chương 449, sụp đổ đến c ự c điểm lòng tràn đầy tuyệt vọng chương 449, sụp đổ đến c ự c điểm lòng tràn đầy tuyệt vọng mới tới huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ bọn họ trong lòng đối lâm bắc e ngại đạt tới đ ỉ n h phong bọn họ không có bất luận cái gì công kích lâm bắc suy nghĩ muốn làm sự tỉnh chỉ có rời đi gian phòng này một kiện cách càng xa càng tốt chi tiết làm không được cửa gắt gao giam giữ không lưu một tia khe hở trừ lâm bắc ra người nào đều mở không ra không đường có thể trốn bọn họ chỉ có thể đối mặt lâm bắc được sát tranh hai á c ma liêm lại một lần bị lâm bắc dùng sức huy động chém ra lại có một bộ phận vận khí không tốt huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hội bị g i ế t chết đến đây còn lại ác quỷ bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được sự tỉnh có nhiều h ỏ n g bét tình huống cùng bọn họ kế hoạch hoàn toàn khác biệt kế hoạch của bọn nó bên trong trong phòng nhân loại kia sẽ bị chính mình chờ vô tình tàn sát tại cực hạn thống khổ bên trong chết đi nhưng bây giờ tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi nhưng là bọn họ trốn không có cách nào trốn đánh đánh không lại có thể làm chỉ có chờ chết bởi vì đóng chặt mới tới huyết tuyến quỷ bọn họ chỉ có thể liều lính chạy vào giữa phòng bên trong cùng phía trước đó c kêu huyết tuyến quỷ hỗn hợp lại cùng nhau trên cơ bản không phân do đến trước đến sau lúc này lâm bắc đình chỉ công kích nhìn hướng gian phòng một đoàn run lẩy bẩy huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ bọn họ đến loại này trình độ đã không có tiếp tục công kích cần phải dù sao ác quỷ bọn họ đều sợ vỡ mật c h i t để mất đi tính uy hiếp liền tính nằm tại cái kia đi ngủ cũng sẽ không có nguy hiểm Trung thực ta không giết chuyện, thai một bên, tìm một chuyện, châu họ, một trong, không không ngại ngươi Đang nói bên, nhàn nhã ng phải sạch. ách các lúc Bác ợi, liêm vậy ma đem đem để Lâm ở phản phất chỉ cần cách lâm bắc quá gần liền sẽ bị thanh kia liêm đao vô tình chém giết mà trường hợp này để lâm bắc cảm giác rất hài lòng hãn t ử những n à y ác quỷ bọn họ trên thân nhìn thấy sắp ngưng tụ là thực chất h o à n g hốt từng cái đều đem sợ hai viết trên mặt đông n g ô i còn không có mấy phút đóng chặt cửa lại lần nữa bị đập v à n g đồng thời gó cửa cường độ rất lớn tần số loạn thất b ắ t a o h i ệ n nhiên là lại có một nhóm huyết tuyến quỷ đến lâm bắc đứng dậy mở cửa đem nhóm này ác quỷ bỏ vào sau đó không sai biệt lắm tình huống lại lần nữa trình diễn một phen vô tình bạo ngược sắt lục một đám ác quỷ bị sợ vỡ mật cuối cùng run dày chen tại góc lại là chờ đợi hắn chờ không kiên nhẫn vì vậy phất tay gọi tới mấy cái huyết tuyến quỷ bị điểm đến huyết tuyến quỷ chảy nước mắt đầy mặt hoảng hốt đi tới lâm bắc bên cạnh đi đem các ngươi đồng loại tìm đến không q u ả n các ngươi dùng phương pháp gì tìm đến càng nhiều càng tốt đừng nghĩ một đi không trở lại ta có rất nhiều tìm tới các ngươi phương pháp về sau huyết tuyến quỷ bọn họ khủng hoảng rời đi nghiêm túc dựa theo mệnh lệnh của lâm bắc làm việc hiệu quả rất tốt bọn họ mang về một nhóm lại một nhóm huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ một giờ sau đó lâm bác trong phòng chật ních mất đi tín nhiệm huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ rất khó lại tìm ra đất trống liền cửa ra vào cùng nhà vệ sinh đều chen vô cùng không sai bệt lắm vừa mới nói xong huyết tuyến quỷ bọn họ tin tức có xuất hiện trong tầm mắt hắn huyết tuyến quỷ nguy hiểm đẳng cấp kinh tủng cấp hào cam độ sụp đổ đến cực điểm lòng tràn đầy tuyệt vọng một lần lại một lần tra tấn sau đó bọn họ quỷ sinh vô vọng c h i t để trở thành bị h o à n g hốt chi phối khôi l ỗ i người mỗi cái mệnh lệnh bọn họ sẽ l i ề u mạng đi làm cho dù là chết cũng sẽ đi làm người dù t a n nhẫn nhất kinh khủng nhất thủ đoạn không chế bọn họ để bọn họ sụp đổ tuyệt vọng mất đi đối với mình từ cùng sinh tồn hướng về chương bốn t ừ n g bước một đến dọa sợ người chơi chương bốn từng bước một đến dọa sợ người chơi lần này tuyệt đối đủ rồi ở đây tất cả huyết tuyến hộp cùng huyết tuyến quỷ đều sẽ trở thành bị trong lòng đối ta hoảng hốt chi phối trở thành vô điều kiện nghe ta hiệu lệnh khôi lỗi tiếp xuống đến chủ động xuất kích thời điểm những tầng lầu khác bên trong còn có rất nhiều huyết tuyến quỷ xem ra dùng loại này phương pháp cũng không tệ đã có thể thành công thu phục các quỷ bọn họ cũng tiết kiệm xuống rất nhiều hào cảm điểm lâm bác đối tình huống này rất hài lòng tiết kiệm xuống hào cảm điểm để hắn cũng nhẹ nhàng thở ra công kích có dòng dã mười vòng hào cảm điểm dùng càng muộn tình huống tự nhiên càng có lợi bởi vì mọi người đều biết một việc Thứ hai vòng tiến nhất khẳng định、so、đệ nhất vòng vòng công củng đệ so bố, một à là mà thứ tiến thì thứ thứ thứ thứ thứ thế cứ vòng vòng vòng vòng, vòng vòng, công củng so so so suy bố, m ra.、Một、vòng cuối cùng công kích cũng chính là thứ mười luân phiên công kích mới là đáng sợ nhất mức độ nguy hiểm tối cao tỷ lệ tử vong tối cao một luân phiên công kích cho nên lâm b á c tính toán tận khả năng muộn vận dụng hào cảm điểm đây là lựa chọn tốt nhất c h ầ m t ư một lát sau hắn lắc đầu đẻ xuống lộn xộn suy nghĩ chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp hành động nhìn xem trật ních gian phòng huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp lâm bắc đại khái phân tích một phen ta chỗ này tụ tập nhiều như thế cùng một trong tầng lầu ác quỷ số lượng đ o á n chừng đã còn dư lại không có mấy trong phòng đã không bỏ xuống được trước đem phạm vi mở rộng đến cả tầng lầu a sau đó từng tầng từng tầng quyết tán ứng đôi đến tiếp sau sẽ càng thêm nguy hiểm tiến công hắn làm tốt kế hoạch giờ phút này ngay tại thực hiện cho dù là lâm bắc cũng không dám xem thường lần này náo động trực giác nói cho lâm bắc rất nguy hiểm rất hỗn loạn mạnh hơn người hơi không cẩn thận cũng sẽ ngã t á i ngã t á i điểm nhẹ là thường cân độ cốt ngã nặng sẽ mướn mệnh hắn trải qua đếm không hết sắt lục cùng tử vong sớm đã xóa bỏ ngây thơ cùng nhân tử tất cả ác quỷ nghe ta mệnh lệnh đi theo đằng sau ta nói xong lâm bắc khiêng hai ách ma liêm đi đến trước cửa đá một cái bay ra ngoài cửa đi vào trong hành lang bây giờ hành lang cùng phía trước không giống trên vách tường khắp nơi có thể thấy được còn chưa khô cạn huyết dịch đã trên mặt còn lưu lại cực độ hoảng sợ biểu lộ người chơi thi thể mỗi cái người chơi tử trạng đều rất thảm trên thân khắp nơi đều là vết thương có thiếu cánh tay thiếu chân có bị chém đứt thành mười mấy bộ phận còn có chỉ còn một cái đầu cái này hành lang giống như vô gian luyện ngục rất nhiều cửa phòng mở rộng ra bên trong đồng dạng khắp nơi là vết máu tình hình vô cùng thảm mà đây chỉ là đệ nhất luân phiên công kích hơn nữa còn không có kết thúc Tốt lâm bắc trong hành lang cất bước đi tới cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh tại phía sau hắn đi theo trùng trùng điệp điệp lại nơm nớp lo sợ một đám ác quỷ bọn họ theo sát lấy lâm bắc bước chân không dám có bất kỳ trì hoãn sợ sẽ không cẩn thận trọc giận lâm bắc vừa vặn lâm bắc làm tất cả nhất là giống như từ thần sát lục hình ảnh sâu sắc khắc ấn tại huế y tuyến t quỷ cùng huế y tuyến t hộp bọn họ ký ức cùng trong linh hồn đúng lúc này mười mấy mét bên ngoài cửa một gian phòng bỗng nhiên mở ra một tên toàn thân mang thương người chơi từ trong đó chạy ra h i ệ n nhiên là đánh không lại ác quỷ bọn họ công kích chỉ có thể lựa chọn chạy trốn sau khi ra ngoài hắn ngay lập tức hướng về hành lang chạy đi mà hành lang vừa vặn tại lâm bắc cái phương hướng này bởi vậy hắn nhìn thấy lâm bắc càng nhìn thấy sau lưng lâm bắc ác quỷ bấy đông sau một khắc tên này người chơi trực tiếp có cắp ngã xuống đất đời sau muốn làm ác quỷ huyết tuyến quỷ b ầ y số lượng đông đảo sau lưng lâm bắc đen nghịt một mảnh trực tiếp đem tên này người chơi sợ vỡ mật hắn co quắp ngã xuống đất mất đi không chế thân thể năng lực trong hai con ngươi bị mánh liệt h o à n g hốt chiếm lấy hai chân không ngừng phát run giữa hai chân đúng là chạy ra lặng lơ thối chất lòng màu vàng vừa vặn hắn cảm nhận được huyết tuyến quỷ mạnh bao nhiêu tại nhiều con huyết tuyến quỷ vây công bên dưới hắn bị đánh không có, có sức mạnh phản kháng đã dùng hết tất cả thủ đoạn đều không có lấy được hiệu quả thật vất và phí hết sức con bài chưa lật mới trốn thoát còn không có chạy mấy bước liền gặp hắn sợ chính là số lượng so trong phòng nhiều gấp mấy chục lần huyết tuyến quỷ đối mặt trường hợp này hẳn phải chết không nghi ngờ xong lần này triệt đ ể xong lúc đầu cho rằng trong phòng đã rất nguy hiểm phải đối mặt một đống lớn ác quỷ tập kích nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ tới trong hành lang ác quỷ càng nhiều ít nhất là phòng ta bên trong ác quỷ số lượng gấp mấy chục lần ta không nghĩ ra vì sao trong hành lang sẽ có nhiều như vậy ác quỷ chẳng lẽ chỉnh tầng lầu người chơi đều chết sạch sao cùng hành lang so ra gian phòng của ta quả thực chính là khu vực an toàn nếu có kiếp sau ta không muốn lại l à người không nghĩ lại bị ác quỷ tra tấn còn không bằng dứt khoát làm chỉ ác quỷ đúng lúc này một đống lớn huyết tuyến quỷ từ trong gian phòng kia chạy ra nhìn thấy co quắp ngồi dưới đất mục tiêu không có chút do dự nào vào tới chuẩn bị đem mục tiêu cho hành hạ chết bọn họ nhìn thấy lâm bắc cùng với phía sau hắn ác quỷ sau một đ khắc t hết định dết tiêu, cố mục sau lương lâm bắt huế tuyến t quỷ bọn họ toàn bộ đọc lên giống như điên hướng về kia bảy từ trong phòng đi ra huế tuyến quỷ xung phong mặt đi từng cái từ tên hướng kia người chơi bên cạnh trải qua không nhìn thẳng lên người chơi liền nhìn cũng không nhìn một cái p lần này mặt khác huyết tuyến quỷ mới kịp phản ứng bản năng nghĩ muốn phản kích có thể khi chúng nó nhìn thấy số lượng là chính mình gấp mấy chục lần huyết tuyến quỷ lúc phản kích tâm tư nháy mắt biến mất căn bản không dám phản kích công kích còn không có đình chỉ một giây phía sau lại có mấy cái huyết tuyến quỷ bị cực kỳ đáng sợ công kích giết chết từ trạm bi thảm thân thể gãy thành mấy chục khối còn lại huyết tuyến quỷ bọn họ chỉ muốn sống lập tức quỷ trên mặt đất đối xung quanh đồng loại dập đầu cầu xin tha thứ mấy lần đã đem đầu cho đập phá thế thế vô cùng biệt khuất huyết tuyến quỷ bọn họ liền tính nghị phát tiết cũng không dám lại đối với mấy cái này huyết tuyến quỷ làm cái gì mệnh lệnh của lâm bắc bọn họ rõ ràng nhớ kỹ chương 452, vẫn là làm người tốt chương 452, vẫn là làm người tốt ngắn ngủi một hồi tất cả tạm chưa hợp nhất huyết tuyến quỷ từ bỏ chống lại h è n bọn túi đầu xuống run dậy quỷ gối tại đông đảo lệ thuộc lâm bắc dưới trướng huyết tuyến quỷ trong vòng tây lâm, lâm bắc đưa ra đến một đầu rộng rãi thông đạo sau đó từng cái dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía lâm bắc thấy thế lâm bắc khiêng t hai ách ma liêm thật tình lạnh nhạt hướng đi những cái kia huyết tuyến quỷ mỗi một lần bước chân rơi xuống âm thanh tựa như là một thanh cự truy tại trọng truy chưa hợp nhất linh hồn của huyết tuyến quỷ bọn họ minh bạch một việc vừa vặn những cái kia điên đồng loại toàn bộ đều nghe lệnh tại cái này nhìn xem liền khuôn mặt đáng ghét nhân loại lâm bắc nói hướng tây những tên kia chỉ dám hướng tây đối với cái này, những này huyết tuyến quỷ không hiểu vì cái gì muốn nghe một nhân loại mệnh lệnh điên rồi phải không có mấy cái huyết tuyến quỷ còn muốn dãy ruộ dùng độc thuộc về huyết tuyến quỷ giao lưu phương thức tính toán thuyết phục lệ thuộc vào lâm bắc huyết tuyến quỷ để huyết tuyến quỷ bọn họ đoàn kết lại phản kháng lâm bắc có thể là những cái kêu huyết tuyến quỷ lại không thèm để ý giống như là gỗ đồng dạng không làm ra bất kỳ phản ứng nào bọn họ rất n ô n nóng có thể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ hai không cẩn thận bị giết chết lúc này lâm bắc đi đến phần c u ố i phía trước ngoài một thức chính là quỷ xuống huyết tuyến quỷ hắn băng lanh âm thanh â m vang lên thần phục ta hoặc là chết trong vòng ba giây làm ra lựa chọn cái kêu mấy cái không cam lòng huyết tuyến quỷ giờ khác này ở lén lút trao đổi lấy ánh mắt bọn họ không nghĩ cư như vậy trở thành một nhân loại khôi l ỗ i bởi vậy bọn họ quyết định đụng một cái tất nhiên lâm bắc là căn nguyên vậy liền đối căn nguyên hạ thủ giải quyết căn nguyên tất cả sẽ khôi phục bình thường sau một khắc cái này mấy cái huyết tuyến quỷ đồng thời phát động công kích từ phương hướng khác nhau công kích tới lâm bắc trường hợp này lâm bắc cũng không ngoài ý mớn trực tiếp huy động thai á c ma liêm chém ra tranh một chém qua phía sau cái kia mấy cái huyết tuyến quỷ đều bị chết đi kinh khủng nguyền rụa còn tại ăn mòn thi thể của bọn nó toàn bộ quá trình chỉ có không đến một giây đồng hồ bọn họ căn bản tìm không được cơ hội phản kháng thanh âm của hắn vang lên lần nữa thần phục ta hoặc là chết nguyên bản tồn tại các loại ý nghĩ huyết tuyến quỷ bọn họ tại kiến thức đến sức mạnh của lâm bắc phía sau không tại dám đánh bất luận cái gì chủ ý rất nhanh bọn họ lựa chọn thần phục c a m tâm tình nguyện gia nhập đại bộ đội t ê n k i ê u may mắn sống sót người chơi nhìn xem ở vào ác quỷ trung tâm lâm bắc cả người ở vào một loại cực độ rung động bên trong sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt xa vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bi. ba làm sao lại phát sinh loại này sự tình một cái chơi người chơi vậy mà khống chế cái này nhiều như thế ác quỷ những cái kia ác quỷ cùng nô lệ đồng dạng nghe lời hắn nói cái gì chính là cái đó từ tình huống đến xem hắn là dùng thực lực tuyệt đối cưỡng ép để những cái kia ác quỷ thần phục thần phục các quỷ số lượng rất nhiều bị hắn giết chết á c quỷ số lượng sẽ chỉ càng nhiều ta không dám suy nghĩ tiếp tục lâm bắc vừa mới nói xong huyết tuyến quỷ bọn họ toàn bộ đ ộ n g lên chỉnh tề hướng về phía trước đi đến bọn họ đang điên cuồng tìm đồng loại mà lâm bắc thì là nhàn nhã đi tới không đi một hồi lại có một nhóm huyết tuyến quỷ từ trong phòng đi ra bên trên huyết tuyến quỷ bọn họ như h n g vỡ tổ lao ra đem đám kia sôi xẹo vây quanh tiếp xuống trình diễn sự tỉnh cùng phía trước đồng dạng một vòng vây rết sau đó lâm bắc đang chàng thu phục cứ như vậy lâm bắc cùng đông đảo huyết tuyến quỷ dần dần rời xa cuối cùng rời đi tầng này đi đến những tầng lầu khác bên trong giờ phút này tên tiêu người chơi vẫn như cũ có quắp ngồi dưới đất hắn đem toàn bộ quá trình xem tại trong mắt biết lâm bắc làm cỡ nào không hợp thói thường sự t ì n h nội tâm ngàn vạn rung động hội tụ đến cuối cùng trở thành một câu vừa vặn ta thật là ngu xuẩn làm ác quỷ căn bản không bằng làm người tốt chương bốn trăm năm mươi ba tất cả huyết tuyến quỷ thần phục đợi đến thứ hai vòng lâm bắc một đường tiến lên đông đảo huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp đi tại hắn phía trước mở đường mới ngắn ngủi mấy giờ lâm bắc đi qua mười mấy tầng lầu gặp đến tất cả huyết tuyến quỷ toàn bộ đánh p h ụ hiện nay thần phục với hắn huyết tuyến quỷ đã chật ních cả một cái hành lang mà lâm bắc vẫn còn tiếp tục hướng đi càng nhiều tầng lầu thời gian trôi qua lâu như vậy thực lực không đủ người chơi đã toàn bộ tử vong cho đến hiện nay đã có một nửa người chơi chết đi còn lại người chơi đều có được nhất định thực lực đây vẫn chỉ là đệ nhất luân phiên công kích phía sau còn có cựu luân sau một ngày lâm bắc tại cả tòa lầu chuyển ba vòng đem tất cả đến ra bên ngoài huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp thu phục chỉ là dưới chúng hắn liền có mười mấy v ò n nhiều đệ nhất vòng liền cái này không có cách nào lại thu phục càng nhiều thứ bậc hai luân phiên công kích tới phía sau lại nói lâm bắc trở lại trong phòng của mình nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này hắn một mực đang khắp nơi tìm huyết tuyến quỷ bao nhiêu là cảm thấy vẻ vải mà lệ thuộc vào lâm bắc huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ thì là được an bại tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trừ số ít mấy tên may mắn còn sống sót các người chơi trong hành lang cùng những phòng khác bên trong đều chất đầy huyết tuyến, quỷ cùng huyết tuyến hộ bọn họ từng cái đều trung thực trở tại nguyên chỗ không có mệnh lệnh của l â m bắc bọn họ không dám tùy ý làm những gì không có cách nào số lượng có mười mấy vạn không thể đi theo lâm bắc tả hữu mặt khác sống sót người chơi cũng đều ở tại gian phòng của mình bên trong không dám tùy ý đi bên ngoài đi lại còn tốt tiếp tục chống đỡ nhanh nghỉ ngơi tốt nhất là không muốn đi bên ngoài nói không chừng vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị ác quỷ vây quanh đệ nhất vòng đều khó như vậy về sau mấy vòng nhưng làm sao bây giờ mặc dù sống tiếp được có thể sắc mặt của bọn hắn rất khó coi thứ hai vòng lại khẳng định so với hai vòng nguy hiểm về sau chờ đợi chính là vô tận tuyệt vọng lúc này một tên ở tại tầng hai may mắn còn sống sót người chơi lén lút mở cửa phòng muốn nhìn một chút bên ngoài là cái gì tình huống có thể hắn vừa mở cửa ra liền thấy hành lang bên trong d ầ m d ạ p chẳng c h ị t chất thành một đống huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp liếc nhìn lại cũng không tìm tới khe hở đậu phộng tên này người chơi bị dọa vội vàng đóng chặt cửa dựa lưng vào cửa từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mồ hôi lạnh tại ngắn ngủi mấy giây bên trong da một thân đậu phộng cái này là cái gì tình huống bên ngoài làm sao sẽ có nhiều như vậy ác quỷ nhiều đến chật ních cả lầu nói hắn không nghĩ ra đây là vì sao thực tế quá mức ly nhưng hắn rất khó chịu vừa vặn mở cửa hành động sẽ bại lộ hắn còn sống một chuyện như vậy nhiều ác quỷ tất nhiên sẽ mở ra hắn cửa có thể trôi qua rất lâu ngoài cửa quỷ gì đúng là không có bất cứ động t í n h gì thậm chí liền cửa đều không có chạm một cái tên này người chơi cảm thấy không thích hợp tình huống cùng ác quỷ tác phong nghiêm trọng không hợp ân đám này ác quỷ không tìm đến ta phiền phức chuyện gì xảy ra hắn cẩn thận hồi tưởng vừa vặn sự tình chậm phát hiện tại hắn cửa mở ra lúc rõ ràng bị mười mấy cái ác quỷ nhìn thấy có thể những cái kia ác quỷ nhưng là động cũng không động từng cái đều giống như điều khác một cái suy đoán xuất hiện trong lòng hắn ch Hắn lấy dung khí dung lần nữa lấy lại mở cuối ử a cùng gần nhất h y tuyến ế t quỷ bọn họ đ mặt cùng m ộ tại chỗ. Có thể là những này huyết tuyến là l này quỷ không đích. núp Quả n à i n rằng n giặc giày n bởi vào phía rõ à sau một đạo vô tình âm thanh tại tất cả người chơi trong thai vang lên đệ nhất luân phiên công kích chính thức kết thúc lần này tử vong người chơi số lượng là tổng người chơi phần trăm sáu mươi năm thứ hai luân phiên công kích lúc nào cũng có thể bắt đầu mời các vị người chơi làm tốt chuẩn bị ứng đối đến đây đệ nhất vòng kết thúc từng cái khu vực an toàn khôi phục yên lặng ngắn ngủi trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm nhưng có thể duy trì liên tục bao lâu là ẩn số sống sót các người chơi toàn bộ giữ yên lặng tin tức này để bọn họ bất an đồng thời cũng rất rung động trực tiếp chết phần trăm sáu mươi năm tiếp cận hai phần ba người chơi ôi trời ơi so ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đây vẫn chỉ là đệ nhất luân phiên công kích về sau công kích sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng ta không dám tưởng tượng nên như thế nào đối mặt công kích kế tiếp theo cái này xu thế đi xuống có thể chống nổi mười vòng tiến công người chơi sợ rằng liền một phần vạn cũng không đạt tới một phần vạn quá lạc quan một phần một trăm ngàn đều quá sức thu hoạch được sau cùng người chơi sợ rằng không đạt tới ba chữ số các n i n h đệ đ ừ n g mẹ nó do dự bao đoàn a bao đoàn mới có thể còn sống trải qua một vòng này khó khăn máu tanh chiến đấu rất nhiều người tâm tính phát sinh biến chuyển cực lớn nguyện ý cùng những người khác cùng nhau đối kháng cái này trường kiếp nạn lâm bắc vị trí khu vực an toàn bên trong tầng cao nhất tiêu việt đám người chỉ có một phần rất nhỏ hy sinh sinh tồn dẫn đầu đạt tới phần trăm chín mươi nhiều nhưng bọn hắn biểu lộ đều rất khó coi vừa vạn trận chiến kia rất mệt mỏi nhiều người có lợi có hại là có thể trợ giúp lẫn nhau nhưng đối mặt á c quỷ cũng nhiều hơn tiêu việt quả quyết ra lệnh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi ứng đối vòng tiếp theo công kích nếu có người tới nhờ vả liền đem bọn hắn thu hết bên dưới có thể khiên qua đệ nhất vòng thực lực khẳng định không sai như nản đoán có rất nhiều người đến nương nhờ vào trừ lâm bắt số ít mấy người bên ngoài toàn bộ đều gia nhập tiêu việt trận doanh rất nhanh thứ hai luân phiên công kích lần lượt đến các người chơi lại một lần rơi vào chật vật chống cự lâm bác đối mặt thứ hai luân phiên công kích là đến từ một loại loài chó quỷ dị công kích từng cái dáng người cường tráng giống như sư tử một câu răng nanh bén nhọn có thể so với hổ răng kiếm móng nuốt rất lớn cực độ không cân đối đồng thời tính công kích cực mạnh cùng như chó điên gặp mặt liền bắt đầu phát cuồng mà lâm b á c trực tiếp giơ lên liêm đao dạy bảo chó cuối cùng tất cả bị hắn để mắt tới ác q u y đều thành ngoan cầu cầu rất lâu đi qua thứ hai luân phiên công kích kết thúc đinh thứ hai luân phiên công kích chính thức kết、thúc. lần này tử vong người chơi số lượng là tổng người chơi số lượng phần trăm mười năm thứ ba luân phiên công kích lúc nào cũng có thể sẽ đến mời làm tốt chuẩn bị ứng đối hai luân phiên công kích kết thúc phía sau chết đi phần trăm tám mươi người chơi đinh thứ ba luân phiên công kích chính thức kết thúc lần này tử vong người chơi số lượng là tổng người chơi số lượng phần trăm tám thứ tư luân phiên công kích tùy thời trở về mời làm tốt chuẩn bị ứng đối đinh thứ tư luân phiên công kích kết thúc lần này tử vong người chơi là phần trăm sáu còn thừa người chơi là phần trăm sáu đinh thứ năm luân phiên công kích kết thúc chỉ n t a n g ư ờ có số người có ít khiên qua toàn bộ một mươi luân phiên công kích còn không chờ bọn họ cảm thán cái gì âm thanh kia liền vang lên lần nữa Đinh. chương ú c các h bốn trăm năm mươi năm mới phó vốn tên là địa ngục tri chủ chương bốn trăm năm mươi năm mới phó vốn tên là địa ngục c h i chủ lâm bắc chỗ ở khu vực an toàn bên trong kết nối với hắn ở bên trong tổng cộng sống sót người chơi đúng là không cao hơn một tay số lượng hán chỉ d i ê n tiêu việt vẹn vẹn ba người mãi đến một khắc cuối cùng lâm bắc đều không có cùng mọi người tiến hành liên thủ một mực tại thi hành ban đầu kế hoạch hiện nay bị hắn dùng thực lực mạnh đi đánh tâm phục khẩu phục sau đó đưa vào đến trong địa ngục các chủng loại ác quỷ số lượng sớm đã vượt qua trăm vạn lâm bắc nằm tại gian phòng trên giường tiêu hóa cái này tin tức trọng yếu còn thừa người chơi chỉ có phần trăm không không một một vạn cái người chơi bên trong chỉ có thể sống được một người người chơi nếu như nguyên bản có một trăm vạn người chơi vậy bây giờ cũng chỉ có một trăm cái người chơi một ngàn vạn lời nói là có một ngàn cái một ước người chơi mới khó khăn lắm có một vạn người sống sót trong trò chơi khủng bố người chơi tuyệt đối không có một ước ngàn vạn có lẽ không sai biệt lắm dù sao nhiều năm tính gộp lại đồng thời tác động đến toàn thế giới m ớ i ngày còn lại ngàn tên người chơi sẽ tiến vào cùng một cái phó bản cái này phó bản tuyệt đối không đơn giản tất nhiên là cái nguy cơ trùng trùng phó bản bên trong nói không chừng sẽ xuất hiện quỷ thần hắn đã bắt đầu chờ mong cái này phó bản không riêng gì lâm bắc mặt khác tất cả còn sống sót người chơi lực chú ý cũng đều bị cái tin tức kinh người này hấp dẫn bọn họ đều xứng sở tại nguyên chỗ thử nghiệm lý giải cái này tin tức kinh người hàng nghĩa mặc dù không có bất kỳ cái gì cụ thể chỉ hướng cùng nói rõ nhưng để tất cả người chơi cộng đồng tham dự phó bản còn là lần đầu tiên xuất hiện là trước nay chưa từng có tình huống tất cả tất cả không ư ờ i cần nghĩ khẳng định rất khó nói không chừng so lần này tiếp nạn đều đáng sợ nhưng tốt tại có thể đi vào cái này phó bản đều là chân chính trải qua khảo nghiệm cực giả hẳn là trong lịch sử khó khăn nhất phó bản ít nhất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này khó khăn phó bản tuyệt đối không thể xem thường cùng công lòng không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào tất cả đều là mọi người suy đoán cụ thể là cái gì tình huống còn phải m ộ ư ơ i ngày sau mới có thể biết rõ về sau các người chơi mới dần dần thích ứng toàn bộ khu vực an toàn chỉ có số ít mấy người hoặc là chỉ có chính mình một người tình huống cô độc đến cực điểm liên cái q u ỷ đều không gặp được tốt tại không có nguy hiểm một chút thân ở cùng một khu vực an toàn người chơi đã đạt tới thỏa thuận nếu như hạ cái phó bản bên trong tình huống cho phép liền tiến hành hợp tác Nay chuyện gì đều không có phát sinh mỗi tên may mắn còn sống sót người chơi đều được đến tốt đẹp nghỉ ngơi nhưng bao gồm lâm b ắ c ở bên trong mỗi người trạng thái tinh thần đều không tốt đều căng thẳng một cái dây c ù n g thường xuyên sẽ nhớ tới kế tiếp phó bản sự tỉnh bọn họ suy nghĩ các loại khả năng tính đồng thời n g h ị kỹ tương ứng đối phương pháp nói chẳng ra mỗi người đều tại vì cái này phó bản làm chuẩn bị mười ngày kỳ hạn vừa đến ở vào thế giới khủng bố các, nơi các người ơ i các n chơi đều bị một đạo quang mang đ e n kịt bao phủ tia sáng bên trong ngũ rác mất hết thời gian p h ả n phất đình chỉ lưu động sau một hồi đem nhánh tia sáng mới tàn đi còn không đợi mọi người thấy rõ phía trước tình huống đạo kia băng lành âm thanh liền v ă n g lên hoan n ê n các vị tiến vào mới phó bản lần này phó vốn tên là địa ngục c h i chủ chương 456, địa ngục quan hệ với thế giới khủng bố chương 456, địa ngục quan hệ với thế giới khủng bố bao gồm lâm bắc ở bên trong mọi người khi nghe đến cái tên này lúc đều là s ư ơ sở bốn chữ lựa uy hiếp to lớn địa ngục ai không biết sinh linh tử vong phía sau thuộc về cái này phó bản nghe tới sẽ rất khó địa ngục tri chủ là muốn để chúng ta đối mặt địa ngục chỗ tệ vẫn là muốn để chúng ta bên trong một người trở thành địa ngục chúa tể hy vọng đại gia lần này là quan hệ hợp tác kinh lịch mười ngày trước sự kiện kia ta thực sự là không nghĩ tàn sát lẫn nhau người chơi số lượng vốn là trên phạm vi lớn giảm bớt nếu như lần này là cạnh tranh loại phó bản cái kia người chơi số lượng sẽ lại một lần giảm bớt đến cuối cùng chẳng phải là lại biến thành vị trí lâm bắc thì là duy trì trầm mặc nội tâm suy nghĩ có chút phức tạp đối với địa ngục h ã n k ỳ thật đồng thời không xa lạ gì mặc dù không có chính thức đi vào nhưng từng không chỉ một lần đứng tại ngoài minh phủ đại môn nhìn thẳng qua trong địa ngục cảnh tượng mười ngày trước thu phục các ủy đại bộ đội hiện tại cũng đang chờ tại bên trong địa ngục không dễ c h ơ i a tại bên trong địa ngục có thể hay không mở ra minh p h ụ chi môn có thể là ẩn số có thể mở ra còn dễ nói liền có thể nắm giữ một đội khổng lồ trợ lực nếu như mở không ra cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tương vi các nàng hơn phân nửa cũng vô pháp tới đây cụ thể đến sau đó thí nghiệm hắn cũng rất tò mò nhiệm vụ lần này là cái gì dù sao đi tới địa ngục lâm bắc bắt đầu quan sát tình huống xung quanh phát hiện vị trí là một tòa rách nát thôn xóm từng nhà trong viện tử đều để đó có tài tiền giấy giấy xe giấy phòng giấy bé con loại hình khắp nơi đều có trận trận âm phong đập vào mặt thổi ra người đau nhức tiền giấy trở càng là tại lung tung bay lượn ngay mặc dù loay lên lại rất âm trầm mây đen dày làm cho lòng người sinh kiềm chế thả mắt nhìn đi hoàn toàn tính mịch dù cho ở đây người chơi đều tham dự qua rất nhiều phó bản có thể đối mặt loại này hoàn cảnh lúc vẫn như c ũ sợ đến hoảng giống như là đi tới một tòa tử vong thôn những người khác đồng dạng tại quan sát hoàn cảnh thuận tiện tại quan sát người xung quanh chỉ riêng cùng tiêu việt chính là như vậy hai người lúc đến liền cùng một chỗ bọn họ nhìn một vòng rất nhanh tìm tới lâm bắc không do dự hai người đi về phía lâm bắc mà lúc này trong truyền ấ t c thuyết địa ngục có tầm một mươi tám thẩm phán tội ác chụp lại chỗ phạm tội ác phía sau có thể vào luân hồi luân hồi lại phân sáu đạo mà thế giới này địa ngục không phải như vậy toa này địa ngục cùng thế giới khủng bố có quan hệ mật thiết cùng hắn nói là địa ngục không bằng nói nơi này là ác quỷ lò sát sinh tiền nhiệm địa ngục chi chủ thích sắt lục sẽ không khác biệt đối với ác quỷ tiến hành đổ xác mà có một bộ phận không may bị giết ác quỷ bị một cô không biết lực lượng c ô n g chế cuối cùng đi đến thế giới khủng bố trở thành thế giới khủng bố một phần tử Rất nhiều năm trước, trúng tráng trước nay chưa từng có chiến tranh, tất tiên phát phát một từng tại mặt một giết chết, bị thế giới khủng bố thu nhiều năm nhiệm ngục dẫn nộ, ngục nay chiến đứng ngục mình kháng vãn cùng, ngục khủng nạp, phản kháng chi chủ chưa chi chủ chi chủ đối đối Cuối giới đều quỷ quỷ. mà ước có cả ác sức ác ác địa ngục, chỉ cần thân ở trong địa địa địa bị bị lập, bảo bố Các n giờ ư là trong thế giới khủng n giới g bố ư i nổi bật nhân loại, trải nhân bật qua vô số khác i giờ. ế đến p nạn tồn sống Lần này bây này ở đây tất cả người chơi bao gồm lâm bắc ở bên trong đều duy trì an t ĩ n h tuyệt đối bọn họ đều hô hấp cường độ cùng tần số xuất từ bản năng phát sinh thay đổi nặng nề g h âm u gấp rút bởi vì được đến quá nhiều nặng cân tin tức ta đi nguyên lai、like、địa ngục cùng thế giới khủng bố ở giữa vậy mà là loại này quan hệ phức tạp sinh linh sau khi chết chạm thứ nhất là địa ngục lần thứ hai tử vong phía sau liền sẽ đi thế giới khủng bố thế giới khủng bố mới thật sự là chạm cuối cùng tiên nhiệm địa ngục c h i chủ là người đ i ê n a không khác biệt đổ sát tác quỷ lấy sức một mình phát động chiến tranh cuối cùng chết tại trong cuộc chiến tranh này mục đích hắn làm như vậy là cái gì ta thực sự là không có cách nào lý giải nguyên rủa cái gì nguyên rủa ta làm sao không có cảm giác đến xem ra chúng ta bên trong có một người cuối cùng sẽ trở thành địa ngục c h i chủ muốn trở thành địa ngục c h i chủ khẳng định rất khó chúng ta bên trong thật sự có người có thể làm đến sao tất cả mọi nhiên là kiện cực kỳ trọng yếu sự tình dù sao tất cả tại kiếp nạn bên trong sống sót người chơi đều tham dự vào cái này phó bản bên trong có thể nói đây cũng là một lần tác động đến tất cả người chơi sự tình lâm bắc cũng không nghĩ tới địa ngục sẽ là như thế cái tình huống mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là nhiệm vụ lần này thật là muốn trở thành địa ngục c h i chủ địa ngục c h i chủ cũng chính là địa ngục chúa tể sẽ tại chúng ta đám này người chơi bên trong sinh ra chật chật cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu một nhân loại trở thành địa ngục c h i chủ tại lâm bắc nhận biết bên trong địa ngục c h i chủ nên là một cái vô cùng cường đại ác quỷ mới đối mà lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở còn đang vang lên chỉ một nhiệm vụ trở thành địa ngục tri chủ cạnh tranh à sắt lục à ngồi lên địa ngục vương tọa tiếp thu vương thử thách trở t h à n ngục h chi chủ. địa tân ạ i t nhiệm địa ngục, ngày, 10 ngày, ngày, ngục, ngục. tri chủ xuất hiện về sau nhiệm vụ này mới sẽ chính thức kích hoạt chỗ có thất bại người vận mệnh từ tân nhiệm địa ngục c h i chủ quyết định địa ngục c h i chủ có thể lựa chọn để các người đều triệt để chết đi cũng có thể để các người đều thần phục với hắn đồng dạng có thể để một số người thần phục những người khác chết đi thần phục hoặc là tử vong sẽ không tuân theo các người chơi nguyện vọng mà là nhìn địa ngục c h i chủ làm sao quyết định ví như thần phục trở thành địa ngục c h i chủ cấp dưới phía sau nhất định phải trăm phần trăm phục tùng ví như có một chút xíu làm trái chính là sẽ n h á y mắt chết đi bởi vì làm lần này phó bản đặc t h ủ cho nên người chơi ở giữa có thể tùy ý sát lục chết đi người chơi trở thành vong hồn xuất hiện tại bên trong địa ngục vong hồn bảo lưu lấy khi còn sống thực lực có thể tham gia chiến đấu nhưng không thể trở thành địa ngục tri chủ lần này phó bản không tồn tại bất luận cái gì nhắc nhở địa ngục vương tọa ở nơi nào làm sao trở thành địa ngục c h i chủ tiền nhiệm địa ngục c h i chủ nguyện rủa lại là cái gì bước kế tiếp các người chơi muốn làm cái gì toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào các người chính mình thăm dò c lần này trò chơi chính thức bắt đầu chờ mong tân nhiệm địa ngục c h i chủ sinh ra thỏa thích hiện ra các ngươi thực lực ca tân nhiệm địa ngục tri chủ có thể nắm giữ toàn bộ địa ngục thì thu hoạch được lục đạo luân hồi tử linh lực lượng sinh tử thẩm phán chờ nhiều loại lực lượng cường đại đến đây trò chơi khủng bố nhắc nhở yên tĩnh các người chơi mặt đối mặt nhìn xem trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải chỉ thông báo nhiệm vụ nói rõ chuyện cần làm lại không có bất kỳ cái gì chỉ thị căn bản không biết nên từ nơi nào hạ thủ liền cái phương hướng đều không có thả mắt nhìn đi chính là một cái thôn bọn họ không có đầu mối một tên người chơi n h ị n không được hỏi tiếp xuống nên làm cái gì tuy tiện tại địa ngục bên trong tìm sao ta tốt mê man tiếng nói của hắn vừa ra bên dưới liền có người chơi khác mở miệng nói rất hiển nhiên chính là như vậy chúng ta cần dựa vào chính mình tìm tới địa ngục vương t o ạ trọng yếu nhất chính là địa ngục vương tọa căn cứ phiên này nhắc nhở đến xem chỉ cần ngồi lên địa ngục vương tọa liền sẽ trở thành địa ngục c h i vương nghe lấy đơn giản trên thực tế khẳng định rất khó cá nhân ta nhận vì lần này tranh đoạt người không riêng gì chúng ta có thể sẽ có rất nhiều ác quỷ tham dự vào dù sao nơi này chính là địa ngục chính là không bao giờ thiếu ác quỷ ta đồng ý nguy hiểm không riêng gì những người khác còn có các loại không biết ác quỷ nơi này ác quỷ chắc hẳn so trong thế giới khủng bố ác quỷ muốn nguy hiểm rất nhiều giờ khác này mỗi người đều ý thức được đây là một cái nhiều khó khăn phó bản ở đây mỗi một tên người chơi đều là vô số người chơi bên trong trí cứng giả Muốn t h ự cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối không biết nhân tố thực tế quá nhiều trở thành địa ngục chi chủ chỗ tốt rất nhiều điểm thứ nhất là có thể khống chế toàn bộ địa ngục trong địa ngục vô số ác quỷ đều sẽ nghe lệnh của địa ngục c h i chủ trong địa ngục tất cả tài nguyên đều từ địa ngục c h i chủ khống chế điểm thứ hai chính là thực lực phương diện biên độ lớn tăng lên địa ngục quyền thì lực lượng lục đạo luân hồi lực lượng sinh tử thẩm phán lực lượng tử linh lực lượng cái này bốn loại sức mạnh chỉ là nghe cái tên liền biết chắc rất mạnh mà đây chỉ là hiện nay rõ ràng biết rõ còn có ẩn tàng không biết chỗ tốt tỷ như trở thành địa ngục tri chủ phía sau cũng có khả năng sẽ thu hoạch được cùng loại thần cách loại hình đồ vật trừ bỏ ngoài ra có thể còn có rất nhiều dù sao đây chính là địa ngục s o thế giới khủng bố có thiên t i vạn lũ liên hệ đối với mấy cái này lâm bắc rất rõ ràng cho nên hắn cũng quyết định vô luận như thế nào đều muốn trở thành địa ngục c h i chủ không có lựa chọn nào khác nếu như không cách nào trở thành địa ngục c h i chủ liền sẽ bị ép buộc đi làm kẻ bại nhiệm vụ nếu không triệt để chết tại bên trong địa ngục muốn không trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ dưới trướng c h i thần phải tranh thủ thời gian hành động tại mọi người phía trước trở thành tân nhiệm địa ngục tri chủ đúng lúc này chỉ r i ê n cùng tiêu việt đi tới lâm bắc bên cạnh hai người liếc nhau phía sau chỉ r i ê n chủ động mở miệng nói lâm bắc cùng chúng ta cùng nhau hành động làm sao chúng ta đến từ cùng một cái khu vực an toàn là còn sót lại ba người sống sót ba người chúng ta hợp tác trước giải quyết mặt khác người cạnh tranh cuối cùng rồi quyết định ai làm địa ngục c h i chủ ngay vậy lâm bắc nhìn hướng chỉ riêng cùng tiêu việt đối với đề nghị này hắn cảm giác đặc biệt ngu xuân nếu như là những người khác lâm bắc sẽ không thèm để ý trực tiếp rời đi nhưng chỉ riêng cùng tiêu việt khác biệt dù sao thật có một chút tình bạn cũ tại hợp tác có ý nghĩa sao nếu đến cuối cùng ta quyết tâm muốn trở thành địa ngục tri chủ cái kia hai người các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí này sao nói xong lâm b á c tùy ý tìm cái phương hướng rời đi hắn chỉ là như thế hỏi cũng không tính đợi đến đáp án bởi vì trong lòng hắn cùng sáng như gương đáp án chỉ có một cái đó chính là không muốn vô luận hiện tại nói nhiều e m hay chờ thật đến lúc kia tất nhiên là một tình huống khác người người đều muốn trở thành địa ngục c h i chủ ai nguyện ý khuất tại cho người khác phía dưới cho nên không cần thiết hợp tác chỉ riêng cùng tiêu việt trực tiếp sửng sốt các nàng tự hỏi nếu như cuối cùng thật đến lựa chọn thời điểm sẽ nguyện ý từ bỏ cái này lịch tiên cải mệnh cơ hội sao đáp án là khẳng định không、muốn. một u ố n m hồi lâu phía sau âm thanh của chỉ diên mới vang lên hắn là đúng ta không nghĩ từ bỏ người cũng là dạng này không muốn bỏ qua cơ hội này mà hắn tự nhiên cũng là dạng này dù sao trở thành địa ngục chi chủ chỗ tốt quá nhiều nàng hiểu được ý của lâm bắc không có hai lần mở miệng một bên tiêu việt thì là trầm mặc đạo lý này nàng lại làm sao không biết một lát sau tiêu việt mới mở miệng nói nhưng có thể trước tổ đội đề phòng lẫn nhau điểm liền tốt dù sao cuối cùng có thể hay không tìm tới địa ngục vương tọa đều là cái vấn đề tổ đội sinh tồn dẫn đầu lớn nhất nơi này chính là địa ngục n vẹn vẹn vậy, vậy liền trước cùng nhau hành động đợi khi tìm được địa ngục vương tọa phía sau lại đều bằng bạn sự đi tranh đoạt liền người ta vẫn là lại tìm điểm những người khác chuyện lúc trước để chỉ riêng cùng tiêu việt ở giữa có trình độ nhất định hiểu rõ hai người thực lực không kém bao nhiêu liền tính tổ đội hành động cũng vô pháp cam đoan có thể tại bên trong địa ngục sống sót càng nhiều người càng tốt ai cũng không biết địa ngục đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào tiêu việt nguyên bản mục đích liền không riêng gì để lâm bắc gia nhập kỳ thật nàng nghĩ làm cho tất cả mọi người cùng nhau hành động dạng này liền xem như gặp phải nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện cũng không nhất định là nàng càng nhiều người gánh bắt nguy hiểm thì càng nhiều không nói những cái khác tiêu việt năng lực tự vệ rất mạnh Tốt. vậy chúng ta đi mời những người khác các nàng hai người nói làm liền làm lâm bắc đều đặn nhanh tiến lên thuận tiện quan sát đến xung quanh hắn đã đi ra mấy trăm mét có thể còn chưa đi ra thôn phạm vi rất kỳ quái cái thôn này khắp nơi lộ ra q u ỷ dị không có cư dân không có chút nào sinh hoạt khí tức t ả n ra một cỗ đặc biệt cô quản khí tức cùng nhau đi tới lâm b á c liền một cái tin tức cột cũng không thấy không có cách nào hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới từng bước một đi mười phút phía sau hắn đúng là đi ra thôn phạm vi đi tới một mảnh hoàng vù thổ địa không có cây không có đường không có co phương hướng chỉ có đỏ sầm c ả n h đê m cùng với một cái nhìn xem có thuế nguyệt lắng động cảm giác đĩa đá trên tấm đĩa đá viết mấy hàng chữ bằng máu lâm bắc vô ý thức đọc lên cửa ra vào t h ậ p bát hào thốt lạc nửa giờ rết sạch trong thôn bảy quỷ liền là một đám rát rưởi rết không có tí sức lực nào địa ngục c h i chủ t h â n bút địa ngục lịch một nghìn bốn mươi bốn năm tám tháng hai mươi tám ngày t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi một trăm m ư ơ i tám người s á t lục phát t á c t r ư ờ n g bốn trăm sáu mươi một trăm m ư ơ i tám người s á t lục phát t á c tình huống như thế nào rõ ràng toàn bộ trong thôn xóm á c quỷ bị đổ s á t sạch sẽ một tên cũng không để lại cũng chính là nói đây là cái hoang phế thôn nửa giờ rết sạch một thôn q u dị tin tức thực sự là có hạn không cách nào xác định thực lực của tiền nhiệm địa ngục tri chủ cũng vô pháp xác thực định hắn vô pháp lâm ự c chỉ có thể đi càng làm l thăm sao, địa thể nhiều phương đi dò.、Lâm、bắc không có dừng lại thêm tiếp tục đi đến phía trước tại một mảnh hoang vu bên trong không có, có phương hướng tiến lên liền hắn cũng không biết nên đi hướng phương nào nhưng chỉ có thể tiến lên một lát sau chỉ riêng cùng tiêu việt hai người hoàn thành cùng chúng người chơi câu thông tình huống so với các nàng trong dự đoán tốt hơn nhiều chứ m ộ ư ơ i tám người cự tuyệt bên ngoài những người còn lại toàn bộ lựa chọn hợp tác tổng số người là chín mươi chín người người chơi tổng số là một trăm m ư ơ i tám người lâm bắc một mình hành động cái kia m ư ơ i tám người cũng là như thế còn lại chín mươi chín người tổ đội hành động tiêu việt cũng không muốn lạc hậu lập tức đề nghị chúng ta cũng xuất phát trước rời đi cái thôn này sau đó tại bên trong địa ngục bản thổ ác quỷ, cùng bọn họ hỏi thăm tin tức về địa ngục vương tọa đây cũng là duy nhất phương pháp nàng nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có thể nghĩ tới loại này phương pháp địa ngục chưa quen cuộc sống nơi đây trừ thu thập tình báo bên ngoài không có lựa chọn nào khác cũng không thể thật cùng chị con rồi không đầu đồng dạng tại không biết lớn bao nhiêu trong địa ngục tìm kiếm Tốt, xuất phát phải nắm chắc thời gian tìm tới địa ngục vương tọa đi phương hướng nào đều có thể đều như thế dù sao cái gì cũng không biết chỉ chốc lát tiêu việt chọn lựa phương hướng liền đi phía tây trực giác nói cho ta tại phía tây nói xong nàng dẫn đầu đi hướng tây chỉ riêng đám người thấy thế chỉ có thể cùng theo hành động hiện tại bọn hắn chín mươi chín người là một bàn đội tự nhiên đến hướng cùng một cái phương hướng tiến lên các người chơi từ đó tách rời con mắt của bọn hắn đều là trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ trong địa ngục phản p h ấ t không có khái niệm thời gian lâm bác không ngừng đi sắc trời không có phát sinh biến hóa không biết trôi qua bao lâu quá trình bên trong hắn lại đi qua hai cái thôn trang đều không ngoại lệ tại mỗi cái thôn trang cửa ra v à chỗ đều đứng thẳng một cái bia đá trên tấm bia đ á viết chữ đều không sai bị ệ lắm thứ trên một tấm bia đ á viết nhị thập hào thốt lạc trong thôn này quỷ cũng tạm được có thể để cho ta miễn cưỡng vận dụng một phần mười lực lượng đáng tiếc cũng chỉ có thể chống cự bốn mươi phút kế tiếp địa ngục c h i chủ thất bút địa ngục lịch một nghìn bốn mươi bốn năm tám tháng hai mươi tám ngày khối thứ, thứ hai trên tấm bia đ á giữ lại tin tức không sai bị ệ lắm nhị thập nhất hào thốt lạc lại là một đám rác rưởi ác quỷ một cái có thể đánh đều không có không có ý nghĩa thật sự là không có ý nghĩa đại khái hai mươi phút giải quyết ta sắt lục pháp tắc lại mạnh một kia địa ngục c h i chủ thân út địa ngục lịch một nghìn bốn mươi bốn năm tám tháng hai mươi tám ngày lâm bắc tiếp tục suy nghĩ đi về trước từ cái này ba cái bia đá khắc lấy trong tin tức hắn phát hiện một cái tin tức trọng yếu mặc dù không quá xác định nhưng tiền nhiệm địa ngục c h i chủ làm loại này sự t ì n h hẳn là cùng nó nói s á t lục pháp tắc có quan hệ giết một cái thôn s á t lục pháp tắc cường một chút không ngừng lặp lại loại này hành động nó s á t lục pháp tắc chẳng phải là sẽ một mực mạnh lên nếu như ta không có đ o á n sai nó không ngừng tiến hành s á t lục chính là vì lớn mạnh sắt lục pháp tắc đông nhiên lâm bắc nghĩ tới rồi một kiện chuyện trọng yếu hơn cuối cùng Nó chết rồi, đi đến n chết t rồi, r đi o giờ thế g ớ i khủng nó bố. Vậy nó sát l ụ phút này lâm bác muốn tìm đến không riêng gì địa ngục vương tọa còn có nghe xong liền rất cường đại sát lục phát tắc từ trên tấm bia đá tin tức đến xem tiền nhiệm địa ngục c h i chủ làm những chuyện này mục đích cuối cùng nhất chính là vì để s á t lục pháp tắc trưởng thành không hề nghi ngờ s á t lục pháp tắc rất mạnh bằng không thì cũng không có tư cách dẫn phát nhiều như vậy s á t lục nhưng hiện nay trừ tiếp tục đi bên ngoài lâm bắc cũng không biết nên làm cái gì tin tức thực sự là có hạn hắn tiếp tục hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên tiến lên quá trình bên trong lâm bắc không chỉ một lần thử đi thôi động minh phủ đại môn văn thân nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào minh phủ đại môn văn thân đều không có phản ứng không cách nào triệu hồi ra minh phủ đại môn quả nhiên không làm được sao ta hiện tại thân ở trong địa ngục hình xăm không có phản ứng cũng bình thường dù sao minh phủ đại môn văn thân tác dụng là mở ra liên thông địa ngục cánh cửa kia đem bên ngoài địa ngục đồ vật cưỡng ép đưa vào địa ngục mà nơi này là bên trong địa ngục làm sao có thể mở ra cánh cửa kia l i ê n giống như rõ ràng trong phòng đợi lại nghĩ theo bên ngoài đem cửa chống trộm mở ra sau đó tiến vào đến trong phòng đó không phải là vẽ vời thêm chuyện sao nghĩ tới đ â y lúc trước lâm bắc vào bước chân đ ố n g nhiên dừng lại nét mặt của hắn cũng trở nên cổ quái giống là nghĩ đến một kiện chuyện rất kỳ quái trong địa ngục chết đi ác quỷ sẽ bị đưa đến thế giới khủng bố mà ta mở ra minh phủ đại môn phía sau lại đem những cái kia ác quỷ đưa về địa ngục nói theo một ý nghĩa nào đó ta cái này không phải liền là đưa bọn họ về nhà cái này nội tâm lâm b ắ c suy nghĩ phức tạp t h ứ không nghĩ qua sẽ là cái dạng này cảm thán vài câu hắn tiếp tục đi đến phía trước rất nhanh đến kế tiếp thôn cùng phía trước thôn đồng dạng cái thôn này cũng hoang vu rất thả mắt nhìn đi không nhìn thấy một cái ác quỷ hiển nhiên lại bị đổ sát cái sạch sẽ cửa thôn chỗ cũng có một cái bia đá nhị thập nhị hào thốt lạc ha ha nơi này ác quỷ đôi n g cũng dám dùng ngôn ngữ khiêu khích ta nói là cái ác đồ Về sau sẽ có b không thực riêng bậy, ta có thể là gì lâm bắt nhìn thấy những tin tức này chỉ riêng cùng tiêu việt tập hợp người chơi cũng tại từng cái trong thôn trang xuyên qua chỉ cần là không nhìn thấy ác quỷ thôn xóm cửa ra vào đều sẽ đứng thẳng đĩa đá mỗi cái trên tấm bia đá tin tức đều không sai b i ệ t lắm s á t lục cùng s á t lục phát tắc t i ê n nhiệm địa ngục c h i chủ rất ngưng cường tựa hồ căn bản không có ý định nhận tàng chỉ cần trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ khẳng định liền có thể được đến s á t lục phát tắc động lực mạnh hơn đây chính là phát tắc mà lại là s á t lục phát tắc địa ngục vương tọa bọn họ đều muốn ngồi bên trên địa ngục c h i vương bọn họ đều muốn trở thành s á t lục phát tắc bọn họ đều muốn đạt được đi thẳng đi thẳng đi ra rất rất xa trong bất chi bất giác lâm bác xuyên qua rất nhiều t h ư n trang cửa thôn chỗ bia đá tin tức đều không sai bị lắm cuối cùng hắn nhìn thấy một cái tương đối đặc thù bia đá nhất bách nhị thập bát hào thốt lạc có chút mệt mỏi nghỉ ngơi một chút kế tiếp thôn xóm là nhất bách nhị thập cử u hào tại hành động bắt đầu phía trước có ác quỷ tìm tới ta muốn dùng cái giá rất lớn đổi cái này thôn làng an toàn ta đáp ứng nó nhận nó cho đồ vật cho nên trực tiếp đi nhất bách tam thập hào thốt tử địa ngục c h i chủ t h â n bút địa ngục lịch một nghìn không trăm bốn mươi bốn ă m ngày chín tháng một ngày chương bốn trăm sáu mươi hai địa ngục bản thổ ác quỷ bọn họ chương bốn trăm sáu mươi hai địa ngục bản thổ ác quỷ bọn họ lâm bác thở phào một cái xem như có tình huống mới cùng nhau đi tới vẫn luôn là hoang vu thôn xóm trong thôn ác quỷ bị đổ s á t sạch sẽ trừ vừa đi vừa nhìn bên ngoài cái gì cũng không thể làm hy vọng có thể tại kế tiếp trong thôn xóm hỏi ra một chút vật hữu dụng từ thập bát hào thôn lạc đi thẳng đến nhất bách nhị thập bát hào thôn lạc đi dòng dã một trăm mười cái thôn xóm mới tìm được dạng này một cái tương đối đặc thù thôn đến hắn cũng không muốn lại là công giá tràng hơi nghỉ tạm một hồi để thể lực khôi phục phía sau lâm bác lại lần nữa đi đến đường rất nhanh liền có thể đến nhất bách nhị thập cựu hào thôn lạc cùng lúc đó người chơi khát tình huống cũng kém không nhiều một cái thôn xóm tiếp lấy một cái thôn xóm căn bản tìm không được hữu dụng tin tức lại đi mười mấy phút phía sau một tòa thôn xóm xuất hiện tại lâm b ắ c trong tầm mắt ngay lập tức hắn liền biết cái thôn này bên trong có quỷ dị bởi vì có ánh lửa đ ố t lên mơ hồ có thể nghe đến ồn ào tiếng h u y ê n náo cực kỳ giống nhân loại bình thường thôn xóm lâm bắc trực tiếp đi tới thôn xóm lối vào thả mắt nhìn đi có thể nhìn thấy rất nhiều chỉ ác quỷ tương ứng tin tức cột hiện lên ở trước mắt hắn từ lấu quỷ nguy hiểm đẳng cấp khủng bố cấp năng lực sắt lục hào cảm độ đề phòng địa ngục bản thổ ác quỷ trời sinh am hiệu sắt lục tình huống càng là nguy hiểm lực lượng của bọn chúng liền càng mạnh không muốn tùy ý nhận trọc g i ậ n chúng nó nếu không sẽ bị bọn họ coi là phải g i ế t mục tiêu h ộ vệ quỷ nguy hiểm đẳng cấp khủng bố cấp năng lực thủ vệ hào cảm độ đề phòng địa ngục bản thổ ác quỷ am hiểu nhất là cấu tạo cùng tiến hành phòng ngự nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự là đáng tin nhất khi thịt tính công kích của bọn chúng yếu kém không tùy ý tiến vào địa bàn của bọn nó liền sẽ không bị bọn họ để mắt tới đám này h ộ vệ quỷ bảo hộ là nhất bách nhị thập bát hào t h ố lạc hậu cần quỷ nguy hiểm đẳng cấp kinh tùng cấp năng lực hậu cần thiết tế hào cảm độ đề phòng địa ngục bản thổ ác quỷ không chỉ có thể chế tạo các loại đồ ăn còn có thể sáng tạo ra các loại vật tư là một loại rất thần kỳ ác quỷ đối một cái thôn xóm đến nói có đặc biệt trọng yếu tác dụng chỉ cần hậu cần quỷ số lượng đủ nhiều liền có thể cam đoan một cái thôn xóm có đầy đủ sức chiến đấu đây là từng cái trong thôn xóm không thể nhất trêu chọc các quỷ nếu như chọc hậu cần quỷ mặt khác các quỷ sẽ cùng nhau tiến lên pháp sư quỷ nguy hiểm đẳng cấp khủng bố cấp năng lực ngũ hành nguyên tố hào cảm độ đề phòng trong địa ngục bản thổ ác quỷ có được rất mạnh pháp thuật lực lượng có thể sử dụng kim mục nước hỏa thổ năm loại nguyên tố lực lượng lực phá hoại còn muốn cao hơn từ đấu quỷ đồng thời lại am hiểu cự ly xa chiến đấu là rất khó đối phó quỷ dị nhất bách nhị thập cửu hào thôn lạc phó t h ô n trưởng nguy hiểm đẳng cấp ác n g c cấp năng lực từ đấu công kích hào cảm độ đề phòng địa ngục bản thổ ác quỷ là cái này thôn xóm trong từ đấu quỷ người mạnh nhất lực lượng gần như chỉ ở thôn trưởng phía dưới tối cường chỗ ở chỗ dẫn đầu công kích có thể biên độ lớn tăng lên mặt khác gác quỷ thực lực nhất bách nhị thập cửu hào thôn lạc thốt trưởng nguy hiểm đẳng cấp ác n g c cấp năng lực toàn năng thông soái hào cảm độ h i ế u kỳ nghi hoặc địa ngục bản thổ ác quỷ nhất bách nhị thập c ử u hào thôn lạc bên trong tối c ư ờ n g ác quỷ là t ử đấu quỷ hậu c â n quỷ pháp s ư quỷ hộ vệ quỷ cái này bốn loại ác quỷ kết hợp thể đồng thời có được cực kỳ xuất sắc thống xoáy năng lực có nó tọa chân phía sau toàn thôn ác quỷ có thể hưởng trên phạm vi lớn t ă n g phúc giờ khác này rất nhiều ác quỷ cũng nhìn thấy lâm bắc bọn họ nháy mắt liền phân biệt ra được lâm bắc là nhân loại bởi vì từ nhân loại tản ra mùi rất đặc thủ cùng ác quỷ bọn họ mùi hoàn toàn khác biệt chương bốn trăm sáu mươi ba địa ngục vương tọa ở đâu chương bốn trăm sáu mươi ba địa ngục vương tọa ở đâu hắn là nhân loại sẽ không sai cái này gây mũi hương vị hắn liền là nhân loại là nhân loại nào sẽ tại bên trong địa ngục ta sống mấy trăm năm chưa từng nghe nói loại này sự t ì n h địa ngục có thể không phải nhân loại nên đến địa phương lan ra ngoài chớ vào thôn chúng ta nơi này không chào đón nhân loại gần thêm bước nữa chúng ta liền sẽ giết người có thể nhìn ra nhất bách nhị thập cựu hào thôn lạc bên trong ác quỷ bọn họ đối với nhân loại có mang rất sâu để ý bọn họ lúc nói chuyện địch ý không hề che giấu đơn hiện ra giờ phút này càng nhiều ác quỷ ngay tại từ từng gian trong phòng lao ra toàn bộ đều đi tới cửa thôn chỗ dùng ánh mắt bất thiện nhìn hướng lâm bắc lâm bắc đứng tại cửa thôn chỗ nhìn hướng n mới tới ác quỷ bọn họ phát hiện chỉ có vừa vặn nhìn thấy cái kia bốn loại ác quỷ trừ thôn trưởng cùng phó thôn trưởng bên ngoài liền một cái phổ thông ác quỷ đều không có mà còn có nam có nữ nhìn xem đều rất trẻ trung địa ngục cùng thế giới khủng bố quả nhiên khác biệt trong thế giới khủng bố đủ kiểu ác quỷ đều có mà trong địa ngục ác quỷ trực tiếp thống nhất hóa từ đấu quỷ hộ vệ quỷ pháp sư quỷ hậu cần quỷ làm sao cảm giác giống như là đang chơi một khoản chiến lược loại trò chơi nếu như chỉ có cái này bốn loại ác quỷ như vậy lâm bắc còn không sẽ cho là như vậy có thể mà lại còn có thôn trưởng cùng phó thôn trưởng hai loại quỷ phó thôn trưởng dẫn đầu công kích lúc có thể tăng lên mặt khác á quỷ thực lực mà thôn trưởng có xuất sắc thống xoáy năng lực có thể cho toàn thôn á c quỷ bên trên một tầng bờ uff lại thêm thôn loại này căn cứ thật cực kỳ giống đang chơi chiến lược loại trò chơi cần chiêu binh mãi mã công thành chiếm đất cái kêu bốn loại quỷ dị là binh sĩ phó thôn trưởng là phó tướng thôn trưởng là chủ tướng thôn thì là lãnh địa đến mức rời đi rời đi là không thể nào rời đi đi rất lâu lâm bắc mới rốt cuộc tìm được một cái có á quỷ sống sót thôn xóm cái này nếu là rời đi muốn tìm đến kế tiếp còn không biết phải đi bao lâu tìm tới thôn của nhất bách nhị thập cửu hào phía trước hắn có thể đi qua một trăm nhiều cái thôn cho nên tuyệt không thể rời đi thôn trưởng đứng tại phía trước nhất không ngừng đánh giá lâm bắc tự hỏi lâm bắc tới đây mục đích chờ trong thôn ác quỷ đến đủ phía sau tiếng nói chuyện của nó mới vang lên nhân loại ngươi đến thôn của ta có mục đích gì ngươi lại tại sao lại xuất hiện tại bên trong địa ngục thôn trưởng cùng phó thôn trưởng cái này hai cái ác quỷ tương đối đặc thù nắm giữ vượt sa mặt khác bốn loại ác quỷ tư duy năng lực cái kia bốn loại ác quỷ phần lớn thời gian là dựa theo vốn có thể làm việc nghe vậy lâm bắc nói thẳng ra chính mình mục đích ta tới tìm các ngươi hỏi thăm địa ngục vương tọa vị trí chỗ đến mức ta tại sao lại tại địa ngục bên trong đây không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề hiện tại nói cho ta địa ngục vương tọa ở nơi nào hắn có lấy lực lượng một người giải quyết toàn thôn ác ủy lòng tin cho nên mới nói thẳng ra mục đích thôn trưởng biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi nhìn hướng ánh mắt lâm bắc bên trong địch d í biến thành cực kỳ nồng đậm tất nhiên ngươi là hướng địa ngục vương tọa mà đến vậy chúng ta có thể không thể bỏ qua ngươi ngươi liền chết ở trong thôn a toàn thể đều có động thủ quyết không thể để cái thứ hai địa ngục tri chủ xuất hiện t chương bốn vừa r ă m sáu mươi bốn h ã các h ngươi muốn g t chết vậy ta liền để các quỷ bọn ngươi chết chương Lâm bốn trăm sáu mươi bốn đã các ngươi muốn chết vậy ta liền để các ngươi chết. Chết, chết các loại công kích đang áp sát dù cho tình huống vạn phần nguy cấp có số lớn quỷ dị ngay tại đánh tới nhưng lâm bắc không có bối rối chút nào hắn đứng tại chỗ chỗ lấy ra hai ách ma liêm a các ngươi có ý tứ là chỉ có phân gia thắng bại mới sẽ trả lời vấn đề của ta sao tốt ta vậy ta giống như các ngươi mong muốn cùng các ngươi đánh một trận nhưng tự gánh lấy hậu quả đoạn đường này lâm bắc cảm giác rất buồn chán trừ đi đường chính là đi đường hiện tại xuất hiện mở rộng quyền cước cơ hội hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt h ù n g chi những n à y á c quỷ thái độ thật không tốt rõ ràng không cách nào thật tốt cầu thống muốn hỏi ra thứ gì đến chỉ có thể thông qua thủ đoạn bạo lực t h ô n trưởng đứng ở phía sau nó tỉnh táo chỉ huy ác quỷ bọn họ từ phương hướng khác nhau bọc đánh lâm bắc đối lâm bắc hoàn toàn không có ý khinh thường một nhân loại vô duyên vô cơ xuất hiện tại bên trong địa ngục mà còn há miệng liền hỏi chuyện của địa ngục vương tọa nghĩ n như thế nào cũng không thể là phổ thông người đều cẩn thận một chút không nên xem thường hắn dùng toàn lực đối phó hắn lúc này tốc độ nhanh nhất phó thôn trưởng đã đi tới trước người lâm bắc giơ tay lên trực tiếp đâm về lâm bắc giết h ầ u chỗ móng tay của nó có năm cm sắc bén độ có thể so với lơi lao một khi bị đâm trúng liền sẽ bị xuyên thủng phó thôn trưởng từng bị tiền nhiệm mục chi chủ h ã n hại qua kém chút chết tại trong tay đối phương cho nên nó mới sẽ tàn nhẫn như vậy vừa ra tay liền muốn lấy lâm bắc tính mệnh bởi vì phó thôn trưởng biết rõ địa ngục c h i chủ đáng sợ vô luận như thế nào nó đều không muốn để cái thứ hai địa ngục c h i chủ xuất hiện t â n nhiệm địa ngục c h i chủ xuất hiện rất có thể lại sẽ cho địa ngục mang đến tai nạn c h a n h lâm bắc có thể sẽ không ngồi chờ chết tại phó thôn trưởng tới gần một s á t na hắn liền huy động t hai á c h ma liêm chém ra chỉ thấy một cái cắt ra cánh tay bay lên cao cao cuối cùng chỗ tuân ra nóng bỏng huyết dịch sau một khắc một nửa thân thể bay lên chính là phó thôn trưởng thân thể lâm bắc chỉ chém ra hai liêm đao một đao chém tay một đao chém thân thể rất yếu hắn thực lực vượt xa tại trong cái thôn lạc này q u ỷ dị chỉ cần lâm bắc nghĩ liền có thể giết cái thôn này bởi vì phó thôn trưởng bị giết chết tại nó về sau đánh tới ác quỷ bọn họ trạng thái nhận lấy cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng mỗi cái ác quỷ nội tâm đều rất bất ăn lâm bắc bày ra thực lực vượt xa bọn họ mong muốn thôn trưởng cũng giống như thế nó trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn xem thân thể thay đổi vì làm hai nửa phó thôn trưởng hắn hắn vậy mà như thế cường cường quả thực không hợp t h i thường mặc dù biết lâm bắc không kém nhưng thôn trưởng vẫn là bị khiếp sợ cường phá vỡ tưởng tượng cường phó thôn trưởng thực lực toàn thôn xếp hạng thứ hai gần như chỉ ở nó phía dưới có thể bây giờ lại bị lâm bắc nhẹ nhõm giết chết không được ta đến tỉnh táo thôn trưởng ép buộc chính mình khôi phục bình thường đối với trạng thái không tốt bốn loại ác quỷ bọn họ nói không cần sợ chúng ta có thể giết hắn phó thôn trưởng hy sinh là có ý nghĩa một phen khích lệ phía sau từ đấu quỷ chờ ác quỷ trạng thái tốt hơn một chút tiếp tục hướng về lâm bắc sung phong mà đi mà giờ khắc này lâm bắc đã lau sạch hai ếch ma liêm trên lưới đao vết máu sau đó hắn trực tiếp xông về phía trước trong c h ố p mắt xông vào đến ác quỷ trong nhóm tất nhiên không sợ chết vậy liền đều đi chết đi tiếng nói vừa ra trong cơ thể lâm bắc nhiều loại huyết mạch kích hoạt dùng sức huy động thai ách ma liêm cùng bốn phía ác quỷ chiến đấu tại cùng nhau không dù n g chiến đấu đến hình dung không quá chuẩn xác phải nói lâm bắc tại đơn phương đ ổ sát ác quỷ bọn họ tranh tiện tay chém ra một đao chỉ ít có mấy cái ác quỷ sẽ chết bất đắc kỳ tử chương bốn trăm sáu mươi lăm ta cái gì cũng biết nói chương bốn trăm sáu mươi lăm ta cái gì cũng biết nói ngắn ngủi mấy giây chết tại lâm bắc liêm đao hạ ác quỷ số lượng đã đạt tới mấy chục con mỗi một cái tử trạm đều rất thảm không có một cái ác quỷ thi thể có thể duy trì hoàn hảo trạng thái bị chém giết nhiều nhất là t ử đấu quỷ thứ nhì là hộ vệ quỷ thứ ba là hậu cần quỷ pháp sư quỷ hiện nay không có thương vong tranh lâm b á c lại chém ra một đao ba cái t ử đấu quỷ hai cái hộ vệ quỷ n g á y mắt mất mạng không đủ cường liền t a một đao đều gánh không được đối với cái này lâm b á c cảm giác không tận tâm một mực miểu sát đúng là buồn chán chiếu loại này xu thế đến xem hắn rất nhanh liền có thể rét sạch trong cái thôn lật này tất cả xuất hiện trong tầm mắt ác quỷ bao gồm thôn trưởng ở bên trong thôn trưởng sắc mặt xanh xám đứng ở phía sau cùng chỗ sự tình phát triển lại một lần vượt ra khỏi dự liệu của nó tuy biết lâm bắc rất mạnh lại không nghĩ rằng sẽ như vậy khủng bố trong thôn xóm các loại ác quỷ tại trước mặt lâm bắc liền một giây đều gánh không được đừng nói là giết chết lâm bắc cùng tổn thương đến lâm bắc bọn họ liền thân thể của lâm bắc đều không thể tiếp cận một khi bước vào hai ếch ma liêm phạm vi công kích liền sẽ s ắ c bén liêm nhận thiết cắt thành khối vụn so sánh với tiến công đến nói càng giống là tại xếp hàng chịu chết tình huống rất k h ớ ổn từ trường hợp này đến xem liền xem như toàn thôn ác quỷ chết xong chúng ta cũng vô pháp tổn thương đến hắn mảy, mảy. khó nói chúng ta sẽ cùng các thôn xóm khác đồng dạng đi đến đầu này không cách nào quay đầu hủy diệt con đường sao lúc trước tiêu phí lớn như vậy đại giới mới từ trong tay tiền nhiệm địa ngục chi chủ sống tiếp được nhưng bây giờ lại tới thôn trưởng xưng sở tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ nó là không nghĩ thấu lộ có quan hệ tin tức về địa ngục vương tọa nhưng tương tự không muốn để cho chính mình thống trị thôn xóm luân lạc tới cùng các thôn xóm khác đồng dạng tình cảnh nếu không lúc trước cố gắng cùng trả giá đều sẽ trở thành công dã tràng bởi vậy thôn trưởng rất xoan suýt mà lâm bắc cũng không quan tâm thôn trưởng nghĩ như thế nào chỉ là tại tùy ý huy động liêm đ à o lại là mấy giây trôi qua bị hắn chém giết ác quỷ số lượng gấp bội vun chán tiếng nói vừa ra lâm bắc tăng nhanh tốc độ công kích lực lượng cũng tiến một bước phát huy vê anh bạo tạc công kích tập ra số lớn số lớn ác quỷ chết đi rất nhanh tất cả từ đấu quỷ bị g i ế t sạch h ộ vệ quỷ cùng hậu cần quỷ cũng đã chết hơn phân nửa chỉ có pháp sư quỷ còn tương đối hoàn chỉnh bọn họ ở hậu phương tiến hành công kích từ xa lâm bắc không có tận lực đi chém giết bọn nó cuối cùng thôn trưởng hỏng mất nó cũng nhìn không được nữa nó mất đi cùng lâm bắc là địch dũng k h í dừng tay xin dừng tay không không đánh chúng ta nhận vua ngài muốn biết cái gì chỉ cần là ta biết rõ ta đều đều sẽ nói cho ngài chỉ cầu ngài không muốn lại g i ế t giờ khác này thôn trưởng đã không quan tâm sẽ sẽ không xuất hiện tân nhiệm địa ngục tri chủ nó suy nghĩ minh bạch tất cả coi như mình thôn xóm liều chết chống cự mãi đến toàn diện cũng tử thủ bí mật rất có thể cũng vô pháp ngăn cản tân nhiệm địa ngục tri chủ xuất hiện nó không nói không đại biểu mà các quỷ không nói cùng hắn đem dùng tình báo đổi mệnh cơ hội để lại cho mặt khác các quỷ còn không bằng chính mình sử dụng cơ hội này dù sao bị mặt khắc quỷ nói ra lúc này hy sinh đều sẽ lãng phí nghe vậy lâm bắc đình chỉ công kích xung quanh ác quỷ vội vàng lui lại từng cái thần sắc hoảng sợ chỉ muốn rời xa lâm bắc ngươi biết ta muốn hỏi cái gì chính mình nói chi h o á n hoặc là nói dối ta sẽ hủy diệt cái này t h ô n làng tiên nhiệm địa n g ụ c c h i chủ có thể làm đến ta tự nhiên cũng có thể làm đến chương bốn trăm sáu mươi sáu địa n g ụ c vương tọa bí mật chương bốn trăm sáu mươi sáu địa n g ụ c vương tọa bí mật đối với lời của lâm bắc thôn trưởng không có hoài nghi chuyện mới vừa phát sinh chính là tốt nhất chứng cứ trong chốc lát tiện tay diệt sắt một nửa ác quỷ tự thân chính là liền một cọng lông đều không có rơi cho thấy cực kỳ cường hãn lực lượng kinh khủng chỉ là biểu hiện ra lực lượng liền có thể tùy tiện đổ d i ệ t toàn bộ thôn xóm mời mời ngài tỉnh táo ta sẽ nói sẽ đem tất cả đều nói cho ngài cái kia người nào nhanh đi cho vị da này chuyển cái ghế lại ăn ngon uống sướng hầu hạ bên kia hậu cần quỷ đừng nhìn cho vị da này xoa bóp vai đ ấ m b ố p lưng làm sao dễ chịu làm sao tới ra ngài trước hưởng thụ lấy nghe ta chậm rãi cho ngài nói chẳng có mục tiêu tìm cũng không tìm được địa ngục vương tọa mắt thấy chuyện mới vừa phát sinh ác quỷ bọn họ đối đại lâm bắc lúc cũng không dám chậm trễ chút nào bọn họ lập tức bắt đầu hành động mà lâm bắc cũng không nắm nảy cùng nhau đi tới cũng hao phí không ít t i n h lực thích hợp nghỉ ngơi một chút cũng tốt dù sao sự tỉnh đã thành kết cục đã định tốt chỉ chốc lát ác quỷ bọn họ bưng tới rất nhiều đồ ăn chuẩn bị đầy đủ bàn ghế lâm bắc ngồi xuống mấy cái ác quỷ cho hắn đấm vai bóp lưng xoa bóp hai c h â n còn có mấy cái ác quỷ phụ trách cho hắn các loại đồ ăn giống như đế vương hưởng thụ t h ô n trưởng trong tay cầm một phần cuốn lại dương bị địa đồ g i n mua trên mặt trồng chất tràn đầy tiêu ý hòa thanh hòa khí đối với lâm bắc nói ra địa ngục vương tọa không có cố định vị trí chỉ cần đạt tới yêu cầu. đơn ị a ngục v ư g thuần tìm r kiếm căn bản không có khả năng tìm tới địa ngục vương tọa lâm bắc rất vui mừng lựa chọn xuất thủ nếu không căn bản là không có cách biết cái này cái bí mật yêu cầu gì nói một chút thôn trưởng dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn xem lâm bắc mở miệng lần nữa lúc ngự khí biến thành bất an s á t lục chỉ có làm s á t lục nghiêm trọng đến đặc biệt trình độ lúc mới có thể đem địa ngục vương tọa dẫn tới địa ngục c h i chủ vốn là chấp trưởng sinh tử địa ngục vương tọa sẽ chỉ vì thế mà đến kỳ thật chuyện này rất nhiều ác quỷ đều biết rõ nhưng nghĩ đạt tới điều kiện này độ khó rất lớn đồng d ạ n g ác quỷ căn bản làm không được tại tiên nhiệm địa ngục c h i chủ xuất hiện phía trước chúng ta từng cái thôn xóm cùng thành trấn cũng muốn trở thành địa ngục tri chủ từng bạo phát tác động đến toàn bộ địa ngục sắt lục có thể mãi đến cuối cùng cũng không có dẫn tới địa ngục vương tọa không phải là bởi vì chết ác quỷ quá ít mà là bình quân s á t lục mấy gần đ u ũ i quá không có s á t lục mấy nổi bật ác quỷ dù sao trong địa ngục thôn xóm cùng thành chấn cơ bản đồng dạng ác quỷ chủng loại đại khái chỉ có bốn loại từ l ấ u quỷ hộ vệ quỷ pháp sứ quỷ hậu cần quỷ cùng với ta cùng phó thôn trưởng loại này đặc thù quỷ dị bằng vào chúng ta trường hợp này để nói nghị sinh ra địa ngục c h i chủ là không thể nào sự tình chỉ có giống tiền nhiệm địa ngục c h i chủ loại này không thuộc về thôn xóm cùng thành chấn đặc thù ác quỷ mới có thể thành công trở thành địa ngục tri chủ đây chính là ta biết rõ chuyện liên quan tới địa ngục tri chủ lâm bắc yên tĩnh nghe xong toàn bộ hành trình trong mắt của hắn bên trong đã bị kinh ngạc cùng ngoài ý muốn c h i ế m cứ địa ngục vương tọa bí mật là thật khiếp sợ lâm bắc chương 467, t a có thể cho các ngươi cơ hội sống sót chương 467, t a có thể cho các ngươi cơ hội sống sót thì ra là thế nếu như không biết cái này cái trọng yếu tình báo chắc hẳn ta về sau sẽ còn đi rất nhiều đường quanh co nhưng đánh bậy đánh bạ ở giữa cũng có khả năng sẽ thành công nhưng cái này sát xuất rất nhỏ tự nói xong lâm bắc cao mày trầm tư mấy giây rất nhanh vút rõ ràng tình huống chiếu tình huống này đến xem không riêng gì chúng ta đang tìm địa ngục vương tọa địa ngục vương tọa cũng đang chờ đợi thích hợp mục tiêu xuất hiện nói chắn g ra đây là một chàng song hướng lựa chọn không nhịn được trong lòng lâm bắc có mãnh liệt cảm giác cấp bách cái này cùng thuần túy tranh đoạt không giống tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn có thể tham dự cái này phó bản người chơi đều không phải phổ thông người phát hiện cái này bí ẩn là chuyện sớm hay muộn nói không chừng đã có người biết đồng thời bắt đầu s á t lục không thể lãng phí thời gian phải nắm chắc s á t lục đối với sắt l ụ lâm bắc sớm đã không có gánh nặng trong lòng tại từng cái phó bản bên trong hắn sớm thành thói quen sắt l ụ so đại n h u n phát giết cá m ư ơ i năm nhân viên đều lạnh lùng chủ yếu là không được chọn hắn không được không làm như vậy l i ê n tính lâm bắc không làm những người khác cũng sẽ làm như vậy một khi khiến người khác ngồi tại phía trên địa ngục vương t o ọ n hắn liền sẽ rơi vào cực kém tình cảnh bên trong sẽ bị vội vã làm ra lựa chọn muốn không thần phục nếu không chết hai lựa chọn đều rất kém cỏi đều sẽ triệt để mất đi tự do cùng bản thân ngay sau đó lâm bắc liền đem l ự c chú ý đặt ở thôn trưởng cùng còn lại ác quỷ trên thân tất nhiên được điên cùng s á t lục cái kia trước mắt ác ủy có phải là cũng phải chết hắn động sắt ý ánh mắt phát sinh biến hóa thôn trưởng ngay lập tức phát giác lâm bắc sắc ý ủng nó dùng sức nuốt n g ụ m nước bọt gấp vội vàng hai tay nâng lên dương bị địa đồ một mặt khẩn trương mở miệng giải thích ra ngài tỉnh táo tha cho chúng ta một mạng miếng bản đồ này ngài cầm phía trên kỹ càng ghi lại địa ngục tình huống hiện tại thông qua bản đồ liền có thể tìm tới những cái kia không có bị đổ diện thôn xóm tại nơi nào làm như thế nào đi trong thôn có bao nhiêu gác quỷ phía trên đều viết rõ ràng chúng ta muốn dùng miếng bản đồ này đến mua mệnh ngài cảm thấy có thể chứ ngài nhìn ngài đã giết một nửa liền tính bông tha chúng ta cũng không ảnh hưởng ngài chiến tích lâm bắc tiếp nhận dương bị địa đồ mở rộng xem xét bên trên nội dung chính như thôn trưởng nói tới các loại tin tức ghi chép rất kỹ càng chỉ cần có miếng bản đồ này liền có thể tinh chuẩn tìm tới có ác quỷ thôn xóm sau đó liền có thể mở rộng s á t lục phải thừa nhận miếng bản đồ này rất trọng yếu không đủ ta không giết các ngươi có thể được đến miếng bản đồ này nhưng ta giết các ngươi đồng dạng có thể được đến miếng bản đồ này hơn nữa còn có lợi cho dẫn tới địa ngục vương tọa vậy ta lại vì sao muốn bông tha các ngươi không có ý nghĩa gì thôn trưởng nghe xong kém chút gấp k h ó nó lấy ra bản đồ duy nhất mục đích đúng là bằng ệ n h vốn cho rằng kế hoạch có thể thành công nhưng ai biết lâm bắc không theo kế hoạch ra bài trước đó Thôn trường xác thực không xác có lâm n bắc đã nghĩ kỹ kế hoạch trước mắt đã quỷ bọn họ có thể không giết nhưng phải làm đến một việc ta có thể bông tha các ngươi nhưng các ngươi phải đi làm một chuyện chuyện này độ khó không lớn chỉ muốn các ngươi muốn làm liền nhất định có thể làm đến thôn trưởng đã đạt tới chỉ á i gì cũng có t ể thử khi tuyệt vọng tình trạng. Thôn trưởng khi Nghe xong có cơ hội, không nói hai chương nhu chương nhu kế, kế. nói lời liền nói. Ngài nói, vọng xong có cơ bác nhu kế. Chương 468, lâm bác c lâm lâm 468, 468, muốn sống chỉ cần có cơ hội sống sót n ó liền sẽ không chút do dự bắt lấy cho dù làm như vậy có thể cần phải bỏ ra rất nghiêm trọng đại giới nhưng chỉ cần có thể còn sống liền tốt lâm b á c đem dương bị địa đồ mở rộng tiện h tay trải tại phía trước trên mặt bàn miếng bản đồ này chắc hẳn ngươi cũng nhìn qua đối t ư n g cái có thể may mắn còn sống sót thôn xóm có hiểu biết mỗi cái thôn xóm khoảng cách đều rất xa ta từng cái từng cái đi lời nói sẽ hao phí rất nhiều thời gian cùng công phu tại cái này quá trình dài rằng giặc bên trong sẽ tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố có lẽ làm ta diệt đi một cái thôn xóm chạy tới kế tiếp thôn xóm lúc cái thôn kia rơi đã bị những người khác hủy diệt đến lúc đó ta không những một chuyến tay không s á t lục mấy sẽ còn thay đổi ít nếu như trường hợp này nhiều lần xuất hiện vậy ta dẫn tới địa ngục vương tọa tỷ lệ sẽ vô hạn thu nhỏ đây là h ắ n vấn đề lo lắng nhất giờ khác này ở địa ngục người chơi không có, có một cái là đơn giản mặt hàng biết bí mật của địa ngục vương tọa chỉ là vấn đề thời gian sau một thời gian ngắn làm đại bộ phận người chơi đều biết bí mật của địa ngục vương tọa phía sau ngay sau đó sẽ phát sinh chính là càn quét toàn bộ địa ngục s á t lục có thể nghĩ các người chơi sẽ liều lĩnh đi đồ sát á c quỷ cho dù là tạo thành đồng minh người chơi cũng sẽ lại lần nữa trở thành người cạnh tranh quan hệ nhiều lắm là sẽ không tự giết lẫn nhau nhưng tuyệt sẽ không đem chính mình có thể giết á c quỷ nhường cho những người khác thậm chí còn có thể không từ thủ đoạn tranh đoạn lâm bác không giam quyết đại dù sao địa ngục quá rộng lớn may mắn còn sống sót thôn xóm ở giữa đều có tương đối xa khoảng cách xa các hãn hiện tại vị trí thôn xóm gần nhất may mắn còn sống sót thôn xóm tiến đến cũng cần tiếp cận m ư ơ i giờ lại càng không cần phải nói là hắn cách xa thôn xóm cho nên lâm bắc tại đánh những này ác quỷ chủ ý thôn trưởng có chút nghe không hiểu nhưng nó biết lâm bắc là thật có việc để bọn họ làm cũng là thật hữu cơ sẽ sống sót ra cần chúng ta làm những gì ngài cứ việc nói tại thôn trưởng phía sau chỗ may mắn sống sót ác quỷ bọn họ mỗi một người đều khẩn trương nhìn chằm chằm lâm bắc chờ đợi lâm bắc nói ra lời kế tiếp âm thanh của lâm bắc tiếp tục vang lên ngươi muốn chuyện cần làm rất đơn giản từng nhóm hành động mấy cái ác quỷ làm một tổ chọn lựa một cái may mắn còn sống s ó t thôn xóm chạy tới sau đó đem cái thôn kia rơi bên trong ác quỷ dẫn tới chỗ này dùng phương pháp gì đều có thể l ừ a gạt l ừ a gạt uy bức lợi d ụ đều theo các ngươi chỉ cần có thể đem ác quỷ bọn họ dẫn tới liền có thể chỉ muốn các ngươi có thể làm đến ta liền sẽ tha các ngươi một mạng không cần ước định thời gian đồng thời đi hiểu chưa đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất để trước mắt những này bị sợ mất mật ác quỷ bọn họ đi làm mùi nhử tận khả năng nhiều đem các thôn xóm khác bên trong ác quỷ bọn họ dẫn tới mà còn mùi nhử có thể lặp đi lặp lại sử dụng số lần nhiều quá phía sau môi nhử sẽ thay đổi thuần t h ụ tỷ lệ thành công sẽ biên độ lớn tăng lên đến mức lâm bắc thì là chỉ cần ở chỗ này chờ ác quỷ bọn họ chính mình đưa tới cửa sau đó giết thương khoái n g h e xong thôn trưởng toàn thân nổi ra gà lên thông minh như nó lại sao lại không biết lâm bắc mục đích làm như vậy đúng là điên điên cuồng vậy mà nghĩ ra loại này phương pháp người của tâm n g o a n thủ lật loại tuy biết làm như vậy sẽ hại vô số ác quỷ nhưng chuyện cho tới bây giờ thôn trưởng không có lựa chọn nào khác nó chỉ có thể thật cao hứng đáp ứng、tốt. ta hiểu được yên tâm đi ta sẽ an bài tốt tất cả ngài yên tâm ở chỗ này chờ có thể còn sống đã đáng ra cao hứng các thôn xóm khác á c quỷ chết sống không quan trọng chương bốn trăm sáu mươi chín tin tức về tiền nhiệm địa ngục c h i chủ chương bốn trăm sáu mươi chín tin tức về tiền nhiệm địa ngục c h i chủ dù cho làm đến không phải chuyện tốt có thể thôn trưởng trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác chớ trách chúng ta chúng ta cũng là thân bất do kỷ các ngươi không chết chết sẽ phải là chúng ta dù sao sống dù sao cũng so chết tốt mặc dù á c quỷ tại bên trong địa ngục tử vong cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tử vong mà là sẽ bị một loại đặc thù lực lượng cưỡ ép đưa vào đến trong thế giới khủng bố nhưng cái này cũng không hề là một chuyện tốt thế giới khủng bố cùng địa ngục có thể là có cực kỳ tranh lệch cực lớn bây giờ thôn trưởng tại bên trong địa ngục là một thôn c h i chủ nhưng làm nó đi đến thế giới khủng bố phía sau tình cảnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đừng nói là làm thôn trưởng hoặc trưởng trấn nhiều nhất chỉ có thể là một cái không có chỗ ở cố định lang thang á c quỷ vốn là vốn có thực lực cũng sẽ bị tước đoạt có thể nói là sẽ bị đánh về nguyên hình hết thể đều phải bắt đầu lại sơ ý một chút liền sẽ bị mặt khác á quỷ giết chết đến lúc đó liền sẽ nên đón tử vong chân chính đối thôn trưởng thái độ cùng phản ứng lâm bắc từ đáy lòng cảm giác hài lòng cụ thể ngươi đến an bài khoảng cách gần nhất mấy cái tia thôn xóm để lại cho ta cái k h á c các ngươi tùy ý an bài hắn tính toán trước nghỉ ngơi một chút sau đó lại lần bắt đầu hành động mục tiêu là phụ cận mấy cái thôn xóm nói xong lâm b á c phất phất tay ra hiệu thôn trưởng chờ ác quỷ có thể giải tán thôn trưởng không do dự lập tức mang theo may mắn còn sống sót ác quỷ bọn họ rời đi trước khi đi nó phục khắc một phần bản đồ mãi cho đến rời đi thôn xóm rất xa thôn trưởng mới dừng lại tiến lên bộ pháp đi theo sau lưng nó ác quỷ bọn họ cùng nhau dừng lại trầm mặc duy trì liên tục một lát sau một cái tương đối mạnh pháp sư quỷ hỏi thôn trưởng thật muốn làm như vậy sao l i ê n vì sống sót muốn hô chết vô số ác quỷ. kỳ thật liền tính bị hắn giết chúng ta cũng sẽ không chân chính chết đi còn có làm lại từ đầu cơ hội thế giới khủng bố hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào nghe nói đó là cái tương đối càng tự do cũng càng phong phú đa dạng thế giới nó không hiểu chỉ là vì sống sót thật muốn làm đến cái này loại cấp độ sao ba t h ô n trưởng hung hăng tại nó đánh một bàn tay ngươi sẽ không cho rằng thế giới khủng bố càng t ố t ta ngu xuẩn thế giới kia so địa ngục nhiều phức tạp l i ê n xem như tiền nhiệm địa ngục chi chủ đi thế giới khủng bố cũng sẽ sống rất khó khăn sẽ trở thành nhỏ yếu nhất loại kia ác quỷ muốn trưởng thành độ khó rất lớn trong địa ngục đã từng có cực kỳ cường đại đặc thù ác quỷ có thể bọn họ tại đi đến thế giới khủng bố về sau đều rất thảm đại bộ phận đều tại lại lần nữa quật khởi phía trước bởi vì đủ kiểu nguyên nhân chết đi l i ê n bọn họ đều là dạng này lại càng không cần phải nói là chúng ta chúng ta chỉ sẽ thảm hại hơn thôn trưởng nói một hơi rất nhiều chính là bởi vì biết những này cho nên nó mới sẽ làm ra loại này quyết định tại bên trong địa ngục tử vong xác thực không phải tử vong chân chính còn có lại đến một cơ hội duy nhất Chân、chính â n c h đáng sợ là tại bên trong thế giới khủng bố tử vong nói chuyện lúc trước pháp sư quỷ trầm mặc rất lâu về sau mới nói lần nữa ta đã biết thôn trưởng có chuyện ta rất hiếu kỳ thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút chuyện gì ngài vừa và nói tiền nhiệm địa ngục c h i chủ cũng đi thế giới khủng bố vậy ngài biết nó hiện tại qua thế nào sao có phải là qua rất thảm chỉ thấy thôn trưởng thần sắc nghiêm trọng lắc đầu nó hiện tại triệt để điên tin tức mới nhất ghi chép nó thành công tại bên trong thế giới khủng bố có thời đồng thời từ mấy năm trước liền bắt đầu kế hoạch một việc nó muốn tại bên trong thế giới khủng bố nhắc lên một cơn náo động chương bốn trăm bảy mươi báo động trận tướng chương bốn trăm bảy mươi báo động trận tướng cái này không riêng gì cái kia pháp sư quỷ cảm thấy hứng thú ở đây mặt khác các quỷ cũng đều hứng thú từ thôn trưởng lời mới vừa nói bên trong có thể biết được thế giới khủng bố là cái rất không hữu hào thế giới không quản tại bên trong địa ngục thực lực rất mạnh thân phận làm sao đi thế giới khủng bố đều phải bắt đầu lại từ đầu mà còn nghĩ tại bên trong thế giới khủng bố trưởng thành độ khó xa so với tại bên trong địa ngục trưởng thành một khó có thể tiền nhiệm địa ngục chi chủ lại muốn làm loại này sự tình nghĩ không có hứng thú cũng khó khăn thôn trưởng cụ thể nói một chút thôi dù sao mấy phút liền có thể nói xong không ảnh hưởng về sau hành động đối chúng ta thật cảm thấy rất hứng thú dù sao cũng là cùng tiền nhiệm địa n g ụ c c h i chủ có liên quan thông tin náo động cái gì náo động kế hoạch nhiều năm suy nghĩ một chút liền rất đáng sợ cũng đúng là phong cách của nó chuyện này ta là thật tò mò nhưng ta càng hiếu kỳ vì sao thôn trưởng ngươi sẽ biết những này cuộc động loạn này có phải là còn không bạo phát cái k i a s ắ c thực không thể đi thế giới khủng bố gặp ác quỷ bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú thôn trưởng cũng không có ý định treo quỷ khẩu vị nó liếp nhìn sau lưng xác định không có bị lâm bắc giám thị phía sau liền thấp giọng đối chúng ác quỷ nói đây không phải là cái gì cần bảo mật người cho nên nói cho các ngươi cũng không có ảnh hưởng gì kỳ thật cái k i a cơn náo động đã bắt đầu đại khái bạo phát không đến một tháng tất cả bị tiền nhiệm địa ngục c h i chủ khống chế ác quỷ đều trở thành nó s á t lục pháp tắc khối lỗi bị nó khống chế điều khiển bắt đầu đổ s á t trong thế giới khủng bố nhân loại nghe nói tuyệt đại bộ phận nhân loại đều chết tại trường hạo kiếp này bên trong thậm chí có rất nhiều ác quỷ chịu ảnh hưởng tham dự lần này náo động ác quỷ số lượng tại một n ư ớ trở lên lấy sự hiểu biết của ta đối với tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đến xem nó sẽ không như vậy mà thu tay lại về sau sẽ còn làm càng nhiều đáng sợ sự t ì n h bị nó để mắt tới tuyệt không chỉ có nhân loại trong thế giới khủng bố ác quỷ bọn họ đồng dạng cũng là nó sát lục mục tiêu hiện tại bình tĩnh duy trì liên tục không được quá lâu cho nên hiện tại tuyệt không thể chuyển sinh đến thế giới khủng bố không phải vậy sẽ bị cuộc động loạn này tác động đến đến mức ta vì cái gì biết kỳ thật cái này cũng rất đơn giản mỗi cái thôn xóm thôn trường hoặc là trưởng chấn loại này ác quỷ mỗi cách một đoạn thời gian trong đầu sẽ xuất hiện tin tức về thế giới khủng bố nhỏ đến con nào đó ác quỷ tại bên đường ngã một cái lớn đến tiền nhiệm địa ngục c h i chủ nhấc lên náo động chỗ có tin tức đều cùng từ từ địa ngục đi hướng thế giới khủng bố ác quỷ có quan hệ nếu như các ngươi có một ngày lên làm thôn trưởng cũng sẽ được hưởng cái đặc quyền này đây mới là nguyên nhân căn bản sau khi nghe xong ác quỷ bọn họ rơi vào t r ầ mặc m trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bọn họ thế mới biết thôn trưởng dụng tâm lương khổ xác thực nếu như bây giờ bị giết tại bên trong thế giới khủng bố trọng sinh rất có thể sẽ đổi kịp tiền nhiệm mục tri chủ lần tiếp theo hành động đến lúc đó sợ là thập tử vô sinh ta đột nhiên hiểu được thôn trưởng trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng phải sống tiền nhiệm địa ngục chi chủ tác phong tất cả mọi người rõ ràng bị nó để mắt tới hạ tràng rất thảm không hổ là có thể trở thành địa ngục chi chủ ác quỷ quả nhiên đến chỗ nào đều có thể trưởng thành gần như tiêu diệt tất cả nhân loại thật là một đám xui xẻo đúng lúc này âm thanh của lâm bắc vang lên ngươi biết do còn thật nhiều may mắn tới không phải vậy ta muốn biết cuộc động loạn này phía sau trần tướng sợ rằng cần hao phí không ít công phu hắn không là cố ý đến nghe lén chỉ là đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng mới chạy tới nơi này ngoài y muốn nghe đến những này phía trước cái kia cơn náo động phía sau chân tướng chương bốn trăm bảy mươi một bảo hiểm thủ đoạn chính thức bắt đầu chương bốn trăm bảy mươi một bảo hiểm thủ đoạn chính thức bắt đầu kết hợp phía trước kinh lịch lâm bác xác định một việc không hề nghi ngờ t h ô n trưởng nói tới tiền nhiệm địa ngục c h i chủ mưu đồ náo động chính là các người chơi trải qua trận kiến thai họa ngập đầu nguyên lai、like、là bởi vì nó cùng sát lục pháp tắc có quan hệ sao nó mang theo sát lục pháp tắc cùng đi thế giới khủng bố vẫn là nói chuyển sinh đến thế giới khủng bố phía sau lại lần nữa nắm giữ sát lục pháp tắc không do lắm dù sao còn không thấy nó dựa theo cái kia ác quỷ nói tới tiền nhiệm địa ngục c h i chủ đến tiếp sau sẽ còn làm chuyện khác trận kia cơ hồ khiến người chơi diện tuyệt tai h nạn trên thực tế chỉ là một cái mở màn giờ k h ắ c này hắn đ u ô i tiền nhiệm địa ngục c h i chủ có càng thêm hứng thú nâng hậu một cái ác quỷ trước là thông qua s á t lục được đến địa ngục vương tọa tán thành ngồi trên địa ngục vương tọa trở thành địa ngục c h i chủ sau đó là vì nắm giữ s á t lục pháp tắc bắt đầu điên cùng s á t lục cuối cùng không biết vì sao mà chết tại đi đến thế giới khủng bố phía sau đối phương đúng là lại một lần nữa có thời hơn nữa còn có được sắt lục pháp tắc một tay đã dẫn phát phía trước sự kiện kia hiển nhiên đối phương tại mưu đồ cái gì không sai thu hoạch ngoài ý muốn n g h e đến lâm bắc â m thanh đáy mắt thôn trưởng chỉ cảm thấy cái hót phát lạnh thân thể không tự chủ được bắt đầu run r u dày kém một chút tại chỗ ngất đi nó thực tế không nghĩ tới lâm bắc sẽ theo tới mặt khác g c quỷ cũng không tốt gì căn bản không dám cùng lâm bắc đối mặt từng cái r ũ cụp lấy đầu giống như là phạm sai lầm hải tử sau một khắc thôn trưởng lấy lại tinh thần lập tức đối với lâm bắc cầu xin tha thứ đối có lỗi với ta không phải cố ý sóng lãng phí thời gian câu ngài đừng đừng nóng giận chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đỉnh thật lãng phí một phút thật sẽ không có quá lớn ảnh hưởng nó rất sợ hãi lại bởi vậy chọc giận lâm bắc đặc biệt đừng hối hận làm chuyện này vốn cho rằng lâm bắc sẽ không thời khắc giám thị có thể sự thật nhưng là cái dạng này lâm bắc nhìn xem thôn trưởng giọng nói chuyện lạnh nhạt đừng sợ ta không phải đến tìm phiền thoái các ngươi tiếp tục trò chuyện chính như lời nói này nói tới h ắ n tới đây xác thực có chuyện khác ngay vậy thôn trưởng thật không dám tin tưởng nó cẩn thận từng ly từng t í quan sát đến lâm bắc phát hiện lâm bắc xác thực không giống tức giận bộ dạng cái này mới xem như thở dài một hơi chỉ cần lâm bắc không tức giận như vậy tất cả đều dễ nói chuyện vậy ngài đây là có gì muốn làm thôn trưởng biết lâm b á c nhất định là có chuyện gì không phải vậy không lại đột nhiên chạy tới lâm b á c đem hai ách ma liêm khiêm trên v a i trên mặt mang còn tính là nụ cười hiền hòa qua đến đem cho các ngươi gia tăng mấy tầng mần rùa phòng ngừa các ngươi lừa gạt ta vạn nhất thả các ngươi rời đi phía sau các ngươi không theo yêu cầu của ta đi làm mà là núp ở trong một góc khác cái t i ê kế hoạch của ta chẳng phải là liền sẽ thất bại đây là cần thiết bảo hiểm thủ đoạn xếp hàng thôn trưởng cái thứ nhất lâm b á c có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng những n à y ác quỷ nguy hiểm lúc cái gì cũng biết đáp ứng một khi an toàn chính là một cái khác bộ dáng một lát sau lâm b á c cho trong cái thôn lạc này ác quỷ đều gia tăng ít nhất tầng năm nguyền rủa mỗi một tầng nguyền rủa đều có thể tùy tiện muốn bọn họ quỷ mệnh trong một tháng các ngươi không có việc gì nguyền rủa sẽ không bộc phát nhưng chỉ cần vượt qua một tháng ngươi trên người chúng nguyền rủa liền sẽ toàn diện bộc phát sẽ tại sau một thời gian ngắn chết đi nói cách khác để lại cho các ngươi thời gian chỉ có một tháng nắm chặt thời gian a nói xong lâm b á c lại lần nữa rời đi ác quỷ bọn họ không có dừng lại thêm rất nhanh liền chia ra hành động chứng bốn h ò a tan thi thể chứng bốn hòa tan thi thể chỉ chốc lát ác quỷ bọn họ toàn bộ rời đi toàn bộ trong thôn x ó m chỉ còn lại lâm bắc một người cùng với cửa thôn lối vào đầy đất thi thể hắn đi về tới ác quỷ thi thể vị trí thân xác lạnh nhạt nhìn xem những thi thể này bọn họ sau khi chết sẽ chuyển sinh đến thế giới khủng bố nhân loại chết về sau linh hồn sẽ đến địa ngục sau đó trở thành ác quỷ thân thể sẽ bị những người khác xử lý như vậy ác quỷ đâu thân thể của bọn chúng sẽ như thế nào đối điểm này lâm bắc cảm thấy rất hứng thú bởi vì cùng nhau đi tới hắn xuyên qua một trăm nhiều cái thôn mỗi một cái thôn đều bị đổ d i ệ thế nhưng lại không thấy cho dù là một cỗ thi thể thậm chí liền máu đều không thấy nếu không phải cửa thôn chỗ đứng thẳng bia đá trên đó viết tương quan sự tỉnh liền căn bản sẽ không hướng cái hướng kia nghĩ tại gặp phải người biết chuyện phía trước căn bản là không có cách biết cho nên lâm bác mới sẽ về tới đây hắn chuẩn bị chờ đợi xem dù sao trong thời gian ngắn mặt khác gá q u ỷ sẽ không tới chỗ này liền xem như khoảng cách gần nhất một nhóm kia cũng phải chờ cái ba năm ngày chậm chế một lát đồng thời không ảnh hưởng vừa v ẫ n có thể đang chờ đợi thời gian bên trong nghỉ ngơi một chút rất nhanh không sai biệt lắm một giờ trôi qua lâm bác cuối cùng chờ đến mới biến hóa chỉ thấy cái kia đầy đất thi thể đúng là bắt đầu một chút xíu hòa tan trở thành hang ức mảnh hạt nhỏ chậm rãi dung nhập vào phía dưới trong lòng đất hòa tan tốc độ rất nhanh vẹn vẹn mấy giây đầy đất đã quỷ thi thể liền toàn bộ hòa tan liền một chút xíu tồn tại vết tích đều không có lưu lại lâm bác nhìn xem sạch sẽ mặt đất đừng nói là thi thể khối vụn liền một giọt chưa khô cạn huyết dịch đều không tồn tại quả là thế hắn đối với cái này không hề cảm giác ngoài ý mớn trong lòng sớm đã có đoán trước về sau lâm bác tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi mấy giờ trôi qua hắn tình trạng triệt để khôi phục dưới sự chỉ dẫn của dương bị đ ị u đồ đi đến khoảng cách nơi đây gần nhất một cái may mắn còn sống sót trong thôn xóm cùng lúc đó người mang tầng năm nguyền rùa ác quỷ đang chạy về khác biệt may mắn còn sống sót thôn xóm trên đường tốc độ của bọn nó rất nhanh một khác cũng không dám chỉ hoãn tuy nói nguyền rùa xác thực không có co ảnh hưởng liền một t ơ m một hào đau đớn đều không cảm giác được nhưng lại có cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm ác quỷ bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được lâm bác chỗ g i a tăng những cái kêu nguyền rùa trải rộng bọn họ thân thể mỗi một chỗ không giờ khác nào không tại nhắc nhở lấy bọn họ trên thân thể đúng là không có đau đớn có thể là nội tâm áp lực lại lớn muốn、chết. bọn họ trong lòng rất rõ ràng biết lâm bắc không phải tại nói đùa một khi thật vượt qua cái kia kỳ hạn những n à y nguyền rủa liền sẽ muốn mạng của bọn nó nhanh lên đến nhanh lên nữa rõ ràng có cơ hội sống sót ta nhất định phải nắm chặt làm sao xui xẻo như vậy lúc đầu một cái thật tốt đột nhiên đến cái sát thần mà lại còn không thể đi thế giới khủng bố chỉ có thể bị hắn buộc hành động ta phụ trách ba cái thôn, xóm cách xa nhất, thật không biết thôn trưởng là làm sao phân phối đến mức mặt khác tham dự cái này phó bản người chơi thì là còn đang tìm tòi bên trong tạm thời không tìm được may mắn còn sống sót thôn xóm khi nào có thể tìm tới hoàn toàn xem vật khí lại là rất lâu đi qua lựa chọn tổ đội hành động tiêu việt đám người đi tới mới nhất một cái trong thôn xóm mới vừa đi tới cửa thôn chỗ tiêu việt liền phát hiện chỗ khác biệt có ác quỷ các ngươi mau nhìn trong thôn này có còn sống ác quỷ ngay vậy những người khác tranh thủ thời gian xông tới một đôi trong đôi mắt đều là kích động cuối cùng đi thời gian dài như vậy tình huống cuối cùng có c h u y ể n cơ chương bốn trăm bảy mươi ba gặp nhau lần nữa chương bốn trăm bảy mươi ba gặp nhau lần nữa liền một giây đều không chần chờ tiêu việt cùng chỉ riêng đám người liền chuẩn bị tiến vào cái thôn này bọn họ đã đi quá lâu quá lâu trên đường đi nhìn thấy đồ vật trừ chết đi thôn bên ngoài chính là chết đi thôn đừng nói là một cái nhảy nhót tưng bừng ác quỷ liền xem như ác quỷ thi thể đều không thấy hiện tại thật vất vả gặp có còn sống ác quỷ thôn xóm mọi người như thế nào lại từ bỏ cơ hội này mau vào đi tìm chúng nó hỏi tin tức về địa ngục vương t o ạ n tất nhiên có thể từ tiền nhiệm địa ngục c h i chủ công kích chúng sống sót liền đại biểu cho bọn họ khẳng định là đặc thủ nói không chừng thật biết chút ít cái gì cái này mấy cái ác quỷ thực lực là không sai nhưng chúng ta bên này nhiều người mỗi cái đều là cao chơi hoàn toàn không cần đi lo lắng cái gì trực tiếp đi vào liền tốt nếu như bọn họ nguyện ý phối hợp có khả năng thật tốt cầu t h ô n g đây là tốt nhất tình huống nếu như không phối hợp liền trực tiếp đập thủ buộc chúng nó trả lời chúng ta vấn đề đối ta dẫn đầu các ngươi đi theo người chơi đam đó nghĩ cái gì độ cao nhất trí rất nhanh một tên gọi là cao vũ người chơi dẫn đầu trước tiến vào đến trong cái thôn lật này sau một khắc mấy chục đạo mang theo địch đi ánh mắt tụ và o ở trên người hắn nhưng những n à y ác không có quỷ hành động thiếu suy nghĩ chỉ là tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn lúc này hai cái xem xét ngay tại chỗ vị phi phạm ác quỷ đi ra bọn họ cẩn thận nhìn xem cao vũ tại làm tốt phát động công kích chuẩn bị phía sau mới dùng băng lánh ngự a khí mở miệng hỏi nhân loại ngươi là ai lại từ đâu mà đến vì sao muốn đến thôn chúng ta chi tiết bàn giao chúng ta không chào đón kẻ n g o ạ i lai cao vũ có thể nghe ra cái này h a i cái ác quỷ trong giọng nói chứa đấy nhưng hắn đồng thời không sợ âm vị tổ đội mấy chục tên người chơi lập tức liền sẽ tiến vào thôn xóm hướng về sau nhìn thoáng qua phát hiện cao nhất người chơi khoảng cách thôn xóm nhiều nhất chỉ có năm mét vì sao mà đến tự nhiên là hướng về phía địa ngục vương tọa mà đến ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp điểm nói ra địa ngục vương tọa vị trí chỗ nếu không đừng trách chúng ta vô tình nghe đến địa n g ụ c vương tọa bốn chữ lúc cái này thôn làng thôn trưởng cùng phó thôn trưởng sắc mặt đồng thời lại biến bọn họ lưng nhau từ đối phương con mắt bên trong nhìn thấy đồng dạng ý nghĩ thôn trưởng quả quyết lớn tiếng hạ lệnh toàn viên nghe lệnh rết có thể g i ế t bao nhiêu liền g i ế t bao nhiêu đám người này sao muốn trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ ngay sau đó rất nhiều ác quỷ từ các nơi vào tới không nói hai lời hướng về cao vũ công kích mà đi người chơi khác cũng bị tác động đến một tràng kịch chiến bộ phát t bọn họ rất đau đầu cái này nên làm cái gì những ngày ác quỷ căn bản không phối hợp vừa nghe đến địa ngục vương tọa liền cùng như bị điên bọn họ tự hồ rất kiên kỵ địa ngục vương tọa cái từ này từng cái đều không muốn sống phải đổi một loại phương pháp dạng này căn bản hỏi không ra cái gì lúc đầu muốn lưu lại cái kê hai cái ác quỷ hỏi một chút thật không nghĩ đến bọn họ trực tiếp tự bạo lâm ạ loại phương pháp, toàn bộ bắt lại, hoạch i phải tiếp đổi cái hỏi. Lần này, các người chơi không thu hoạch được gì. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. gặp phương từng không gì. Cùng pháp, thôn thu Chỉ thể kế trước toàn bắt tục Lần này, lúc l các được có đó bộ sau bắc gặp phải hoàn toàn khác biệt bọn họ rơi ở phía sau rất nhiều đi suốt rất lâu lâm bắc mới đi đến được cái thứ hai thôn xóm để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là vậy mà tại cửa thôn chốt gặp tiêu việt đám người là bọn họ lâm bắc không khỏi nhăn nhăn lông mày hắn cũng không phải là rất muốn cùng những người này gặp nhau bởi vì lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ những người này g i ế t nhiều một cái chính mình liền thiếu đi g i ế t một cái coi như mình thực lực rất mạnh có thể thực lực của đối phương cũng đều không kém mà còn chủ nếu đối phương nhiều người một khi cướp thế nào cũng phải chịu ảnh hưởng lâm bắc tại suy nghĩ muốn hay không đối với những người này hạ thủ lúc này chỉ riêng đám người cũng nhìn thấy lâm bắc tiêu việt mau nhìn nơi đó là lâm bắc hắn từ một phương hướng khác đi tới tiêu việt nhìn xem trên thân không có một chút xíu thương thế lâm bắc vô ý thức nhận định lâm bắc hiện nay một không quan trọng mà bọn họ mặc dù đều phụ tổn thương thế nhưng cũng không nhiều lắm thu hoạch chỉ biết không thể trực tiếp nhấc lên địa ngục vương tỏa một chuyện cũng coi là có thu hoạch ít nhất biết tiếp xuống nên làm như thế nào kinh lịch bị cự tuyệt một chuyện tiêu việt đối lâm bắc không có hào cảm các vị chờ chút nếu như hắn hỏi cái gì nhớ phải giữ bí mật không cần nói chúng ta là quan hệ hợp tác hắn là địch nhân của chúng ta nàng cũng không nguyện để lâm bắc nhặt có sẵn tiện nghi chứ chỉ r i ê n g ra những người khác cũng là loại này ý nghĩ yên tâm đi tất nhiên hắn lựa chọn đơn độc hành động cũng không cần nghĩ từ chúng ta cái này chiếm được tiện nghi chúng ta không có nghĩa vụ giúp hắn cũng sẽ không tìm hắn hỗ trợ lúc này tiêu việt tiếng nói chuyện vang lên lần nữa ghi nhớ kỹ chờ chút đi vào thôn phía sau không muốn hạ tử thủ chúng ta muốn làm chính là đưa bọn họ bắt lại sau đó thông qua nghiêm hình tra tấn loại hình này thủ đoạn hỏi ra cùng địa ngục vương tọa có liên quan tình báo những người khác nhộn nhịp gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch sau một khắc tiêu việt vung tay lên dẫn đầu hướng về trong thôn đi đến nàng lo lắng lâm bắc sẽ h ỏ n g việc sẽ nói ra địa ngục vương tọa mấy chữ nhưng vào lúc này lâm bắc bước đầu tiên tiến vào thôn trong thôn ác quỷ bọn họ nháy mắt vây tới từng cái hung tận nhìn chằm chằm lâm bắc nơi trung tâm nhất rõ ràng là phó thôn trưởng cùng thôn trưởng hai bọn chúng vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi chút gì có thể lời nói còn chưa nói ra miệng một đạo hàn mang liền chạy tới tranh phó thôn trưởng cùng thôn trưởng hai ác quỷ bị chặn ngang chặn đứt mó phun rất cao vãi đẩy mặt đất còn lại ác quỷ xương sở tại nguyên chỗ căn bản không kịp làm ra phản ứng chuyện xảy ra quá mức đột nhiên rõ ràng còn cái gì đều không có phát sinh thậm chí liền một cái chữ đều không nói ra miệng có thể lâm bắc liền trực tiếp hạ tử thủ một đao giết thôn trưởng cùng phó thô n trưởng cái này nhân loại đang làm cái gì hắn giết giết thôn trưởng cùng phó thô n trưởng tại sao phải làm như vậy đang bắt t r ư ớ c tiền nhiệm địa ngục chi chủ sao rất đáng sợ lâm bắc cũng không có thiệt lương đến cho ác quỷ bọn họ lưu phản ứng thời gian tình trạng lập tức lại lần nữa huy động hai ế c ma liêm chém về phía chố mắt ác quỷ bọn họ、Chánh. hai ác ma liêm lần lượt chém ra mỗi lần đều sẽ có bao nhiêu chỉ ác quỷ bị chém giết ngắn ngủi một hồi trong cái thôn lạc này ác quỷ liền có một nửa bị lâm bắt chém giết lúc này còn lại ác quỷ mới xem như kịp phản ứng cung quýt ở giữa bắt đầu tìm cơ hội phản kích có thể tất cả đã không kịp lâm bắc giết tận hứng trạng thái vừa vặn toàn diện nơi đây ác quỷ chỉ là vấn đề thời gian cửa thôn chỗ tiêu việt đám người thấy choáng mắt bọn họ kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn vốn là nghĩ đến khống chế lại những này ác quỷ lại dùng các loại phương pháp hỏi ra tình huống có thể lâm bắc lại làm loại này sự tình không nói hai lời vừa thấy mặt li mà lại là muốn giết sạch chương 475, t i ê n hạ thủ vi cường chương 475, t i ê n hạ thủ vi cường tiêu việt đám người gấp gáp vội vàng tăng tốc về phía trong thôn p h ó n g đi đồng thời lớn tiếng mở miệng ngăn lại lâm bắc dương tay ngươi đang làm gì hôn chướng sự tình không thể giết bọn nó chết tiệt vương bắt đản không cùng chúng ta tổ đội hợp tác coi như xong bây giờ lại còn tới phá hư kế hoạch của chúng ta thật sự là làm người ta ghét thật xối quậy thật vất vả tìm tới cái thứ hai có ác quỷ thôn xóm hơn nữa còn thương lượng song nên hành động như thế nào kết quả lại phát sinh loại này bực mình sự tình mọi người cùng nhau ngăn cản hắn cho dù có thể để cho mấy cái ác quỷ sống sót cũng tốt dù sao cũng so bị hắn diện sạch muốn tốt lâm bắc xuất hiện làm rối loạn bọn họ kế hoạch lúc đầu tiêu việt đám người rất có lòng tin chỉ cần kế hoạch thành công nhất định có thể được đến tình báo hữu dụng nhưng bọn họ không nghĩ tới kế hoạch sẽ như vậy không thuận tốc độ của tiêu việt nhanh nhất nàng sử dụng toàn lực sông về phía trước vượt qua một cái lại một cái ác quỷ thi thể những người khác theo sát tại phía sau nàng một bên sông về trước còn vừa lớn tiếng mở miệng ngăn lại lâm bắc tranh mặc dù bên t a i không ngừng vang lên liêm nhận chém xuyên huyết n h âm thành thế nhưng lâm bắc cũng có thể nghe đến những cái tia người chơi âm thanh bất quá hắn không có chịu ảnh hưởng trong tay hai ách ma liêm một mực đ a n g động tranh tranh càng ngày càng nhiều ác quỷ chết tại trong tay lâm bắc kết hợp n g h e được lâm bắc xác định một việc xem ra bọn họ hiện nay còn không biết như thế nào tìm đến địa ngục vương t o ạ n cho nên mới sẽ như bị điên muốn ngăn cản ta còn tốt ta so với các người trước biết rõ chính là bởi vì biết nên như thế nào là mới có thể tìm được địa ngục vương t o ạ n lâm bắc mới sẽ không bỏ qua trong cái thôn lạc này ác quỷ hắn động thủ không có bất kỳ cái gì gánh vác trước mắt ác quỷ không có cái gì không có không vô tội thuyết pháp có thể từ trong tay tiền nhiệm địa ngục c h i chủ sống sót bản thân liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện mà còn căn cứ hiện nay tình báo đến xem địa ngục giống như là một cái loại chiến tranh trò chơi chiến đấu sát lục không thể bình thường hơn được mặt khác trong lòng lâm bắc rất là rõ ràng mặc kệ chính mình có biết hay không những sự tình này cuối cùng cũng sẽ cùng những n à y ác quỷ hướng đi mặt đối lập dù sao ác quỷ bọn họ không muốn để cho mới địa ngục c h i chủ xuất hiện phía trước cái thôn kia rơi bên trong chuyện phát sinh chính là chứng minh tốt nhất một hơn một trăm người loại xuất hiện tại địa ngục một chuyện không sớm thì muộn sẽ chuyển khắp toàn bộ địa ngục thế giới tự nhiên những nhân loại này mục đích cũng sẽ chuyên đi đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì có thể nghĩ lâm bắc không muốn để cho chính mình ở vào bị động như vậy tình cảnh tốt nhất cách làm chính là tiên hạ thủ vi cường tại ác quỷ bọn họ hành động phía trước hạ thủ tại các người chơi biết manh mối phía trước hạ thủ giờ k h ắ c này lâm bắc phát động công kích tốc độ càng nhanh sử dụng lực lượng lại một lần nữa tăng lên tiêu việt mỗi sông về trước ra một mét chết tại trong tay lâm bắc ác quỷ số lượng liền sẽ nhiều mấy cái ác quỷ bọn họ bất lực ngăn cản trốn cũng không có chỗ có thể trốn cuối cùng tại tiêu việt cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách chỉ còn một mét lúc lâm bắc vừa v ậ n huy động thai ách ma liêm đem cuối cùng một cái đầu của pháp sư quỷ cho chém xuống m á u phun khắp nơi đều là lâm bắc công kích tùy theo đình chỉ hắn không có nghỉ ngơi cho dù là một giây lập tức quay người nhìn hướng đi tới trước người tiêu việt tại xung quanh hắn là đầy đất ác quỷ thi thể người quá chậm bọn họ đều đã chết lúc nói chuyện lâm bắc đã làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị hắn sẽ không coi thường những n à y người chơi dù sao có thể sống đến bây giờ người chơi đều là tuyệt đối cờ giả tiêu việt đứng tại chỗ dùng cực đoan ánh mắt của hung ác căm tức nhìn lâm bắc ngươi vì cái gì muốn làm như thế ngươi có biết hay không những này ác quỷ đôi chúng ta đến nói trọng yếu bao nhiêu chương bốn trăm bảy mươi sáu ta lại không phải là các ngươi cha vì cái gì muốn nhường cho các ngươi chương bốn trăm bảy mươi sáu ta lại không phải là các ngươi cha vì cái gì muốn nhường cho các ngươi tiêu việt hận không thể tại chỗ giết lâm bắc một cái cơ hội khó được cứ như vậy bị phá hư muốn lại gặp phải loại này cơ hội còn không biết là tại bao lâu về sau nàng nắm chặt s o n g q u y ề n ánh mắt bên trong tràn đầy sợ ý giang thậm chí đều nhanh cắn nát không riêng gì tiêu việt ở đây người chơi khác bao gồm chỉ riêng ở bên trong thời khác này ánh mắt đều không thân thiện dù sao lâm bắc làm sự tình đối với bọn họ tạo thành cực lớn ảnh hưởng bất quá những n à y người chơi không nói gì chỉ là đang nhìn lâm bắc mà thôi bọn họ đang chờ lâm bắc cho ra giải thích lâm bắc thì là một mặt lạnh nhạt ta vì cái gì không thể làm như vậy những n à y ác quỷ là các ngươi n u ô i sao muốn nói tới trước tới sau các ngươi cũng không có so ta đến sớm là ta so với các ngươi trước tiến vào cái thôn này tự nhiên là ta muốn làm sao thì làm vậy hắn không cho rằng chính mình có sai chỉ là cấp tốc chạy đến giết một đám ác quỷ mà thôi cùng tiêu việt đám người có quan hệ gì bọn họ nói trắng ra cũng là kẻ ngoài lai lại nói những này ác quỷ đối các ngươi có trọng yếu hay không liên quan gì đến ta ta và các ngươi không phải cùng một bọn chú ý ngươi thái độ ta không phải cha ngươi sẽ không nông c h i ề u ngươi tiêu việt ngữ khí cùng thần thái để lâm bắc cảm giác rất khó chịu nghe nói như thế tiêu việt không khỏi s ư ơ n g sở phát hiện tựa hồ thật đúng là dạng này đám này ác quỷ đối với bọn họ trọng yếu hay không quan lâm bắc chuyện gì song phương có thể là đối thủ cạnh tranh muốn trách lời nói chỉ có thể trách bọn hắn hành động quá chậm ta chúng ta ngăn cản qua ngươi là ngươi không nghe đối với cái này lâm bắc chỉ cảm thấy rất v ư ợ người hắn nhìn hướng ánh mắt của tiêu việt phảng phất tại nhìn n một chí có ý tứ các ngươi ngăn cản ta ta liền nhất định phải ngay sao mặc dù lâm bắc nói không sai nhưng tiêu việt đám người chính là đặc biệt hận lâm bắc nếu như lâm bắc không có xuất hiện kế hoạch liền sẽ không bị xáo trộn một người thực tế không thể chịu đựng được trực tiếp đứng ở trong đám người hô lớn ngươi đừng quản như vậy nhiều ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo hắn bắt đầu những người khác theo sát phía sau đối ngươi không được chọn bồi thường chúng ta muốn bồi thường đừng nói cái gì cùng ngươi không có quan hệ bởi vì chuyện này cùng ngươi thoát không được quan hệ là ngươi xuất hiện đảo loạn tất cả loại này sự t ì n h đền bù đều không có cách nào đền bù muốn tìm đến một cái có ác quỷ thôn hoàn toàn nhìn vận chuyển vận khí lưng lời nói mấy ngày cũng tìm không được các người chơi cũng không muốn bông tha lâm bắc một lời h ă n g khí chỉ có thể phát tiết tại trên người lâm bắc dù sao tại bọn họ xem ra chính là lâm bắc đưa đến trường hợp này lâm bắc bị chọc giận quá mà cười lên hắn nhìn hướng vừa vặn nói chuyện những người kia muốn bồi thường vậy liền tự mình đến cầm nhìn các ngươi có hay không cái kia mệnh giờ phút này lâm bắc đã động sát tâm những người kia dám đến hắn liền dám giết có thể thật lâu đều không có người động chứ chỉ riêng cùng bên ngoài tiêu việt những người khác đối lâm bắc đều không ăn ý cho nên cũng không phải là đang sợ lâm bắc mà là tại lẫn nhau cố kỵ ai cũng không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ dù ai cũng không cách nào xác định có thể hay không có người lâm lưng nhìn xem không nhúc ních chúng người chơi trong mắt lâm bắc khinh miệt càng lớn từng cái đều chỉ là ngoài miệng lợi hại một đám rất rưỡi nói xong hắn xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi cái này thôn làng thôn xóm tất cả ác quỷ đã đổ diện không có tiếp tục lưu lại cái này cần phải cuối cùng có người chơi không cách nào lại chịu được lâm bắc thái độ một mặt phẫn nộ từ người chơi trong nhóm lao g a chuẩn bị thật tốt dạy dỗ lâm bắc một phen hắn lớn như vậy chưa từng thấy như thế phách lối người tất nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi chúc các vị độc giả đại đại năm mới vui vẻ long năm đạp đạp long năm đi đại vận long năm vạn sự như ý nhan trị tăng vọt tài phú tăng vọt thế nhưng cân nặng bảo trì không thay đổi nhất định muốn vui vẻ n h a chương bốn trăm bảy mươi bảy đại h u n g quỷ khí tứ tương cự chủ y chương bốn trăm bảy mươi bảy đại hùng quỷ khí tứ tương cự chủ y để các người chơi phẫn nộ nâng cao một bước mà tại tràng người chơi đều không phải phạm nhân như thế nào lại một mặt ngừng nhịn chết cho ta tên i t i ê n người chơi cầm trong tay một cái trường dài ba mét thiết truy hướng về lâm bắc công tới thanh này thiết truy rất đặc thù từ ở trung tâm chia cắt ra đến một bên thiêu đốt lửa nóng hưng h ự c một bên bao trùm lấy nặng nề tầng băng băng cùng hỏa mặt ngoài đúng là còn cuốn theo nhiều tầng lôi điện mỗi một tầng trong sấm xét còn tràn ngập thấu xương cùng phong có được hỏa băng gió lôi bốn loại sức mạnh một cái cường đại vũ khí lâm bắc đ ư c chú ý ngay lập tức liền bị thanh này thiết truy hấp dẫn một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện. thứ tương cự chủ y phẩm cấp đại hung hào cảm độ đối địch một cái nắm giữ bốn loại sức mạnh thiết truy mỗi loại sức mạnh đều là đứng đầu đồng thời lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều bốn loại sức mạnh có thể hoàn mỹ dung hợp tại cùng nhau sử dụng có thể nói thần binh lợi khí sử dụng cái này truy lúc chiến đấu thường thường sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối nhìn xong lâm bác lông mày nhẹ nhàng bước lên đại hung cấp cùng hai ách ma liêm cùng một đẳng cấp có chút ý tứ có thể đem ra dùng hắn đã làm ra quyết định trước hết giết nên người chơi sau đó đem cái này đem vũ khí chiếm thành của mình mấy giây sau tên t i ê n người chơi liền đi đến trước người lâm bắc liền một cái chữ đều không có nhiều lời trực tiếp huy động tứ tướng truy toàn lực n ệ m ra vê anh nháy mắt t ứ tương cự chủ y có bốn loại sức mạnh điên của một phát phong hỏa lôi băng bốn loại sức mạnh d u n g hợp cùng một chỗ nương tụ thành một mảnh trói mắt màn sáng chính treo ở lâm bắc đỉnh đầu chỗ màn sáng ép xuống không gian chấn động đúng là cho lâm bắc một loại ngạt thở cảm giác không sai rất mạnh đánh tử vừa mới bắt đầu lâm bắc liền không có khinh địch hắn cũng sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp hô hít sâu một hơi hai tay lâm bắc nắm chặt hai ếch ma liềm hướng về ngay tại ép xuống màn sáng chém ra một đao tranh đồng dạng là toàn lực một k í c h sắc bén đến cực điểm chém vạn vật như bùn thổ lưới đao năng lượng liên kết đem tất cả đều nguyền rủa dẫn đến tử vong cường đại nguyền rủa kết hợp với lâm bắc có mấy loại huyết mạch chém ra một đao một đạo đen n h a n h tráng kiện kiếm mang xuất hiện theo kiếm mang cùng lúc xuất hiện còn có các loại âm thanh khủng bố gào thét thảm thiết âm thanh tối nghĩa khó hiểu nói nhỏ âm thanh gần như sụp đổ khóc giống tiếng cầu xin tha thứ câu hồn đoạn phách hồ hoãn âm thanh tóm lại là các loại man không chỉ là vật lý phương diện công kích đồng dạng là một đạo nhằm vào linh hồn cùng tinh thần công kích sau một khắc đen nhánh tráng kiện kiếm mang hung h ă n g đâm vào nguyên tố màn sáng bên trên doanh đông kiếm mang dễ như chở bàn tay đem ánh sáng màn xé nát vô cùng vô tận n g u y ề n rủa c u ố n quanh ở cái kia bốn loại nguyên tố lực lượng bên trên phong hỏa lôi băng bốn loại thuộc tính nhận đến n g u y ề n rủa ảnh hưởng tại một giây một giây yếu đi ngắn ngủi mấy giây liền từ trí cường nguyên tố lực lượng vượt hóa đến đại chúng trình độ trình độ mà còn vẫn còn tiếp tục vượt hóa lại l à mấy giây trôi qua bị suy yếu đến bất nhập lưu trình độ mãi đến cuối cùng tan thành mây khói bốn loại nguyên tố lực lượng triệt để không thấy mà đạo kia tráng kiện đen nhánh kiếm mang lại không có chịu ảnh hưởng chứng t r ứ n g tiếp tục hướng bên trên chẳng đi một mực chém tới trên bầu trời tiên tiên nắm giữ tứ tương cự chủ y người chơi sững sờ tại nguyên chỗ thần sắc kinh ngạc nhìn xem đạo kia chui vào chân trời đen nhánh kiếm mang trường hợp này hắn làm sao cũng không nghĩ tới ta công kích của ta liền cái này bị hóa giải như vậy h ảo giác h ảo giác sao chứng bốn trăm bảy mươi tám được đến tứ tương cự chủ y chứng bốn trăm bảy mươi tám được đến tứ tương cự chủ y tứ tương cự chủ y cường h á n bao nhiêu tên này người chơi so với ai khác đều rõ ràng không chút nào khoa trương nói đây chính là hắn chỗ r ử a lớn nhất là hắn thuận lợi thông quan từng cái phó b ả n lớn nhất ỷ vào là để hắn sống đến bây giờ con bài chưa lật có thể là giờ phút này tứ tương truy một k í c h mạnh nhất lại bị dạng này dễ như t r ở bàn tay hóa giải đừng nói là r ế t chết lâm bắc l i ê n đụng đều không có cách nào đụng phải tay hắn trong tay thanh kia liêm đ a o phẩm cấp tuyệt đối không kém tứ tương cự chủ y tối thiểu nhất cũng là đại u n g cấp q u khí lực phá hoại phương diện so với tứ tương cự chủ y đến nói càng hơn một bậc giờ khác này tên này người chơi minh bạch một việc lâm bắc phách lối cuồng vọng không phải ngốc nghếch mà là căn cứ vào đối thực lực bản thân tín nhiệm ít nhất hắn không phải là đối thủ của lâm bắc xem thường hắn không hổ là dám lựa chọn đơn độc hành động người chơi thực lực phương diện trên ta xa hắn liêm đ a o thật là mạnh hơn tứ tương cự trụ y nhưng có thể một đ a o chạm phá ta tứ tướng t i ê n sáng cũng không phải đơn thuần dựa vào quỷ khí có thể làm đến sự tỉnh lần này nhưng làm sao bây giờ tiếp tục chiến đấu sao có thể ta không phải là đối thủ của hắn tiếp tục cũng không có ý nghĩa hắn hối hận nguyên bản chiếm cứ nội tâm xúc động đã tàn đi lý trí phương diện khôi phục tương đối tỉnh táo lâm bắc cũng mặc kệ tên này người chơi có hay không cảm thấy hối hận hắn thấy tất nhiên đối phương lựa chọn xuất thủ vậy liền đại biểu cho là định nhân định nhân hạ t r à n g chỉ có một cái vừa vặn lâm bắc có chuyện nghĩ xác nhận bên dưới quy tắc trò chơi rất rõ ràng nói qua tử vong phía sau người chơi sẽ lấy linh hồn phương thức tồn tại ta rất muốn nhìn một chút cụ thể là cái gì tình huống liền lấy ngươi làm vật thí nghiệm a trực giác nói cho hắn quy tắc này khẳng định có tồn tại ý nghĩa không phải vậy cũng không cần phải tồn tại nghĩ tới đây lâm bắc lập tức phát động công kích hắn không quan tâm h è n hạ không h è n hạ thắng lợi cùng sống mới là trọng yếu nhất húng chi giờ phút này tên kia người chơi trạng thái rất kém cỏi trên mặt mang theo cực kỳ rõ ràng kinh ngạc đây là tốt nhất xuất thủ thời cơ lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào đi chết tranh lại là toàn lực chém ra một đao cái này một đao rơi xuống lúc lâm bắc đã đi đến tên kia người chơi trước người một đao chém qua tên kia người chơi căn bản không kịp phản ứng hoàn hảo thân thể bị từ phần e o chặt đứt liền vỏ mang thịt mang xương đều bị chỉnh tệ thiết cắt ra đông tên kia người chơi nửa thân trên ngã trên mặt đất nửa thân thể bên dưới còn vững phản ứng nhìn xem cái kia vô cùng quen thuộc nửa thân thể bên dưới tên này người chơi mới khó khăn l ắ m ý thức được là cái gì tình huống ta ta ta muốn chết chết đây là thân thể của ta a vì cái gì vì cái gì ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy thật hối hận nếu như vừa rồi ta lại lý trí một điểm tốt biết bao nhiêu hiện tại liền sẽ không lân u lạc tới cái này loại cấp độ ý thức của hắn cấp tốc đánh mất ngắn ngủi mấy giây trôi qua ý thức toàn bộ mất đi nửa thân thể bên dưới cũng ngã trên mặt đất đại lượng huyết dịch từ thiết cắt mở trong thân thể chạy ra rất nhanh liền đem mảnh đất này mặt cho nhuộn đỏ tươi lâm b á c đi đến tứ tương cự chủ y rơi xuống chỗ không lưng đem thanh này đại hung cấp quỷ khí nhặt lên cùng hắn tin tức tương quan cột lại một lần nữa xuất hiện tứ tương cự chủ y phẩm cấp đại hung h ả o cảm độ e ngại tại kiến thức đến ngươi thực lực phía sau nó nhận lấy kịch liệt kinh hãi không còn dám đối ngươi có chút vị trí nó chỉ hy vọng ngươi không muốn hủy đi nó nó đang cầu khẩn chỉ cần ngươi không đem nó phá hủy nó nguyện ý trở thành ngươi trợ lực chương bốn trăm bảy mươi chín tay trái thai ách ma liêm tay phải tứ tương cự chủ y chương bốn trăm bảy mươi chín tay trái thai ách ma liêm tay phải tứ tương cự chủ y lâm b á c nhịn không được cười a đã tự động thần phục không thể không nói thật sự là đem thông minh c ạ i bữa tất nhiên ngươi tại dạng này cầu nguyện vậy ta giống như ngươi mong muốn để ngươi trở thành ta trợ lực tại trong tay của ta ngươi lực lượng sẽ có được càng tốt phát huy hạn tự nhiên sẽ không phá hủy tứ tương cự chủ y dù sao vừa bắt đầu liền đánh lên tứ tương cự chủ y chủ ý mấy giây sau lâm b á c một cái tay tùy ý huy động tứ tương cự chủ ý một mặt lạnh nhạt tùy ý tiêu xài cái kia bốn loại cường hãn nguyên tố lực lượng tình huống rất hỗn loạn lôi điện chi lực điên cùng phong lực hỏa diễm chi lực lạnh băng chi lực bốn loại sức mạnh không có quy luật chút nào không có chút nào trật tự tàn phá bừa bãi lâm bắc không gian bốn phía bên trong khắp nơi đều bổ sung cái này bốn loại sức mạnh đông không riêng gì nguyên tố lực lượng tứ tương cự c h ủ y mỗi một lần nện trên mặt đất lúc trên mặt đất đều sẽ bị nện ra một cái cực lớn hố hố ít nhất có mấy mét sâu xung quanh trải rộng vết rách đồng thời mỗi cái hố đều lưu lại bốn loại sức mạnh và tính trong hố h ỏ a diễm cùng hàn băng chia năm năm lôi điện cùng cuồng phong tạo thành đại dương mênh ngông một khi bước vào trong đó chắc chắn sẽ tiếp nhận thống khổ lớn lâm bắc rất hài lòng cái này đem vũ khí quả nhiên rất、mạnh. về sau có thể coi như chủ yếu sử dụng vũ khí một trong tay trái thai ách ma liêm phóng ra vô tận n g u ồ n rủa tay phải tứ tương cự chủ y phóng thích tứ tướng lực lượng tựa hồ rất không tệ cùng lúc đó ở đây người chơi khác ánh mắt đều tập trung ở trên người lâm bắc nhìn xem lâm bắc tùy ý sử dụng tứ tương cự chủ y bọn họ tư duy trong lúc nhất thời có chút theo không kịp bởi vì tình huống biến hóa thực sự là quá nhanh giờ phút này tất cả người chơi suy nghĩ còn lưu lại tại chiến đấu mới vừa buộc phát cái t i ề một giây bọn họ đều cho rằng sẽ có một tràng kịch chiến b ộ phát có thể là chiến đấu tại mấy giây bên trong đã kết thúc song phương một người một chiêu một chiêu liền phân ra thắng bại kẻ bại bại rất thảm không có chút nào năng lực chống cự bên thắng rất nhẹ nhàng không cần tốn nhiều sức cuối cùng tại một hồi lâu phía sau tiêu việt mới phản ứng đầu tiên trận chiến đấu này liền cứ như vậy kết thúc trực tiếp bị bị m i ệ n sát không không nên dạng này tên k i a thực lực sao làm sao có thể như thế c ư ỡ n g so với chúng ta mạnh hơn mạnh hơn thật nhiều thật nhiều chúng ta cùng hắn căn bản không phải cùng một cảnh giới trước đó Nàng khi t là thực lực của Lâm m Bắc nghe đến nàng phía sau người chơi khác cũng liên tiếp kịp phản ứng ý thức được cái này sự thực đáng sợ bọn họ tự hỏi có thể hay không đánh với lâm bắc một trận đáp án không thể nghi ngờ căn bản làm không được cước ép đối địch với lâm bắc sẽ không có kết cục tốt đại sự không ổn thực lực của người này mạnh đến mức không còn gì để nói chúng ta đơn đả độc đấu căn bản không phải là đối thủ của hắn nói thế nào muốn hay không cùng nhau đối phó hắn nhân số đủ nhiều lời nói chúng ta có rất lớn phần thắng như vậy người nào sung phong đâu nhất động thủ trước người khẳng định nguy hiểm nhất không cần đàng hoàng tới đi người nào cũng không muốn dẫn đầu động thủ đừng quên tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ liền tính thật giết chết hắn cái kia về sau lại sẽ phát sinh cái gì nói không chính xác sẽ triệt để nội đoạn ai đi một bước nhìn một b ư ớ ca mà lúc này lâm bắc không có lại dày vào tứ tương cự chủ y đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi cũng nhanh người chơi tử vong phía sau sẽ chuyện phát sinh hắn hiện tại chỉ chờ một kết quả chỉ cần có kết quả liên có thể chạy tới kế tiếp thôn xóm chương bốn trăm tám mươi hoàn toàn quỷ hóa hoàn mỹ phúc khắc chương bốn trăm tám mươi hoàn toàn quỷ hóa hoàn mỹ phúc khắc lâm bắc không có rời đi các người chơi cũng không có rời đi từ vơi vặn trong trận chiến ấy tỉnh táo lại phía sau liên có mấy tên người chơi ý thức được lâm bắc tính toán làm cái gì hắn còn không hề rời đi vậy liên chỉ có một khả năng ban đầu lúc quy tắc bên trong rõ ràng nói người chơi tử vong phía sau sẽ trở thành á c quỷ có thể tiếp tục tham dự lần này phó bản cho đến trước mắt đại gia chỉ là biết quy tắc này nhưng còn không có chân chính phát sinh qua không hề nghi ngờ hắn nghĩ mượn cơ hội này nhìn xem có người chơi tử vong phía sau đến tột cùng sẽ như thế nào đây cũng là chúng ta cơ hội sau đó càng ngày càng nhiều người chơi ý thức được điểm này bọn họ căn cứ dù sao không có biện pháp bắt lâm bắc ý nghĩ quyết định chờ sự kiện kia phát sinh phía sau lại rời đi lâm bắc cũng lười đi trục xuất những người này hắn chỉ muốn chờ một kết quả lại là mấy phút đi qua mọi người tại chờ đợi sự tình cuối cùng phát sinh chỉ thấy tại tên kia người chơi thi thể ngay phía trên chỗ xuất hiện một đoàn vận đục năng lượng cầu năng lượng cầu chỗ phía dưới sinh trưởng hàng trăm cây xúc tu xúc tu đỉnh kết nối lấy năng lượng cầu đấy thì đâm vào đến tên kia người chơi trong cơ thể đến mai không hết t i n h điểm chính thông qua số lượng đông đảo xúc tu từ người chơi trong cơ thể tràn vào đến năng lượng cầu bên trong cũng bởi vậy năng lượng cầu đang không ngừng biến lớn mãi đến cuối cùng cái này năng lượng cầu lớn nhỏ cùng v ẹ ngoài đúng là biến thành cùng tên kia người chơi giống nhau như lúc đến đây đã không còn sao điểm xuất hiện xúc tu cũng theo đó có vào về tới cái tiên năng lượng cầu bên trong cũng ngay một khắc này tên i tiêu người chơi thân thể biến mất không còn tăm hơi không thấy mấy giây sau hình người v ẫ n đục năng lượng cầu rơi xuống đất kinh dị trò chơi thanh âm nhắc nhở tại tất cả người chơi trong thai vang lên người chơi lý hạ sơn bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ ác quỷ lý hạ sơn bảo vệ có khi còn sống đỉnh phong lúc lực lượng có toàn bộ vũ khí đạo cụ trang bị chờ đã tiến hành hoàn mỹ phúc khắc trở thành chỉ thuộc về hán độc nhất vô nhị quỷ khí làm ác quỷ lý hạ sơn lại lần nữa từ vóc lúc tất cả phục khắc vật sẽ cùng nhau biến mất Ác quỷ Lý Hảo s ẩn tăng quy tắc chính thức tuyên bố làm một tên người chơi bị một tên khác người chơi giết chết phía sau tử vong người chơi tất cả đều đem về tên kia người chơi tất cả đồng thời mà lại hoàn mỹ quỷ hóa phía sau còn sẽ trở thành chịu nên người chơi không chế quỷ buộc người động tâm sao động tâm không bằng hành động làm như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mặt khác có một cái tình báo có thể lộ ra hiện nay đã có một tên người chơi thu hoạch nên như thế nào tìm tới địa ngục vương tọa tình báo tên của hắn gọi là lâm bắc ngắn ngủi mấy câu nói lại bao hàm cực kỳ nặng cân tin tức mỗi một cái tin tức đều đặc biệt kinh người trong địa ngục thế giới tất cả nghe đến thanh âm nhắc nhở người chơi đều khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ theo bản năng bắt đầu tiêu hóa tin tức trước hết nhất kịp phản ứng người chơi là lâm bắc ánh mắt của hắn có chút phức tạp lông mày xít sao nhữ lại đây là tại lửa ta cố ý tiết lộ chuyện này vì chính là để người chơi khác để mắt tới ta nghị trăm phương ngàn kế dựa dâm vào ta thu hoạch cùng địa ngục vương tọa tương quan tình báo có ý tứ liền để ta xem một chút là ai tại quản lý cái này phó bản chương 481, g i á m quản giả mạn đà la thân phận của nàng là chương 481, g i á m quản giả mạn đà la thân phận của nàng là trực giác nói cho lâm bắc là có ác quỷ trong bóng tối gây sự mà có khả năng nhất liền là phụ trách quản lý cái này phó bản g i á m q u ả n giả mặc dù nhưng cái này phó bản cực kỳ đặc thủ nhưng cuối cùng cũng là một cái phó bản mà chỉ cần là phó bản liền có phụ trách quản lý cái này phó bản gián còn giả tự nói ở giữa lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trên ánh mắt tại cả bầu trời bên trong tìm kiếm khắp nơi rất nhanh một cái tin tức c ủ a xuất hiện trong tầm mắt hắn g i á m quản giả mạn đà la mức độ nguy hiểm ngụy quỷ thân cấp năng lực s á t lục hai nạn hảo cảm độ cái đinh trong mắt tiền nhiệm địa ngục chi chủ thân muội muội là tiền nhiệm địa ngục chi chủ duy nhất quan tâm tồn tại tại trở thành g i á m quản giả phía trước nàng một mực đi theo tiền nhiệm địa ngục chi chủ bên cạnh cùng nàng thân ca ca kinh lịch một kiện lại một việc tận mắt thấy tiền nhiệm địa ngục chi chủ từ nhỏ bé trong quật khởi mạnh mẽ toàn bộ quá trình mà tại trong lúc này thực lực của nàng cũng không ngừng tăng lên Mặc dù một mực dù k h ô nhiều g c c á nào vượt t qua năm h i qua cái này phó bạn chưa hề mở ra có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ bưng lòng qua một mực chờ đợi một ngày này đến nhưng trong năm này nàng một mực cùng tiền nhiệm địa ngục chi chủ duy trì liên hệ hiện tại nàng để mắt tới ngươi chỉ vì biểu hiện của ngươi qua trói mắt ngươi trở thành cái đinh trong mắt của nàng nàng không muốn để cho trừ bỏ ca ca bên ngoài bất luận kẻ nào hoặc các quỷ trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ nếu như mới địa ngục c h i chủ nhất định phải xuất hiện lời nói nàng tình nguyện chính mình ngồi lên địa ngục vương t ọ n sau đó lại đem vị trí này còn cho ca ca lại là một cái nặng cân tin tức trực giác của ta là chính xác thật là có ác quỷ tại cố ý làm ta nhưng không nghĩ tới thân phận của nàng như vậy là tù vậy mà là tiền nhiệm địa ngục tri chủ thân muộn càng ngày càng có ý tứ hô lâm bác hít sâu một lần cấp tốc đ i、so、duy nhất biến hóa là thân thể của hắn độ trong suốt hoặc là cùng người khác đồng dạng cùng trong suốt căn bản không quan hệ mà bây giờ thì là hơi mở ánh mắt có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn nhìn thấy sau người chỗ tồn tại tất cả không riêng gì lý hạ o sơn trong tay hắn tứ tương cự chủ y cũng là như thế nhất làm cho lâm bắc để ý nhưng thật ra là tứ tương cự chủ y hắn nhìn xem tứ tương cự chủ y một cái tin tức cột hiện lên tứ tương cự chủ y hoàn mỹ phục k h ắ c bản phẩm cấp đại hung hảo cảm độ tuyệt đối thân phục căn cứ tứ tương cự chủ y mười một chế tạo ra phục k h ắ c phiên bản có được cùng tứ tương cự chủ y hoàn toàn tương tự lực lượng bốn loại thổ tính lẫn nhau sẽ không ảnh hưởng có thể hoàn mỹ dung hợp tại cùng nhau sử dụng đồng dạng cũng là một cái thần binh lợ khí hết thể tất cả đều từ chân chính trên tứ tương cự chủ y mà đến khi thật sự tứ tương cự chủ y bị phá hủy phía sau thanh này hoàn mỹ phục khắc bản tứ tương cự chủ y sẽ cùng nhau bị phá hủy Trường tiêu Trường tiêu công kích. 482, lâm bắc, mục tiêu công Lâm Lâm mục mục Bắc, Bắc, kích. kích. sau khi xem xong lâm bắc nhịn không được cảm t h ắ n nói không hổ là hoàn mỹ phục khắc tứ tương cự chủ y cùng chân chính tứ tương cự chủ y trên cơ bản không có khác nhau tên tiệc cũng sẽ hoàn toàn nghe lệnh của ta cùng đem hảo cảm độ thêm đến tối cao lúc tình huống cùng loại chỉ từ hai điểm này đến xem cũng không tệ lắm tình huống này một lộ ra ánh sáng Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tâm động một cái độ trung thành kéo căng ác quỷ giúp đỡ có thể so với một đám lúc nào cũng có thể sẽ đâm lưng chính mình nhân loại đồng bạn đáng tin nhiều sợ rằng sẽ nội loạn hắn rất rõ ràng loại này sự tình có nhiều mê người dù sao tại cái này phó bản bên trong mỗi cái người chơi lẫn nhau là người cạnh tranh người thắng cuối cùng chỉ có một cái trừ điểm này lâm bác biết chính mình sẽ có phiền phái lớn g i a n g quản giả mạn đà la hô hắn một tay dẫn đến hắn trở thành mục tiêu công kích tất cả người chơi đều biết do hắn được đến như thế nào tìm đến địa ngục vương tọa t ì n báo có thể nghĩ sẽ có rất nhiều người chơi để mắt tới hắn nghĩ từ trên người hắn hỏi ra tương quan tình huống bởi vì hiện nay duy nhất đã biết có thể xác định phương pháp đem ta làm đến loại này tình cảnh nếu như không cho ta cái hài lòng bàn giao ta cũng sẽ không để chuyện này tùy tiện đi qua lâm bắc cũng không phải cái rộng lượng người tất nhiên giam hô chính mình vậy sẽ phải trả giá đắt không quản đối phương là nhân loại vẫn là ác quỷ cũng không quản thân phận của đối phương làm sao đừng nói là tiền nhiệm địa ngục c h i chủ m ộ i m u ộ i liền xem như tiền nhiệm địa ngục c h i chủ cũng đồng dạng trừ cái đó ra còn có một việc để lâm bắc rất để ý cái này phó bản sợ là tồn tại một loại nào đó vấn đề lớn t i ê n nhiệm địa ngục c h i chủ muộn m u ộ i hiện tại d á m quản giả mạn đà la từ cái kia đi tin tức cột đến xem h i ệ n nhiên là tại mưu đồ thứ gì có thể xác định mục đích của nàng cùng địa ngục vương tọa có quan hệ không muốn để cho mới địa ngục c h i chủ xuất hiện chỉ có tại địa ngục vương tọa xuất hiện phía sau mới có thể biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra tại lâm bắc suy nghĩ phi tốc vận chuyển đồng thời chờ tại bên trong địa ngục người chơi khác bọn họ cũng liên tiếp lấy lại tinh thần t r i để hiểu được cái kia phiên thanh âm nhắc nhở bên trong chỗ bao hàm có đủ kiểu tin tức trọng yếu so sánh với hoàn toàn ác quỷ hóa cùng hoàn mỹ phục khắc cái này tin tức bọn họ càng để ý sự t ì n h là cùng lâm bắc có liên quan tin tức giờ khắc này tất cả tại cái này trong thôn xóm người chơi ánh mắt lại một lần nữa toàn bộ tập trung ở trên người lâm bắc trong lòng bọn họ đều cực kỳ khiếp sợ phía trước bọn họ khiếp sợ là vì thực lực cùng sát phạt quả đoán không nói hai lời đ ổ diệt một thôn một chiêu miễu sát một tên thực lực rất là kiệt xuất người chơi mà hiện tại bọn hắn khiếp sợ thì là vì lâm bắc biết nên như thế nào tìm tới địa ngục vương tỏa một chuyện nhóm người mình còn tại đau khổ tìm kiếm lại chẳng sợ cả một chút xíu suy nghĩ đều không tìm được có thể lâm bắc liền đã nắm giữ cái này cái trọng yếu tình báo rõ ràng đại gia là cùng nhau tiến vào cái này phó bản cơ hội là trước sau chân đi đến riêng phần m ì n h đường theo đạo lý đến nói hiệu suất có lẽ kém không nhiều mới đúng có thể lại là trường hợp này nhóm người mình còn vô kế khả thi có thể lâm bắc đã đến điểm cuối cùng bước lên đ ố i những người khác đến nói cực kỳ xa xôi đầu thứ hai đường đua cái này để bọn họ làm sao tiếp thu làm sao có thể hắn lại nhưng đã nắm giữ loại này tình báo biết nên như thế nào tìm tới địa ngục vương tọn hắn cứu đến tột cùng là làm sao làm được vì cái gì vận khí của hắn sẽ tốt như thế ta không thể nào tiếp thu được chúng ta như thế nhiều người đều không thu hoạch có thể hắn lại xa xa dẫn trước các n i n h đệ làm sao bây giờ ta nhịn không được nghĩ ra tay với hắn đây là nhanh nhất thu hoạch được tình báo con đường ta cũng đồng rạng Chương 483, muốn chiến liền chiến, chương chiến chiến. ngục ngục chi cả thành vương muốn liền muốn liền lên bương, là tiến vào lần này phó bản bên trong tất cả người chơi cộng đồng mục một m tiêu. chơi Leo vào bên địa địa đồng tọa, vào trở tất Tiến bọn là bản bản phó phó phía sau, có sẵn cơ hội bày ở trước mắt cái này để bọn họ làm sao không động tâm dùng những phương pháp khác đi tìm đến cùng địa ngục vương tọa tương quan tình báo còn không biết đến hao phí bao lâu thời gian có thể hay không tìm tới cũng là vấn đề nếu mà so sánh từ lâm b ắ c trong miệng hỏi ra tình báo là lựa chọn tốt hơn lâm bắc có thể rõ ràng cảm giác được phía trước ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn cái này mỗi một ánh mắt đều không đơn giản ánh mắt không có h ả o ý tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tò mò ác ý tràn đầy ánh mắt nhưng hắn đồng thời không sợ không đợi các người chơi làm ra cái gì lâm bắc liền đi về phía trước ra một bước một cái tay cầm hai á c ma liêm một cái tay cầm tứ tương cự chủ y một mặt hờ hưng đối với mọi người âm thanh lạnh l ù n g nói muốn xuống tay với ta lời nói liền cứ việc đến chỉ muốn các ngươi có thể tiếp nhận lên đại giới ta không ngại thủ hạ nhiều mấy cái trung tâm ác quỷ lý h ạ o sơn chuẩn bị sẵn sàng muốn chiến liền chiến dù sao dẫn tới địa ngục vương tọa phương pháp là đầy đủ sát lục tất nhiên việc đã đến nước này chú định sẽ trở thành mục tiêu công kích như vậy lâm bắc không ngại giết càng nhiều người chơi làm như vậy đối hắn lại không có gì chỗ xấu dù sao tại giết chết một tên người chơi phía sau không chỉ có thể tính gộp lại sát lục số lượng mà k h á c còn có thể thu được một cái trung tâm quỷ buộc cùng với cái kia quỷ buộc khi còn sống cũng có tất cả nghĩ như thế nào đều là rất đáng giá đi làm một việc ác quỷ lý hạo sơn khiêng hoàn mỹ phục khắc tứ tương cự chú y đi đến lâm bắc bên cạnh một mặt địch lý nhìn hướng phía trước đồng bạn tuân mệnh trở thành ác quỷ phía sau hắn thực lực hoàn toàn giữ lại thậm chí tư duy trở cũng là như thế nhưng hắn nhận biết tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa phát sinh thay đổi một loại nhận biết hoặc là nói là một loại trói buộc sâu sắc khắc khắc ở trong linh hồn của hắn vô luận là lúc nào vô luận là loại tình huống nào tất cả lấy lâm bắc làm trọng lâm bắc lời nói chính là thiên mệnh từ trên người lâm bắc tản ra khí tràng hung hăng chấn nhiếp ở đây người chơi khác bọn họ đều có thể nhìn ra lâm bắc không phải tại nói đùa lâm bắc là thật sẽ hạ tử thủ cái này các người chơi không khỏi bắt đầu do dự nhưng lần này bọn họ động lực hết sức mãnh liệt bởi vì lâm bắc nắm giữ lấy nên như thế nào tìm tới địa ngục vương t ỏ a tình báo cùng phía trước khác biệt phía trước bọn họ chỉ muốn dạy dỗ lâm bắc từ trên người lâm bắc ra một hơi cũng không phải là nhất định phải chuyện cần làm nhưng bây giờ không giống địa ngục vương tọa tình báo nhất định phải đạt được các vị nói thế nào muốn không nên động thủ ta cho rằng có thể đại gia t r ư ớ c không muốn đi nghị chuyện khác trước toàn lực từ trên người hắn hỏi ra địa ngục vương tọa tình báo đây chính là cơ hội tốt nhất thậm chí có thể là cơ hội duy nhất bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói về sau đều là â n số động thủ tận lực hỏi ra chuyện của địa ngục vương tọa nếu như tình huống không đúng lời nói lại rút lui ta đồng ý tiêu việt nhìn hướng ánh mắt của lâm bắc vạn phần h u n g á c lâm bắc lần lượt để nàng cảm giác khó chịu nàng đã sớm muốn đem lâm bắt trừ bỏ cho thông k h á i vì vậy tiêu việt lấy đội ngũ người lãnh đạo thân phận dùng lớn nhất âm thanh nói với mọi người nói ném đi thành kiến cùng quá khứ lấy được chiếc địa ngục vương tọa tình báo đây là hiện nay nhất chuyện trọng yếu nghe ta động thủ cái đội ngũ này vốn là nàng một tay tổ kiến các người chơi bao nhiêu sẽ nghe ý kiến của nàng sau một khắc liền có người chơi đáp lại nói nói rất đúng đúng là dạng này cuối cùng tiêu việt dỗi ngón tay hướng lâm bắc đều lên chương 484, b ắ t giặc trước bắt vua chương 484, b ắ t giặc trước bắt vua tiếng nói vừa ra nháy mắt tiêu việt dẫn đầu xông về phía trước tốc độ cực nhanh hiển nhiên không phải tại nói vừa thấy thế những người khác theo sát phía sau nhộn nhịp đối lâm bắc phát động tiến công muốn ta nói sớm nên làm như vậy trước tiên đem hắn diệt lại nói không nếu như chỉ là nghĩ xả giận lời nói căn bản không cần thiết làm đến loại này trình độ cũng căn bản sẽ không làm như vậy dù sao tất cả mọi người lẫn nhau có tin hay không xác thực nếu như không phải hắn biết địa n g ụ c vương tọa tình báo sự tình bị lộ ra ta cũng sẽ không thật xuống tay với hắn một bên đi tới bọn họ còn ở một bên t ắ n gấu chỉ riêng xoắn suýt một lát sau cũng gia nhập trận này hành động mặc dù cùng lâm bắc là quen biết cũ đồng thời từng có nhất định gặp nhau nhưng tại tuyện đối lợi ích trước mặt nàng vẫn là lựa chọn đứng tại lâm bắc mặt đối lợi chớ có trách ta người thắng cuối cùng chỉ có thể có một cái dù cho bên thắng khả năng là ngươi ta cũng không muốn ngồi chờ chết vạn nhất liệu một phen ta có thể thắng đâu chỉ riêng lại làm sao không muốn thắng cơ hội bày ở trước mắt lại thế nào cam lòng vứt bỏ không chỉ là nàng ở đây người chơi đều muốn biết nên như thế nào tìm tới địa ngục vương toạn trừ cái đó ra mỗi người đều tại ăn y đánh lấy cùng một loại chủ ý chỉ bất quá không có nói ra mỗi người bao gồm chỉ riêng cùng tiêu việt ở bên trong bọn họ đều muốn làm cho lâm bắc một kích cuối cùng người muốn làm đem lâm bắc mệnh lấy đi người đều muốn để lâm bắc thành vì chính mình chuyên thuộc trung tâm quỷ bộ như vậy không riêng có thể tại địa ngục vương tọa trên tình báo làm tay chân còn có thể ôm có một cái vô cùng nó cường hãm chiến lược thực lực của lâm bắc dõi như ban ngày bọn họ không thể không thừa nhận xa so với bọn họ hiếu thắng mặc dù không có người nói ra miệng nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhìn xem khí thế hung hung đông đảo người chơi trong lòng lâm bắc đúng là chưa từng xuất hiện mảy may h o à n g hốt hạn biết đi đến một bước này là chuyện sớm hay muộn chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy phó bản mới vừa mới bắt đầu liền phát triển đến loại này trình độ muốn trách lời nói chỉ có thể trách dám quản dạ m ạ n đà la là nàng dẫn đến tất cả những thứ này trước thời hạn phải mau chóng giải quyết phiền thoái trước mắt sau đó đổi đi cái kế tiếp thôn ta kế hoạch kia có thể là đang trong quá trình tiến hành rất nhanh liền có thể gặp hiệu quả chờ kế hoạch kia thành công có lẽ liền có thể đem địa ngục vương tọa hấp dẫn mà đến đến lúc đó lại cùng nàng thật tốt tính toán một khoản tự nói kết thúc hai tay phân biệt nắm lấy hai á c h ma liêm cùng tứ tương cự chủ y lâm bắc liền thẳng tắp hướng về hướng ở người chơi bầy phía trước nhất tiêu việt phong đi h ắ n cái thứ nhất tính toán giải quyết chính là tiêu việt bắt giặc trước bắt vua cứ việc tiêu việt không thể xem như là vương nhưng cái đoàn đội này là nàng dẫn đầu tạo thành bởi vậy nàng đối cái đoàn đội này có ý nghĩa rất quan trọng. trước đem tiêu việt giải quyết đi hiệu quả tất nhiên là tốt nhất lý hạo sơn theo sát tại lâm bắc xung quanh sau một khắc lâm bắc liền vọt tới tiêu việt bên cạnh trong cơ thể các loại huyết mạch c h i lực đã bị toàn lực thôi động những lực lượng khác trở cũng là như thế hắn không có một chút xíu giữ lại phía trên t hai á c h ma liêm vô tận nguyền rủa tuân ra quấn quanh một vòng lại một vòng liêm nhận bên trên con mắt hung tận trừng nhìn chăm chú lên phía trước mọi người cái này ánh mắt giống như thực tội ác trong thâm viên mà đến mang theo vô tận oán niệm cùng hai ếch phía trên tứ tương cự chủ y bốn loại sức mạnh tại quần bạo rúng động hỏa diễm hàn băng lôi điện q u n phòng mỗi loại nguyên tố lực lượng đều phát v u n g tới cực hạn đi chết tiếng nói vừa ra hai á c ma liêm cùng tứ tương cự c h ủ ý đồng thời rơi xuống cơ hội là tại cùng thời khắc đó công đánh vào trên người tiêu việt Vâng. một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ tung v ă n g lên ngay sau đó tiêu việt trực tiếp bị đánh bay ngược mà ra giống như một cái như đạn tháo chương 485, t i ê u việt bỏ mình quỷ buộc gia tăng chương 485, t i ê u việt bỏ mình quỷ buộc gia tăng Phạng. tiêu việt không ngừng hướng về sau bay ngược toàn thân giống như là bị xe lửa đụng phải đồng dạng gần như đạt tới sắp tan ra thành từng mảnh trình độ từng ngụm từng ngụm huyết dịch từ trong miệng phân ra từ thân thể nàng chỗ bị thương sụp đổ tuân ra mà ra cái này trên đường sau lưng tiêu việt người chơi bị liên tiếp đụng bay sự t ì n h phát sinh quá nhanh bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng trong trước mắt tiêu việt liền bay ra hơn ngàn mét xa ý thức của nàng trên cơ bản đã đánh mất toàn thân trên dưới là đ ế n không hết vết thương bốn loại thuộc tính quấn quanh ở nàng toàn thân cao thấp nguyên rủa thì thấm vào đến trong cơ thể nàng đ ố i trong cơ thể nàng tất cả tiến hành trả tấn tiêu việt khoảng cách chết đi chỉ là vấn đề thời gian nàng thậm chí liền hối hận cũng không kịp bị tiêu việt đụng ngã người chơi có tiếp cận mười mét bọn họ ngã trên mặt đất toàn thân đều tại đau liền xương cốt đều tại đau không có thời gian đi đứng người lên cái này mấy tên người chơi chính một mặt khiếp sợ nhìn xem bay đến rất xa bên ngoài tiêu việt một cái cùng chung ý tưởng xuất hiện trong lòng bọn họ chết chết chắc nàng lần này tuyệt đối tuyệt đối chết chắc quyết định của chúng ta thật là chính xác sao n à y làm sao mới vừa mới bắt đầu dẫn đầu người lên chết đậu phộng cái này vi lực cái này khoảng cách tên kia thật lo lắng n ư ơ n g đáng sợ ít nhất cái này mấy tên người chơi trong lòng đã hiện ra một cố ý sợ hãi vốn trong lòng muốn giết chết lâm bác suy nghĩ trở nên yếu đi rất nhiều nhưng bọn hắn không có c ư thế từ bỏ chỉ là nhận lấy một ít ảnh hưởng mà thôi người chơi khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tiêu việt gặp phải bọn họ cũng không ngoại lệ bị tình huống này cho kinh hài đến a nàng cái này liền lạnh không phải chứ cái này cũng quá nhanh đi nàng thật không phải là diễn viên súng bắn chim đầu đàn cái thứ nhất là lý h ạ n sơn cái thứ hai chính là nàng sau khi hết khiếp sợ các người chơi lý trí bắt đầu trở về đại gia tỉnh táo đừng bị hù dọa hắn chỉ có một người một cái quỷ lực lượng hao hết là chuyện sớm hay muộn chúng ta chứ không muốn cùng hắn tử chiến chủ yếu là muốn tiêu hao hắn lực lượng không sai trước a ta ta. cũng có sức chúng cả chết. cuối cùng chỉ chúng Bắc chỉ lực chú không tin hắn mình, người Người thắng giết thể một tất đặt t mọi lấy là Lâm sẽ đem đem ý ở ê n n g ờ i tiêu việt một cái một t r ư mắt r ấ tình nhanh liền đem lực chú ý cho thu hồi lực lại. đem mắt Trước ý t huống rất nguy hiểm không có có dư thừa tinh lực đi làm chuyện khác chỉ cần có thể xác định tiêu việt hẳn phải chết như vậy đủ rồi nhiều nhất mấy phút nàng liền sẽ chết ta lần này một kích toàn lực uy đủ sức để giết nàng trước đối phó những người khác ý niệm tới đây hắn lập tức đối với địch nhân gần nhất phát động tiến công thứ tương tự chú ý cùng hai ách ma liêm không ngừng huy động mỗi lần công kích đều là toàn lực lâm bắc không có đặc biệt tiến hành giữ lại huống chi hiện tại có thể là cái cơ hội tốt rất nhiều người chơi lực chú ý đều tại trên người tiêu việt lúc này không giết chờ đến khi nào tranh tranh nguyên rủa cùng bốn nguyên tố lực lượng cùng múa lâm bắc ý nghĩ rất chính xác xác thực có rất nhiều người chơi trạng thái không tốt đối mặt thình lình công kích không làm được phòng ngự chỉ có thể mặc cho những công kích kia rơi xuống bởi vậy ngắn phúc chốc liền có nhiều tên người chơi bị thương mà còn thường thế rất nghiêm trọng nghiêm trọng nhất một người tại chỗ bị chém đầu trong lúc này ác ủy lý hạo sơn cũng không có n h à rỗi một mực theo sát sau lưng lâm bắc không ngừng công kích tới tất cả khoảng cách lâm bắc hơi gần người chơi hán đồng dạng là toàn lực chiến đấu rất nhanh các người chơi lấy lại tinh thần không còn dám có bất kỳ phân thần hành động đồng dạng sử dụng suất toàn lực cùng lâm bắc chiến đấu tại cùng nhau chỉ chốc lát phía sau kinh dị trò chơi thanh âm nhắc nhở bắt đầu vang lên người chơi trần phương bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ ác quỷ trần phương giữ lại khi còn sống tất cả vũ khí đạo cụ cùng với thực lực ác quỷ trần phương tự động trở thành lâm bắc quỷ bột người chơi tiêu việt bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ Ác quỷ tiêu Việt g mặc dù không cách nào nhìn thấy là cái gì tình huống cũng không biết là ở nơi nào phát sinh nhưng những ngày lựa chọn một mình hành động các người chơi lại đều có thể tưởng tượng ra đại khái tình huống là như thế nào mà loại này thanh â m nhắc nhở còn tại không ngừng vang lên người chơi vương vũ sâm đã bị lâm bắc giết chết người chơi lý phi yên đã bị lâm bắc giết chết dần dần những n à y người chơi hơi c h ó n g đại não tự động loại bỏ loại này tin tức trong lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ từng cái đều biết rõ trường hợp này đại biểu cho cái gì chiếu tình huống này đến xem là cái kêu một đoàn tổ đội người chơi lựa chọn cùng cái kêu, kêu lâm bắc người chơi khai chiến nghị tử trong miệng biết cùng địa ngục vương tọa có liên quan tình báo tiêu việt tốt quen thai danh tự nếu như ta nhớ không lầm hình như chính là nàng dẫn đầu mời người chơi khác tổ đội nói cái gì muốn cùng nhau hành động muốn trước tìm tới địa ngục vương t o ọ n sau đó lại cân nhắc để ai đi ngồi cái gì cái gì cái gì không nghĩ tới nàng chết nhanh như vậy ha ha ha ta liền nói thành đoàn phương pháp này không làm được có thể đi vào loại này đặc thù phó bản người chơi đều trải qua rất nhiều trong tay nhất định dính lấy rất nhiều nhân mạng cùng bị m ệ n h mỗi một cái đều là phần t ử nguy hiểm không thể đánh cái này gọi là lâm b ắ t người chơi chủ ý hắn chỉ sợ là cái này phó bản bên trong nguy hiểm nhất người chơi một người giết nhiều như thế mà bị hắn giết chết người chơi đều sẽ tại giữ lại toàn bộ lực lượng cơ sở bên trên trở thành hắn quỷ buộc cái này sẽ để cho hắn thực lực tổng hợp tiến một bước mạnh lên thật là một đám ngu xuẩn bọn họ không những không có cách nào giết chết lâm bắc ngược lại sẽ còn để lâm bắc thực lực tổng hợp mạnh lên rất nhiều bên kia lâm bắc vị trí thôn xóm theo thanh âm nhắc nhở không ngừng rơi xuống từng cái từ người chơi chuyển biến thành á c quỷ tại hóa quỷ một sát na liền sẽ lại lần nữa gia nhập trong cuộc chiến bất quá phía trước bọn họ là công kích lâm bắc mà bây giờ là trợ giúp lâm bắc công kích người chơi khác bọn họ từng cái đều không sợ tử vong phản phất liền đau đớn cũng không cảm giác được trung thành tuyệt đối theo ở sau lưng lâm bắc cùng t à h ư u đối phó những cái kia đánh tới người chơi tranh đao quan g kiếm ảnh các loại công kích không ngừng nổ bể ra đến theo hóa quỷ người chơi càng ngày càng nhiều lâm bắc bên này chiếm cứ ưu thế cũng liền càng ngày càng nhiều lúc đầu tại đơn đà độc đấu phương diện ở đây người chơi liền không có một cái là lâm bắc đối thủ hắn đ a m đó nghĩ cái gì vốn là vây công lâm bắc thông qua loại này phương pháp không ngừng suy yếu sức mạnh của lâm bắc mà cho đến cuối cùng thành công giết lâm bắc có thể sự tình phát triển lại cùng dự liệu hoàn toàn khác biệt suy yếu sức mạnh của lâm bắc vừa vặn ngược lại sức mạnh của lâm bắc không những không có suy yếu ngược lại còn đang không ngừng mạnh lên vừa xa quá lúc mới bắt đầu tình huống liền c u n g quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn càng lăn càng viên tất cả đều cùng lâm bắc quy hoạch đồng dạng hắn sở dĩ tại ban đầu liền sử dụng lôi đình thủ đoạn đánh g i ế t tiêu việt sau đó lại liên tiếp đánh g i ế t người chơi khác vì chính là cấp tốc gia tăng quỷ buộc số lượng làm như vậy phe mình mạnh lên đối phương yếu đi không là đơn thuần sức chiến đấu giảm một quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh trí ít có mười cái quỷ buộc cái này để lâm bắc càng thêm thích quy tắc này Quy tại ắ c này thật l dáng tệ. quản giả mạng đà la trong i kế hoạch lâm bắc sẽ rất nhanh chịu không được các người chơi tiến công bị đánh toàn thân trọng thương thua trận sau đó ở người chơi tra tấn bên trong nói ra liên quan tới địa mục vương tọa tình báo đồng thời sẽ có đại lượng thương vong xuất hiện đã có thể cắt giảm số lượng nhất định người chơi cũng có thể gia tốc để địa n g ụ c vương tỏa xuất hiện đồng thời lâm bắc cái này uy hiếp lớn nhất cũng sẽ chết đi có thể sự tình phát triển lại cùng nàng theo dự liệu không giống nhau lắm lâm bắc chẳng nhưng không có chết còn bởi vậy biến thành càng ngày càng mạnh làm cái gì bọn giá hỏa này là phế vật không được một đám người đối phó một cái kết quả lại chật vật thành d ạ n g này có phải là chỗ nào xảy ra sai sót có tư cách tiến vào cái này phó bảng người chơi thực lực đều là đứng đầu nhất một nhóm kia bọn họ là rằng này tên kia cũng là rằng này nhưng vì cái gì l a m thủ hàng đầu cùng l a m thủ hàng đầu ở giữa sẽ tồn tại như thế trên lệnh cực lớn tình huống không tốt làm a kk xuất hiện một cái biến số lần này ta nên làm cái gì mặc dù dám quản giả mạng đà la n là cái này phó bản dám quản giả nhưng bởi vì cái này phó bản quá mức gạt t h ủ cho nên nàng có thể tiến hành can thiệp có hạn hiện giai đoạn lộ ra một chút tin tức trọng yếu liền đã đạt tới cực hạn nhiều nhất thông qua loại này phương pháp thay đổi phó bản tình huống nếu như là cái này phó bản không có mở ra thời kỳ như vậy nàng có thể làm sự tính rất nhiều quyền hạn cũng không bị hạn chế chỉ khi nào mở ra nàng chỉ có thể giám thị giờ phút này lâm bác hoàn mỹ đi quan tâm g i á m quản giả mạn đà la tình huống hắn đang đắm chìm tại đối người chơi đơn phương trong sát l ụ bởi vì lệ thuộc về mình quỷ buộc càng ngày càng nhiều lâm bác bởi vậy nắm giữ ưu thế càng lúc càng lớn càng thêm không cần lo lắng sẽ thụ thương nên có người chơi hoặc là có người chơi công kích tới đến bên cạnh hắn lúc những cái kêu hóa thành ác quỷ người chơi liền sẽ chủ động thay hắn ngăn lại người chơi thực lực đều rất cường đại q u buộc bọn họ không cách nào không nhìn những ngày công kích cũng sẽ thụ thường cũng sẽ ngã xuống đất thậm chí nghiêm trọng lúc lại hôn mê sẽ chết ngắn ngủi một lát l i ề n có một tên trở thành quỷ bộ người chơi bởi vì chịu tổn thương quá mức nghiêm trọng mà không ngừng thổ hết nếu như tiếp tục như vậy quỷ bộ xuất hiện tử vong tình huống chẳng qua là chuyện sớm hay m u ộ n tốt tại lâm bắc rất ra sức tại hai ách ma liêm cùng tứ tương c ự c h ủ y điên c ù n g công kịch đến chết ở trên tay hắn người chơi số lượng không ngừng gia tăng tương đối quỷ bộ số lượng cũng đang tăng thêm người chơi triệu cường cường bị lâm bắc giết chết tại giữ lại khi còn sống thực lực cùng vốn có tất cả vật phẩm điều kiện tiên quyết trở thành một loại đặc thù ác quỷ ác quỷ triệu cường cường tuyệt đối chung với lâm bắc không cách nào làm trái lâm bắc ra lệnh người chơi í t í t ác quỷ ít ít ít như lâm bắc tử vong loại này hạn chế liền sẽ giải trừ đến lúc đó ác quỷ lâm bắc đem mang theo thuộc về hắn tất cả quỷ bộ u cùng c nhau trở thành dẫn đến lâm bắc biến thành ác quỷ người chơi thủ hạ làm tân nhiệm địa ngục chi chủ xuất hiện lúc tất cả ác quỷ cùng người chơi ở giữa quỷ bộ u c quan hệ đem tự động giải trừ sẽ bị cưỡng chế chấp hành kẻ bại nhiệm vụ nhìn xem đồng đội càng ngày càng ít mà lâm bắc dưới trướng quỷ bộ u càng c ngày càng nhiều các người chơi triệt để ý thức được tình huống có nhiều hào bét bọn họ biết tiếp tục cũng không có ý nghĩa suy yếu lâm bắc giết chết lâm bắc toàn bộ đều là không thể nào sự tình không những làm không được ngược lại có cực lớn khả năng sẽ chết không được không thể tiếp tục như vậy tiếp tục lời nói tất cả mọi người sẽ chết chạy chạy a ở lại chỗ này không có kết cục tốt ngã xuống đất là ai ra cái này chủ ý ngu ngốc vì sự tình gì sẽ phát triển đến cái này loại cấp độ các ngươi trước đánh ta chạy trước là kính còn lại các người chơi đã mất đi chiến ý bọn họ chỉ muốn rời đi nơi này bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống chương 488, người chơi đoàn d i ệ t chương 488, người chơi đoàn d i ệ t lâm bắc vẫn còn tại điên cuồng không ngừng tiến hành sắt lục phàm là xuất hiện ở trong tầm mắt người chơi hắn một cái đều sẽ không bỏ qua hai á c ma liêm cùng tứ tương cự c h ủ y đã sớm bị máu nhuộm đỏ thậm chí còn mang theo thịt nát đi chết chết cho ta nồng đậm mùi máu tươi sông vào mũi lâm bác nhớ không rõ mình r ế t bao nhiêu hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình lực lượng đang không ngừng tiêu hao tốt tại đối toàn bộ ảnh hưởng cũng không lớn r ế t r ế t trước lâm b á c phương xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc bất ngờ chính là chỉ riêng thời khắc này chỉ riêng võ trang đầy đủ lực lượng trong cơ thể toàn lực kích phát chỉ bất quá còn không có phát động công kích gặp tình huống như vậy lâm bác thế công tạm thời đình chỉ a vậy mà là ngươi không nghĩ tới ngươi cũng tham dự đi vào động thủ đi hắn nội tâm không có chút nào ba động dù sao cùng chỉ riêng ở giữa cũng không phải là đặc biệt quen đơn giản là hợp tác qua như vậy một hai lần có thể tất nhiên đối phương tự tìm đường chết vậy hắn tự nhiên sẽ không lưu t ì n h chỉ riêng thần s ắ c phức tạp nhưng không phải là không có lựa chọn nàng lại làm sao muốn đi đến một bước này chỉ riêng đem lâm b ắ c vừa vặn làm sự t ì n h một cái không rơi xem tại trong mắt nàng biết chính mình như cùng lâm b ắ c một trận chiến khẳng định chỉ có một con đường chết cho nên mới không có phát động công kích lâm bắc có thể không thể nhìn thấy ngày trước giao tình của ta ngươi bên trên nói cho ta nên như thế nào mới có thể tìm tới địa ngục vương toạn ta thật không muốn cùng ngươi đi đến một bước này tại cái này phó bản bên trong tất cả chơi trong nhà ta cùng ngươi ở giữa lẫn nhau quen thuộc nhất mà ta tham dự vào cũng là bị bất đắc dĩ tất cả mọi người làm như vậy ta thật không có lựa chọn nào khác nghe nói như thế lâm bắc chỉ là một mặt lạnh lùng lắc đầu hắn không có dao động chủ động cho biết tuyệt đối không thể có thể quen thuộc hay không là một cái khác mã sự tình không thể không nói ngươi bây giờ là địch nhân của ta tất nhiên chỉ riêng lựa chọn tham gia cái k i a là có ý gì đã rất rõ ràng chỉ riêng thở dài một cái một giây sau nàng xông về lâm bắc đây là duy nhất có thể làm sự tỉnh chết thì chết ta nếu không được trở thành hắn quỷ b ộ c mặc dù sẽ mất đi tự do nhưng sẽ không chân chính chết đi đồng thời lâm bắc vô tình công kích rơi xuống tranh vê anh một luân phiên công kích sau đó chỉ riêng mất đi tất cả sinh mệnh khí t ứ c thân thể tư thái quỷ dị nã trên mặt đất thật lâu đều không có lại động đậy một cái lâm bắc không có nhìn nhiều lập tức đầu nhập chiến đấu kế tiếp một lát phía sau hắn nghe đến cùng chỉ riêng có liên quan thanh âm nhắc nhở người chơi chỉ riêng bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ ác quỷ chỉ riêng giữ lại khi còn sống tất cả vũ khí đạo cụ cùng với thực lực ác quỷ chỉ riêng đã trở thành lâm bắc quỷ buộc ác quỷ chỉ riêng đem trăm phần trăm chung với lâm bắc theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người chơi chết tại trong tay lâm bắc bọn họ bị lâm bắc một người giết quân lính tan giã còn lại các người chơi không còn d á m chiến nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn nhưng nếm đến ngon ngọt lâm bắc cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này một cái cũng đừng nghĩ trốn trường h đ hợp này một mực duy trì liên tục đến người chơi toàn diện nhìn phía sau đông đảo ác quỷ người chơi lâm bắc đột nhiên đốn ngộ một cái đạo lý chỉ cần ta trước thời hạn giải quyết tất cả đối thủ cạnh tranh như vậy liền tính tốc độ của sát lục rất chấm rất chậm đến cuối cùng địa mục vương tọa vẫn là không phải là ta không ai có thể hơn còn lại người cạnh tranh không nhiều lắm chương 489, kế hoạch tiếp tục chương 489, kế hoạch tiếp tục tối cao chỗ giáng quản giả mạn đà la đem toàn bộ quá trình đều xem tại trong mắt giờ phút này nàng rất trầm mặc sự tình phát triển quá mức quỷ dị hoàn toàn vượt quá dự đoán sâu s ắ c khiếp sợ nàng làm sao sẽ biến thành dạng này hắn một một người đem đem những người khác giết một người sống sót đều không có lưu lại không không nên dạng này ta muốn không phải loại này kết quả lần này nên làm thế nào cho phải kế hoạch bị hắn phá rất xấu triệt đề giáng quản giả mạn đà la làm sao cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến cái này loại cấp độ nghiêm trọng c h ạ y h ư ớ n g nàng kế hoạch nàng phía trước lộ ra tình báo mắt chính là vì hố lâm bắc nhưng bây giờ không những không có hố đến lâm bắc ngược lại còn đưa lâm b ắ c trợ giúp rất lớn để hắn thực lực được đến biên độ lớn tăng lên càng nghĩ g i a n g quản giả mạn đà la phát hiện lớn nhất sai lầm là thực lực của lâm bắc so người chơi khác mạnh hơn quá nhiều cường không phải một điểm nửa điểm hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc hắn thực lực mạnh p h ạ m quy những người khác thực lực kém xa hắn để hắn tiến vào cái này phó bản là cực độ không công bằng sự tình việc đã đến nước này nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Nàng b ấ trận lực sự cố thay thật. t định đổi này s á t lục so với trong tưởng tượng của lâm bắc đơn giản hắn vốn cho rằng phải trả ra cái giá không nhỏ mới có thể đem những n à y người chơi cho tiêu diệt là thật không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy bất quá suy nghĩ kỹ một chút sẽ như vậy cũng rất bình thường dù sao cùng quả cầu tuyết đồng dạng ta giết một cái người chơi liền sẽ có được một cái quỷ bộc tại có quỷ bộc trợ giúp dưới tình huống giết chết kế tiếp người chơi liền sẽ đơn giản rất nhiều làm đạt tới trình độ nhất định lúc ta quỷ bộc số lượng sẽ cùng người chơi số lượng triệt để n g n g hàng về sau chính là từ từ vượt qua tổng kết đến nói chỉ cần ta có thể sống qua tiền kỳ phía sau liền sẽ càng ngày càng thuận lợi cho nên đem đoàn bọn hắn diện cũng cũng không phải gì đó tuyệt đối làm không được sự tình thu hồi suy nghĩ lâm bác nhìn xung quanh một vòng hiện nay cái thôn này bên trong trừ lệ thuộc về hắn quỷ bộ cùng với hắn bên ngoài không có vật gì khác nữa tồn tại có thể rời đi đi cái kế tiếp may mắn còn sống sót thôn xóm hắn không có trực tiếp rời đi mà là trước ngẩng đầu nhìn về phía trên không sau một khắc giáng quản giả mạn đà la tin tức cột xuất hiện giáng quản giả mạn đà la mức độ nguy hiểm ngụy quỷ thân cấp năng lực sát lục hai nạn h ả o cảm độ hận tới cực điểm n g ư ơ i sở tác sở vi phá hủy nàng kế hoạch đồng thời để nàng nhận lấy kinh hãi nàng càng rõ ràng hơn ý thức được ngươi nguy hiểm cỡ nào chỉ cần ngươi còn sống đó chính là biến số lớn nhất ngươi chiếm hữu nàng phải g i ế t danh sách một khi tình huống cho phép nàng sẽ không từ thủ đoạn giết ngươi nàng sẽ không để ngươi ngồi tại trên địa ngục vương tọa nàng không cho phép ngươi trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ sau khi xem xong lâm bác cười lạnh một tiếng hừ nghĩ động thủ với ta cứ việc thử một chút ta vốn là sẽ không bỏ qua ngươi hãn thu về ánh mắt ánh mắt xuyên qua quỷ bộ bảy thẳng tắp nhìn về phía đông nam chuyện bên này đã toàn bộ xử lý x o n g thành có thể tiếp tục đi làm chưa hoàn thành sự tình thật sự là không nghĩ tới ta chỉ là đến diệt cái thôn lại bị vội vã làm nhiều chuyện như vậy muốn trách lời nói chỉ có thể trách chính các ngươi các ngươi nói một chút cần gì chứ nhất định muốn b ứ c ta đầu thủ âm thanh của lâm bắc không thấp ở bên cạnh hắn quỷ bộ đều có thể nghe đến quỷ bộ bọn họ từng cái h ồ thẹn cúi đầu bọn họ lại làm sao không hối hận nếu như không đi tìm lâm bắc gây phiền t o á i sự tình làm sao phát triển đến loại này trình độ làm sao từ h m đẹp người chơi biến thành mất đi tự do quỷ bộ Chương 490, tinh quần Trực tử ma thương, chương 490, tinh quần Trực tinh thương, tinh thương. quần quần toái tử toái tử sáo. sáo. ma ma việc đã đến nước này lại thế nào hối hận cũng vô dụng huống chi quỷ buộc bọn họ căn bản là không có cách phản kháng lâm bắc liền tính lâm bắc hạ lệnh để bọn họ đi chết bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng đi chết đều đi theo ta nói xong lâm bắc trực tiếp cất bước rời đi cái này thốt làng hắn còn có chuyện quan trọng phải làm trở thành quỷ buộc các người chơi tại cùng thời khắc đó động lên chỉnh tề theo ở sau lưng lâm bắc vô luận lâm bắc hướng đi đâu bọn họ đều thật chặt đi theo trong lúc vô tình hợp thành một tri đại bộ đội tiến lên trên đường lâm b á c kiểm tra một hồi lần này được đến thu hoạch không nhìn không biết xem xét giật mình đúng là nhiều loạn thất bát tao một ngàn loại đồ vật tuy ý chọn ra đồng dạng đều là thứ rất tốt nhìn một hồi hắn đã tìm ra mấy món không thể so tứ tương cự c h ủ ý kém đồ vật thoái tinh q u y ề n sáo bên trái phẩm cấp đại hung h ả o cảm độ tuyệt đối thân phục trong truyền thuyết một q u y ề n có thể đem sao trời nổ nát găng tay cách dùng là đơn giản nhất đánh q u y ề n đeo lên quyển sáo này phía sau chỗ đánh ra mỗi một quyển uy lực đều sẽ có được trên phạm vi lớn gia trì đồng thời sẽ giao cho chấn động thổ tính chấn vỡ đại địa chấn vỡ bầu trời chấn vỡ không gian chấn vỡ ngôi sao trực tử m a t h ư ơ n g phẩm cấp đại hung hào cảm độ tuyệt đối thân phục bên ngoài thoạt nhìn là một cái thường thường không có gì lạ xú lục nhưng trên thực tế là một cái cực kỳ cường đại xú lục chủ yếu có đủ phía dưới mấy cái năng lực một vạn giảm truy hồn viên đạn có thể khóa định mục tiêu có thể xuyên toa không gian cho dù ngăn cách ngàn giảm vạn giảm xa cũng có thể một thương trúng đích địch người linh hồn hai linh hồn nát bị thương này viên đạn trúng đích linh hồn phía sau mục tiêu linh hồn sẽ bắt đầu mục nát loại này thương thế không cách nào chống cự cũng vô pháp bị chuyển bị chúng đích hạ chẳng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ ba h ồ n bạo đem họng súng nhắm ngay chính mình để đạn bắn vào chính mình linh hồn có thể để tự thân linh hồn tiến vào cuồng bạo trạng thái kích phát ra toàn bộ tiềm lực nhưng cuồng bạo trạng thái kết thúc phía sau sẽ tiếp nhận nghiêm trọng phản vệ cũng có thể xem như một cái phổ thông thương đến sử dụng danh hiệu yếu đ ấ t phẩm cấp đại hung hào cảm độ tuyệt đối thân p h ụ một cái có thể trồng vào thân thể chim tối cường năng lực là để thân thể hư hóa nhìn xong lâm bác nhịn không được cảm t h ẳ n nói chật chật đều là đồ tốt vẫn thật sự cùng bọn họ nói tiếng cảm ơn lại là cho ta làm thủ h ạ lại là cho ta đưa trang bị đi rất lâu lâm bác đến một cái khác may mắn còn sống sót thôn xóm vị trí chỗ còn không có tới gần thôn xóm đã nhìn thấy tại trong thôn xóm hoạt động ác quỷ phía sau chỗ trở thành quỷ buộc các người chơi giờ phút này đều ý thức được một việc ta nhớ không lầm chủ nhân tựa hồ là trực tiếp tới nơi này trên đường đi đều không có nhìn các thôn xóm khác đồng dạng là dạng này mục tiêu rất rõ ràng tới cái này không hề nghi ngờ chủ người biết cái nào thôn may mắn tồn ác quỷ hắn tuyệt đối nắm giữ tình báo tương quan không hổ là có thể để cho đoàn chúng ta d i ệ t chủ nhân chúng ta còn vô kế khả thi cùng con rồi không đầu đồng dạng tại tìm kiếm khắp nơi có thể chủ nhân không những nắm giữ địa n g ụ c vương tọa tình báo thậm chí liền những n à y thôn tình báo đều đã nắm giữ bọn họ theo bản năng sợ hãi thản phục trở thành lâm bắc quỷ bộ phía sau lâm bắc nhất cử nhất động đều để bọn họ có m á n h liệt liếm một đợt xúc động đối với những n à y lâm bắc trực tiếp lựa chọn không nhìn bất nói nhiều lời giết cái thôn này một cái ác quỷ đều không muốn bông tha tiếng nói vừa ra quỷ bộc bọn họ cái gì đều không có hỏi lập tức dựa theo lâm bắc sai khiến hành động một mạch vọt tới trong thôn xóm đ ố i còn chưa kịp làm ra phản ứng ác quỷ bọn họ mở rộng hào vô nhân tính sát lục rất nhanh cái này thôn làng bị rết sạch xanh Trước đ ị a n g vương ụ c c tọa h í chính n đang ngươi. ngục vương tọa chính đang chú ý ngươi. h chú chú địa tọa Trước ý ý lớn như vậy trong thôn xóm không có một cái ác quỷ may mắn còn sống sót chỉ cần là xuất hiện ở lâm bắc quỷ buộc bọn họ trong tầm mắt ác quỷ liền sẽ bị quỷ buộc bọn họ điên cuồng công kích cho hoành thành mảnh vỡ lâm bắc đ ố i kết quả này rất hài lòng cũng liền không có người có thể trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ đồng d ạ n g cái này phó bản liền sẽ không kết thúc các người chơi sẽ một mực khốn tại cái này phó bản bên trong vĩnh viễn không cách nào từ trong địa ngục thoát ly thời gian ngắn còn tốt sẽ không cảm giác khó chịu chỉ khi nào thời gian dài cảm giác khó chịu liền sẽ điên cùng tuân ra lúc đạt tới cực hạn trình độ phía sau liền sẽ mỗi thời mỗi khắc đều sống ở phiền c h á n bên trong chờ tại bên trong địa ngục mỗi một giây đều lại biến thành giày vò cho nên tổng hợp các loại tình huống làm như vậy đều là lựa chọn tốt nhất lâm bắc không chút do dự rời đi cái này tồn tại đông đảo quỷ bục chủ động đi theo phía sau hắn hiện nay cái này phó bản bên trong may mắn còn sống sót người chơi đã không nhiều r ứ t bỏ bên ngoài lâm bắc chỉ còn m ộ ư ơ i tám người tổng người chơi đến một trăm m ư ơ i tám người trong đó chín mươi chín người đã trở thành lâm bắc dưới trướng quỷ bục tổng số lượng đúng lúc là một trăm còn lại m ộ ư ơ i tám người thì là từ người n g tự chiến mặc dù cái kia mười tám tên người chơi phân tán tại các nơi nhưng trong lòng bọn họ đều có cùng một cái ý nghĩ trong lòng cũng đều đang nghĩ cùng một cái tên lâm bắc không nghĩ tới vậy mà còn đáng sợ như thế ra hỏa bị hắn giết chết phía sau biến thành quỷ bục người chơi cộng lại đúng lúc là chín mươi chín cái mà đám k i a đ á m ô hợp số lượng cũng đúng lúc là chín mươi chín cũng chính là bị hắn toàn diện song có loại này ra hòa tại địa ngục vương tọa còn cùng ta có quan hệ gì vẫn là suy nghĩ một chút về sau nên làm sao bây giờ một đối một trăm tất thua không thể nghi ngờ liền xem như m ộ ư ơ i tám đối một trăm cũng không có cái gì phần thắng kết quả xem ra đã viết tốt cái này mười tám tên người chơi trong lòng đều hiện ra sâu sắc cảm giác bất lực chỉ chốc lát lâm bắc lại dễ dàng tìm tới một cái may mắn còn sống s ó t thôn xóm vẫn như cũng là như vậy vô cùng tinh chuẩn lần này quỷ buộc bọn họ càng thêm xác định lâm bắc nắm giữ tất cả thôn xóm tình báo còn không đợi bọn họ nói cái gì âm thanh của lâm bắc liền vâng lên giết sạch một tên cũng không để lại một nhiều lần dạng này tiến vào tồn tại không nói hai lời liền giết sạch dẫn đến một bộ phận trong lòng quỷ buộc hiện ra mơ hồ suy đoán dựa theo bình thường l o d i p đến nói căn bản không cần thiết làm đến loại này trình độ bất luận nhìn thế nào lâm bắc cách làm đều là cố tình làm chuyên môn tìm có ác quỷ may mắn còn sống sót thôn xóm sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn toàn bộ diệt sát chủ nhân thoạt nhìn không giống người hiệu sát hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình vừa thấy mặt liên giết không nói hai lời liên giết ta cảm giác cái này hơn phân nửa có quan hệ với địa ngục vương tọa chẳng lẽ để địa ngục vương tọa xuất hiện điều kiện là đại lượng s á t lục khả năng rất lớn chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông c h ắ c không được lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân lúc hắn trực tiếp giết sạch cái thôn kia rơi bên trong ác quỷ mặc dù không hiểu nhưng quỷ buộc bọn họ vẫn là nghe lời làm theo đối trong thôn xóm còn không có kịp phản ứng ác quỷ bọn họ phát động tiến công trận này s á t lục kéo dài thời gian không dài hai mươi phút phía sau trong cái thôn lạc này tất cả ác quỷ bị rết sạch sẽ kế tiếp lâm bắc lại lần nữa mang theo quỷ buộc đại đội r 40 phút phía sau cái thứ ba thôn xóm bị đ ổ diệt 90 phút phía sau cái thứ b ố thôn xóm bị đ ổ diệt 120 phút phía sau cái thứ năm thôn xóm bị đ ổ diệt 180 phút phía sau cái thứ sáu thôn xóm bị đ ổ diệt 220 phút phía sau cái thứ bảy thôn xóm bị đ ổ diệt 275 phút phía sau cái thứ tám thôn xóm bị đ ổ diệt cái thứ chín thôn xóm cái thứ mười thôn xóm thứ mười một cái thôn xóm tại đem thứ mười ba cái thôn xóm đ ổ diệt phía sau trò chơi khủng bố thanh nhầm nhắc nhở tại lâm bắt trong đầu v a n g lên địa ngục vương tỏa chính đang chú ý mười ba n n t r c h ư ơ i hai gây i giả giám giả á m mạng mạng quản quản chương hoạch, hoạch. đà đà là kế hoạch, 492, quản giả mạng đà là l kế kế m điểm bác thức vô ý à t r ê nên mặt một t hiện i vệ ra địa n g ụ c vương tỏa chú ý sao không thể không nói thật là đủ không dễ dàng không tính ban đầu cái thôn kia rơi cùng những ngày người chơi ta chọn vẹn diệt mười mấy cái thôn xóm gây nên địa n g ụ c vương tỏa chú ý so hắn trong tưởng tượng khó khăn nhiều nếu như toàn bộ tính toán cùng một chỗ trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn người chơi sớm đã đột phá một vạn cái số này hơn vạn sắt lục lại vẹn vẹn chỉ là đưa tới quan tâm Muốn lâm, ngục vương tọa chính thức giáng lâm, không biết còn để địa tọa thức biết phải lại dù sao đã làm đến loại này trình độ hắn sẽ không bỏ qua cho dù rất khó nghe đến cái này thanh â m nhắc nhở không chỉ có lâm bắc còn có phụ trách quản lý cái này phó bản giám quản giả mạng đà la nàng biểu lộ lúc này chính là biến đổi cái này liền gây nên địa n g ụ c vương tọa quan tâm tốc độ thật nhanh so kk năm đó tốc độ nhanh hơn chỉ cần tiếp tục như vậy hắn dẫn tới địa mục vương tọa là chuyện sớm hay mượn không được ta không thể bỏ mặc loại này chuyện phát sinh phải nghĩ biện pháp cưỡng ép can thiệp một cái giáng quản giả mạng đà la phát hiện tình huống càng thêm thoát ly k h ô n g chế cái này để nàng rất bối rối bất an luôn có một loại đại sự cảm giác k h ô n g ổn cho nên giáng quản giả mạng đà la muốn ngăn lại nàng không nghĩ chính mình nhiều năm cố gắng nguyên nhân bởi vì lâm bắc mà hủy hoại chỉ trong chốc lát vì vậy nàng bắt đầu quan tâm trừ lâm bắc ra đồng dạng lựa chọn một mình hành động mặt khác mười tám tên người chơi giáng quản giả mạng đà la biết cái này mười tám tên người chơi là đặc thù cá thể thực lực tuyệt đối s o lựa chọn tổ đội hành động tiêu việt chờ chín mươi chín tên người chơi yếu thắng nếu không cũng k h ô mặc dù ta muốn là đủ nhiều sắt lục thế nhưng không thể để một cái người chơi được hưởng tham dự càng nhiều người càng tốt sắt lục tổng số cũng càng nhiều càng tốt chỉ cần cuối cùng không ảnh hưởng địa ngục vương tọa giáng lâm liền có thể liền quyết định như vậy càng nghĩ giáng quản giả mạn đà la phát hiện không còn cách nào khác chỉ có dạng này là mới có tác dụng mà lúc này cái kia mười tám tên người chơi trạng thái khôi phục bình thường lại cùng phía trước đồng dạng như con ruồi không đầu giống như khắp nơi tìm kiếm tìm có ác quỷ may mắn còn sống sót thôn xóm tìm cùng địa ngục vương tọa có liên quan tình báo có thể địa ngục quá lớn may mắn còn sống sót thôn xóm quá ít không có đầy đủ vận khí thật rất khó có thu hoạch bọn họ chỗ tìm tới thôn xóm đều là đứng thẳng viết văn tự bia đá bị tiền nhiệm địa ngục chi chủ r ế t sạch sành xanh thôn xóm đường thiên tiếu mười tám tên lựa chọn một mình hành động người chơi một trong xuyên qua cái này đến cái khác thôn xóm phía sau hắn rốt cuộc tìm được một cái tương đối đặc thù thôn xóm cử Cuối cùng tới. nén bị ta tìm Kìm k mũi mũi hẳn là hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị có thể là đi thẳng vào thôn xóm khu vực trung tâm chỗ hắn đều không có nhìn thấy cho dù là một cái ác quỷ. thậm chí liền một chút xíu âm thanh đều không có kỳ quái nơi này làm sao không có ác ủy chương bốn t i ế t lộ bốn đầu tình báo chương bốn t i ế t lộ bốn đầu tình báo đường thiên tiến rất mờ mịt rõ ràng cửa thôn chỗ không có bia đá trong thôn xóm cũng không có thi thể cùng hết dịch các loại công trình kiến trúc cũng giữ gìn hoàn hảo có thể là trọn vẹn đi vòng tầm vài vòng đều không có tìm được một cái ác quỷ làm cái gì lại là không thu hoạch được gì một mực là dạng này lúc nào mới là cái đầu chúng ta đã rơi ở phía sau quá nhiều hắn rất nóng n ộ i lại tiếp tục như vậy lời nói cùng lâm bắt c r ê n lệch sẽ càng lúc càng lớn hiện tại còn có một chút xíu hy vọng có lẽ có thể tại lâm b ắ c phía trước ngồi tại trên địa ngục vương t o ạ nhưng nếu lại kéo đi xuống cái này chút điểm hy vọng cũng sẽ bị ma diệt lại đi dạo một vòng xác định không có bỏ s ấ t phía sau đường thiên tiếu liền chuẩn bị rời đi cái này thôn làng đi tìm kế tiếp có thể có ác quỷ tồn tại thôn xóm nhưng vào lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên ngươi trước mắt vị trí thôn xóm vốn là một cái may mắn còn sống sót thôn xóm trong thôn xóm sinh hoạt rất nhiều ác quỷ nhưng tại mấy giờ phía trước bị lâm b ắ c vô tình hủy d i ệ n không một ác quỷ may mắn còn sống sót nghe nói như thế đường thiên tiếu chính là xương sở nội tâm nghi hoặc được đến giải thích trách không được luôn cảm giác cái này thôn làng rất kỳ quái rõ ràng trốn khỏi tiền nhiệm mục tri chủ ma trảo lại còn không có một cái ác quỷ tồn tại nhưng g u ai là biết trò ư chơi khủng bố thanh em nhắc nhở đúng là vang lên lần nữa bởi vì ngươi đã tiến vào đặc thù thôn xóm phù hợp thu hoạch được tình báo tiêu chuẩn nhân đây hướng ngươi thông báo mấy cái tình báo tình báo một, làm cái t hai â n trình độ nhất định thể sát đạt tới h lục mấy độ p í sau, l ề n có trước h cho thể thể nhân loại, chỉ cần là sát lục liền có thể. Tình ể đem địa địa tâm mỗi tọa tọa quan ngục vương dẫn ngục vương người, cũng cần liền lục lục lục lục cái có các có có tới, sát sát sát sát t loại, báo sẽ quỷ, là mắt trong địa ngục còn có rất nhiều từ trong tay tiền nhiệm địa ngục c h i chủ may mắn còn sống sót thôn xóm mỗi cái trong thôn xóm đều có rất nhiều các quỷ thôn xóm vị trí phân bố tại các nơi không có quy luật chút nào có thể nói tại không có tình báo dưới tình huống muốn tìm đến toàn bằng vật lý nhưng chỉ phải kiên trì luôn có tìm tới một ngày tình báo ba hiện nay may mắn còn sống sót người chơi còn có m ư ơ i chín người cùng phía trước thanh âm nhắc nhở không giống lần này thanh âm nhắc nhở bên trong có thể là có chân chính tình báo quan trọng nguyên lai、like、là dạng này chỉ cần đi vào đặc thù thôn xóm liền có thể được đến tình báo xem ra lâm bắc là vận khí tương đối tốt tại trong thời gian rất ngắn liền tìm được may mắn còn sống sót thôn xóm sau đó tiến vào ở bên trong lấy được cái này bốn đầu tình báo trách không được hắn sẽ điên cùng như vậy tiến hành s á t lục dẫn tới địa ngục vương tọa điều kiện chính là s á t lục nếu đổi lại là ta lời hơn nửa cũng sẽ làm đến loại này trình độ trên bầu trời thân sắc của giám quản giả mạ đà la thống khổ khoe miệng mang theo một hàng vết máu nàng lao đi vết máu ở khoe miệng đ ố i kết quả này coi như hài lòng dạng này còn tốt có thể gánh vác được quả nhiên lợi dụng nào đó cái cơ báo cho cái này tình báo đối với việc này lâm bác căn bản không biết hắn vẫn còn tại mang theo quỷ buộc đại bộ đội tiến về kế tiếp thôn xóm trên đường chương bốn trăm chín mươi bốn sắt thép chi rừng cách không đối mặt chương bốn trăm chín mươi bốn sắt thép chi dực, cách không đối mặt Đường Thiên tiếu theo bản năng Tiếu theo cũng h khí thôn cho thu tình o so báo. rằng, trọng vận người tốt, sớm liền tìm được có ác quỷ may mắn còn sống sót thôn xóm, cho nên này bốn Lâm là mọi sớm tìm may xóm, Bắc cả được có ác được cái c tất tốt, sót đầu quỷ yếu tình báo. Cũng bởi vậy hắn tâm tính phát sinh một ít biến hóa lâm bắc trong lòng hắn mức độ nguy hiểm thoáng giảm xuống hắn cảm giác phải tự mình lại đi không có tại cái này bị lâm bắc thai họa song thôn xóm dừng lại thêm đường thiên tiếu nắm chặt thời gian rời đi cái này thốt làng đã rơi ở phía sau quá nhiều ta phải mau đem trên lệnh bù đắp lại gặp phải á quỷ trực tiếp giết lên được không cần cùng bọn họ nói nhầm nhiều dù sao nên biết đều biết rõ hắn tùy ý chọn cái phương hướng bắt đầu tiến lên trong h nhưng lại không thu hoạch ế được gì. lại t đầu chưa từng xuất hiện bất luận cùng cái gì một a y mắn còn sống s thôn x bức tranh hình ảnh bên trong là một cái thôn xóm rất nhiều ác quỷ tại trong thôn xóm từ tại hành động cùng những cái kia chống không một ác quỷ thôn xóm hoàn toàn khác biệt mấy giây sau hình ảnh biến mất một loại kỳ lạ cảm giác xuất hiện tại trong lòng đường thiên tiếu hắn biết đây là cái gì tới chỉ muốn đi theo cảm giác đi ta liền có thể đi đến cái này thôn làng tây nam phương hướng xuất phát đường thiên tiếu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này dù sao thật vất vả mới lợi đến nếu như không cẩn thận bỏ lỡ bên dưới một cái cơ hội còn không biết khi nào mới có thể xuất hiện giấu trong lòng kích động hắn hướng về tây nam phương hướng đi đến tốc độ rất nhanh mười km khoảng cách không bao lâu nữa liền có thể đến tới có thể mới đi ra đến năm km cái này loại cảm giác lại đột nhiên biến mất biến mất rất triệt đ ể p h ả n phất chưa từng tồn tại ân làm sao biến mất mới đầu đường tiên h tiếu rất là kinh ngạc không hiểu là tình huống như thế nào có thể ngay sau đó hắn liền nghĩ đến một loại khả năng tính hoàng bét bị người nhanh chân đến trước là lâm bắc vẫn là những người khác đối với điểm này đường tiên h tiếu không có cách nào xác nhận hắn c a o mày chuẩn bị xác nhận một chút không được nhất định phải làm rõ ràng nếu như là lâm bắc lời nói ta liền phải tranh thủ thời gian rời xa phiến khu vực này ta cũng không muốn cùng hắn đụng vào nhau bây giờ lâm bắc cái tên này tại trong lòng đường thiên tiếu đã thành một loại nguy hiểm đại danh tử một khi đụng phải sau cùng lựa chọn là quay đầu liền chạy ít nhất hiện giai đoạn là dạng này chỉ thấy sau lưng đường thiên tiếu đúng là mọc ra một đôi cánh từ mấy vạn thanh lớn nhỏ độ dày không đồng nhất nhưng đều cực kỳ đao sắc b ê n kiếm lấy một loại phương pháp đặc thù tạo dựng mà thành thép cánh sát đôi cánh này bên trên mỗi một cái l ô n g vũ đều có thể tùy tiện đem người tính mệnh cho c ấ ớ p đi đơn độc tháo ra đều có thể trở thành một thanh vũ khí sử dụng hô sắt thép hai cánh đông nhiên chất động đường thiên tiếu bay thẳng nhập không bên trong cường đại vọn tới trước lực tướng bốn phía khí hắn bay đến mấy trăm mét cao địa phương trên chán đúng là đã xuất hiện mồ hôi liền thần sắc đều thay đổi đến tái nhợt mấy phần phải tranh thủ thời gian nhìn cái này cánh quá nặng tiêu hao năng lực cũng quá nhiều tại trên không c h ờ càng lâu đối ta càng bất lợi đây cũng là đường thiên tiếu vừa bắt đầu không sử dụng cái này cánh nguyên nhân là rất mưu nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn với hắn mà nói cái này q u ạ thép cánh sắt là bảo mệnh con bài chưa l ậ n từ trăm mét trên bầu trời nhìn mấy cây số bên trong tình huống là một kiện lại chuyện quá đơn giản chỗ cao tấm mắt tốt nhất không cần lo lắng sẽ bị che chắn đường thiên tiếu nhìn xem tây nam phương hướng rất nhanh liền tìm tới cái thôn kia rơi tại trong thôn xóm ít nhất có trên trăm đạo tả h ư u thân ảnh một thân ảnh tại phía trước nhất đi một đống lớn thân ảnh ở phía sau đi theo một nháy mắt trong lòng hắn liền có phán đoán là lâm bắc thật sự là suối quậy hắn vậy mà tại ta phụ cận ta vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt có thể là ngay tại lúc này nguyên bản cất bước tiến lên lâm bắc nhưng là đột nhiên ngừng thân thể phía sau đông đ ả o thân ảnh cùng nhau dừng lại sau một khắc lâm bắc đúng là xoay người lại ánh mắt nhìn hướng trên không trực tiếp cùng đường thiên tiếu đối mặt cùng một chỗ chương bốn trăm chín mươi lăm đao kiếm thần dực ma văn đường hành o đ a o chương bốn trăm chín mươi lăm đao kiếm thần dựng ma văn đường hành o đ a o vừa vặn lâm b á c phát giác được có một c ô ánh mắt ngay tại từ khá xa chỗ c h ố n g không bên trong nhìn lấy chính mình mặc dù đạo này ánh mắt đồng thời không có tỏa ra cái uy hiếp gì chỉ là mang theo tìm tòi nghiên cứu nhưng vẫn là thành công đưa tới chú ý của hắn có thể vào lúc này từ không trung nhìn chính mình bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề đầu tiên bài trừ dám q u ả n dạ là người chơi khác vẫn là nào đó cái thần b í ác ủy không quản là người vẫn là ác ủy tất nhiên dám từ không trung nhìn ta vậy liền coi là đối ta tuyên chiến a l â một bác tùy tiện tìm m cái lý do, tiếp lấy liền lập tức tiếp liền lý lấy lập do, xoay n giây ư ờ sang sau sao. phía hai nhìn này tầm mắt căn nguyên、chỗ. Trong tầm mắt, là một cái sau lưng mọc lên hai cánh bóng người. À, là người、chơi. Còn lại cái kêu 18 tên người chơi một trong g chỗ khác, cố chỗ. cái mọc chơi. cái chơi kêu về là À, là tầm mắt tầm mắt, một một Một lại i sau lâm bác nghĩ tới rồi rất nhiều có chút ý tứ h ắ n tự hồ rất xác định cái phương hướng này phát sinh cái gì cách tốt mấy cây số bay thẳng nhập không t r ố n g được xem ra phát sinh chút ta không biết sự tình hắn chuẩn bị tìm tên này người chơi thật tốt nói chuyện đến mức giết hay không thì xem tình huống mà địch ra dù sao hắn không phải người hiếu sát sẽ không động một chút lại chết đúng lúc này mấy cái tin tức cột tùy theo nổi lên đao kiếm thần dực p h ầ n cấp siêu hung hào cảm độ vạn phần đề phòng thứ đao kiếm tạo dựng thành sắt thép chi dực mỗi cánh đều từ trọn vẹn một vạn thanh đao kiếm hình thành kết hợp hoàn m ị ở cùng nhau trở thành chân chính cánh huy động cánh phía sau không riêng có thể bay nhập không bên trong còn có thể chế tạo ra có thể đem vạn vật thiết cắt vỡ nát phong nhận tiến hành phòng ngự lúc cũng rất cường lực có thể đem lại đa số vật lý phương diện công kích ngăn cản được mỗi một chiếc đao kiếm đều có thể lấy xuống sử dụng đồng thời được đến càng tốt đao kiếm phía sau có thể tiến hành thay thế hình thành cánh đao kiếm càng là cường cái này cánh lực lượng thì càng cường đao kiếm thần dược mặc dù rất mạnh thế nhưng mỗi lần sử dụng đôi cánh này lúc đều giống như là đồng thời sử dụng hai vạn đem phẩm cấp lớn nhỏ khác nhau đao kiếm cho nên lực lượng tiêu hao sẽ mười phần nghiêm trọng lực lượng không đủ lời nói đao kiếm thần dược thời gian sử dụng cũng vô pháp duy trì quá lâu cần cẩn thận sử dụng không đến ngàn cân treo sợi tóc tốt nhất đ ư n g sử dụng ma văn đường hoành đao phẩm cấp siêu hung hào càm độ vạn phần đề phòng từ rất nhiều năm trước lưu truyền xuống một cái đường hành đao trên lưới đao khắc đầy ma văn lưới đao bên trong lợn chứa tràn đầy điên ma lực có thể đem tất cả c h ặ t đức thân thể có thể đoạn linh hồn có thể đoạn thời gian không gian cũng có thể đoạn là ác quỷ khắc tinh danh s ư n g thế giới nhất cứng rắn sắc bén nhất một thanh đao người sử dụng thực lực đủ cường đại tình huống thậm chí có thể liền ngôi sao cùng nhật nguyện c h ặ t đức đối người sử dụng yêu cầu cực cao nếu thực lực không đủ để áp chế đao này người sử dụng tia liền sẽ luân vì đao này khôi lỗi sẽ tại đao này khống chế bên dưới thành làm một cái chỉ biết là sát lục người điên muốn dùng đao này cần nhỏ máu nhận chủ. giờ khác này lâm bắc hứng thú biến thành càng lớn cái này hai kiện quỷ khí cũng không tệ nhất định phải đi xem một chút hãn tại suy nghĩ muốn hay không đem đối phương biến thành quỷ buộc dù sao là chuyện sớm hay muộn không q u ả n cuối cùng ngồi lên địa ngục vương tọa có phải hay không chính mình trừ bỏ tân nhiệm ngoài địa ngục c h i chủ người chơi khác đều sẽ luân lạc tới cái này loại cấp độ trọng yếu nhất chính là lâm bắc muốn đôi cánh này từ giới thiệu đến xem cường bất khả tư nghị cứ việc tồn tại tai hại nhưng cái này không phải là lỗi của đao kiếm thần dực cũng trong lúc đó đường thiên tiếu cũng ý thức được chuyện này hắn biết lâm bắc đang cùng mình đối mặt bất an m á n h liệt sông lên đầu cái này loại cảm giác giống như bị ác ma để mắt tới đồng dạng không tốt ta phải tranh thủ thời gian chạy h á n tự hồ tại đánh ta chủ ý đường thiên tiếu rất là hối h ậ n sớm biết chuyện bên kia lâm bắc liền không bay lên hiện tại tốt không cẩn thận đem chính mình hố chương bốn trăm chín mươi sáu chính diện gặp nhau phát giác dị thường chương bốn trăm chín mươi sáu chính diện gặp nhau phát giác dị thường lâm bác tâm ý đã quyết liền một giây đều không do dự hắn quả quyết bắt đầu đi đường hướng thẳng đến cái hướng kia vào tới tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh nhanh thậm chí xuất hiện âm bạo thanh hóa thành ác quỷ các người chơi nhìn xem phi t ố c rời đi lâm bắc trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được là cái gì tình huống bởi vì lâm bắc không hề nói gì cũng không có truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh chỉ là một mạch rời đi chủ nhân đang làm gì xem ra tựa hồ là có việc gấp chúng ta muốn hay không đuổi theo không biết ta chủ nhân liếc nhìn bầu trời sau đó liền trực tiếp liền s ô n g ra ngoài trực giác nói cho ta khẳng định là có chuyện gì phát sinh tất cả mọi người đừng lo lắng tranh thủ thời gian cùng nhau đuổi theo chủ nhân bảo vệ chủ nhân có thể là chức trách của chúng ta ngắn phút chốc những n à y quỷ bộc liền làm ra quyết định tiếp lấy từng cái toàn bộ động lên hướng về lâm bắc rời đi phương hướng đuổi theo mà đi như vậy trắng trận hành động tự nhiên không trốn thoát ánh mắt của đường thiên tiếu hắn ở vào mấy trăm mét trên bầu trời có được xuất sắc nhất tầm mắt tới hắn thật tới h ậ t t là hướng về phía hướng về phía ta đến trong lúc nhất thời đường thiên tiếu không biết nên làm thế nào cho phải tình huống rất hiển nhiên hắn đã bị lâm bắc để mắt tới liền xem như toàn lực trốn tránh cũng không nhất định có khả năng trốn qua nói không chính xác lúc nào liền sẽ bị đuổi kịp đến mức nên chiến đường thiên tiếu thì là không quá tình nguyện thời cơ loại hình cũng không quá thích hợp chạy trước chạy không thoát lời nói lại nói có thể không cùng hắn chính diện gặp phải liền tận lực t r a n h cho người này cực kỳ nguy hiểm làm ra quyết định phía sau đường thiên tiếu quả nhiên đáp xuống đất sau đó tùy tiện chọn cái phương hướng tốc độ cao nhất chạy trốn có thể tại nhiều loại huyết mạch toàn lực vận chuyển lại một đường lao nhanh trước mặt lâm bắc hắn thoát đi lộ ra rất dư thừa song phương tốc độ kém thực sự là quá nhiều lâm bắc thỉnh thoảng nhảy vào không trung con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người đường thiên tiếu vô luận đường thiên tiếu chạy hướng phương hướng nào đều chạy không thoát hắn truy tung trốn có làm được cái gì sẽ chỉ thật lãng phí chút thể lực hai người khoảng cách đang không ngừng r ú ngắn một giây so một giây ngắn muốn không được bao d à i thời gian liền sẽ chính thức tiếp xúc đường tiên h tiếu có thể cảm giác được lâm bắc đang không ngừng tiếp cận cũng biết lại thế nào trốn cũng là tốn công gỗi bị lâm bắc đổi tới là chuyện sớm hay m u ộ n hắn nhịn không được thở dài một câu nói ta không có lựa chọn nào khác cảm thắng xong đường tiên h tiếu liền đình chỉ thoát đi dù sao chỉ là hưởng phí sức lực tất nhiên nên c h i ế n là chuyện sớm hay m u ộ n còn không bằng tiết kiệm chút khí lực đây mới là nhất lý trí lựa chọn thay thế lâm bắc cười dạng này mới đối một lát phía sau hắn liền xuất hiện tại đường tiên h tiếu ngay phía trước khoảng cách của song phương chỉ còn ngắn ngủi không đến năm mươi mét đường tiên h tiếu cầm trong tay ma văn đường hành o nào một mặt lạnh lùng nhìn xem lâm b á c dùng ngậm có mấy phần phức tạp ý vị ngựa khí hỏi nhất định muốn đi đến một bước này sao ta không có có đắc tội qua ngươi chẳng qua là tại trên không nhìn ngươi một cái cần gì chứ ngươi giết ngươi ta giết ta chờ địa ngục vương tọa giáng lâm lại nói không tốt sao hắn tại làm sao cùng thử nghiệm lâm b á c từ đoạn này lời nói bên trong bắt được một cái tin tức trọng yếu a xem ra ngươi cũng biết làm sao dẫn tới địa ngục vương tọa tình báo hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp xung quanh nơi này thôn xóm vị trí hắn đều rõ ràng nhớ kỹ có thể là một đường dết tới không có có một cái thôn xóm có gì thường xem xét chính là không có người chơi chiếu cố qua bộ dạng mà trước mắt người này lại biết chuyện này đương nhiên dù sao ta cũng tìm được một cái thôn xóm lâm b á c rất bình tĩnh tiếp tục hỏi cái kia ngươi dết bao nhiêu dết cái thôn kia rơi sao đường thiên tiếu s ữ n g sở kịp phản ứng phía sau đúng sự thật nói một cái đều không có ta đi chính là bị ngươi dết sạch thôn xóm cho nên ta đối ngươi mà nói căn bản không phải uy hiếp không bằng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc Người giữa thời ta tạm t ở rất ư không hợp nghe h lý ờ i này p bởi vì lâm bắc có thể xác định chính mình không có lưu lại một cái người sống tìm khắp toàn bộ thôn xóm các ngõ ngách tuyệt đối có thể để tránh cho loại này sự tỉnh phát sinh chính mình suy đoán rất không có khả năng cái thôn kêu bên trong á c quỷ thi thể đều đã biến mất căn bản không có cách nào theo cái này làm già phỏng đoán mà về phần sát lục người chơi một chuyện cũng không có khả năng liên kết n g h i tới đây dù sao cũng là các người chơi trước để mắt tới ta như vậy chỉ còn lại một loại khả năng g i á m quản giả mạn đà la bài trừ những khả năng khác phía sau chỉ còn lại nhất loại sau dù cho không có chứng cứ có thể lâm bắc đã nhận định phần trăm trăm cùng g i á m quản giả mạn đà la có quan hệ tính toán không cần thiết chậm rãi thăm dò trước tiên đem hắn giải quyết sau đó trực tiếp hỏi đi ra liền tốt loại này phương pháp đơn giản nhất nghĩ tới đây lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời g i á n g quản giả mạn đà la tin tức cột lại một lần nữa nổi lên g i á n g quản giả mạn đà la nàng hiện tại rất im lặng tâm tình rất bực bội đều tại ngươi mái vòm bên trên g i á n g quản giả mạn đà la một mặt im lặng nàng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển chính mình thật vất vả tìm tới cơ hội sẽ tiết lộ mấy cái tình báo có thể đào mắt cái kia được đến tình báo người liền gặp lâm bắc hơn nữa còn là chủ động đem lâm b ắ c trêu trọc qua đến đây không phải là g i á n g quản giả mạn đà la nghĩ nhìn thấy sự tình người này phế đi ta đến hấp thụ dạy dỗ lần sau lộ ra tình báo về sau đến thử đem bọn họ hướng phương hướng n g ư ợ c hướng dẫn đến tận khả năng tránh cho gặp phải tên kia không phải vậy ta tổn thất sẽ rất lớn không những sẽ bạch bạch lộ ra một đợt tình báo hạ i tiếp nhận một lần tổn thương phản hồi gặp lâm bắc chậm chạp không đáp lời hơn nữa còn ngẩng đầu nhìn này sắc mặt đường thiên tiêu biến thành càng ngày càng khó coi trực giác nói cho tình huống của hắn không ổn nói thế nào lúc này lâm bắc đem ánh mắt từ không trung thu hồi trước khi tới nơi này hắn liền đã làm ra quyết định hiện tại lại xuất hiện trường hợp này quyết định càng là không có cách nào thay đổi lâm bắc không muốn mạo hiểm tất nhiên có thể đem mầm thai vạ manh mối bóc chết vậy liền không hề từ bỏ không làm lý do ta cự tuyệt ai nói ngươi không phải uy hiếp ta cũng không cho rằng có thể nắm giữ hai kiện siêu hung cấp nhà của quỷ khí băng không có uy hiếp cương thiết thần dực ma văn đường hoành đ a o một cái so một cái cường ngươi quản cái này gọi không có uy hiếp hắn có thể sẽ không coi thường đường thiên tiếu không chút nào khoa chương nói đây là lâm b ắ t cho tới bây giờ gặp phải thực lực tối cường một tên người chơi người chơi khác so với đường thiên tiếu tuyệt đối không phải là đối thủ của đường thiên tiếu phía trước lý hảo sơn cùng chỉ riêng chờ người chơi cũng rất mạnh nhưng cùng đường thiên tiếu có tranh lệch nhất định đoạn này tranh lệch đủ để muốn m ạ o sắc mặt của đường tiên tiếu bỗng nhiên biến thành ngưng trọng làm sao n g ư ơ i biết hắn rất xác định cương tiết thần dự cùng c ma văn đường hành o đao đều là thế giới phần độc nhất trừ hắn ra không có những người khác nắm giữ hai thứ này quỷ khí tại ngày trước kinh lịch bên trong cũng không có người có thể nhận ra hai thứ này quỷ khí nhưng bây giờ lại bị lâm bắc một câu nói toặt ra tên quỷ khí quỷ khí p h ẩ m cấp đều nói rất tinh chuẩn thật sự là vượt quá dự liệu của ta ta còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này đã như vậy, vậy liền động thủ đi liền tính người ta ở giữa không phải người cạnh tranh cũng không tồn tại cái gì xung đột lợi、ích. nhưng chỉ riêng là hướng về phía cái này hai kiện t h ủ khí ngươi cũng sẽ đánh ta chú ý tiếng nói vừa ra đường thiên t i ế u dùng hai tay cầm ma văn đường hành o đao đao s á c bén nhọn thẳng tắp chỉ hướng lâm bắc cái này chính như lâm bắc ý hắn đem hai ách ma liêm b ắ c lên vai、tốt. chương bốn trăm chín mươi tám lần thứ nhất giao phong chương bốn trăm chín mươi tám lần thứ nhất giao phong mái vòm bên ngoài dáng quản giả mạn đà la lực chú ý bị hấp dẫn mà đến muốn đánh nhau sao vội vặn có thể để cho ta tốt hơn thời xuống hăn t ự c lực cứ việc phía trước phát sinh rất nhiều chuyện có thể nàng không cách nào đối sức mạnh của lâm bắc truyền đạt kết luận chỉ biết là lâm bắc không dùng toàn lực nhưng cái này không ảnh hưởng g i á m quản giả mạn đà la đem lâm bắc tiêu ký là số một uy hiếp quyết định đồng thời nàng cũng tại chú ý mặt khác sống sót người chơi tình hình dẫn đầu phát động tiến công đúng là đường thiên thiếu hắn hai chân phát lực mánh liệt đạp mặt đất buộc phát ra lực lượng cường hãn lấy tốc độ cực nhanh hướng về lâm bắc phóng đi ma văn đường hành đao hướng về phía trước đâm thẳng mà ra trên lưới đao ma văn tỏa ra chỗ yêu dị hảo quan màu tím một cỗ điên lực lượng lấy ma văn đường hành đao làm trung tâm điên cuồng hướng về bốn phía tản ra. bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí phát ra kim loại vang lên âm thanh trong c h ư ớ c mắt đường thiên tiếu cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách liền rút ngắn một nửa tốc độ nhanh vượt qua nhân loại con mắt bắt giữ tốc độ cực hạn lâm bắc chỉ thấy một cái tím điểm phi tốc hướng chính mình áp sát tới từ bên trên chuyển đến từng trận uy hiếp cái này loại cảm giác hắn đã rất lâu chưa từng có cũng chưa từng ở người chơi trên thân cảm thụ qua hào đao lâm bắc không nhịn được ca ngợi nói vừa rồi gặp phải các người chơi có vũ khí trang bị vô luận là tứ tương cự chủ ý hay là toái tinh quyền sáo hoặc là trực tử ma thương đều không có thanh này tên là ma văn đường hành đao quỷ khí đ đao đao trong chốc ậ lát đáng sợ lực trùng kích xuất hiện mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái hố to phụ cận không gian đều tại chấn động phảng phất sắc phá vỡ đi ra điên ma lực cùng nguyền ruộng lực lượng dây dưa cùng nhau trong thời gian ngắn ở giữa khó mà phân ra cái thắng bại giờ phút này tay của lâm bắc có chút tê dại cường hãn kình lực không ngừng vào tới nhưng đều đối hắn không tạo được ảnh hưởng gì ma đường thiên tiếu không giống cánh tay hắn tê dại nghiêm trọng nghiêm trọng đến cánh tay run dày trình độ sắc mặt của hắn mang theo vài phần đường hồng trong hai con ngươi hiện lên một vệ thống khổ lần đầu giao phong hai á c ma liêm cùng ma văn đường hành đao ở giữa chưa phân thắng bại nhưng lâm bắc cùng đường thiên tiếu ở giữa thắng bại rất rõ ràng dứt bỏ vũ khí trang bị không nói thực lực của đường thiên tiếu so lâm bắc yếu nhiều đáng tiếc đây là chàng sinh tử chép riết sẽ không xuất hiện song phương tay không tấp sắt vật lộn tình huống sắc mặt của đường thiên tiếu cực kỳ ngưng trọng hiện tại h ắ n đã minh bạch một việc chính mình muốn chiến thắng lâm bắc độ khó lớn đến đáng sợ ta rất khó thắng hắn thực lực s o ta mạnh hơn nhiều không hề nghi ngờ hắn thanh tia liêm đao yếu tại ma văn đường hành o đao có thể là cái này một kích qua sau tiến nhập thế yếu nhưng là ta nếu như ma văn đường hành o đao cường độ không có như thế cao sợ rằng hiện tại ta sẽ bản thân bị trọng thương đường thiên tiếu không thể không thừa nhận một việc từ nhiều năm trước cho tới bây giờ lâm bắc là hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất vượt qua ngày trước hắn nhìn thấy tất cả ác quỷ cùng người chơi cường quả thực bất khả t ư n g h ị lâm bắc đối thực lực của đường thiên tiếu làm ra đại khái phán đoán quả nhiên rất mạnh so những tên t i ê mạnh hơn nhiều nghĩ giải quyết hắn đến hoa chút công phu tự nói thôi hắn c h ố n g không cái tay kia bên trên xuất hiện một cây súng lục bên ngoài phổ phổ thông thông thậm chí còn có vết cắt có vẻ hơi cũ kỹ nhưng tản ra khi tức lại rất mạnh phanh lâm bác bóp cỏ súng một cái bắn ra đường thiên tiếu cũng không dám vô lễ lập tức lùi về phía sau ra mấy bước vung đao chém về phía cái tia viên đạn trực giác n ó i cho hắn thanh thương này rất đáng sợ nhưng lại tại lưới đao sắp chém tới viên đạn một sắt na viên tia viên đạn nhưng là biến mất không còn t â m hơi không thấy xuất hiện lần nữa lúc đúng là đi tới mi tâm của đường thiên tiếu phía trước hoàng bét không đợi hắn làm ra phản ứng viên đạn bắn vào mi tâm của hắn Trường vũ kỳ h nhiều, không khí nhiều, không í quá quá dùng đến. Trường dùng đến. k vũ quái là viên đạn từ mi tâm bắn vào phía sau đúng là không có chuyển đến cảm giác đau đớn thậm chí là liền nhẹ nhàng đụng vào cảm giác đều không có động tính so một chiếc lá rơi vào mi tâm còn muốn nhỏ so một trận gió nhẹ đâm vào trên đầu còn muốn nhỏ tình huống như thế nào dạ thương không thích hợp hắn không có khả năng ngay tại lúc này lấy ra một cái vô dụng thương đẫu nhiên một cái suy đoán xuất hiện sắc mặt đường t i ê n tiểu biến thành càng khó coi hơn chẳng lẽ chẳng lẽ thanh thương này nhằm vào không phải thân thể mà là linh hồn hoặc tư duy loại hình công kích thân thể còn dễ nói nhưng nếu là công kích linh hồn lời nói tình huống có thể là hỏng m é tấu không có có thân thể chỉ có linh hồn cũng có thể tiếp tục sinh tồn nhưng nếu là ngược lại thì hoàn toàn không giống liền tính thân thể có thể tiếp tục hành động cũng chỉ là cái xác không hồn cứ việc linh hồn tạm thời không có biểu hiện ra khác thường nhưng đường thiên tiếu đã quyết định không thể lại bị viên đạn trúng đích h n tại linh hồn phương diện không có quá nhiều nghiên cứu không biết lâm bắc tổn thương phía sau nên như thế nào để n g sẽ không sai khẳng định là loại này phương diện công kích ta thật đúng là chủ quan lâm b á c cũng không có lại nã một phát súng tính toán bởi vì trực tử ma thương có một mục tiêu chỉ có thể bên trong một thương đặc điểm không cách nào thông qua nhiều chúng đích mấy lần phương pháp ra tốc địch linh hồn người mục nát tốc độ đồng dạng đối người sử dụng cũng là như thế thanh thương này mạnh thì mạnh đáng tiếc có hạn chế đồng thời chỉ có thể công kích linh hồn giá trị thực dụng tương đối khá thấp chút bất quá một khi dùng đến sẽ dùng rất tốt trăm phần trăm chúng đích sau đó suy yếu linh hồn về sau khai chiến lúc trước tiên có thể nã một phát súng dạng này đối thủ trong quá trình chiến đấu linh hồn lại không ngừng yỡ bớt với ta mà nói là chuyện tốt lâm bắc á trái toái c trực đem đeo ma tử thương thu hồi, tay trái đeo lên toái tinh quần sáo, tay hồi, phải thì lên quần n là sáo, m lấy hai á ma liêm. Trận chủ i mới giờ, loại nhiều, hai ế kết đến tế đến. n này, còn hắn cánh tay căn bản dùng không Vâng, đấu được lâu quá Bây tay xa có thúc. các thực bác c lâm khí vét h vơ vũ động phát động công kích trong cơ thể mấy loại huyết mạch toàn lực vận chuyển không đến một cái nháy mắt thời gian hắn liền thành công đi đến trước đường thiên tiêu phương tay phải huy động hai á c h ma liêm chém ra tay trái thì là hướng về phía trước đánh ra một quyển không tốt một mực tại suy nghĩ linh hồn bị hao tổn vấn đề đường thiên tiểu mới kịp phản ứng hắn nắm chặt sau cùng thời gian làm ra phản ứng ma văn đường hành đao nằm ngang ở trước người cứng rắn thân đao đón lấy lâm bắc đánh ra một quý kia đao đã dùng không cách nào ngăn cản từ nghiêng phía trên chém tới hai á c h ma liêm dưới loại tình huống này đường thiên tiếu chỉ có một loại lựa chọn chỉ có thể sử dụng đao kiếm thần d ự c hao phí chút lực lượng dù sao cũng so bị chém tới tốt nếu là gắn gượng g chống đỡ bên dưới cái này m ộ t kích ta không chết cũng sẽ bị thương nặng sẽ để cho ta triệt để rơi vào bị động việc đã đến nước này hắn không có lựa chọn nào khác vì vậy đường tiên tiếu quả quyết sử dụng đao kiếm thần rực một cái từ các loại đao kiếm cấu t n g á y mắt xuất hiện tại hai á c h ma liêm chính phía dưới hai á c h ma liêm chém xuống thẳng thắp chạm tại cái k i a quạt trên cương thiết thần dực tranh c h ó i hai tiếng kim loại và chạm v ă n g lên giống như là đứng ở thế giới căn cơ bên trên đồng dạng hai á c h ma liêm không cách nào lại chém xuống mảy may cứ thế mà bị đao kiếm thần dực ngăn cản không riêng như vậy đao kiếm thần dực m ỗ i một quạt đặc t h ủ lông vũ ở giữa khe hở đúng là đem hai á c h ma liêm liêm nhận cho gắt gao kẹt lại đồng thời rừng bị đánh ra một q u n kia cũng rơi vào ma văn đường hành đao trên thân đao ma văn đường hành đao chặn lại lâm bắp nằm đấm lại không cách nào ngăn lại hướng về khắp nơi k h u ế t tán xung kích hắn ngũ tạng lục phủ đều nhận đến mãnh liệt chấn động xung kích、Phốc. một ngụm máu phun ra t r ư ơ n g năm trăm đến từ địa ngục cây gậy t r ư ơ n g năm trăm đến từ địa ngục cây gậy đường tiên h tiếu chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp giống như đổ s ứ phá hư một quyền này mang tới lực trùng kích to lớn giống như bị quá tải xe tải lớn chính diện đục vào kém một chút liền thịt nát sưng ơ tan ta đi tốt mẹ nó đau hắn quỷ khí thật là đủ nhiều cái này mới chỉ dùng mấy cái hắn khẳng định còn có càng nhiều dù sao giết chín mươi chín tên người chơi đường thiên tiếu mặt lộ tuyệt vọng rõ ràng nhớ tới phía trước vang lên chín mươi chín lần thanh âm nhắc nhở mà bây giờ lâm bắc chỉ dùng ba loại quỷ khí hắn biết không thể tiếp tục như vậy không thể một mực để lâm bắc chủ động công kích không phải vậy tình huống sẽ càng ngày càng kém ai cũng không biết lâm bắc còn chưa vận dụng những cái k i a quỷ khí có đủ cái gì lực lượng không được không thể cùng hắn đánh đánh lâu dài thời gian càng lâu hắn có thể dùng quỷ khí thì càng nhiều hắn từ những người khác trong tay cướp được quỷ khí không có một cái là kém dù sao những cái tia người chơi đều là trí cừng giả duy nhất phương pháp chính là trực tiếp sử dụng toàn lực buộc phát ra lực lượng mạnh nhất cùng hắn phân cái thắng bại dạng này có lẽ khả năng sẽ thắng mà kéo đi xuống ta tất thua không thể nghi ngờ trừ loại này phương pháp đường thiên tiếu nghĩ không ra những phương pháp khác hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không thắng hay thua nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tranh đấu mà ra đối với uy lực của một quyền này lâm b á c cảm giác rất là hài lòng quyền sáo này không sai không thể so t hai ách ma liêm yếu đống nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn đao kiếm thần dực kỳ thật chính là một vạn thanh đao kiếm kết hợp hoàn mỹ thân thể ta có thể dùng đao kiếm của mình đối nó tiến hành cải tạo như vậy ta có thể hay không dùng trực tử ma thương tứ tương cự chủ y tái tinh quyền sáo cùng với hai ếch ma liêm các loại quỷ khí bỏ vào đến trong đao kiếm thần dực đâu từ giới thiệu cùng danh tự đến xem tựa hồ không thể làm như vậy dù sao cũng là đao kiếm thần dực nên chỉ có thể dung hợp đao kiếm nhưng nếu như ta đem đao kiếm thần dực hảo cảm độ thêm đầy đâu có phải là liền có thể làm như vậy cái này mới xuất hiện suy nghĩ nháy mắt biến thành vô cùng mãnh liệt trực giác nói cho lâm bắc nếu như thêm đầy đao kiếm thần dực hảo cảm liền thật có thể hoàn thành loại này không hợp thói thường thao tác đem các loại không phải đao kiếm nhưng rất cường hãn quỷ khí cải tạo thành là đao kiếm thần dực một bộ ph Đao đồng định. đến đến đao của phía sau loại loại kiếm khí khả khí. kiếm tiện, thời nhiều quyết mạnh, thậm mạnh làm thần rất tuyệt rất Tốt, thần chí Chờ như càng dụng cũng năng dụng dực dực các lúc có sức sẽ sử sử quỷ quỷ vậy. cứ ý niệm tới đây lâm bác b u ô n g lỏng ra tay nắm t hai á c ma liêm hai á c ma liêm liêm nhận bị đao kiếm thần dược gắt gao kẹt lại nghĩ rút ra là một kiện chuyện rất khó cho nên hắn dứt khoát tạm thời từ bỏ dù sao hiện tại trong tay không thiếu chính là quỷ khí sau một khắc lâm bác lại lấy ra một cái đại hung cấp quỷ khí một cái trường côn chấn ngục đồ linh côn phẩm cấp đại hung hào cảm độ tuyệt đối chuyên thuyết là từ địa ngục mà đến cây gậy là trong địa ngục cái nào đó chi cường giả sử dụng vũ khí dính đầy huyết tinh trải qua rất nhiều s á t lục cái này cây côn tối cường năng lực là có thể tự do thay đổi lớn nhỏ cùng chiều dài cùng trọng lượng đây là lâm bắc lần thứ nhất nhìn cái này cây côn tin tức cột trong địa ngục cây gậy bị một cái đặc biệt cường gia hỏa sử dụng huyết tinh cùng s á t lục ba cái nhân tố kết hợp với nhau trong lòng hắn toát ra một cái suy đoán cái này cây côn không phải là vũ khí của tiền nhiệm địa ngục tri chủ a sắc mặt lâm bắc biến thành bái dị thực sự là bị cái này cây côn kinh hai đến chương năm trăm linh một áp chế đao kiếm thần dực linh hồn bắt đầu bị hao tổn chương năm trăm linh một áp chế đao kiếm thần dực linh hồn bắt đầu bị hao tổn cái này cây côn có mạnh hay không là thứ n h ỉ nhưng lai lịch hiển nhiên không bình thường tuy chỉ có ngắn ngủi giới thiệu không có quá mức nói cụ thể sáng nhưng đem mấy cái k i a đặc điểm kết hợp với nhau phía sau lâm b á c không có cách nào không đem cái này cây côn cùng tiền nhiệm địa ngục c h i chủ liên hệ với nhau khả năng thực tế quá lớn tính toán không trọng yếu liên tính thật sự là vũ khí của tiền nhiệm địa ngục tri chủ cũng không có gì dù sao hiện tại cái này cây côn thuộc về ta không có nghĩ nhiều nữa lâm bắc nắm chặt chấn n g ụ c đồ linh côn hướng về phía trước vung mạnh ra một côn đồng thời một cái khác lại đánh ra một quyền phanh chấn n g ụ c đồ linh côn hung hăng đánh vào đường thiên tiếu triển khai trên đào kiếm thần d ự c giờ k h ắ c này tại dưới sự khống chế của lâm bắc chấn n g ụ c đồ linh côn trọng lượng lật mấy ngàn lần lớn nhỏ cũng phát sinh biến hóa có chừng cái hai mét thô chỉ có dựa vào gần tay hắn cái kia bộ phận duy trì bình thường lớn nhỏ cho dù là cứng rắn đến cực điểm đao kiếm thần d ư c cũng đánh không được dạng này một ít tuy không có bị phá hư nhưng bị ép không cách nào động đậy tựa như một ngọn núi đặt ở trên cánh đao kiếm ở giữa khe hở cũng vô pháp phát huy tác dụng lớn nhất khe hở bất quá mấy cm mà chấn n g ụ c đồ linh côn có hai mét thô i cái này đem vũ khí có thể coi như không tệ nhất là có thể thay đổi lớn nhỏ cùng trọng lượng điểm này có thể cầm trong tay công kích cũng có thể đứng ở trước mặt biến lớn phía sau tiến hành phòng ngự chỉ cần lực lượng đầy đủ biến hóa liền không bị hạn chế có thể không có lên hạn biến lớn dài ra 10 ờ i vạn m dài 10 ờ i vạn m chiều rộng một côn đập xuống phía sau ánh mắt có thể đụng tất cả đều sẽ bị phá hư thể nghiệm đến sức mạnh của chấn mục đồ linh côn phía sau lâm bắc càng thêm nhận định đây chính là nhậm chức địa ngục chi chủ sử dụng vũ khí mái vòm bên trên g i á n g quản giả mạn đà la chính một mặt kinh ngạc nhìn c h ă m c h ă m chấn n g ụ c đồ linh côn cái này cây côn nàng không thể quen thuộc hơn được là ca ca cây gậy tuyệt đối là mặc dù bộ dáng phát sinh chút biến hóa nhưng ta cũng có thể nhận ra có thể b i ế n lớn có thể b i ế n lớn có thể dài ra trọng lượng cũng có thể thay đổi đem thanh này cây gậy cướp trở lại ca ca sau khi thấy được hẳn là sẽ rất cao hơn g bên kia lâm b á c lại lần nữa đánh ra quên kia đồng dạng đánh vào ma văn đường hành đao trên lưới lao không thể so với lần trước yếu chấn động xung kích bộc phát đường t i ê n tiếu vốn là bị hao tổn thân thể thương thế tùy theo tăng thêm lại là phun ra một mùa máu cỏ phải tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu nếu như lại chịu mấy quyền ta sẽ trực tiếp bị hắn đánh chết hắn vừa mới nói xong đột nhiên cảm giác được một trận từ sâu trong linh hồn chuyển đến thống khổ thật là đau loại đau này khổ tan nát c õ i lòng cả người giống như là đồ s ứ sắp vỡ vụn a gào lên đau đớn một tiếng đường thiên tiếu quỳ một gối xuống trên mặt đất c á i chán xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu khẩu súng kia lực lượng cùng hắn suy đoán đồng dạng thật đúng là nhằm vào linh hồn lực lượng ta linh hồn hỏng một bộ phận hơn nữa nhìn địa bộ này loại này tổn hại vẫn còn tiếp tục lao đi mồ hôi đường thiên tiếu cắn răng đứng dậy tiếp lấy liên tục lùi về phía sau ra mấy bước đông chấn ngục đồ linh côn bởi vậy nện rơi xuống đất hai á c ma liêm cũng rơi xuống đất đường thiên tiếu chết chừng lâm bắc hai phiến đao kiếm thần dực bắt đầu chậm rãi vỗ thần số tốc độ duy trì nhất trí Trước không cân nhắc lực lượng hao tổn toàn lực một trận chiến hô đao kiếm thần dực vỗ tốc độ tại thay đổi nhanh vô hình gió nổi lên càng lúc càng lớn tranh gió trải qua trên mặt đất xuất hiện vô số chừng nửa mét sâu vết chém tranh gió trải qua không gian đồng dạng bị chém ra vết rách t r ư ơ n g năm trăm linh hai danh hiệu yếu đất chim t r ư ơ n g năm trăm linh hai danh hiệu yếu đất chim cỗ này gió tuy vô pháp nhìn thấy nhưng cũng căn cứ địa mặt cùng không gian tình huống phán đoán mà ra gió tốc độ rất nhanh nhiều nhất mấy giây liền sẽ đến trước người nếu là gắn gượng g chống đỡ trận này gió thân thể chắc chắn sẽ bị cắt tổn thương có thể so với đao kiếm c h ạ m kích gió sao tốt nhất đừng bị c h ạ m tới phía trước xuất hiện tin tức cột bên trong đề cập tới loại này c h ạ m kích cùng phổ thông phong nhận không giống nhau lắm nhìn như là vì cánh vũ mà xuất hiện gió thực tế nhưng thật ra là vô hình đao kiếm tại tiến hành công kích một khi bị gió quét đến không khác là chính diện tiếp nhận mấy trăm hơn ngàn thanh đạo kiếm công kích lâm bắc đem chấn n g ụ c đồ linh côn một đầu cắm vào mặt đất bên trong thay đổi chấn n g ụ c đồ linh côn lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu biến hóa dài ra biến lớn thay đổi thật dày ngắn n g ủ i mấy giây độ thô đạt tới mấy chục mét độ cao thì là có mấy trăm mét độ dày cũng có mười mấy mét giống như một bức vách tường sắt thép tuy ý mưa bom bão đạn c ủ a n g oanh loạn tạc cũng không cách nào phá hư cái chủng loại kia sau m ộ t khắc như như cơn lốc vô hình trạm kích đánh tới điên cùng trạm kích tại trên chấn mục đồ linh côn tranh lợi khi đối đầu âm thanh không ngừng vang lên một giây đồng hồ liền có trên trăm đạo vô cùng hỗn loạn lâm bác đứng tại c h ấ n ngục đồ linh côn phía sau tất cả công kích đều bị ngăn ở bên ngoài không có có một đạo có thể công kích ở trên người hắn cái này cây gậy thật đúng là dùng tốt đang lúc nói chuyện hắn lấy ra tứ tương cự chủ y chân đối mặt đất hung h ă n g đạp một cái giống đạn pháo giống như phóng tới trên không xông lên tình thế chính là sắp biến mất lúc lâm bác sẽ đem c h ấ n ngục đồ linh côn xem như vách tưởng lại lần nữa hung hang đạp ra một chân tiếp tục hướng phía trước phóng đi phía trên tứ tương cự chủ y bốn loại thuộc tính toàn bộ xuất hiện tại lâm bắc đăng đỉnh nháy mắt bốn loại thuộc tính đã ấp ủ đến tối cường trình độ hắn không nói hai lời đối với đường thiên tiếu vị trí toàn lực vung mạnh ra một búa vây anh phong hỏa băng lôi bốn loại thuộc tính bộc phát phô thiên cái địa đánh út về phía đường thiên thiếu một búa về sau lại là một búa đồng dạng lực lượng bộc phát lâm bắc liên tiếp vung mạnh ra mười mấy truy cồn phong hỏa diễm hàn băng lôi điện từng cơn sóng liên tiếp tập kích mà đi ngay lập tức đường thiên tiếu liền có phát giác thật khó đối phó lại đem cây gậy biến thành một bức tường đồng thời còn nắm lấy cơ hội mở rộng phạt kích đáng tiếc vô dụng ta có thể là có hai kiện siêu hung cấp quỷ khí nói xong hắn khởi động đao kiếm thần d i ữ a vỗ tay nắm lấy ma văn đường hành đao bay vào trên không đường hành đao đ ỗ n g nhiên chém ra trên lưới đao ma văn lập lọe một đạo đen nhánh kiếm khí xuất hiện hướng về nghiêng trên không chạm đi một giây phía sau kiếm khí chém chung cái k i a bốn loại thuộc tính phanh đợt thứ nhất bốn thuộc tính bị chém ra có thể tiếp lấy đợt thứ hai bốn thuộc tính đánh tới về sau còn có đợt thứ ba đợt thứ b ố đợt thứ hai bốn thuộc tính bị chạm g i t lúc đen nhánh kiếm khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn mà lúc này lâm bắc lấy ra một cái chỉ có to bằng bóng tay chim danhiệu yếu ớt một cái có thể trồng vào thân thể c h i m tối cường năng lực là để thân thể hư hóa hư hóa đây là ý gì chưa nghe nói qua nhưng cũng không sai c á m b ả o a trực giác nói cho lâm bắc cái này hư hóa là cái rất không tệ năng lực hắn đem chịp thả tại cổ tay chỗ một trận quan g mang hiện lên chịp tự động xuyên thấu hắn làn da hóa thành một cỗ năng lượng dung hợp đến trong cơ thể hắn dung hợp hoàn thành máy mắt lâm bắc liền biết cái gọi là hư hóa là cái gì hư hóa chính là để thân thể hướng hư vô không cách nào lại cùng thế giới tất cả tiến hành tiếp xúc chỉ có thể trong hư không hành tẩu sẽ không bị bất luận cái gì công kích đồng thời cũng vô pháp tiến hành bất luận cái gì công kích chương năm trăm linh ba phạm quy hư hóa năng lực chương năm trăm linh ba phạm quy hư hóa năng lực mặc dù còn không có thực tế thể nghiệm nhưng lâm bắc biết năng lực này rất phạm quy một khi tiến vào hư hóa trạng thái liền có thể tránh thoát tất cả công kích có năng lực này sẽ cùng tại đứng ở thế bất bại liền xem như đối mặt quỷ thần cũng có thể cam đoan an toàn là rất không tệ nhưng cũng có nhược điểm một khi tiến vào trạng thái hư vô liền không có cách nào phát động công kích nói chẳng ra chỉ có thể bằng ệ n h mà còn không cách nào trăm phần trăm bằng ệ n h tại ta giải trừ hư hóa trạng thái lúc công kích định nhân liền có thể thương tổn được ta chắc hẳn ta sở dĩ có thể giết chết tên kia là vì hắn chính tại công kích ta hoặc là ta quỷ buộc vừa lúc bị chúng ta gặp cơ hội duy nhất nói t r ắ n g ra hư hóa năng lực tác dụng lớn nhất chính là tại gặp phải nguy hiểm lúc cưỡng ép lần tránh nhưng trên cơ bản không có lực công kích lâm bắc rất hài lòng có hư hóa năng lực liền có thể đối phó đao kiếm thần dực có thể tránh đao kiếm thần dực tất cả công kích sau đó có thể tìm cơ hội phản kích đám này người chơi trong tay đồ tốt có thể thật không ít loạn thất bát tao cái gì cũng có giờ phút này đường thiên tiếu lại chém ra một kiếm phá vỡ ba đợt bốn thuộc tính công kích tranh lại là một kiếm chỉ cần kiếm khí tản ra đi hắn liền sẽ lập tức huy kiếm chém ra ngắn ngủi mấy giây lâm bắc phóng thích ra hơn m ộ ư ơ i đạo bốn thuộc tính c h ạ m kích đều bị phá trừ mà bởi vì duy trì liên tục sử dụng đao kiếm thần dược cùng ma văn đường hoành đao sức mạnh của đường thiên tiếu tại nhanh chóng tiêu hao hắn biết nếu như tiếp tục như vậy thật không chống được quá lâu chỉ có thể tại tận khả năng trong thời gian ngắn vân giải quyết đi lâm bắc không phải vậy đến cuối cùng chết khẳng định là chính mình người này quỷ khí quá nhiều đánh lâu dài ta tất t h u ộ không thể nghi ngờ không thể lại để cho hắn tiêu hao lực lượng hô đao kiếm thần dược vũ đường thiên tiếu tiếp tục tới gần lâm bắc cuối cùng lại một lần nữa cùng lâm bắc mặt đối mặt hắn sau lưng mọc lên sắt thép hai cánh cầm trong tay quấn quanh lấy đen nhánh khí tức đao bay tại trên không nhìn trừng trừng lâm bắc mà lâm bắc thì là đứng đang lớn lên biến lớn phía sau phía trên chấn ngục đồ linh côn đem tứ tương cự chủ y khiêng ở đầu vai một cái tay bên trên mang theo toái tinh quần sáo bên hông cắm vào trực tử ma thương thần sắc vô cùng lạnh nhạt hắn tùy y vung tay lên nói trở về chỉ thấy bởi vì cánh vô rơi hai ếch ma liêm đúng là tự động phi về tới bên người lâm bắc lâm bắc thu hồi toái tinh quần sáo đem hai ách ma tay trái thai ách ma liêm tay phải tứ tương cự chủ y, dưới chân chấn ngục đồ linh côn toái tinh q u y ề n sáo tùy thời thay thế trong cơ thể đã cắm vào nắm giữ hư hóa năng lực c h i đúng lúc này đường thiên tiếu lại một lần nữa phát động công kích h o n h đao kiếm thần dược huy động lại là một trận vô hình t r n g kích không do dự lâm bắc lập tức tiến vào hư hóa trạng thái thân thể không có thay đổi trong suốt cũng không có tiến vào cái nào đó không gian đặc thù mà là vẫn như cũng trở tại nguyên chỗ duy nhất biến hóa là thân thể của hắn xuất hiện khác thường cảm giác bắt đầu bản năng bại xích cái này cái thế giới cảm giác tất cả xung quanh đều là giả tạo đều là vừa chạm vào đụng liền sẽ tan vỡ h u y ế tượng t liền dưới chân cùng trong tay thuộc về hắn quỷ khí đều để hắn lòng sinh cảm giác bài xích đây chính là hư hóa xác thực rất không giống tranh liên miên vô hình chạm kích trực tiếp xuyên qua lâm b ắ c thân thể chạm tại phía trên chấn n g ụ c đồ linh côn lưu lại từng đạo vết chém gặp tình huống như vậy đường thiên tiếu chính là s ư ơ n g sở ân đây là tình huống như thế nào công kích trực tiếp xuyên thấu hắn t h ư n h ư là xuyên qua một cái hình chiếu ba d hắn có chút nhìn không thấu năng lực này rõ ràng lâm bắc liền đứng ở nơi đó tuy ý chạm kích rơi vào trên người có thể cuối cùng lại chém hụt đ ư ờ n gặp t một màn này đường thiên tiến trên mặt hiện ra một vệ kinh ngạc vẫn là chém không đến có thể hắn rõ ràng liền tại nơi đó cũng không phải siêu cao tốc né tránh trở lại thật chỉ là không nhúc nhích đứng tại cái tia mặt ta chém hắn hình như tại nơi đó lại hình như không tại nơi đó quái vật gì lực lượng trong lúc nhất thời hãn phạm vào khó không biết nên làm sao đối phó lâm bắc rõ ràng đều làm ra toàn lực chiến đấu chuẩn bị thế nhưng lại một quyền đánh hụt lâm bắc đ ố n g nhiên liền trở thành không thể chọn chúng đ ị c h nhân này làm sao chơi chạy khẳng định chạy không thoát đánh con mẹ nó đánh không đến liền rất giận giờ phút này lâm bắc túi đầu nhìn hướng dưới chân dâm dạp chẳng chịt vết chém mặc dù đều không có chém quá sâu nhưng nếu dùng thân thể đi ngạnh kháng những n à y chẳng kích cũng tất nhiên sẽ không có kết cục tốt không chết cũng sẽ thụ thương đau cũng là khẳng định trong đó có một đạo vết chém tương đối đặc thù cũng không sâu nhưng lưu lại rất nhiều ma văn hiển nhiên là một loại đặc thù thủ đoạn công kích cái này để lâm bắc không khỏi có mấy phần vui mừng còn tốt kịp thời dung học chìm bằng không thì cũng đủ ta uống một bình vừa vạn thế công hắn là có thể toàn bộ tiếp tục chống đỡ không sai nhưng về sau trạng thái khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng kém xa tít tắp sử dụng hư hóa tránh thoát đi tốt có năng lực này ta cơ bản giống như là đặt chân tại thế bất bại chỉ cần không giải trừ hư hóa trạng thái liền sẽ không t h ụ thương cùng tử vong vô luận địch nhân là người nào đối mặt ta lúc đều sẽ rất bất đắc dĩ không hề nghi ngờ đây là rất mạnh thủ đoạn bảo mệnh chỉ cần không tìm đường chết sẽ không phải chết Thế nhưng, Lâm b căn muốn không phải không biết bại, hắn muốn nắm kiếm ma quyết tiếu, đối không không hắn chính thắng nghĩ đường thiên thiếu, được đến đối phương nắm giữ đao kiếm thần dựng phải giải giữ biết bại, lợi, đi được cùng là là đao v đường đao. hoành cứ ă n c vào loại này ý nghĩ lâm bắc thân thể lập tức động lên tay trái tay phải phân biệt cầm thai ách ma liêm cùng tứ tương cự trụ y hai chân phát lực hướng về trên không v ọ t lên hắn lực lượng trong cơ thể chính đang c u ộ n trào bất quá bởi vì ở vào hư hóa trạng thái phát động công kích chỉ là vô dụng công từ công kích thất bại bắt đầu từ thời khắc đó đường thiên tiếu liền đang suy nghĩ nên như thế nào đối phó lâm bắc tại suy đoán của hắn bên trong lâm bắc không cách nào một mực bảo trì dạng này chịu chắc chắn lúc nào đó chút thời gian khôi phục bình thường muốn tiến vào loại này trạng thái khẳng định cần thỏa mãn nào đó loại điều kiện không có khả năng ngôi thời mỗi khắc đều cái dạng này vừa rồi né tránh những công kích k i a lúc hắn một mực không có động tới chính là đứng ở nơi đó muốn tiến vào loại này trạng thái điều kiện có lẽ chính là bảo trì bất động khả năng rất lớn nhưng không có cách nào xác định cũng có thể là tình huống khác có lẽ hắn lúc công kích sẽ khôi phục bình thường nhiều cái suy đoán xuất hiện cụ thể làm sao phải thông qua thực tiễn mới có thể được biết nhìn thấy lâm bắc phát động công kích đường thiên tiêu chuẩn bị thử nghiệm bên dưới đao kiếm thần dừng lại một lần mỗ nhưng vẫn là vô dụng c h ạ m kích trực tiếp từ lâm bắc thân thể xuyên qua có thể bài trừ cái thứ nhất suy đoán tiến vào loại này trạng thái yêu cầu không phải bảo trì bất động bất động như vậy hắn lúc công kích đâu có thể đi đến hôm nay đường thiên tiếu lại sao có thể có thể phổ thông tại khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định lúc lâm bắc chỉ có thể bất đắc dĩ giải trừ hư hóa trạng thái đồng thời huy động thai ách ma liêm cùng tứ tương cự chú y phát động công kích vê anh bốn nguyên tố lực lượng cùng n g u y n rủa lực lượng cùng nhau xuất hiện cũng đúng lúc này đường thiên tiếu công kích cũng xuất hiện một trận vô hình trạm kích cùng một đạo kiềm khí bởi vì mới vừa giải trừ hư hóa lâm b á c không cách nào nháy mắt lại mở ra h ư hóa đường thiên tiếu căn bản không cho hắn lưu phản ứng thời gian tranh vì vậy lâm b á c chỉ có thể thần tốc huy động thai ách ma liêm đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại gặp một màn này trong lòng đường thiên tiếu xem như là có đáp án h n tại công kích lúc lại khôi phục bình thường có thể tiếp lấy hắn nội tâm liền hiện ra sâu sắc cảm giác bất lực đây chẳng phải là nói ta chỉ có thể bị động g ă n đòn nhìn thấu thì có ích lợi gì chương năm t r l ò n g sinh tuyệt vọng bất lực phản kháng chương 505, l lòng sinh tuyệt vọng bất lực phản kháng chỉ có lúc công kích sẽ khôi phục bình thường mới có thể bị công kích đến lúc khác đều tại không thể công kích trạng thái đối mặt trường hợp này đường thiên tiếu không biết nên làm sao hạ thủ tại lâm bắc công kích nháy mắt bắn ngược hắn đúng là có khả năng làm đến nhưng không có khả năng mỗi một lần đều làm đến mà còn hắn biết chính mình thực lực cùng thủ đoạn không bằng lâm bắc dưới loại tình huống này sẽ chỉ bị tươi sống kéo tới chết lại thế nào chống cự cuối cùng cũng là đường chết một đầu xui xẹo tấu tại nhìn thấy hư hóa năng lực phía trước đường thiên tiếu còn cho rằng chỉ cần toàn lực bộ p h á t liền nhất định có thể đem lâm bắc bức cho lui hoặc là tổn thương đến thậm chí phản s á t cũng không phải là không được liền tính làm không được phản s á t cũng có thể bảo mệnh ít nhất sẽ không chết tại cái này có thể hư hóa năng lực đã xuất hiện hắn lập tức liền không có lòng tin nếu như đối mặt chính là tùy thời đều có thể công kích đến đối thủ như vậy còn có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi mỗi lần công kích phía sau đều có thể được đến phản hồi có thể một cái không cách nào công kích đến đối thủ sẽ chỉ không ngừng đà kích lòng tin sẽ để cho tâm tính biến thành một bội hóa giải cái kia đợt công kích phía sau lâm bắc lại một lần nữa tiến vào hư hóa trạng thái lần này hắn không có tại nguyên c h â lưu lại mà là bắt đầu tìm thích hợp góc độ công kích vê anh dùng hợp trí mạng nguyên rủa bốn thuộc tính công kích nơi này khắc đi đến đường thiên tiếu bên cạnh hắn không dám không nhìn lập tức khống chế đao kiếm thần dược động lên đem cái này một đợt công kích ngăn tại bên ngoài mặc dù không có nhận đến công kích nhưng mỗi một lần vận dụng đao kiếm thần dược đều sẽ để đường thiên tiếu có nhất định tiêu hao cho nên hắn càng thêm không có có lòng tin sử dụng đao kiếm thần dược phòng ngự công kích số lần càng nhiều hắn còn lại lực lượng liền sẽ càng ít tình cảnh liền sẽ càng bị động điên này làm sao đánh hắn có thể tù tiện đánh ta có thể ta phản kích cũng vô hiệu thật mẹ nó là một chàng tra tấn lúc này lâm bắc đi đến sau lưng đường thiên tiếu h tại sử dụng thai ách ma liêm cùng tứ tương cự chủ y phát động công kích một s á t na quả quyết giải trừ gần như vô địch hư hóa trạng thái vê anh nguyên r ù a cùng bốn nguyên tố đánh xuống đường thiên tiếu h kịp phản ứng phía sau lập tức phòng ngự tại đao kiếm thần dược bảo vệ tốt làn công kích này máy mắt trong tay hắn ma văn đường hoành đao cũng chém về phía lâm bắc có thể là lâm bắc đã tiến vào hư hóa t r ạ thái sắp bén đủ để chém xuyên không ở giữa lưới đao liền như thế từ trong thân thể lâm bắt chém xuyên mà qua cùng chém tới một đo còn không đợi đường thiên tiếu mở miệng giận mắng lâm bắc liền lại một lần đi đến đỉnh đầu của hắn đồng thời lại lần nữa sử dụng tái o tinh q u y ề n sáo hung hăng một q u y ề n đánh vào đường thiên tiếu đỉnh đầu lần này đường thiên tiếu căn bản đến không kịp đề phòng bởi vì tốc độ của lâm bắc thực tế quá nhanh anh, một q u y ề n trúng đích đánh trúng đường thiên tiếu đầu c ù ốm anh xung kích nổ tung bộc phát trực tiếp từ đầu của hắn lan tràn tới chân、Phúc. đường thiên tiếu phun ra một n g ũ máu toàn thân giống như là sắp vỡ nát đau bay thẳng đỉnh đầu mà hắn cũng vô pháp tiếp tục ở tại trên không giống như một viên rơi xuống lưu tinh hung hăng n g h rơi xuống đất n g h ra một cái hô to đồng thời lâm bắc không có ý định cho đường thiên tiếu phản ứng thời gian đối mặt hai cái siêu hung cấp quỷ khí hắn cũng là phát ra từ nội tâm k i ế n kỵ sơ ý một chút liền có khả năng xui xẻo cho nên có loại này cơ hội tốt hắn tự nhiên sẽ nắm chặt không cho đường thiên tiếu phát huy ra thực lực liệu mạng một lần nghĩ như thế nào đều là có lợi nhất tình báo đánh tử vừa mới bắt đầu lâm bắc liền không có cân nhắc qua muốn công bằng chiến đấu dù sao cái này là sinh tử chém giết vốn là không cần nói công bằng sống đến cuối cùng giết chết được nhân mới thật sự là thắng lợi chương năm quỷ bục đến phân ra thắng bại chương năm quỷ bục đến phân tứ tương tự chú ý mỗi lần huy động đều sẽ thả ra đại lượng bốn thuộc tính công kích giống như một tấm nắm giữ bốn loại nhan sắc kín không kẽ hở lời lớn、Chang. mang theo tay của toái tinh quyền sáu lần lượt oanh kích mà ra mỗi một lần công kích tại chứa mạnh mẽ lược đạo đồng thời sẽ còn nhấc lên như song triều một đợt lớn hơn một đợt xung kích、Chang. c h ấ n n g ụ c đồ linh côn cũng bị lâm bắc nắm chặt sử dụng mỗi một côn đều có ngàn vạn cân lực đạo chi trọng đồng thời chiều dài độ thô biến hóa rất là dùng tốt tại cái này bốn loại đại hung khí quỷ khí thay nhau công kích đến đường thiên tiếu bị đánh căn bản không trả n ổ i tay chỉ có thể một mặt biệt khuất tuyệt vọng gắng gượng chống đỡ giới lần l ư ợ t công kích nhưng bởi vì hắn lực lượng không ngừng tiêu hao dẫn đến căn bản là không có cách toàn bộ phòng bị đến lâm bắc thế công lại nhanh lại tấn mãnh lộ ra lại chính là hướng về phía mới ngắn n g ủ một hồi đường thiên tiếu liền bị đánh mình đầy thương tích vốn là dùng để công kích đao kiếm thần dực cùng ma văn đường hoành a o trong tay h đao kiếm thần dực tại phòng ngự ma văn đường hành đao cũng tại phòng ngự hoàn toàn mất đi nguyên bản tác dụng không nói xác thực hơn là không dùng được bị ép phòng ngự ở giữa sát mặt đường thiên tiếu càng ngày càng khó coi trong con ngươi tuyệt vọng không ngừng tăng nhanh song lần này thật xong ta lực lượng đang không ngừng tiêu hao năng lực phòng ngự đã kém xa tít tắp phía trước vừa bắt đầu mười lần công kích có thể bảo vệ tốt tám lần nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ tốt năm lần mặt khác năm lần công kích sẽ từ thân thể của ta tiếp nhận hắn có thể rõ ràng cảm giác được thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo máu chạy toàn thân khắp nơi đều là toàn thân đều tại đau ngầm ngầm nhiều chỗ xương cốt đã vỡ nát n g u y ê n r ù a từng bước xâm chiếm tất cả linh hồn ngay tại tàn lụi ngũ tạng lục phụ tổn hại lệnh vị trí đổi lại chỉ riêng hoặc lý hạo sơn cấp độ này người chơi sớm đã chết tại cái này tần số cực cao công kích đến mặc dù đường thiên tiếu còn tại cứng r ắ n chống đỡ có thể cuối cùng chỉ là nọ mạnh hết đà chết chỉ là vấn đề thời gian mà lúc này lệ thuộc vào lâm bắt những cái kia quỳ buộc cũng lần lượt đi tới nơi đây bọn họ phân tán ra đến đem bốn vương tám hướng cho vây ngăn vì phòng n ử a đường thiên tiếu chạy trốn trận chiến đấu này thắng bại rất r Quỷ buộc bọn họ biết không cần đi giúp lâm bắc tốt nhất cách làm chính là ở tại cái này nhìn xem lâm bắc điên cùng thế công quỷ buộc bọn họ mỗi một người đều cảm giác tê cả ra đầu vừa vạn lâm bắc đối phó bọn hắn thời điểm cũng không có hiện ra như vậy quần bạo tư thái thật đáng sợ về sau ngàn vạn không thể chọc chủ người tức giận không phải vậy chúng ta sẽ bị đánh chết tươi chật chật chủ nhân thực lực vốn là đặc biệt cường tại được đến chúng ta quỷ khí phía sau hắn thực lực nâng cao một bước tên kia đều sắp bị đánh hỏng mất làm sao cảm giác chủ nhân dùng chúng ta quỷ khí dùng rất thuần t h u c đâu cây gậy kia là ta nhiều năm trước từ một cái gọi mộ viên phó bản ở bên trong lấy được có thể đã nhiều năm như vậy đều vô dụng đến chủ nhân cái này loại cấp độ này ngươi nếu có thể nhìn thấu chủ nhân lời nói hiện tại liền sẽ không ở tại cái này cuối cùng tại lại là một luân phiên công kích phía sau sức mạnh của đường thiên tiếu hao hết không cách nào tiếp tục khống chế đao kiếm thần dựng hai tay cũng hư nhược nâng không nổi mà văn đường hoành nao đông l â m bác một côn nệ xuống đầu của đường thiên t i ế u nổ tung thân thể cũng vô lực ngã trên mặt đất đến đây thắng bại đã phân chương năm trăm linh bảy phản kháng đường hoành nao thêm đầy hào cảm chương năm trăm linh bảy phản kháng đường hoành nao thêm đầy hào cảm lấm bác đứng trên mặt đất bình tĩnh nhìn đường thiên tiếu thi thể cuối cùng kết thúc hắn thực lực tại toàn bộ người chơi bên trong có lẽ có thể xếp tới trước người thật rất mạnh nếu như ta không có hư hóa năng lực trận chiến đấu này còn sẽ kéo dài thật lâu mặc dù đến cuối cùng chiến thắng vẫn như cũ sẽ là ta nhưng tuyệt đối làm không được hiện tại như vậy nhẹ nhõm thậm chí có khả năng sẽ bị thương hắn biết lần này có khả năng nhẹ nhõm thủ thắng hư hóa năng lực có tác dụng rất lớn tiếp lấy ánh mắt của lâm bắc rơi vào đao kiếm thần dực cùng trên ma văn đường h à n h đao hắn ban đầu quyết định động thủ nguyên nhân cũng là bởi vì nghĩ ra được hai cái này siêu hung cấp kỷ phí mà bây giờ tới tay lâm bắc đem ma văn đường hành đao cầm lấy vào tay lạnh bớt một cố cồn g loạn khí tức từ trôi đao chỗ chuyển đến cả thanh đao đều tại run dày kịch liệt h i ệ n nhiên là tại tiến hành phản kháng a không muốn để ta sử dụng không sai rất có cá tính tin tức tương quan của xuất hiện ở trước mắt ma văn đường hành đao phẩm cấp siêu hung hào cảm độ vạn p h ầ n kháng cự nó không muốn trở thành bất luận người nào vũ khí hiện tại nó thật vất vả được đến tự do nó chỉ muốn từ trong tay ngươi thoát khỏi sau đó tìm một cái nơi thích hợp phát tràng điên tiền nhiệm người sử dụng tử vong phía sau trong đó huyết dịch đã bị loại bỏ c h í lâm bắc lời đi hoa rất nhiều công phu thuần phục thanh này ma đao vì vậy trực tiếp nói với hệ thống thêm đầy hảo cảm hệ thống lập tức làm theo đinh ma văn đường hoành đao hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao con thơ hảo cảm điểm là ba mươi sáu chín nghìn tám trăm tám mươi tám trăm sáu mươi tại vượt qua lần kia náo động phía sau lâm bắc có h ả o cảm điểm cùng khủng bố t r ị đều được đến vô cùng trên phạm vi lớn tăng vọt nhộn nhịp đột phá ba ngàn vạn đại quan h ả o cảm điểm là ba trăm tám chín tám tám t r m tám mươi s khủng bố t r ị là ba trăm năm sáu năm n g n bốn bốn bốn đều là rất to lớn chữ số mà bây giờ tiêu hao hai trăm vạn h ả o cảm điểm chỉ còn lại ba trăm sáu chín tám tám t á m sáu không hào cảm điểm lúc này lâm bắc lại lần nữa nhìn hướng ma văn đường hoành đao xuất hiện tin tức cột phát sinh biến hóa rất lớn ma văn đường hoành đao phẩm cấp siêu hung h ả o cảm người đao hợp nhất nó hoàn toàn thần phục ngươi tùy ngươi dày vỏ nhỏ máu không nhỏ máu đều không quan trọng nếu là ngươi bị giết chết nó sẽ cùng nhau c h n cùng đồng thời loại kia phản kháng cồn g loạn khí tức không tại chuyển đến cả thanh đao liền như thế bị an an yên tĩnh nắm trong tay tản ra đen nhánh làm người ta sợ hãi rực rỡ giải quyết vẫn là loại này phương pháp dễ dùng nếu như chậm rãi thuần phục thanh đao này không biết đến lúc nào mới có thể thành công mà thêm hào cảm chỉ cần một nháy mắt chỉ cần có đầy đủ hào cảm điểm tự nói xong lâm bác huy động ma văn đường hoành đao hướng về một cái không có quỷ bộ phương hướng chém ra tranh một đạo chứa tràn đầy điên ma lực kiếm mang chém ra một mực lan tràn đến bên ngoài mấy ngàn mét trên mặt đất Tất cả, tất cả kiếm sau n đó hắn nhìn về phía đao kiếm thần dực biết cái này cánh không thể so với ma văn đường hành đao yếu đ không nhìn chỉ có thể dùng để công kích ma văn đường hành đao khác biệt đao kiếm thần dực là cái công năng tính càng toàn bộ đồng thời có đủ có tính công kích phòng ngự tính, tính cơ động thu nạp tính trở c h ỉ n h thể đến nói là một cái tác dụng đặc biệt lớn vị khí lâm bắc đi đến thân thể của đường thiên tiếu bên cạnh muốn đem đao kiếm thần dực cho tháo ra lại phát hiện không biết nên làm sao hạ thủ hai cánh cuối cùng tựa hồ là chui vào đến trong thân thể cùng chỗ sau lưng huyết đ ụ c xít sao liên lạc không có đinh ốp cũng không có mối hàn vết tích đến nỗi ngay cả xương cốt của hắn cùng nhau rút ra sao có chút khó trị l i ê n tại lâm bắc chuẩn bị động thủ lúc trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên người chơi đường thiên tiếu bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác ủy á sau một khắc đường thiên tiếu chuyển biến thành làm ác quỷ nguyên bản cùng thân thể của hắn dính liền nhau đao kiếm thần dực tự động thoát ly liền như thế bày ra trên mặt đất mà ác quỷ đường thiên tiếu đứng ở một bên cầm trong tay ma văn đường hoành nao lưng neo đao kiếm thần dực cùng lúc mới đầu giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là hắn nhìn hướng ánh mắt của lâm bắc bên trong đã không còn mảy may địch lý cùng đề phòng còn lại chỉ có sâu sắc tôn kính tham kiến chủ nhân ác quỷ đường thiên tiếu quỳ một chân xuống đất một mặt cung kính mở miệng nói ra bây giờ nó đã hoàn toàn thuộc về lâm bắc vô luận đụng phải lâm bắc như thế nào kinh khủng dày v ò nó cũng sẽ không có nửa điểm tâm tư phản kháng đứng lên đi đi gia nhập bọn họ ác quỷ đường thiên tiếu ngoan ngoãn gia nhập quỷ buộc lớn trong đội ngũ đến đây quỷ buộc tổng số đạt tới một trăm l â m bắc được chú ý thì tại trên đao kiếm thần dực hắn đưa tay trạm đến đao kiếm thần dực một cỗ băng lanh cảm giác chuyển đến giống như là tại c h ạ m đến một khối hà băng tiếp lấy đao kiếm thần dược đúng là tự động bay lên thứ không c h u n g chia hai nửa đi đến lâm bắc tả hữu cánh cuối cùng d á n vào lâm bắc thân thể đưa ra từng cây sắt thép dây kết nối tại được đến lâm bắc cho phép về sau thành công tiếp vào đến trong cơ thể lâm bắc chỉ chốc lát kết nối hoàn thành hai phiến từ các loại đao kiếm tạo thành cánh sau lưng lâm bắc mở rộng đại đoàn tin tức chuyển đến hắn biết nên như thế nào sử dụng đao kiếm thần dược hiện tại ta đối đao kiếm thần dược khống chế trình độ hẳn là cùng tên k i ế dùng không sai biệt lắm có thể cái này không đủ xa thiếu xa lúc này đao kiếm thần dược tin tức cột xuất hiện đao kiếm thần dược phẩm cấp siêu hung h ả o cảm độ phổ phổ thông thông nó đối ngươi không có cảm giác đối phía trước người sử dụng cũng không có cảm giác ngươi muốn sử dụng lời nói nó sẽ không cự tuyệt cùng phản kháng nhưng cũng sẽ không quá mức chủ động nếu có một ngày mệt mỏi nó liền sẽ lén lút rời đi nó đối với mình bây giờ trạng thái coi như hài lòng cho nên sẽ không cho phép người khác tùy ý tiến hành cải tạo lâm bác có chút ngoài ý muốn thấp như vậy hào cảm chỉ là đơn thuần đem ta trở thành một cái người sử dụng tùy thời có thể thay đổi cái c h ủ loại kia không được đến thêm đ ầ y dù sao còn lại h ả o cảm điểm còn có rất nhiều mà thêm đầy đao kiếm thần dược h ả o cảm là một kiện rất cần thiết sự t ì n h cho nên hắn mới quyết định làm như vậy hệ thống thêm đầy h ả o cảm hệ thống tự nhiên sẽ không làm trái mệnh lệnh của lâm bắc đinh đao kiếm thần dược h ả o cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn thưa h ả o cảm điểm là ba trăm bốn chín tám tám t r m tám mươi s lại là hai trăm vạn h ả o cảm điểm tiêu hao tiếp l ấ y lâm bắc lại lần nữa nhìn hướng ma văn đường hoành đao nhất tin tức mới cột ở trước mắt nổi lên đao kiếm thần dược phẩm cấp siêu hung hào cảm trăm phần trăm phối hợp nó nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả vô luận ngươi muốn sửa thế nào tạo nó nó đều sẽ vô điều kiện phối hợp sẽ không có mảy may kháng cự chi ý cho dù ngươi đem nó hủy đi chia vạn thanh đao kiếm cũng không sao chỉ cần ngươi hài lòng liền tốt t xem xong tin tức cột bên trong tin tức lâm bắc không nhịn được cảm thắng nói còn lại như thế làm thuận tiện đơn giản không cần phê cái gì công phu trực tiếp đạt tới tối cường trình độ hảo cảm độ kéo căng đao kiếm thần dực đã đến cam tâm tình nguyện để hắn cải tạo tình trạng nếu như là từng chút từng chút tiến hành thu phục còn không biết phải tốn hao bao lâu thời gian sợ rằng đến cái này phó bản kết thúc cũng không nhất định có thể đạt tới còn tốt phía trước tích lũy đầy đủ hào cảm điểm ba ngàn vạn hơn tuyệt đối đủ có thể tiếp tục tích lũy hiện tại đã gặp loại này đặc thù phó bản kế tiếp phó bản sẽ chỉ càng khó cũng sẽ càng đặc thù dù sao tại cái này phó bản kết thúc phía sau còn sống người chơi sợ rằng sẽ chỉ thừa lại kế tiếp mà còn cái này duy nhất người sống sót trở thành tân nhiệm địa ngục tri chủ phía sau thật còn có thể xem như là người chơi sao lâm bắc một mực đang suy nghĩ vấn đề này lần trước chàng hạo kiếp kia phía sau người chơi chết chỉ còn lại một hơn trăm người về sau cũng đều bị kéo vào cái này phó bản bên trong mà cái này phó bản quy tắc nói đặc biệt rõ ràng đến cuối cùng chỉ có thể có một cái người thắng trận cũng chính là nói tại phó bản kết thúc phía sau sẽ chỉ thừa lại kế tiếp người chơi duy nhất sau cùng người chơi hắn không tưởng tượng nổi về sau sẽ xảy ra chuyện gì nhưng hắn xác định đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh thứ gì lắc đầu lâm bắc không có nghĩ nhiều nữa phương diện này sự tình chứ không nghĩ những thứ này chờ đến lúc đó lại nói hiện nay chuyện khẩn yếu nhất là cải tạo đao kiếm thần dực ra p hai í trước được ếch n khí, ma liêm tư tưởng cự chủ y trực tử ma thương chấn ngục đồ linh côn thoái tinh quyền sáo ma văn đường hành đao chờ siêu cường u ỷ khí một cái tiếp một cái hoàn mỹ chứa vào phía trên đao kiếm thần rực đao kiếm thần rực bộ dạng bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn biến thành càng thêm phức tạp hoàn toàn thành di động kho vũ khí lệ thuộc vào lâm bắc quỷ buộc bọn họ yên tĩnh ở một bên chờ đợi bọn họ đều đang nhìn lâm bắc chờ đợi lâm bắc truyền đạt mới mệnh lệnh lâm bắc biết còn có rất nhiều chuyện muốn làm cho nên tốc độ của hắn rất nhanh muốn tận lực nhanh một chút xong việc sau đó đi cái kế tiếp thôn xóm sắc mặt của g i á m quản giả mạ n đ ã là xanh xám nàng ánh mắt đều rơi vào đã biến thành đao kiếm thần dực một bộ phận chấn ngục đồ linh côn ca ca cây gậy hắn lại đem ca ca cây gậy biến thành dạng này bất quá dạng này cũng không tệ dù sao cho đến lúc đó không q u ả n là chấn ngục đồ linh côn vẫn là đôi cánh này đều sẽ trở thành ta hoặc là ca ca đồ vật ý niệm tới đây g i a n g quản giả mạn đ ã làm ra một cái quyết định nàng chậm rãi đem ánh mắt thu hồi đến nhớ lâu một chút về sau hướng còn lại các người chơi lộ ra tình báo lúc đến hướng dẫn bọn họ tận khả năng rời xa người này người này ưu thế quá lớn lại tiếp tục như vậy hắn liền sẽ đem địa n g ụ c vương tọa dẫn tới s á t lục sẽ không có cách nào đạt tới nghiêm trọng nhất trình độ bận rộn một hồi lâu lâm bắc mới đưa tất cả quỷ khí lắp đặt tại trên đao kiếm thần dực thời khác này đao kiếm thần dực trở nên càng mạnh mẽ hơn k h đao kiếm thần dự i n c ò kết hợp dụng các loại quỷ khí đưa đến hiệu quả không phải phép cộng không phải một cộng một thêm một cộng một loại này hiệu quả mà là vượt xa loại này trình độ rất không tệ đến tiếp sau được đến mặt các quỷ khí phía sau có thể tiếp tục bỏ vào đến trên đao kiếm thần dựng để đao kiếm thần dựng thay đổi đến càng mạnh trình độ còn sót lại mười mấy tên người chơi trong tay bọn họ quỷ khí chắc hẳn có lẽ rất không tệ cũng có thể là bản thân thực lực rất mạnh không phải vậy bọn họ cũng sẽ không một mình hành động nói không chừng bọn họ thực lực tổng hợp không kém gì đường thiên tiếu h cụ thể chờ gặp phải bọn họ sau này hay nói lâm bắc rất rõ ràng còn lại mười mấy tên thực lực kiệt xuất người chơi tất nhiên sẽ đứng tại hắn mặt đối lập bộ c phát m â u t h u ẫ n chỉ là chuyện sớm hay muộn sớm lời nói là lúc gặp mặt trễ nhất cũng đơn giản là địa ngục vương tọa g á n g lâm một khắc này mà hắn cũng chuẩn bị kỹ c nên giết liền giết không có lựa chọn nào khác đi cái kế tiếp thôn lâm bác quy hoạch rất rõ ràng đang chờ đợi kế hoạch kia chấp hành trên đường đem còn lại những thôn kia đổ s á t sạch sẽ chờ hắn làm không sai biệt lắm lúc kế hoạch kia cũng sẽ đến trọng yếu bộ phận tại kế hoạch của ta chân chính thành công lúc tỷ lệ lớn có thể đem địa ngục vương tọa cho dân tới đến lúc đó giáng quản giả chỉ sợ cũng phải hiện thân thậm chí liền tiền nhiệm địa ngục tri chủ cũng có thể đến lập tức sẽ đến màn kịch quan trọng tự nói xong lâm bác đem đao kiếm thần dự thu hồi mang theo nhiều đến một trăm con quỷ bộ đội ngũ hướng về gần nhất cái thôn kia chạy tới mỗi cái thôn vị trí hắn đều rõ ràng nhớ trong đầu t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ xuất phát để ở không t r u n g d á m quản giả mạng đà la cảm giác rất trứng mắt nàng khó chịu c a o mày thật là muốn đem bọn họ đều giết một cái so một cái chán ghét nhưng vẫn phải nhịn thời cơ còn không thích hợp bất quá nên sẽ không phải chờ quá lâu rất nhanh lâm bác lại đến một cái may mắn còn sống sót thôn xóm trong thôn quỷ đến quỷ hướng còn tính là náo nhiệt hiển nhiên là ngăn cách căn bản không biết bây giờ tại bên trong địa ngục chuyện phát sinh lâm bác vung tay lên sau lưng quỷ buộc bọn họ một mạch tràn vào không nói hai lời liền mở giết chỉ chốc lát đem đổ diện toàn bộ thôn xóm sau đó lâm bắc mang theo đội ngũ khổng lồ rời đi chạy về bên dưới một cái mục đích làm đến kế tiếp thôn xóm phía sau không kém bao nhiêu sự tình lại lần nữa trình diễn dưới sự chỉ huy của lâm bắc lại một cái may mắn còn sống sót thôn xóm bị hủy diệt sau đó một mực lặp lại như vậy lâm bắc cùng hắn quỷ buộc bọn họ cực kỳ giống một đoàn s á t lục máy móc tại trong lúc này mặt khác mười mấy tên người chơi cũng có người tìm tới may mắn còn sống sót thôn xóm có hay không bị lâm bắc thai họa qua thôn xóm cũng có bị lâm bắc thai họa qua thôn xóm mà tại bọn họ đi đến thôn xóm một s á t na g i á m quản giả mạn đà la liền sẽ gắng gượng chống đỡ phản vệ đem phía trước báo cho chuyện của đường thiên tiếu thông báo cho bọn hắn đồng thời còn đang tận lực hướng dẫn bọn họ tránh đi trước khi đi vào phương hướng cũng bởi vậy có mấy cái trong thôn xóm ác quỷ bị bọn họ g i ế t sạch sành xanh gặp tình huống như vậy tâm tình của g i á m quản giả mạn đà la mới xem như tốt hơn một chút sự tình đang hướng phía tốt phương hướng phát triển rất lâu đi qua lâm bắc mang theo quỷ bộ đại quân lại đi tới một cái may mắn còn sống sót thôn xóm hắn vừa mới chuẩn bị hạ lệnh để quỷ bộ bọn họ đi vào có thể là lời nói còn không có nói ra liền phát giác không thích h ch Cùng một á ngày mắt lâm bắc rất vững tin chính mình tình báo không có vấn đề bởi vì trước đó đã được đến nhiều lần nghiệm chứng chỗ đi đến mỗi một cái thôn xóm đều quả thật có ác ủy tồn tại không có một tia sai lầm Đủ để c h ứ n vì vậy lâm bác xoay người sang chỗ khác đối theo sau lưng đông đảo quỷ bục nói toàn viên nghe lệnh hiện tại bắt đầu phân tổ hành động hai mươi người làm một tổ một tổng cộng chia làm năm tổ chia xong tổ phía sau ta sẽ nói cho các ngươi biết còn lại những thôn kia đều ở đâu các ngươi tách ra hành động đi loại bỏ những thôn kia bên trong ác quỷ không cần cùng bọn họ nhiều trò chuyện toàn bộ g i ế t liền tốt chờ thanh lý xong từ các ngươi phụ trách thôn xóm về sau phải nắm chặt thời gian trở lại ta xác định cái thôn kia rơi nếu như trên đường gặp người chơi khác có thể g i ế t liền g i ế t không được lời nói cũng không cần tiếp xúc nhiều hiểu không bị quỷ buộc giết chết ác quỷ cùng người chơi cuối cùng thông suốt thông tính toán tại trên đầu của hắn cho nên hoàn toàn có thể làm như vậy có thể tăng lên trên diện rộng hiệu suất chỉ bất quá sẽ tồn tại nhất định nguy hiểm vạn nhất còn lại những cái tia người chơi lựa chọn cùng nhau hành động mà còn số lượng có bảy tám người nhiều như vậy một khi quỷ buộc bọn họ cùng bọn họ lẫn tiếp xúc liền sẽ phát sinh rất tồi tệ sự t ì n h cái tia một đội quỷ buộc rất khó toàn bộ trở lại điểm tập hợp nhưng tại nghĩ sâu tính kỹ phía sau lâm bắc vẫn là quyết định muốn làm như vậy còn sót lại mười mấy tên người chơi ban đầu lúc đều lựa chọn phương pháp khác nhau nghĩ tại bên trong địa ngục gặp nhau cũng không phải một kiện chuyện dễ cho nên khả năng không lớn có thể làm như vậy Quỷ u b ộ chỉ chốc lát lâm bắc bắt đầu cho quỷ buộc bọn họ phân phát tình báo hắn cho tình báo rất kỹ càng may mắn còn sống xuất thôn xóm ở đâu điểm tập hợp ở đâu trên đường như gặp phải một nhóm ác quỷ lại nên như thế nào làm các loại hai mươi người một tổ chia làm năm tổ quỷ buộc bọn họ tại được đến tình báo phía sau liền trước sau nhộn nhịp rời đi bắt đầu dựa theo lâm bắc yêu cầu làm việc cuối cùng nơi này chỉ còn lâm bắc một người mà hắn cũng không có nhàn rỗi có chính mình sự tình muốn làm hô đao kiếm thần dực đ ố n g nhiên vỗ lâm b á c bay thẳng vào trên bầu trời hắn túi đầu nhìn xuống phía dưới rộng lớn mặt đất có lẽ còn chưa đi xa tạm thời không giải quyết được d á m quản giả cái thai họa này căn nguyên vậy liền đem v ư ớ n g bận người chơi giải quyết đi nam tổ quỷ b u ộ c đủ để giải quyết may mắn còn sống sót thôn xóm sự tình dù sao liền phương hướng đều chỉ có đông nam phía tây bắc buôn cái mà ta cần phải chịu trách nhiệm chính là giải quyết những người cạnh tranh lâm bắc bay vào trên bầu trời vì chính là tìm tới phụ cận còn chưa chết đi người chơi sau đó muốn làm chính là giải quyết các người chơi hô đao kiếm thần dực hảo cảm đạt tới tối cao phía sau các phương diện đều đạt tới có thể nói hoàn mỹ tình trạng liền sử dụng lúc tiêu hao đều vô hạn yêu bớt trước đây đường thiên tiếu sử dụng lúc tùy ý phi một hồi đều sẽ mệnh thở dốc có thể lâm bắc đã bay ra khoảng cách rất xa nhưng là mặt không đỏ hơi thở không gấp căn bản liền là một bộ người không việc gì bộ dạng chương năm trăm mười hai đại pháp sư lâm ấm hô lâm, lâm bắc tốc độ phi hành cực nhanh hắn ánh mắt một mực tại nhìn phía dưới phạm vi lớn tiến hành l i ế c nhìn tại cực mạnh thị lực gia chỉ bên dưới có thể làm không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỉ cần có người chơi tại liền chạy không thoát hẳn ánh mắt bất quá bởi vì địa ngục phạm vi thực sự là quá lớn cho dù là tại dạng này cường độ cao tìm kiếm phía dưới trong thời gian ngắn ở giữa cũng tìm không được mục tiêu nhưng lâm bắc cũng không n ó n g nảy dù sao quỷ buộc bọn họ tiêu diệt những cái kia cùng với để ác quỷ bọn họ dẫn tới càng nhiều ác quỷ đều cần tương đối tương đối thời gian d à i không phải một giờ hai giờ liền có thể làm thành cho nên chỉ cần trong đoạn thời gian này có thể tìm tới một cái người chơi cũng đã là ổn trám không lỗ nếu như có thể nhiều một chút như vậy tự nhiên là càng tốt thiên t i u khẳng định không có đi xa tìm tới hắn là chuyện sớm hay muộn không cần phải gấp gáp hy vọng trong tay hắn quỷ khí cũng không tệ g i a n g quản giả mạn đà la đã đoán được lâm bắc mục đích làm như vậy nàng có chút kinh ngạc nói chuẩn bị đối người chơi khác hạ thủ sao kỳ quái luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp hắn tự hồ biết chút ít cái gì có thể ta lại nói không rõ ràng là loại cảm giác gì lại quan sát quan sát thời gian dài ta có lẽ liền có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra từ lâm bắc biểu hiện ra chỗ hơn người phía sau giáng quản giả mạn đà la hơn phân nửa l ư c chú ý cơ bản liền đặt ở trên người lâm bắc coi lâm bắc như cái đinh trong mắt có thể quan sát thời gian càng dài nàng liền càng cảm giác chỗ nào không thích hợp lâm bắc hành động luôn là để lộ ra một loại q u ỷ dị, để nàng có mạnh liệt không hài hòa cảm giác mặc dù đang tận lực lưu ý lâm bắc có thể d á m quản g i ả mạng đà la kế hoạch không có đình chỉ vừa gặp phải phù hợp yêu cầu người chơi nàng liền sẽ lập tức đặc biệt lộ ra tình báo đem thế cục quay dối càng thêm h ỗ n loạn lâm ấm ngồi tại một cái đuốc phép bên trên tải trên không tần tốc bay lên nàng mặc một thân màu đen ma pháp s ư bảo trên đầu đeo lên ma pháp t h ờ cái mũ còn có một bộ gọng kinh tròn đu phép tốc độ rất nhanh. liền là đang ngồi có chút không thoải mái không được ta hiện tại tiến độ quá chậm mới tiêu diệt một cái thôn xa xa lạc hậu hơn tên kêu lâm bắc hắn không những hủy diệt rất nhiều có ác q u ỷ thôn còn giết dòng giã một trăm cái người chơi căn cứ thanh âm nhắc nhở vang lên thời gian đến xem h ẳ n là đoàn diệt cái kêu một nhóm tổ đội người chơi sau đó lại giết một cái một mình hành động người chơi như vậy có thể hay không xác định hắn đang tận lực săn giết người chơi chỉ cần không cẩn thận gặp phải hắn liền sẽ trở thành hắn thu săn lâm ấm chỉ hy vọng không muốn gặp phải lâm bắc dù cho gặp nhau là chuyện sớm hay muộn nhưng vẫn là càng muộn càng tốt đồng thời nàng cũng tại suy nghĩ thật gặp phải lâm bắc phía sau nên làm cái gì hắn thực lực khẳng định rất mạnh không phải vậy cũng làm không được loại này trình độ cũng không biết ta có phải là đối thủ của hắn hay không nếu là đơn đả độc đấu hắn có lẽ uy hiếp không được ta dù sao ta có thể bay đến trên không còn có thể tại trên không phóng thích các loại c ấ m chú ma pháp khó giải quyết nhất chính là hắn một trăm tên quỷ buộc đều là người chơi bên trong cường giả chân chính nhưng lại đều chết tại trong tay hắn lâm ấm một mực đang nghĩ những sự tình này lại hoàn toàn không có chú ý tới tại phía sau nàng mấy ngoài trăm thước chính có một cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng phóng to mà lâm bắc không giống giờ phút này hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt lâm ấm mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nhưng có thể xác định cái điểm đen này là người tìm tới chương năm trăm mười ba lâm bác muốn làm ma pháp sư chương năm trăm mười ba lâm bác muốn làm ma pháp sư lâm bác chờ giờ khắc này đợi rất lâu hắn đã không kịp chờ đợi muốn đối với người này hạ thủ hắn cũng tại phi cũng hẳn là nắm giữ một loại nào đó có đủ năng lực phi hành quỷ khí đáng tiếc khoảng cách quá xa không nhìn thấy tương ứng tin tức cột đến g a tốc hô nghĩ tới đây lâm bác quả quyết tăng nhanh tốc độ phi hành bởi vậy hắn cùng người kia ở giữa khoảng cách đang lấy một loại tốc độ cực nhanh rút ngắn 800 m é t 700 m é t 600 m é t 100 m é t khoảng cách rút ngắn đến loại này trình độ lúc lâm bác sớm đã thấy rõ nơi xa tình huống đua phép ma pháp bảo ma pháp v ũ hai cây bím tóc xoắn loại này tạo hình loại này trang phục hắn còn là lần đầu t i ê n gặp đây là ma pháp sư tại bên trong trò chơi khủng bố chờ lâu như vậy lâm bác còn chưa từng thấy cùng ma pháp tương quan sự t ì n h lần này hắn có càng thâm hậu hứng thú có ý tứ ma pháp sư ta vẫn là lần đầu gặp có thể đi vào cái này phó bản đồng thời lựa chọn độc lập hành động chắc hẳn nàng là cái rất mạnh ma pháp sư hẳn là đứng đầu cái chủng loại kia ma pháp sư loại này tồn tại lâm bắc mặc dù không có gặp qua nhưng luôn là nghe nói qua tương quan sự tỉnh chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy căn cứ điện ảnh cùng trong tiểu thuyết những cái kia đến xem ma pháp sư am hiểu nhất chính là việt chiến các loại thuộc tính loại ma pháp còn có liên quan đến không gian thời gian ma pháp cùng với rất mạnh c ấ m chú ma pháp mà ưu thế của ta thì là quyền cước cùng đạo kiếm cơ bản đều là vật lý phương diện lực lượng nếu như đem nàng đua phép những cái kia cấp tới chẳng phải là đại biểu cho ta có thể thu hoạch được ma pháp phương diện lực lượng chỉ là suy nghĩ một chút liền rất có động lực đúng lúc này ba cái tin tức cột cùng nhau xuất hiện cấm kỵ trí cao m a trượng p h ẩ n cấp siêu hung hào càn độ vạn phần đề phòng một cái siêu cấp cường hát đua phép chỉ cần nắm giữ thanh này đua phép sẽ cùng tại nắm giữ thế gian tất cả ma pháp xuống đến cơ sở nhất nguyên tố loại ma pháp lên đến có đủ vị thiên diệt địa chi u y cấm chú ma pháp dùng tay nắm chặt thanh này đua phép lại hô hoán bản danh đáy mắt thế giới ngàn vạn ma pháp đều đem khắc vào người sử dụng trong cơ thể đồng thời thanh này đũa phép vô cùng cứng rắn tại nhiều tầng loại phòng thủ mô p h ò n g theo tác dụng dưới vô luận dùng dùng phương pháp gì đều không thể hủy hoại bản này đũa phép duy nhất t hai hại là tại sử dụng cái này đũa phép phát động ma p h á p lúc ma lực tiêu hao trình độ sẽ tương đối khá lớn bản nguyên đại pháp sư bảo phần cấp đại hung hảo cảm độ vạn phần đề phòng thuộc về tối cường ma pháp sư pháp sư bảo là sử dụng đặc thù tài liệu chế thành có thể tùy ý thay đổi tự thân hình dạng có thể duy trì pháp sư bảo bộ dạng cũng có thể biến thành một cái cổ tay mang còn có thể biến thành một c h i ế nhẫn nhưng tại vô số loại hình thái bên trong chỉ có pháp sư bảo hình thái có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất cái này pháp sư bảo cường đại nhất năng lực có hai cái một là vô cùng tăng lên trên diện rộng ma lực hạn mức cao nhất hai là lấy siêu cao tốc k h ô i phục ma lực cho dù là một kẻ tay ngang tại mặc vào cái này pháp sư bảo về sau cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn thành làm một cái nắm giữ thâm hậu ma lực nhưng không biết bất kỳ mà pháp ma pháp sư hắc ám pháp sư mão p h ầ n cấp đại hung h ả o cảm độ vạn phần đề phòng từ xưa đến nay tối cường hắc ám pháp sư chế tạo g a đình đầu mũ pháp sư Đeo lên cái này cái mũ p hát p phía sư sau lại h phóng i ma pháp ma pháp bên trong sẽ mang mặt pháp theo hát cá mặt trái lực lượng, có thể cá bên trong lượng, trái sẽ lực có đều ể để ma một ma thang. pháp pháp thăng Hát uy lực lại để thăng một bậc đ rất khủng bố chủ yếu nhằm vào chính là thống khổ tra tấn s á t lục các phương diện là để người nghe tin đã sợ mất mật một loại đáng sợ ma pháp chương 514, m u ố n giết ta người có thực lực này sao chương 514, m u ố n giết ta người có thực lực này sao lâm bác nhịn không được những mày ít nhiều có chút cảm giác kinh ngạc hai cái đại hung cấp q u khí một cái siêu hung cấp q u khí cấm vị trí cao ma trượng nắm giữ thế giới tất cả ma pháp q u khí bản nguyên đại pháp sư bảo sau khi mặc vào sẽ nháy mắt thu hoạch được đại lượng ma lực hát cám pháp sư mão mỗi lần thả phóng ma p h á p lúc đều sẽ chứa hát cám chi lực phải thừa nhận ma pháp sư này tam kiện sáo thật rất mạnh chỉ muốn lấy được cái này ba kiện quỷ khí ta liền có thể trực tiếp trở thành một vị rất mạnh ma pháp sư nắm giữ vô cùng tận ma lực nắm giữ thế gian tất cả ma pháp đồng thời còn nắm giữ h á c ma pháp lực lượng ma pháp sư hắn thật rất động tâm dù sao được đến cái này ba kiện quỷ khí phía sau liền sẽ trở thành ma pháp sư liền sẽ có được cực kỳ cường lực viễn trình tác chiến thủ đoạn cự ly sa chiến đấu là lâm bắc khiếp k u y ế t Đao kiếm thần d chỉ còn tại đại lực vỗ, lâm bác cùng tại đại giữa lâm lâm vỗ, ấm ở k o Khoảng ả giảm n càng lúc càng ngắn, từ 100m ngắn đến này, động hắn động công Trang. g cách lúc cách trực kích. c phát phù hợp. thời thủ. h Là lời, từ Dứt tiếp 100m 50m. điểm thấy có một cái lưỡi dao từ trong đao kiếm thần dược thoát ly mà ra giống như mũi tên rời cúng đâm rách đoàn đoàn khí lưu thẳng t ắ p hướng về lâm ấm đâm tới châu ngắm chuẩn vị trí là trái tim của lâm ấm nếu là thân thể bị thanh này lưỡi dao đâm xuyên hạ tràng là hẳn phải chết không nghi ngờ trong t r ớ c mắt lưỡi dao liền bay ra bốn mươi xa tám mét mắt thấy liền muốn đâm vào mục tiêu nơi tim nhưng vào lúc này tại lưỡi dao ngay phía trước chỗ lại là đồng thời xuất hiện mấy tầng vòng phòng hộ vòng phòng hộ tổng cộng có tầng bảy mỗi tầng nhan sắc đều không giống theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam tràn g tím nhan sắc vừa vặn đối ứng cầu vòng nhan sắc tại vòng phòng hộ xuất hiện một s á t na ngồi tại đua phép bên trên lâm ấm cũng ý thức được tình huống không đúng vì vậy nàng ngừng lại không có lại bay về phía trước khống chế đua phép xoay người dẫn đầu nhìn về phía vòng phòng hộ bên ngoài rịa nhìn thấy rõ ràng là một thanh đao lưỡi dao đâm xuyên tầng thứ nhất vòng bảo hộ lưỡi dao một thanh kiếm là ai tại công kế ta là người kia sao đối với cái này, lâm ấm thật không dám xác định dù sao lâm bắc cái tên này nàng cũng chỉ là tại thanh âm nhắc nhở x ô i t h a i qua trên thực tế căn bản chưa từng gặp qua lâm bắc không biết lâm bắc hình dạng thế nào cũng không biết lâm bắc có cái gì đặc thù bởi vậy chỉ có thể làm ra cái đại khái suy đoán đến mức người đến đến cùng có phải hay không lâm bắc lâm ấm trong lúc nhất thời không cách nào xác định chỉ bắt qua nàng cảm giác tỷ lệ rất lớn hẳn là hắn nhưng cũng không bài trừ là những người khác có thể vạn nhất có người nào đó tại học lâm bắc muốn đem những người còn lại biến thành chính mình bị buộc sau đó cùng lâm bắc mở rộng cuối cùng quyết c h i đâu không quản tình huống là như thế nào lâm ấm đều quyết định muốn phản s á t nàng mới sẽ không ngoan ngoan chờ chết muốn giết ta ngươi cũng phải có thực lực này cùng ta chơi không chiến thật là một cái quyết định ngu xuẩn thiết chiêu lâm ấm dưới chân xuất hiện một cái ma phát trận nàng đem đ ũ a phép cầm trong tay hai chân dâm tại cái k i a trên ma phát trận đúng là cứ như vậy đứng yên tại trên không sau một khắc lâm ấm một hơi thả ra mấy chục đạo ma pháp cầm chú liệu tinh h ỏ a vũ vain mấy trăm viên hỏa cầu khổng lồ xuất hiện giống như mưa sao băng hướng về lâm bắc đánh tới cầm chú không rơi ánh dạng đông vô số tia sáng tử cao hơn trên không rơi vãi mỗi một đạo quang mang đều vô cùng thuần trắng giống như trong truyền thuyết t h a n h quang c ấ m chú trở về a người chết bọn họ từ bạch cốt tạo thành thiên quân vạn mã đột nhiên xuất hiện tại trên không t r u n g t r u n g điệp điệp đánh út về phía lâm bắc chương 515, đao kiếm cùng ma pháp không chiến chương 515, đao kiếm cùng ma pháp không chiến c ấ m chú thiên địa chấn động mạnh vơ anh một tiếng vang thật lớn p h i ế n thiên địa này bắt đầu lắc lư phản phất thiên khung cùng mặt đất muốn vỡ ra hát ma pháp thực cốt mất hồn bóng tối một đoàn to lớn bóng tối xuất hiện đồng dạng hướng về lâm bắc tập kích mà đi thiểm điện liên như dây truyền lôi điện xuất hiện long kiển phong một đoàn vòi rồng hình dáng gió lốc xuất hiện cấp m ộ mươi ma pháp tuyệt đối đóng băng hàng khí b ố n phía không gian bắt đầu đống kết mấy chục đạo ma pháp hôn hợp lại cùng nhau để tình huống biến thành vô cùng hỗn loạn cái này cả bầu trời đã bị các loại ma pháp cho chiếm lấy kim một thủy hỏa thổ loại hình nguyên tố còn có mặt k h á c loạn thất bát tao ma pháp tóm lại tình huống thấy thế nào đều rất nguy hiểm mấy chục mét bên ngoài lâm bắc cũng bị kinh hại đến ma pháp nhiều hắn có chút nhìn không đến đây chính là đỉnh cấp ma pháp sư lực lượng thật rất mạnh mặc dù tại cận chiến phương diện rất yếu sợ rằng liền ta một đao đều gánh không được nhưng tại tiến hành tự l y xa lúc chiến đấu lại có thể mạnh đến không người có thể định tình trạng đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta c h ủ định ngươi sẽ chết trong tay ta mặc dù ma pháp công kích rậm rạp chẳng chịt nhưng lâm bắc căn bản không có cảm giác sợ hãi bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối sống sót vô luận công kích dày đặc thường xuyên tới trình độ nào chỉ cần đi vào hư hóa trạng thái liền có thể hoàn mỹ né qua bất quá lâm bắc không có ý định lập tức liền tiến vào hư hóa trạng thái t h ư một lần uy lực vạn nhất chỉ là sấm to mưa nhỏ đâu tiếng nói vừa ra hắn quả quyết bắt đầu phán kích、Chánh. một n á y mắt hơn ngàn thanh đao kiếm từ trên đao kiếm thần dự thoát ly tiếp lấy trong cùng một lúc hướng về ngay phía trước đông tới giống như hơn ngàn cái bị cự lực tên bắn ra mũi tên những này đao kiếm phẩm cấp cũng đều không thấp nhưng không thể cùng thai ách ma liêm chờ so sánh lâm bác tạm thời không có ý định dùng thai ách ma liêm loại hình hắn mắt nhìn phía trước một tràng đao kiếm cùng ma pháp không chiến sắp bộc phát một giây sau m á n h liệt bắn mà ra đao kiếm liền cùng chiếm cứ bầu trời ma pháp tiếp xúc với nhau một thanh kiếm một cái hỏa cầu đụng vào nhau không biết rơi rơi xuống nơi nào đao kiếm cùng ma pháp hoàn toàn triệt tiêu đều không thể tổn thương đến đối phương đồng thời ở nơi này đao kiếm của hắn cũng cùng ma pháp triệt tiêu lẫn nhau chỉ thấy trên bầu trời khắp nơi đều là ma lực nổ t u n g cùng với khắp nơi bay loạn đao kiếm ngắn ngủi vài giây đồng hồ lâm bắc phóng thích ra hơn ngàn thanh đao kiếm liền toàn bộ bị ma pháp nổ bay đến địa phương khác có thể nhiều đến mấy chục đạo ma pháp cũng không có vì vậy bị hoàn toàn triệt tiêu mà là vẫn như cũ lưu lại rất nhiều giờ phút này những này không có chịu ảnh hưởng ma pháp chính tại tiếp tục hướng về lâm bắc tập kích mà đi rất mạnh lâm bắc chỉ là cảm thán một câu tiếp lấy lại lần nữa vũ đao kiếm thần dực còn lại tất cả đao kiếm nhóm vũ khí toàn bộ đều từ trên đao kiếm thần dực thoát ly tốc độ cực nhanh hướng về phía trước nên kích mà đi bởi vậy đao kiếm thần dực chỉ còn lại sắt thép không xương có thể chống đỡ lâm bắc tiếp tục trở tại thiên không tranh tranh chín ngàn nhiều đem các loại quỷ khí giống như tiến công khổng lồ b y cá t r ù n g t r ù n g điệp điệp đem đột kích ma pháp toàn bộ thôn vệ mặc dù lại có mấy ngàn thanh đao kiếm bị nổ khắp nơi bay loạn nhưng tại tất cả ma pháp đều bị triệt để triệt tiêu phía sau vẫn là còn lại ba ngàn đem tả hữu đao kiế Gặp một màn này, lâm ấm cái cái Có phát、lệnh. Má tại ơi, người này cái kia đến như vậy nhiều đào kiếm. hót lệnh. như thể t đều đến đào này vậy rất i tiêu ta mà pháp lại hại. phải kiếm. diệt ệ t ta toàn tổn hại. Đều không phải phổ thông đào kiếm. Trưng Đều ma pháp phổ không hoàn không thế sẽ đào 516, c p cầm chú. r nhanh lấy lại tinh thần biết bây giờ không phải là lúc phát gốc phát thêm xứng sờ một giây nguy hiểm liền nhiều một phần nàng lập tức lại lần nữa sử dụng đũa phép tiếp tục thả ra các loại cường lực ma pháp cầm chú từ lực tức đoạt cầm chú cầm chú lại là một đợt ma pháp xuất hiện đánh vào còn lại những cái tia đao kiếm bên trên lâm b á c cũng không có nhàn rỗi đao kiếm thần dược h ả o cảm kéo căng phía sau cho dù là tạo thành cánh chim bộ phận đao kiếm bởi vì nguyên nhân nào đó bị đánh lung tung bay từ phía hắn cũng có thể thông qua cự ly xa điều khiển phương thức để những cái kia đao kiếm lại một lần nữa trở lại trên đao kiếm thần dược đồng dạng có thể tiến hành mặt khác hành động thì như công kích không chế trở tranh cho nên bị nổ phi cái kia mấy ngàn thanh đao kiếm loại quỷ khí rất nhanh liền lại lần nữa từ phương hướng khác nhau chạy đến mấy giây sau lại cùng mới xuất hiện ma pháp va chạm tại một lần kết quả không kém bao nhiêu ma pháp cùng đao kiếm lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau ma pháp tiêu tán đao kiếm bay loạn hắn một mực lặp lại dạng này thao tác trực tiếp dẫn đến tình huống rơi vào g i à n g co ngàn vạn đao kiếm không cách nào công kích đến lâm ấm các loại ma pháp công kích đến lâm bắc phải thừa nhận ma pháp của nàng rất mạnh càng mạnh ta liền càng nghĩ ra được được đến của nàng ma pháp sư bộ đồ phía sau ta v i ễ n chiến năng lực sẽ vô cùng trên phạm vi lớn tăng cường đao kiếm cùng ma pháp phối hợp sử dụng viên chiến lâm bắc đang có ý đồ xấu với lâm ấm lâm ấm sao lại không phải như vậy tại loại này rằng có chiến bên trong nàng sớm đã cảm nhận được đao kiếm thần dực cương đại có thể cùng ta bất phân thắng bại Ta bởi vì nàng trong lòng hiểu rõ biết lâm bắc cam hiểu hơn hẳn là cận chiến dù sao có như vậy nhiều đao và kiếm bình thường đến nói đao kiếm đối ứng lại là cận chiến chỉ có thể trước dạng này không thể để hắn tới gần ta một khi để hắn cẩn t h ậ n ta liền sẽ bị hắn g i ế t chết trước hết dạng này kéo lấy hắn đồng thời trong bóng tối phóng thích cái k i a ma pháp diệt thế cấp c ầ m chú ma pháp tiêm diệt hát động lâm ấm nhìn như tại cùng lâm bắc rằng co nhưng trên thực tế một mực tại lén lút làm c h u ẩ n bị vì nàng nắm giữ tối cường ma pháp làm c h u ẩ n bị diệt thế cấp ma pháp thêm như ý nghĩa nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới ma pháp uy lực rất mạnh có thể nghĩ mà đối với cái này lâm bắc không hiểu rõ tình hình bất quá cho dù là biết hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng dù sao có đủ cường đại thủ đoạn bạm đao kiếm cùng ma pháp hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt vẫn còn tại giao chiến bởi vì ma pháp cơ hội là không ngừng nghỉ oanh tạc đã kéo dài thời gian khá lâu bởi vậy một chút phẩm cấp tương đối kém trên quỷ khí bị ma pháp oanh tạc ra đạo đạo vết rách nếu như lại như vậy đối tiếp tục đấu những này quỷ khí không sớm thì mượn sẽ bị triệt để phá hủy lâm bắc có thể cảm giác được những này đao kiếm loại quỷ khí tình huống hỏng liên hỏng a dù sao những này phẩm chất kém quỷ khí sớm mượn cũng sẽ bị ta bị thay thế hắn vốn là có loại này kế hoạch muốn đem trên đao kiếm thần dược mỗi một chiếc đao kiếm kém nhất đều đổi thành đại h u n g cấp dạng này đao kiếm thần dược mới sẽ đạt tới tối cường trình độ đến mức toàn bộ đổi thành siêu h u n g cấp lâm bắc thì là từ trước đến nay không nghĩ qua cuối cùng lại lại là m ộ ư ơ i phút đi qua sau lâm ấm chuẩn bị hoàn thành nàng đem đ a phép dơ cao khỏi đỉnh đầu diệt thế cấp c ấ m chú tiêm diệt hát động chương năm trăm một ư ơ i bảy một kiếm n ứ ớ c cổ chuẩn bị làm ma pháp sư chương năm trăm một ư ơ i bảy một kiếm n ứ ớ c cổ chuẩn bị làm ma pháp sư diệt thế cấp cầm chú cũng là cầm chú một loại thế nhưng uy lực lại so bình thường cầm chú khủng bố rất nhiều dù sao nhắc lên diệt thế hai chữ dù cho không thể thật hủy diệt thế giới uy lực cũng tất nhiên lớn đến kinh người sau một khắc tại càng phía trên hơn trên bầu trời đúng là đột nhiên xuất hiện một cái l ô đen thật lớn bầu trời giống như là phá cái động l ô đen tản ra ánh sáng đen kịt c h ạ c h để vùng trời này biến thành âm mưu ưu ám lâm bắc ngẩng đầu nhìn hướng lên trời t r ố n g không nhìn xem cái kia làm người ta sợ hãi l ô đen trực giác của hắn nói cho hắn cái l ô đen này rất nguy hiểm phải nắm chắc thời gian rời xa cái này lỗ đen bằng không hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng đây là ma pháp gì đủ đáng sợ vậy mà triệu hắn ra một cái lỗ đen đúng lúc này to lớn lô đen bắt đầu đ ộ n g lên buộc phát ra kinh khủng thôn vệ lực hấp dẫn phía dưới tất cả vô luận là ma pháp vẫn là đao kiếm đều nhận lấy cố lực lượng này ảnh hưởng không cách nào lại theo nguyên bản quỹ tích tiến lên mà là tất cả đều bị hấp dẫn hướng về phía trên không liên hai ách ma liêm trở phẩm cấp cực cao quỷ khí cũng nhận ảnh hưởng chỉ bất quá tương đối mà nói ảnh hưởng khá là nhỏ đến mức những cái kia phẩm cấp tương đối thấp đao kiếm bị lô đen thôn vệ kết thúc đã vô pháp thay đổi không riêng như vậy càng phía dưới mặt đất cùng hoa cỏ cũng đều bị cưỡng ép từ nguyên bản vị trí chỗ bốc ra toàn bộ tràn vào đến trên bầu trời thân thể của lâm bắc cũng tại một chút xíu bị hấp dẫn tới dù cho hắn cưỡng ép giữ vững thân thể có thể hướng lên xu thế cũng không thể đ ị n h có thể kết thúc ma pháp sư lực lượng ta đã kiến thức rất triệt đề lúc đầu lâm bắc ý nghĩ cũng chỉ là nghĩ thể nghiệm bên dưới ma pháp sư lực lượng nhưng hắn thật không nghĩ để chính mình tiếp nhận tổn thất quá lớn mất để lô đen đem đao kiếm của mình thôn vệ không cần phải bởi vậy lâm bắc quyết định kết thúc tất cả những thứ này hắn đối với ma văn đường hành đao vung tay lên tranh ma văn đường hành đao lập tức động lên trong nháy mắt ở giữa về tới trong tay lâm bắc、Hồ. sau lưng chỉ còn khung xương đao kiếm thần d ự c vũ lâm bắc tại đồng thời tiến vào hư hóa trạng thái hướng thẳng đến lâm ấm và tới hư hóa trạng thái có thể miễn trừ bỏ tất cả công kích nhưng cùng lúc cũng không thể mở rộng công kích hắn tiến lên tốc độ rất nhanh nhiều nhất vài giây đồng hồ liền sẽ đi đến trước lâm ấm vương gặp lâm bắc cực tốc vào tới hoàn toàn không bị đến lô đen ảnh hưởng trong mắt lâm ấm không khỏi hiện lên một vệ kinh ngạc trường hợp này vượt quá dự liệu của nàng làm sao có thể tiêm diệt hát động vậy mà không đối hắn tạo thành ảnh hưởng không nên dạng n à y mới đối có thể không nhận tiêm diện tác động ảnh hưởng rõ ràng chỉ có ta mặc dù không hiểu tại sao lại dạng này nhưng lâm ấm biết tình huống bây giờ nguy cấp căn bản không có thời gian để nàng ngây người vì ngăn cản trước lâm bắc đến nàng r ơ i lên đũa phép điên cuồng huy động một hơi lại sử dụng rất nhiều ma pháp đều là có đủ rất mạnh lực công kích ma pháp có thể là một màn kinh người xuất hiện những ma pháp kia rõ ràng là hướng về phía lâm bắc mà đi có thể cuối cùng lại không có tổn thương đến lâm bắc mà là trực tiếp từ trên người lâm bắc xuyên qua tiếp tục hướng về càng phía trước đánh tới sắc mặt của lâm ấm bỗng nhiên ngưng lại hắn trực tiếp xuyên qua ta ma pháp ta ma, ma pháp căn bản không đả thương được hắn trong lòng nàng không hiểu càng lớn đầu tiên là tránh né lô đen t h n p h ệ sau đó là xuyên thấu ma pháp phản phất là không tồn tại ở cái này cái thế giới đồng dạng trừ loại này giải thích lâm ấm nghĩ không ra những khả năng khác rất nhanh lâm bắc liền đi tới lâm ấm vòng phòng hộ vòng ngoài cùng vị trí tầng bảy vòng phòng hộ toàn bộ hiện rõ nhưng vô dụng căn bản ngăn không được lâm bắc lâm bắc trực tiếp xuyên qua tầng bảy vòng bảo hộ dễ như t r ở bàn tay đi tới trước mặt lâm ấm thừa dịp lâm ấm không có kịp phản ứng hắn quả quyết giải trừ hư hóa trạng thái đồng thời trong tay ma văn đường h à n h đao cũng hướng về hết h ầ của lâm ấm năm tới đại pháp sư lâm bắc sự tình không hợp thói thường phát triển một lần lại một lần đột phá lâm ấm d ự liệu tránh cho yêm diệt hát động thôn vệ coi như xong né tránh đông đảo ma pháp công kích cũng coi như có thể liền từ rộng lượng ma lực tạo thành tầng bảy phòng ngự cũng có thể không nhìn này làm sao nghĩ đều có chút quá mức sự tình quá đột ngột quá k i n h người dẫn đến nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma văn đường hoành đao lơi ư đao một chút xíu tiếp cận nàng yết hầu lâm ấm rất muốn tránh mở nhưng thân thể lại không nghe sai khiến cũng không có đầy đủ thời gian đi làm suy nghĩ của nàng gần như đều đã đình chỉ vì cái gì thoát n h ly à à m đến n loại t nguyên h h n bản thế giới không nhìn thế giới hiện tại tất cả cùng loại này địch nhân chiến đấu liền cùng tại cùng không khí liều sống liều chết đồng dạng mà lâm bắc cũng sẽ không chi kỷ cho lâm ấm giải thích hắn chỉ sẽ nằm chắc ở cơ hội này ma văn đường hành đao tiếp tục hướng phía trước đâm ra thẳng tắp đâm vào yết hầu của lâm ấm bên trong có thể tình huống n g o ạ i ý muốn phát sinh rõ ràng đâm trúng mục tiêu là lâm ấm có thể lại trở thành một cái người bù nhìn cùng lâm ấm hình thể lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí người dơm lâm ấm bản nhân thì là đi đến t r ă m thức bên ngoài địa phương nàng lao đi mồ hôi lạnh trên trán trạng thái không có bởi vì trở về từ coi chết mà thay đổi tốt có thể xác định vừa vặn hắn một kiếm kia xác thực có thể đem cổ họng của ta đâm xuyên hắn có thể để tránh cho ta ma pháp đồng thời còn có thể công kích ta thật không công bằng quả thực là g a lận nếu không phải có thế thân thảo nhân cái này bị động ma pháp bây giờ bị đâm xuyên chính là cổ họng của ta có thể bây giờ nên làm gì thế thân thảo nhân cái này ma pháp mười trong phút chỉ có thể sử dụng một lần trên bầu trời lâm bắc có chút kinh ngạc nhìn phía trước chỗ bị ma văn đường hành đao đâm thủng qua người bù nhìn trốn là bảo mệnh loại ma pháp sao không sai có chút ý tứ hắn rất nhanh khôi phục bình thường tiếp lấy xác định lâm ấm vị trí hô đao kiếm thần dược lại lần nữa vỗ lâm bắc cũng lại một lần tiến vào hư hòa trạng thái lấy tốc độ cực nhanh hướng về lâm ấm tiếp cận mà đi mặc dù biết chống cự chỉ là phi công nhưng lâm ấm vẫn là trong nháy mắt thả ra nhiều ma đạo pháp nhưng ngô dụng tiến vào hư hóa trạng thái lâm bắc đầu tiên là từ những ma pháp kêu bên trong xuyên qua tiếp lấy lại từ cái kia tầng bảy hộ thuẫn bên trong xuyên qua thành công đi tới trước mặt lâm ấm trong tay ma văn đường hành đao lại một lần đâm ra ngam chuẩn vẫn như cũng là yết hầu của lâm ấm thế thân thảo nhân ma pháp ở vào làm l ệ n h bên trong lâm ấm biết lần này thật chết chắc nàng chỉ có thể nhìn tận mắt ma văn đường hành đao lưới đao chân chính đâm vào đến cổ họng của mình mất đi tất cả sinh mệnh khí tức nàng chết nhưng lâm bắc không có buông lỏng cảnh giác vẫn như c ũ duy trì loại này tư thái hắn lo lắng lâm ấm là một m loại nào đó giả chết thủ đoạn vạn nhất có cái này loại ma phát đâu người chơi lâm ấm bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ ác quỷ lâm ấm bảo vệ có khi còn sống đỉnh phong lúc lực lượng có toàn bộ vũ khí cùng đạo cụ trang bị đã tiến hành hoàn mỹ phúc khắc trở thành chuyên thuộc nàng độc nhất vô nhị quỷ khí làm ác quỷ lâm ấm lại lần nữa từ vóng lúc tất cả p h ụ khắc vật sẽ tùy theo cùng nhau biến mất mãi đến trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhởi thật kết、thúc. tiếp lấy siêu hung cấp quỷ khí cấm kỵ trí cao ma trượng đại hung cấp quỷ khí bản nguyên đại pháp sư bảo đại hung cấp quỷ khí hắc cám pháp sư mao xuất hiện ở trong tay lâm bắc chỉ cần sử dụng cái này ba kiện quỷ khí hắn liền sẽ trở thành đại pháp sư cùng lúc đó trên bầu trời lô đen biến mất liên quan ma pháp khác cũng cùng nhau biến mất trừ khắp nơi đều là bay loạn đao kiếm loại ngoài quỷ khí bầu trời trên cơ bản đã khôi phục bình thường lâm bắc tùy ý phất những cái kia đao kiếm loại quỷ khí toàn bộ đập lên về tới trên đao kiếm thần d ự thuộc về vị trí của bọn họ loại này thanh em nhắc nhở vẫn như cũng là tất cả người chơi đều có thể nghe đến vô luận khoảng cách lâm bắc bao xa đều là như vậy lại lần nữa nghe đến lâm bắc cái tên này còn lại một ư ơ i sáu tên người chơi sắc mặt đều là biến đổi lại một cái lâm bắc lại giết một cái hắn là thật tính toán đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt hắn đến tột cùng muốn làm gì không phải là nghĩ đem chúng ta đều giết sau đó lại chính mình trở thành địa ngục c h i chủ chiếu đ i ệ u bộ này đến xem hắn chắc hẳn sẽ còn tiếp tục làm nói không chính xác lúc nào liền sẽ đến thế ta khó chị hắn thực lực khẳng định rất mạnh nên như thế nào mới có thể tiêu diệt hắn rất nhanh lâm bắc liền đem mà pháp sư tam kiện sáo trang bị bên trên cầm trong tay cấm kỵ trí cao ma trượng trên người mặc bản nguyên đại pháp sư bảo đầu đội hắc c ám pháp sư mão trong cơ thể hắn hiện ra vô cùng vô tận ma lực trong đầu khắc cấn bên trên các loại ma pháp phương pháp sử dụng ngắn phút chốc lâm bắc đã trở thành một tên cực mạnh đại pháp sư chương năm trăm m ư ơ i chín lại gặp một người chắc chắn sẽ chạm đến quỷ thần chương năm trăm m ư ơ i chín lại gặp một người chắc chắn sẽ chạm đến quỷ thần lâm bắc nhịn không được vùng đống nhúc ních h đốt phép phía trước chỗ nháy mắt xuất hiện hơn trăm viên to lớn quả cầu đỏ cùng loạn hướng về bốn phía oanh kích mà xuống n g n ra cái này đến cái khác hô to tiếp lấy đại lượng lôi điện từ không trung đánh xuống tinh từng cái trong hố lớn. Lấy hố làm trung tâm, xuất cái hiện nhiều nói chuẩn lớn. long quyền hố hố bổ vào làm Lấy phía o loại n cuốn xung quanh. còn nhiều hình phòng g sạch cả cái có khác theo. h lấy tất rất Trừ mặt ra, đó mồ p trước phiến khu vực này bị các loại ma pháp bổ sung trói lọi lại hỗn loạn ma pháp chia làm rất nhiều loại cấp thấp ma pháp trung cấp ma pháp cao cấp ma pháp siêu cấp ma pháp về sau chính là cầm chú mà cầm chú ở giữa cũng có khoảng cách căn cứ bi lực cùng lực phá hoại tiến hành phân chia tối cường cầm chú là diện thế cấp cầm chú vừa vặn lỗ đen kia chính là diện thế cấp cầm chú có thể thông qua không ngừng thôn vệ duy trì liên tục trưởng thành loại này trưởng thành gần như không có l ê n hạn nếu là có đầy đủ thời gian cùng vật chất để lỗ đen hướng kia phát triển như vậy cuối cùng thật có thể đạt tới có thể hủy đi một cái thế giới trình độ c h ỉ bất quá nghĩ trưởng thành đến loại này trình độ rất khó toàn bộ đến nói lâm bác đối thu hoạch lần này rất hài lòng quá trình đồng thời không đơn giản cuối cùng được đến cái kêu ba kiện vị khí cũng là một cái so một cái cường trực tiếp để hắn trở thành một tên siêu cường ma pháp sư đền bù hắn một cái điểm yếu ta hiện tại có thể tính là thân thể pháp song tu viễn chiến cận chiến đều rất thám hiểu có thể nói là đã không có nhược điểm không thể không thừa nhận Cái có đối này bản phó ta rất lâm ợ hợp, i nói phải nói là đối tất cả mọi người đều có sắc, nhưng điều kiện tiên phải người Không, không như thích nhưng nhất định phải trở thành người thắng. có vậy quyết tất trở cả sắc, là là đều đ y là ộ t thực cái chân chính nhược nhục cường thực phó bắc ả n Hô! Lâm b lại lần nữa bay vào đến trên không bất quá lần này hắn không có lại sử dụng sức mạnh của đao kiếm thần dự phi hành mà là ngồi ở trên cấm kỵ trí cao ma trượng tùy ý tìm cái phương hướng liền bắt đầu phi hành ma pháp của hắn bảo bị gió cạo kêu phân phật ánh mắt nhìn hướng mặt đất tìm kiếm lấy người chơi vết tích không có gì bất ngờ xảy ra những cái kiêng ư ờ i chơi sẽ bị tận lực hướng dẫn đến may mắn còn sống x u t thôn xóm p ụ cận bởi vậy muốn tìm được người chơi khác tốt nhất cách làm chính là đi những cái kia thôn xóm vị trí chỗ ở tìm kiếm vẫn khí như là không sai liền tất nhiên sẽ có thu hoạch hiện nay lâm bác việc cần phải làm chính là đối còn lại người chơi hạ thủ dạng này đã có thể có không tệ thu hoạch còn có thể trước thời hạn đào thải người cạnh tranh còn lại người chơi càng ít hắn ngồi lên địa ngục vương tọa trở thành tân nhiệm địa ngục chi chủ sát xuất lại càng lớn trừ bỏ ngoài ra lâm bác nghĩ ra được người chơi khác q u ỳ khí dùng đến để thăng chính mình lực lượng vì ứng đối cái này phó bạn bên trong sau cùng nguy cơ cùng với cái này phó bạn kết thúc phía sau sẽ xuất hiện nguy cơ hiện tại đến xem cái này phó b ả n cùng nuôi cổ không sai bề lắm mục đích thực sự là nghĩ bồi dưỡng được một cái trí cường người chơi một cái có lẽ có thể đánh với quỷ thần một trận người chơi tại cái này phó b ả n kết thúc phía sau về sau phó b ả n chắc hẳn sẽ chân chính chạm đến quỷ thần cùng lúc đó lệ thuộc vào lâm bắc quỷ buộc bọn họ cũng đang chăm chú chấp hành lâm bắc ra lệnh bởi vì khoảng cách khác biệt cho nên tiến độ cũng không nhất trí lâu như vậy đi qua quỷ buộc bọn họ chỉ phá hủy một cái may mắn còn sống sót thôn xóm nhưng phá hủy tất cả mục tiêu thôn xóm chẳng qua là vấn đề thời gian chương ô n g p u k năm trăm hai mươi chuyến thuyết c h á t chỉ tượng lâm bắc chương năm trăm hai mươi chuyến thuyết c h á t chỉ tượng lâm bắc người kia chờ trên mặt đất chậm dại ung dung đi tới căn bản không có phát giác được nguy hiểm đến trên người hắn không có quá rõ ràng vũ khí cùng đạo cụ thoạt nhìn ngược lại như cái phổ thông người cũng không biết hắn lực lượng là cái gì có lẽ cũng rất tốt ngay sau đó tin tức tương quan cột liền nổi lên chuyến thuyết chất chỉ tượng truyền thừa cẩm nang phẩm cấp siêu hung hào cảm độ hào không dao động c h u y ê n thuyết c h á t chỉ tượng lâm bắc từng đã dùng qua một cái c ầ m nang trong túi gấm để đó vô cùng vô tận đ â m giấy cần thiết đạo cụ cùng với các loại người giấy phương pháp lợi chế nắm giữ cái này c ầ m nang phía sau l i ề n có thể nắm giữ năng lực của c h á t chỉ tượng chế tạo ra đủ kiểu người giấy để chiến đấu xuống đến phổ thông ác quỷ lên đến có thể so với quỷ thần cấp ác quỷ đều có đem đối ứng người giấy nhưng thực lực càng mạnh người giấy chế tạo ra độ khó lại càng lớn n g h ị chế tạo ra thực lực có thể so với quỷ thần người giấy cần thực lực của chất chỉ tượng cũng đạt tới quỷ thần cấp tại những này trong truyền thừa liên chỉ tồn tại ở cố sự bên trong thần quỷ đều sẽ xuất hiện c h u y ê n thuyết c h á t chỉ tượng công tác s á o trang p h ầ n cấp siêu hung hào cảm độ hào không dao động c h u y ê n thuyết c h á t chỉ tượng lâm bắc từng đã dùng qua công tác bộ đồ một trong mặc dù là hắn sơ kỳ lúc sử dụng thế nhưng vẫn như cũng đặc biệt cường lực sử dụng bộ này công cụ chế tạo ra người giấy lực lượng sẽ đến tới trình độ nhất định giá trị xa so với bình thường c h á t chỉ tượng chế tạo ra người giấy cường lực đồng thời chế tạo người giấy lúc tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tăng nhanh l i ê n tính không có mặt khác quỷ khí chỉ riêng có dạng này một bộ công cụ cũng có thể thu được đủ để năng lực tự bảo vệ mình hào cam độ hào không dao động truyền thuyết cấp c h ắ t chỉ tượng lâm bắc từng đã dùng qua một c ọ n g lông bút lúc đầu chỉ là một c ọ n g lông bút nhưng tại lâm bắc thời gian dài sử dụng bên trong căn này bút lông chính mình sinh ra linh tính người giấy không điểm mắt một khi người giấy có con mắt liền sẽ có được tinh khí thần cũng chẳng khác nào có thân thể cùng linh khí sẽ dẫn phát rất hậu quả nghiêm trọng như chế tạo ra một cái quỷ thần cấp người giấy tại không điểm mắt dưới tình huống mạnh hơn cũng chỉ là người giấy chỉ khi nào điểm con người liền sẽ phát sinh cải biến cực lớn người giấy không tại chỉ là người giấy xem xét xong lâm bắc người đều choáng hãn vậy mà không biết nên nói cái gì ba cái siêu h u n g cấp đây quả thực liền không hợp thói thường còn có truyền thuyết tên c h á t chỉ tượng vậy mà cũng kêu lâm bắc lâm bắc làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này trùng tên truyền thuyết c h á t chỉ tượng lâm bắc luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào bất quá hắn thực lực khẳng định rất mạnh ba cái từng dùng qua đồ vật vậy mà đều là siêu h u n g cấp như vậy hắn thực lực chắc hẳn cũng đạt tới quỷ thần cấp cái này lâm bắc hắn là người chơi sao vẫn là nói là cái gì khác thân phận không có cách nào xác định lâm bắc không có tại loại này sự tình bên trên nghị quá lâu chỉ đem cái này xem như một cái trùng hợp hắn lắc đầu xua tan lộn xộn ý nghĩ ánh mắt tập trung ở phía dưới tên k i a n ắ m giữ chắt chỉ tượng năng lực người chơi trên thân hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem tên này người chơi giải quyết đi sau đó đem cái này bà kiện cùng chắt chỉ tượng có liên quan siêu hung cấp quỷ khí đ o ạ tới t hắn hiện tại còn chưa phát hiện ta đây là cái cơ hội tốt trực tiếp công kích tốt nhất là đem hắn dây sự cương đại của hắn chỗ quan tâm người giấy nếu ta không cho hắn thả ra người giấy thời gian vậy hắn lại nên ứng đối ra sao lấy ta thực lực bây giờ để nói dưới tình huống đánh lén m i u sắt hắn là một rất đơn giản sự tỉnh chương năm trăm hai mươi mốt đao kiếm cùng mà pháp đủ rơi chỉ từ cái kia bà kiện siêu hung cấp quỷ khí đến xem lâm bắc liền biết phía dưới người kia khó đối phó một khi làm cho đối phương kịp phản ứng đối phương liền biết chế tác ra rất nhiều người giấy có thể chống đỡ đối phương đi đến loại này trình độ đủ để chứng minh những cái kia người giấy không yếu thậm chí có thể nói là rất mạnh xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái người giấy cũng đúng là bình thường cho nên tốt nhất cách làm chính là bắt lấy trước mắt cơ hội thừa dịp đối phương còn không có ý thức được nguy hiểm trước mắt lúc dùng thủ đoạn mạnh nhất trực tiếp đem đối phương bánh sát làm như vậy có khả năng hữu hiệu lẩn tránh nguy hiểm ta không muốn cùng hắn dây dưa người giấy sợ rằng rất khó đối phó làm ra quyết định phía sau lâm bắc liền định lập tức thực hiện hành động mục tiêu tại mặt đất đi mà hắn tại trên không bay lên đã chiếm cứ ưu thế thật lớn cho tới bây giờ đều không có bị phát hiện v ớ i vặn để đao kiếm cùng mà pháp kết hợp nhìn xem cụ thể hiệu quả làm sao có lẽ rất không tệ ý niệm tới đây lâm bắc lập tức bắt đầu điều động lực lượng hô đao kiếm thần dực xuất hiện lần nữa tại phần lưng hơn vạn đem quỷ khí đang rung động nhẹ nhẹ chỉ cần lâm bắc tâm niệm vừa động những này phẩm cấp không đồng nhất quỷ khí liền sẽ trong cùng một lúc hướng mặt đất đâm rơi sẽ đem mặt đất mục tiêu đâm thành c á i sản g đồng thời trong cơ thể hắn tràn đầy ma lực phun trào toàn bộ tràn vào trong cấm kỵ trí cao má trượng Cấm chú, cầu nhất trăm tinh hỏa khoả hỏa liều hiện. bùi kia xuất Ít lớn băng thương. thanh băng mấy ngưng bên trên không mây đen dày đặc rộng lượng lôi điện tại trong mây đen xuyên qua c ấ m chú phong long đãng vô cùng vô tận gió của tới tại trong chớp mắt ngưng tụ thành nhiều con phong long mở ra miệng rộng hướng mặt đất gà o ghét h á c ma pháp cấp m ộ mươi ma pháp cấp m ộ mươi ma pháp lâm bác tùy ý dùng một đống ma pháp hắn mới vừa trở thành ma pháp sư đối ma pháp không phải hiểu rất rõ trên cơ bản là nghĩ đến cái nào liền dùng cái nào trong cơ thể ma lực mới vừa vặn tiêu hao sạch sẽ nhưng rất nhanh liền có mới ma lực bổ sung đi vào ma lực lại một lần nữa tiến vào tràn đầy trạng thái về sau lâm bác tiếp tục phóng thích các loại ma pháp tại hắn tận lực không chế bên dưới bị phong thích ra những ma pháp kia đúng là toàn bộ rừng ở trên không không có hướng mặt đất rơi đ ậ u thậm chí liền một điểm âm thanh đều không có phát ra vừa đi vừa về nhiều lần phía sau trên bầu trời khắp nơi đều là ma pháp vì phòng ngừa bị phát hiện lâm bắc đặc biệt tại phía dưới cùng gia tăng một t ầ n g che đậy ma pháp ma pháp số lượng không sai biệt lắm kế tiếp là đào kiếm dứt lời phía sau hắn đao kiếm thần dực mãnh liệt mà run run từng thanh từng thanh quỷ khí từ trên cánh thoát ly phân tán đến lớn nhiều ma pháp chính giữa hỏa cầu cùng hỏa cầu ở giữa có thể tồn tại một thanh cao phong long cùng phong long ở giữa có thể tồn tại một thanh kiếm đầy trời lôi điện đại dương mênh mông bên trong cất giấu không biết bao nhiêu kỷ khí xung quanh đây bầu trời hoàn toàn bị đao kiếm cùng m a pháp chiếm lấy hai loại hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói là ngược lại lực lượng nhưng là hoàn mỹ hải h ò a cùng tồn tại lâm bắc thì là đứng tại đao kiếm cùng m a pháp ở trung tâm túi đầu nhìn phía dưới tên kia vẫn không có phát giác nắm giữ chất chỉ tượng lực lượng người chơi hắn trong hai con ngươi một vệ sát ý hệ lên là thời điểm đưa ngươi đi lên năng lực của chất trí tượng ta cũng rất muốn sử dụng nhìn đang lúc nói chuyện lâm bắc giơ lên một cái tay sau đó dùng sức chỉ hướng phía dưới rơi chương năm trăm hai mươi hai cái này mẹ nó là cái gì chương năm trăm hai mươi hai cái này mẹ nó là cái gì vê anh giờ khắc này đến mại không hết đao kiếm cùng ma pháp cùng nhau rơi xuống trang diện cực kỳ h ù n g vĩ đao kiếm cùng ma pháp hoàn mỹ d u n g hợp hoa cầu tấm băng lôi điện phong long trùng sáng c á c đá các loại loại hình ma pháp lấy đồng dạng tốc độ hướng rơi xuống càng đến gần mặt đất chỗ các loại ma pháp ở giữa khoảng cách liền càng ngắn đến cuối cùng thậm chí kém chút rung hợp cùng một chỗ đao kiếm cũng là như thế tại đâm về mặt đất đồng thời tụ lại tại cùng nhau sắp bén cái tiêm một đoạn cùng y lực lớn phía kia đều chừng chừng hướng ngay mặt đất lâm b á c đứng tại càng phía trên hơn túi đầu nhìn phía dưới chính đang rơi xuống thế công đừng nói là những người khác liền chính hắn đều sợ hãi mạnh đến loại này trình độ công kích liền tính phía dưới chờ lấy chính là thiên quân văn mã cũng sẽ bị oanh thịt nát xương tan hắn một cái c h á t chỉ tượng lại làm sao có thể sống sót đội thành ta lời nói nếu không tiến vào hư hóa trạng thái cũng rất khó từ loại này công kích chúng sống sót đối với lần này công kích lâm bắc có lòng tin tuyệt đối dù sao cái này có thể xem như là, là hắn nắm giữ tối cường công kích từ xa thủ đoạn bởi vì phía dưới che đậy ma pháp còn không có giải trừ cho nên dù cho đao kiếm cùng ma pháp thế công trùng trùng đ ị a điểm nhưng tên kia người chơi vẫn là không có phát giác hắn vẫn như c ũ duy trì phía trước tốc độ trên mặt đất tùy ý đi tới mạnh xoáy trần tại bên trong địa n g ụ c dạo chơi rất lâu có thể cho tới bây giờ đều là không thu hoạch được gì hắn liền một mực còn sống ác quỷ đều không thấy không không riêng gì ác quỷ hắn liền người chơi đều không đ ụ n g tới t h ứ sinh ra điểm sau khi tách ra vẫn là một người tại hành động thật nhầm chán vẫn luôn là lặp lại bị hủy diệt phía sau thôn trường hợp này lúc nào mới là cái đầu thật không biết cái kêu kêu lâm bắc minh đệ là làm sao làm được ta liền sợi lông cũng không tìm tới có thể hắn đều đã giết điên mạnh xoáy trần rất bất đắc dĩ chỉ có lực lượng cường đại lại không có đại triển tay chân cơ hội hắn đối với chính mình đâm ra người giấy rất có lòng tin một cái so một cái cường tuy là người giấy có thể g i ế t lên ác quỷ lúc lại một điểm không rơi vào thế hạ phong phải tranh thủ thời gian tìm tới ác quỷ hoặc là người chơi khác không thể một mực tiếp tục như vậy không phải vậy ta cuối cùng khẳng định sẽ bị đào thải đúng lúc này mạnh xoáy trần trong lòng đống nhiên hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nổi da gà mọc đầy một thân hắn liền ra đầu đều tại tê dại đây là cảm giác gì rất đáng sợ tựa hồ có một loại nào đó nguy hiểm chính đang áp sát mạnh xoáy trần vội vàng xem xét bốn phía có thể bốn phía không có bất kỳ cái gì dị thường duy trì vốn có bình tĩnh cùng m ộ n thẻ hắn cũng thuận tiện nhìn phía trên trên bầu trời cũng rất bình thường không nhìn thấy cái gì khác thường bao gồm mặt đất cũng là như thế có thể là trong lòng mạnh xoáy trần cảm giác nguy cơ lại càng thêm máy liệt không đ ố i ta đến chạy lại chờ tại cái này sợ là chỉ có một con đường chết nghĩ tới đây hắn không nói hai lời liền g ơ chân lên đến chạy ra có thể trung quy là trễ cũng vào thời khắc này phía trên chỗ che đậy ma pháp chính thức giải trừ bởi vậy ma pháp che giấu ma pháp cùng đao kiếm chính thức xuất hiện tại mạnh xoái trần trong tầm mắt nhìn thấy bầu trời cái kia giống như thiên thai hình ảnh trong lòng mạnh xoái trần chỉ còn tính mịch hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ chạy trốn chỉ là phí công phạm vi công kích to lớn như thế chủng loại cũng là vô cùng lộn xộn chỉ là nhìn xem liền biết uy lực của nó lớn đến đáng sợ đậu phộng cái này mẹ nó là cái gì rõ ràng là hướng ta đến đây là nghĩ trực tiếp muốn mạng của ta trong lúc nhất thời mạnh xoái trần không biết nên làm thế nào cho phải chạy là khẳng định chạy không thoát hắn hiện tại thậm chí đều không động được trên bầu trời cái k i a t trói lọi kinh khủng công kích mang theo cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh mạnh đến đủ để ảnh hưởng thân thể của hắn trình độ động cho ta động không thể cứ như vậy chờ chết l i ề u mạng một lần lời nói nói không chừng còn có cơ hội sống sót trong tay ta nội tình cũng rất đầy đủ c h ọ n vẹn hơn trăm vạn người giấy chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian để ta thả ra ta giấy đại quân người liền nhất định có thể từ lần này trong tập kích sống sót đại nao cấp tốc vận chuyển lúc mạnh x o á y trần cuối cùng một lần nữa không chế thân thể phạm vi lớn lại cực độ dày đặc công kích cùng mà pháp chính đang rơi xuống khoảng cách công kích đến hắn chỉ có ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách nhiều nhất chỉ cần hai ba giây cái nhìn này không nhìn thấy cuối công kích liền sẽ đem hắn n u ố t hết chỉ có thể l i ề u một lần không l i ề u lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ l i ề u một lần còn có thể sống sót mạnh x o á y trần biết chính mình không có lựa chọn nào khác nếu không trực tiếp chết nếu không liền đụng một cái chẳng cần biết ngươi là ai cũng đừng nghĩ tùy tiện giết chết ta không do dự mạnh xoái trần lập tức bắt đầu phóng thích sớm đã chuẩn bị xong người giấy chỉ thấy từng cái người giấy từ trong truyền thừa c ầ m nang bay ra trong trước mắt số lượng liền đã đạt hơn vạn có thể tối đa cũng chính là như vậy bởi vì tại giờ k h ắ c này từ lâm bắc phóng thích ra ma pháp công kích cùng đao kiếm công kích cũng chính thức bắt đầu cùng mặt đất tiếp xúc vê anh đứng ngũi chịu s a o chính là một viên hỏa cầu trực tiếp đập vào một cái người giấy bên trên người giấy vốn là sợ hỏa húng chi hỏa cầu này là cấm kỵ cấp ma pháp trong tích tắc cái này người giấy liền bị đốt cháy thành cho bụi mà còn liên lụy xung quanh người giấy viên này hỏa cầu rơi đập chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu sau một khắc mặt khác u y lực cường hãn ma pháp n ộ n nhịp bộc phát đao kiếm cũng điên cuồng đâm rơi dễ như t r ở bàn tay đem người giấy đâm xuyên thấu không đến ba giây tất cả người giấy liền bị ma pháp cùng đao kiếm anh thành mạnh vụn liền một cái hoàn hảo đều không có còn lại mạnh xoái trần còn tại liên tục không ngừng thả ra người giấy có thể cuối cùng chỉ là phí công hắn phóng thích giấy tốc độ của con người căn bản không đổi kịp người giấy chết đi tốc độ tranh ma văn đường hoành đao đâm xuống trực tiếp đâm xuyên qua mạnh xoái trần thi thể như cùng một căn cây đinh đem hắn đinh vào đến mặt đất mạnh xoái trần trực tiếp miệng lớn thổ huyết ý thức cũng bắt đầu dần dần thay đổi mơ hồ. hắn nằm tại bị ma pháp phá hủy mặt đất nhìn xem người giấy bọn họ một cái tiếp một cái bị phá hủy nhìn xem hoàn cảnh xung quanh bị phá hư khó coi nhìn xem tất cả đều tại sụp đổ từ kỳ trước mắt trước mắt mạnh xoáy trần thời gian vô hạn thả chậm các loại hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn hắn cũng bởi vậy có thể nghĩ rất nhiều chuyện lần này là chết chắc đến tột cùng là ai tại đối t a hạ thủ ma pháp của n g u y ê n h loại tạc các loại vũ khí đao quan g kiếm ảnh hoàn toàn là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hai loại sức mạnh đều mạnh đến cái này loại cấp độ đối t á hạ thủ người chơi không phải chỉ một cái a không ai có thể đồng thời khống chế hai loại ngược lại cực đoan lực lượng Đột nhiên, một cái suy đoán xuất hiện tại mạnh xoáy trần trong đầu có khả năng hay không là hắn cái kia không ngừng săn bắn người chơi ra hỏa danh tự tựa như là kêu lâm bắc ý nghĩ này vừa xuất hiện rất nhanh liền thay đổi đến cực kỳ mãnh liệt rất có thể những cái kia nhắc nhở bên trong rõ ràng nói qua phàm là bị hắn giết chết người chơi có quỷ khí cuối cùng đều sẽ thuộc về hắn như vậy đồng thời nắm giữ hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng cường đại cũng không phải là một kiện không có khả năng sự tình nếu thật là dạng này như vậy hắn đối với ta hạ thủ nguyên nhân cũng là muốn lấy được ta quỷ khí lâm bắc chơ các loại hắn cũng kêu lâm bắc cái này c h ắ c chỉ tượng cũng theo lâm bắc là đúng dịp chúng hợp sao khẳng định là dù sao lúc trước ta chiếm được cái này bà kiện nắm giữ đâm giấy lực lượng quỷ khí lúc phụ trách bảo hộ ác quỷ từng đã từng nói cái này ba loại quỷ khí đến từ một cái khác chiều không gian thả chậm thời gian luôn có kết thúc một khác này mà bây giờ kết thúc tại triệt để chết đi phía trước mạnh xoáy trần chỉ có thể nhìn thấy một đầu phong long v à chạm đến thân thể của hắn bên trên tiếp lấy thân thể của hắn trực tiếp bị phong long xé nát sau đó lại bị ngọn lửa nuốt t r ừ n lấy đến cuối cùng chỉ để lại một ít tạt bã chương năm trăm hai mươi b ố đều là mát cấp h ả o cảm chương ă m trăm hai mươi b ố đều là mát cấp h ả o cảm mặc dù mạnh x o á i trần đã bị ma pháp cùng đao kiếm anh thành mạnh vụn nhưng lâm bắc cái này một đợt công kích lại không có yên tinh ý tứ ma pháp cùng đao kiếm tại tiếp tục cùng oanh loạt tạc vê anh trang diện cực kỳ hỗn loạn lâm bắc c h ở ở trên không trung hắn ánh mắt bị thế công của mình ngăn lại căn bản không nhìn thấy mạnh x o á i trần tình huống chỉ có thể kiên trì chờ đợi tất cả công kích biến mất cũng không biết hắn chết không có liền tính người giấy nhiều hẳn là cũng k i ê n không được quá lâu ta cũng không có đặc biệt lưu thủ trực giác nói cho lâm bắc trận chiến đấu này đã kết thúc duy trì liên tục thời gian không đến nửa phút kéo dài đến ba phút c u n g oanh loạn t ạ c phía sau một vòng này công kích mới xem như chính thức kết thúc lâm b á c lập tức tập trung lực chú ý tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong lòng đất tìm kiếm lấy có thể tìm tới tìm lui hắn cũng không thấy mạnh xoáy trần nhưng nhìn thấy mạnh xoáy trần có cái kêu ba kiện cùng chắt chỉ tượng có liên quan quỷ khí cái này ba kiện siêu hung cấp quỷ khí duy trì hoàn hảo không chút tổn hại bộ dạng nếu không phải dính đầy bụi đất cũng nhìn không ra là kinh lịch trận chiến đấu này là cái này ba kiện quỷ khí quá mạnh vẫn là nguyên nhân gì khác bây giờ suy nghĩ một chút phía trước những cái kia chiến đấu vô luận ta sử dụng suất lực lượng là loại nào cường độ đều chưa từng xuất hiện quỷ khí tổn hại tình huống nếu như nói phía trước quỷ khí không có tổn hại khả năng là bởi vì công kích của ta không đủ cường lực nhưng lần này đều không có tổn hại đủ để chứng minh không phải cường độ công kích vấn đề làm làm công kích phương lâm bác biết rõ vừa vặn cái kia một đợt công kích khủng bố đến mức nào hào nói không khoa trương có thể đem tất cả mục tiêu đều phá hủy hầu như không còn cho dù chợ ở phía dưới chính là một cái quỷ thần cũng tuyệt đối không thể lông tóc không hao tổn tại cái này luân phiên công kích bên trong sống sót tất nhiên cũng sẽ thụ đ chẳng qua là không đủ để trí mạng mà thôi cho nên lâm bắc làm ra loại này phán đoán trên cơ bản có thể xác định là có lực lượng nào đó đang tận lực bảo vệ những này quỷ khí mục đích có lẽ giống như ta nghĩ là tại nuôi cổ nghĩ nuôi ra một cái tối cường cổ chỉ có bảo vệ tốt những này cường đại quỷ khí mới có thể để cho cái k i a cổ trùng lực lượng đạt tới tối cường chật chật quả nhiên là muốn làm một đợt chuyện lớn thế mà làm đến loại này trình độ hắn không có nghĩ nhiều nữa chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trước tiên đem trước mắt chuyện làm xong mặc dù biết trò chơi khủng đố nghĩ nuôi cổ có thể hắn bây giờ cũng chỉ có thể đi phối hợp tại thành là mạnh nhất cái kia cổ phía sau mới làm rõ ràng tất cả chân tướng vì vậy lâm bác đáp xuống trên mặt đất tại trong lúc này tất cả đâm rơi mà xuống đao kiếm đều về tới phía trên đao kiếm thần dực lại lần nữa cùng đao kiếm thần dực hoàn mỹ dung hợp tại cùng nhau lâm bác thu hồi đao kiếm thần dực thân thể không xuống đem cùng c h á t chỉ tượng có liên quan ba kiện quỷ khí toàn bộ cầm lấy sau một khắc cùng hắn tương quan ba cái tin tức cột hiện lên truyền thuyết chắt chỉ tượng truyền thừa cầm nang phẩm cấp siêu hung hào cảm độ trí cao nó cảm giác ngươi rất quen thuộc nó biết ngươi không phải hắn nhưng bởi vì ngươi cùng người kia rất giống cho nên nó cam tâm tình nguyện để ngươi sử dụng c h u y ề n thuyết chát chỉ tượng công tác s á o trang phẩm cấp siêu hung h ả o cảm độ trí cao nó cũng cảm giác ngươi rất quen thuộc nó cũng biết ngươi không phải hắn nhưng tại gặp phải như thế nhiều người bên trong chỉ có ngươi có thể nó nhớ lại trước đây c h u y ề n thuyết chát chỉ tượng điểm tinh bút phẩm cấp siêu hung h ả o cảm độ trí cao lâm bác lại một lần sửng sốt ân tình huống như thế nào cái này ba kiện vị khí hào cảm độ đều là trí cao cấp chương năm trăm hai mươi lăm một cái thế giới khát ta chương năm trăm hai mươi lăm một cái thế giới khác ta tình huống này là thật ra ngoài dự liệu của lâm bắc hắn nguyên bản còn kế hoạch muốn đem cái này b à kiện siêu hung cấp quỷ khí hảo cảm độ cho thêm đấy nhưng bây giờ căn bản không cần hảo cảm độ đã tự động mắc cấp đây là vì cái gì trong lòng lâm bắc tràn đầy nghi hoặc lông mày của hắn không khỏi nhịu chặt lên cảm giác ta rất quen thuộc nhưng lại biết ta không phải hắn bởi vì ta cùng người kia rất giống cho nên cam tâm tình nguyện để ta sử dụng hắn là ai người kia là ai đ ô n nhiên lâm bắc nhơ tới phía trước nhìn qua ba cái tin tức cột ba cái tin tức cột bên trong đều nâng lên lâm bắc cái tên này hiện nhiên đây chính là đáp án người kia là lâm bắc ta trùng tên người tên giống nhau như lúc cảm giác ta rất quen thuộc thật là trùng hợp sao trước đó lâm bắc vẫn cho là trùng hợp dù sao thế gian nhiều người như vậy xuất hiện trùng tên tình huống cũng rất bình thường nghi hoặc thì nghi hoặc trong tay hắn động tác không ngừng trực tiếp mở ra truyền thuyết chát chỉ tượng truyền thừa cầm nang sau một khắc đại đoàn tin tức tràn vào trong đầu là liên quan tới các loại người giấy giới thiệu cùng với phương pháp lợi chế lâm bắc hấp thu những tin tức này tinh chuẩn bắt được một cái tin tức trọng yếu lưu niệm chỉ nhân một loại đặc thù người giấy trên cơ bản không có gì sức chiến đấu tác dụng duy nhất chính là giữ gìn một đoạn tin tức cái này trong cẩm n a n g liền có một cái sớm đã chế tạo tốt lưu niệm chỉ nhân phía trước tên i kia sử dụng lúc truyền thừa cẩm n a n g tận lực tiến hành nguy trang cho nên hắn căn bản không biết có lưu niệm chỉ nhân một chuyện trực giác n ó i cho hắn nhất định phải lấy lưu niệm chỉ nhân ra ý nghĩ này vừa xuất hiện lâm bác lập tức hành động đem duy nhất lưu niệm chỉ nhân từ trong truyền thừa cẩm năng lấy ra ngoài lưu niệm chỉ nhân vẻ ngoài rất phổ thông cùng phổ biến người giấy không có gì khác biệt một cái tin tức cột ở trước mắt nổi lên lưu niệm chỉ nhân Phần cấp, cao đẳng quỷ khí. Hào đẳng cao c quỷ ả một đ r í cái a o con Rất giấy, một yếu đều người liền chó đ n không h l ạ Sở sẽ dĩ thế r ở t à là này hoàn n đẳng người mang h khí, chỉ là bởi vì cái này người giấy có thể mang theo hảo h cao cái có giấy quỷ u k ít lời, bởi vì vô y một t tới một cái thế đi cái thế giới khác người ó m a n cho n g ơ i một ít l cho n g ư ơ i lời nói lâm bác nhìn xem lưu niệm chỉ nhân nhịn không được tại tự mình lẩm bẩm một cái thế giới khác ta đưa cho ta cũng chính là nói thế giới không chỉ có một cái tồn tại thế giới song song c h u y ê n thuyết chất chỉ tượng lâm bắc chính là một cái thế giới khác ta cho nên cái này ba kiện quỷ khí mới có thể xuất hiện loại này khác thường như vậy trò chơi khủng bố tại cái này cái thế giới có thể hay không cũng là một cái thế giới song song đâu hắn biết là chuyện gì xảy ra tồn tại cái thứ hai thế giới tồn tại bản thân thứ hai không chỉ có hai cái còn có cái thứ ba cái thứ tư thậm chí là thứ một trăm cái Cái này người giấy bên trên giữ lại tin tức gì một cái thế giới khác ta muốn nói gì nội tâm lâm b ắ c tràn đầy hiếu kỳ đưa tay chạm đến lưu niệm chỉ nhân sau một khắc một đạo tăng thương lạnh nhà tâm thanh âm vang lên ngươi tốt một cái thế giới khác ta cuối cùng chờ đến một ngày này từ ta lưu lại tin tức ngày đó bắt đầu chắc hẳn đã đi qua rất tháng năm dài đằng đắng không cần suy nghĩ nhiều đây chỉ là ta một cái thử nghiệm mà thôi đơn thuần muốn thử một chút có thể hay không đột phá thế giới hàng rào để một vài thứ gì đó từ ta chỗ thế giới đi đến cái khác ta chỗ thế giới ngươi là tại bên trong thế giới khủng bố ta hiện tại ta chỉ có thể quan sát đánh giá đến hai thế giới một cái là ngươi một cái khác ngươi ta chỗ thế giới là thế giới ngự thú sư hắn thuần phục cực kỳ cường đại long đã trở thành thế giới kia trí cường giả nhất định muốn mạnh nói dưới tay hắn mỗi một cái l ò n g đều không thể so n g ư ơ i t r ỗ ở thế giới bên trong quỷ thần yếu đương nhiên ta cũng đồng d ạ n g ta không thiếu có thể giết chết quỷ thần người giấy trừ cái đó ra tại thế giới khác còn có rất nhiều người ta tốt không nói chỉ cần ngươi có thể nghe đến liền chứng minh ta thử nghiệm thành công không cần quá quan tâm những này liền tính biết có thế giới song song tồn tại cũng sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng gì chúng ta đều nhận lấy một loại nào đó hạn chế có thể tiến hành dạng này giao lưu đã là cực hạ tiếp tục đi làm chính mình sự tính a ta những công cụ này ngươi tùy ý cầm đi dùng liền có thể đến tiếp sau ta sẽ thử nghiệm liên hệ một cái khác người ta xem hắn có cái gì đồ vật có thể cho ngươi gặp lại chờ ngươi đang đỉnh phía sau liên hệ ta lâm bác yên tĩnh ngay xong trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn phiên này tin tức đầy đủ n ặ n g cân thì ra là thế thật thú vị chờ ta cường đại đến có thể chạm đến những vật này phía sau cũng phải tận khả năng đi thử một chút hiện tại còn không phải sau đó hô hắn làm một lần hít sâu đem lộn xộn suy nghĩ điều chỉnh bình thường sau đó lâm bác thu hồi người giấy tam kiện sáo lại một lần nữa tiến vào trên không săn bắn tiếp tục chương năm trăm hai mươi sáu ác quỷ tụ tập kế hoạch đến gây cấn chương năm trăm hai mươi sáu ác quỷ tụ tập kế hoạch đến gây cấn mạnh xoáy trần bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ ác quỷ mạnh x o á i trần bảo vệ có khi còn sống đỉnh phong lúc lực lượng có toàn bộ vũ khí cùng đạo cụ trang bị đã tiến hành hoàn mỹ phúc khắc trở thành chuyên thuộc tại hắn độc nhất vô nhị quỷ khí nó đã trở thành lâm bắc quỷ buộc nhất định phải nghe theo lâm bắc tất cả mệnh lệ làm ác quỷ mạnh xoáy trần lại lần nữa từ vóng lúc tất cả phúc khắc vật sẽ tùy theo cùng nhau biến mất làm thanh âm nhắc nhở vang lên lúc lâm bắc liền tăng nhanh rời đi tốc độ. h á c ươi đũa phép bay tại trên không khắp nơi tìm kiếm lấy còn sống người chơi tập hợp h á c quỷ lại tiêu diệt kế hoạch lớn còn đang tiến hành quá trình bên trong quỷ buộc bọn họ cũng tại tiêu diệt bị xếp tại kế hoạch bên ngoài những cái kia may mắn còn sống s u ấ t thôn xóm bởi vì ác quỷ lâm ấm cùng ác quỷ mạnh xoáy trần đều là tại hành động này bắt đầu phía sau trở thành lâm bắc quỷ buộc cho nên bọn họ không có gia nhập mặt khác quỷ buộc bọn họ hành động mà là theo ở sau lưng lâm bắc cùng nhau hành động nổi lên gánh làm hộ vệ chức trách ác quỷ lâm ấm gây tại đũa phép bên trên tiến lên tốc độ cùng lâm bắc không sai bị lắm đến mức ác qu cũng tương tự ngồi ở đ ũ a phép bên trên không có cách nào hắn không biết bay càng nghĩ lâm bắc phát phát hiện mình chỉ có một việc có thể làm cái này mấy lần sự thật chứng minh ta làm như vậy là đúng tại giết bọn hắn mấy cái phía sau ta thực lực tổng hợp được đến biên độ lớn tăng lên đao kiếm thần dực đại pháp sư tri lực sức mạnh của chát chỉ tượng còn có cùng một cái thế giới khác ta tiếp xúc tiếp tục ca lâm bắc đối cái này mấy đợt thu hoạch rất hài lòng cái này ba loại sức mạnh không có có một cái có thể dùng yếu đến hình dung đều mạnh đến gần như vượt chỉ tiêu trình độ hô chỉ chốc lát lâm bắc lại phát hiện một cái l ạ đàn người chơi tái o giới loạn không kiếm phẩm cấp siêu hung hào cảm độ tuyệt đối t u y ệ đối một cái rất mạnh kiếm lưỡi kiếm sắc bén đến cực điểm lại cưng rắn đến cực điểm có thể tùy tiện đem đ ạ i hung cấp phía dưới quỷ khí chặt đứt sử dụng lời nói có thể có thể đem không gian cho chém nát kiếm khí có thể xé rách thương h u n g đảo loạn cả bầu trời kiếm này tự mang một thức quỷ thần kỹ quỷ thần kỹ thứ nguyên không gian chạm vượt qua không gian không cách nào tránh né trăng kích một khi bị chém trúng thân thể liền sẽ trở thành hai nửa tại tuần thục sử dụng thanh kiếm này về sau mới có thể nắm giữ cái này thức quỷ thần kỹ theo nói nếu là có thể đem thanh kiếm này sử dụng đến cực、hạn. thậm chí có thể đem thế giới hàng rào cho chém ra hát mạn ba độc nha truy thủ phẩm cấp đại hung h ả o càng độ tuyệt đối đỉnh đ ố i bao hàm có chứa kịch độc dao găm chỉ cần bị vạch phá một cái vết thương nhỏ liền sẽ tiến vào mãn tính tử vong giai đoạn cây truy thủ này rất nhỏ chỉ có ngón nước lớn có thể tiến hành hoàn mỹ ẩn tàng đồng thời còn nắm giữ ngụy trang công năng có thể ngụy trang thành một con rắn độc cũng có thể ngụy trang thành một viên rắn răng là rất thích hợp dùng để đánh lén một cây dao găm dao găm bên trong độc tố rất mạnh là liên ác quỷ đều gánh không được độc tên này người chơi có thể liếc nhìn quỷ khí chỉ có hai cái một cái siêu hung cấp một cái đại hung cấp một cái chơi kiếm cùng dao găm mà còn thanh kiếm kia còn tự mang một cái quỷ thần kỹ v i vặn có thể đem ra cùng đao kiếm thần dược dung hợp đao kiếm thần dược hiện tại thiếu chính là loại này phẩm cấp cao quỷ k h í bây giờ lâm b á c đối đao kiếm thần dược đã có tương đối đầy đủ hiểu rõ hào nói không qua trường đao kiếm thần dược cường độ không có l ê n h ạ chỉ cần dùng đầy đủ quỷ khí cùng đao kiếm thần dược dung hợp đao kiếm thần dược cường độ liền có thể không ngừng để cao nếu như hai cánh bên trên mỗi một kiện quỷ phí đều có thể đạt tới siêu hung cấp như vậy đao kiếm thần dược liền có thể cứng rắn quỷ、thần. sau một khắc lâm b á c quả quyết phát động tiến công vẫn như cũng là từ trên trời giáng xuống ma pháp cùng đao kiếm hỗn hợp công kích một lát sau tên này người chơi bị giết chết lâm b á c đem siêu hung cấp kiếm cùng đại hung cấp dao găm lắp đặt tại trên đao kiếm thần dựng tại thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên đồng thời tên này người chơi chính thức trở thành quỷ bộ phía sau mới hài lòng mang theo ba cái quỷ bộ rời đi bắt đầu tìm kiếm tiếp theo tên người bị hại tại cường độ cao không ngừng nghỉ tìm kiếm bên dưới lâm bắc thỉnh thoảng liền có thể tìm tới một tên lạc đàn người chơi vô luận tên kia người chơi lực lượng mạnh bao nhiêu hắn đều sẽ không chút lưu tình phát động công、kích. bởi vậy những cái kia nắm giữ cường h ã n thực lực người nổi bật người chơi lần lượt bị lâm b ắ c cho vô tình anh sắt đến chết cuối cùng thành chuyên thuộc tại lâm bắc quỷ buộc trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở cũng đang không ngừng vang lên lý triều bá bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ nhậm dị hư bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ hướng nam bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ cùng lúc đó trở thành lâm bắc quỷ buộc các người chơi tại toàn lực thi hành mệnh lệnh của l â m bắc thuận lợi đi đến cái này đến cái khác may mắn còn sống sót thôn xóm sau đó tại lẫn nhau ăn ý phối hợp xuống Đem những bởi vậy lâm bắc sát lục mấy đang nhanh chóng tăng lên ban đầu những cái kia nhận đến lâm bắc uy hiếp chúng nghiêm trọng nguyền rủa ác quỷ bọn họ đồng dạng tại nghiêm túc thi hành mệnh lệnh của lâm bắc bọn họ sử dụng các loại phương pháp lựa gạt những cái kia may mắn còn sống sót trong thôn xóm ác quỷ nghĩ hết tất cả biện pháp tại hướng dẫn những này ác quỷ đi hướng lâm bắc định tốt mục đích mặc dù gặp rất nhiều khó khăn chắc trở nhưng đến cuối cùng cơ bản đều sẽ giải quyết những cái kia cái gì cũng không biết á c quỷ căn bản không có đi hoài nghi quá nhiều ác quỷ bọn họ tụ tập chẳng qua là vấn đề thời gian trên cùng chỗ giá quản giả mạn đà la đối sự t ì n h phát triển rõ như lòng bàn tay nàng để ở trong mắt gấp ở trong lòng cứ việc đang cực lực ngăn cản trường hợp này vì thế trả giá khá là nghiêm trọng đại giới bị nhiều lần trừng phạt thích hợp đến hiệu quả nhưng là cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí có thể nói là cơ bản vô dụng thật vất vả cho mấy tên người chơi truyền đạt tình báo nhìn thấy mấy tên người chơi đồ diện thôn xóm còn không có cao hứng bao lâu lâm bắc liền lại đột nhiên xuất hiện để tất cả cố gắng hoàn toàn nộp phí lại về tới khởi điểm chỗ chết tiệt hắn có thể thật đáng chết một nhiều lần gây trở ngại ta vậy mà lại giết một cái bị ta xem trọng người chơi tình huống rất tồi tệ ta làm đều vô dụng căn bản là không có cách thay đổi tình huống lại tiếp tục như vậy địa ngục vương tọa đánh đến nơi nhưng vô luận giám quản giả mạn đà la làm sao phàn nàn nên phát sinh sự tình vẫn còn tiếp tục phát sinh chương năm trăm hai mươi bảy kế hoạch của chủ nhân thật là khủng bố chương năm trăm hai mươi bảy kế hoạch của chủ nhân thật là khủng bố lâm bắc đắm chìm tại đối người chơi săn bắn bên trong không hề biết chính mình kế hoạch chấp hành làm sao hắn cũng không dám bảo đảm dù sao nơi này là địa ngục mặc dù là bị tiền nhiệm địa ngục c h i chủ tàn phá qua một lần địa ngục thế nhưng vẫn tồn tại như cũ rất nhiều biến số hiện tại biến số lớn nhất chính là còn sống những cái kia người chơi nếu để cho bọn họ gặp phải bị ta phái đi ra á c quỷ, liền rất có thể sẽ phát sinh ngoài d ự liệu tình huống từ đó làm cho kế hoạch của ta nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng nếu chỉ là lén lút theo dõi còn tốt cuối cùng đơn giản là sẽ đi đến ban đầu cái thôn kia rơi nhưng nếu như bọn họ trực tiếp hạ tử thủ sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý mới cho nên ta đến tăng nhanh săn bắn tốc độ phòng ngừa loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh nói là nói như vậy nhưng trong lòng lâm bắc cũng rõ ràng biết rất khó đem còn lại người chơi toàn bộ giải quyết liền tính lại cố gắng thế nào đi săn bắn cũng vẫn như cũ sẽ có cá lọt lưới tồn tại hắn chỉ có thể hết sức đi làm tận lực ngăn cản trường hợp này trừ cái đó ra không còn cách nào khác trước hết làm như vậy dù sao dựa theo hiện tại tình thế đến xem ta đem địa ngục vương tọa hấp dẫn mà tới là chuyện sớm hay m u ộ n người chơi khác uy hiếp lớn đa số đều bị ta bóp chết tại trên nôi nói cho cùng lâm bắc mục đích vẫn là địa ngục vương tọa hắn em muốn đem địa ngục vương tọa hấp dẫn mà đến nhưng phía sau ngồi tại phía trên địa ngục vương tọa trở thành tân nhiệm địa ngục tri chủ Đến lúc đó, lúc càng càng trước mắt hắn tổng cộng giết chết chín mươi chín tên lựa chọn bão đoàn người chơi bảy tên lựa chọn đơn đà độc đấu người chơi còn lại người chơi còn có một mươi một tên rất nhanh lâm bắc liền lại tìm đến một tên người chơi đầu tiên hiện ra chính là cùng quỷ khí có liên quan tin tức cột câu hồn liên tỏa mạnh thiên phẩm cấp siêu hung hào cảm độ địch lý mãn mãn Một đối mặt ác quỷ lúc lại giảm b ấ t kéo ra linh hồn trình tự lấy mạng cờ đem câu hồn dây xích không tiếp xúc linh hồn cái kêu mang cột vào lấy mạng trên lá cờ về sau bị trói mục tiêu sinh mệnh lực hỏng cấp tốc trôi qua mục tiêu không chết đi liền sẽ không đình chỉ Tại、trong ạ i t lúc này mục tiêu chỉ có thể tại cố định phạm vi bên trong hoạt động liền xem như đối mặt quỷ thần lúc cái này hai cái quỷ khí dù cho không cách nào giết chết quỷ thần nhưng cũng có thể khống chế lại quỷ thần hoặc là trọng thương quỷ thần là rất mạnh tập công kích cùng khống chế làm một thể quỷ khí thuấn di chỉ châm phẩm cấp đại hung hào cảm độ định lý mãn mãn tác dụng duy nhất chính là tiến hành thuấn di xác định một cái phương hướng phía sau liền có thể hướng về cái hướng kia tiến hành thuấn di muốn thuấn di nhiều khoảng cách xa đều từ chính mình quyết định từ một cm đến một vạn m đều có thể thuấn di hạn mức cao nhất chính là một vạn m é t mỗi lần thuấn di sẽ tiêu hao kim đồng hồ một ô mỗi ngày tổng s ứ dùng số lần là mười lần mỗi lần thuấn di nhân số không bị hạn chế một người mười 10 người một trăm người một vạn người đều có thể có thể tiến hành thuấn di không riêng gì nhân loại ác quỷ có thể vũ khí có thể công trình kiến trúc có thể chiếc xe cũng có thể còn có công kích các loại công kích đồng dạng có khả năng tiến hành thuấn di một viên đạn một cái mũi tên một đạo ma pháp một lần chạm kích những này đều có thể trực tiếp thuấn di đến một vạn m bên ngoài lần này tương đối để lâm bắc cảm thấy hứng thú chính là thuấn di chỉ châm cái này đại h u n g cấp quỷ khí có thể hướng về xác định phương hướng thuấn di ra xác định khoảng cách mà còn nhân số loại hình không bị hạn chế không sai rất hữu dụng động thủ câu hồn dây xích cùng lấy mạng cờ cũng rất tốt về sau gặp phải cường địch lúc có thể đi tới k h ô n g chế cường địch công kích có lẽ không dùng đến ta hiện tại không thiếu công kích thủ đoạn nhưng thuấn di chỉ châm khác biệt cái đồ chơi này có thể là ngay cả công kích đều có thể tiến hành thuấn di lâm bắc coi trọng nhất chính là công kích đều có thể thuấn di điểm này hắn hiện tại thủ đoạn công kích nhiều đáng sợ nếu như có thể để cho công kích tiến hành thuấn di sẽ chỉ làm công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn lực tại trên không phóng thích vô số ma pháp lại để cho đao kiếm thần dược phân chia thả ra lớn nhiều người giấy chở sau đó hướng phía dưới thuấn di đi thẳng đến mặt đất không chỉ có thể tiết tiết kiệm thời gian giết chết mục tiêu tỷ lệ cũng lớn hơn ý niệm tới đây lâm bắc không có lại do dự lập tức thôi động trong cơ thể lực lượng mở rộng công kích còn là hắn cảm thấy hữu dụng nhất đao kiếm cùng ma pháp cầm chú cầm chú đao kiếm thần dược xuất hiện hơn vạn đem quỷ khí phân liệt mà ra không riêng gì lâm bắc tại phía sau hắn chỗ quỷ bụt bọn họ phạm là chỉ cần nắm giữ công kích từ xa thủ đoạn liền đều tại đối mặt đất điên cuồng công kích tại che đậy ma pháp hiểm hộ bên dưới phía dưới tên kia người chơi căn bản không biết nguy hiểm trước mắt mấy giây sau lâm bắc đem che đậy m a pháp giải trừ như biển sao mênh mông phong phú công kích cùng nhau rơi xuống trong n g á y mắt liền đem tên kia người chơi n u ố t hết mãi đến thân ở t u y ệ t cảnh hắn mới phát g i á c đỉnh đầu rơi xuống rất nhiều công kích làm nha ăn đây là muốn mạng của ta hắn theo bản năng muốn sử dụng t u ấ n di chỉ trâm nhưng đã không kịp hơi anh các loại công kích rơi xuống đất nổ bể ra đến b ộ c phát ra uy lực cực kỳ khủng bố hắn thân ở công kích trúng trung tâm tại chỗ bị đủ kiểu công kích t h ô n vệ mấy giây sau thịt nát xương tan lấy cực kỳ bi thảm tư thái chết đi lâm bắc rơi xuống đất đem hai kiện quỷ khí thu hồi hờ hững chờ đợi trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở vang lên chỉ chốc lát một đạo hắn nghe qua hơn trăm lần thanh â m nhắc nhở vang lên lý gia tĩnh bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ ác quỷ lâm ấm giữ lại khi còn sống đỉnh phong lúc lực、lượng. tại từ lý gia tĩnh biến thành quỷ bộ xuất hiện phía sau lâm bắc liền mang theo chính mình quỷ bộ đội ngũ lại một lần tiến vào trên bầu trời bắt đầu tìm kiếm kế tiếp săn bắn m lâm bắc cũng thành công tìm tới mấy tên người chơi khác đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết tại trong tay hắn thời gian phi tốc trôi qua đảo mắt rất lâu đi qua lâm bắc cũng cảm thấy vẻ vải trong khoảng thời gian này hắn một mực đang tìm kiếm người chơi khác trên cơ bản không có làm sao nghỉ ngơi qua còn số người chơi còn lại ba cái trước không tìm đến nên trở về nơi đó thời điểm lâu như vậy đi qua kế hoạch không sai biệt lắm đến kết thúc giai đoạn không còn ác quỷ có hay không đến toàn bộ nhưng chỉ cần thiếu không phải quá nhiều liền có thể đem chúng nó toàn bộ giết tất nhiên có thể để địa ngục vương tọa g á n g lâm trước nghỉ ngơi một chút sau đó liền đi qua nói xong lâm bắc bắt đầu nghỉ ngơi bên cạnh có m ộ ư ơ i bốn chỉ thực lực mạnh mẽ quỷ buộc trông coi hắn liền xem như muốn ở chỗ này tắm rửa cũng sẽ không có nguy hiểm nằm ở nơi đây quỷ buộc mặc dù cũng đang tắm nhưng chúng nó còn tại thời khắc cảnh giác tình huống xung quanh cùng lúc đó tại lâm bắc đi đến cái thứ nhất trong thôn xóm thôn xóm nội bộ trật ních ác quỷ số lượng nhiều đến trong thôn căn bản không bỏ xuống được thôn xóm đều đứng tràn đầy ác quỷ cụ thể số lượng căn bản nhìn không ra chỉ biết chắc rất nhiều lệ thuộc vào lâm bắc quỷ buộc bọn họ đang chờ tại ngoài trăm thước địa phương một cái nắm giữ thiên nhiên ưu thế địa hình b ọ nếu họ có thể thấy được trong thôn xóm bên ngoài ác quỷ, nhưng những cái kia ác quỷ lại không nhìn thấy bọn họ. Nhìn xem cái kia nhiều bọn có được ác cái ác cái xóm trong đ ngoài bên xem kia lại kia quỷ, quỷ n không hết ác q ỷ như ữ n này bọn đoán g quỷ đều bộ họ đã đ ợ c lâm b ắ ta không có đoán sai là chủ người thiết kế đem những này ác quỷ dẫn tới chỗ vì chính là có thể duy nhất một lần toàn bộ giết ta ta cũng cho rằng như vậy chủ nhân tâm loan thủ lạc gặp quỷ liền riết trừ cái này loại khả năng bên ngoài ta nghĩ không ra cái khác có thể cũng không biết chủ nhân là làm sao làm được vậy mà thật đem nhiều như thế ác quỷ đưa tới nơi đây hại cái này còn phải nghĩ sao khẳng định là uy bức lợi dù thôi chủ nhân làm việc không có hạt cối không thể không nói thật sự là một cái đáng sợ kế hoạch liền ta đều cảm giác sợ hãi ác quỷ bọn họ đều tới chủ nhân đoan chừng lập tức cũng tới chật chật càng sợ hãi chủ nhân đâu chương năm trăm hai mươi tám tức giận dám quản giả g đánh cược lần cuối chương năm trăm hai mươi tám tức giận dám quản giả g đánh cược lần cuối giờ phút này ở tại phiến khu vực này bên trong không riêng gì bị thiết kế hút dẫn tới ác quỷ cùng lệ thuộc vào lâm bắp cái k i a n một trăm vị quỷ buộc còn lại ba cái còn sống người chơi cũng lén lút đi tới nơi đây trong khoảng thời gian này ba người bọn hắn trước sau gặp nhau quả quyết quyết định muốn cùng nhau hành động sau đó lại gặp được trùng trùng điệp điệp ác quỷ đại đội lúc đầu bọn họ nghĩ trực tiếp giết chết có thể nghĩ lại lại phát hiện tình huống không thích hợp vì vậy từ bỏ muốn tiêu diệt những cái kêu ác quỷ kế hoạch mà là lựa chọn lén lút đi theo đám này ác quỷ, đi thẳng tới cái này thôn làng phụ cận theo dõi trên đường càng ngày càng nhiều ác quỷ gia nhập để tình huống biến thành càng thêm không thích hợp bọn họ biết tất nhiên sẽ có lớn chuyện phát sinh cho nên một mực đi theo cho tới bây giờ nhiều như thế ác ủy tập hợp tại chỗ này đến cùng là muốn làm những thứ gì rất không thích hợp cái kia cái kia đều cho ta một loại quái dị cảm giác bọn họ không phải là muốn cử hành một loại nào đó tả ác nghi t h ứ c à. các người nói nếu như ba người chúng ta đem đám này ác quỷ dết sạch có thể hay không đem địa ngục vương toại cho dẫn tới đột nhiên ba người đều yên tĩnh lại dết sạch đám này ác quỷ bọn họ không chỉ một lần nghĩ qua nhưng bởi vì tình huống quá không đúng cho nên mới một mực không có hành động không hề nghi ngờ nhất định có thể dẫn tới đám này ác quỷ số lượng cũng không chỉ mười vạn nhưng vấn đề là chúng ta có thể toàn bộ dết sao một khi buộc phát chiến đấu bọn họ sợ rằng sẽ cùng nhau tiến lên đến lúc đó có thể đem chúng ta chết lối đối mà còn trong địa ngục những n à y ác quỷ tất cả mọi người gặp qua đại khái chính là như vậy mấy loại quả thực chính là vì công thành chiếm đất chuyên môn phối trí ác quỷ đối mặt nhiều như thế ác quỷ có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề ba người không có xúc động có lý tính tiến hành phân tích phân tích đến phân tích đi bọn họ phát hiện không thể ra tay xuất thủ liền đại biểu cho không có đường b a y về mười vạn hướng bên trên ác quỷ trong đó ít nhất phần trăm tám mươi đều là nhưng trực tiếp chiến đấu ác quỷ còn lại phần trăm hai mươi là tiến hành tiếp、thế. đây cũng không phải là đồ ù dỡn bởi vậy ba người chỉ có thể bí mật quan sát căn cứ đến tiếp sau tình huống phát triển rồi quyết định làm thế nào trong thôn xóm ác quỷ bọn họ t ạ i lẫn nhau trò chuyện tình huống cực kỳ hỗn loạn lẫn nhau đều nghe không rõ mặt khác các ác quỷ đang nói cái gì vốn là vốn thuộc về cái thôn này ác quỷ ước ép duy trì mặt ngoài tỉnh táo bọn họ có thể cảm giác được trong cơ thể nguyền rủa xuất hiện dấu hiệu mất khống chế vì không bại lộ dị thường bọn họ còn đang tiến hành lắc lư nghĩ hết tất cả biện pháp ổn định những cái kia ác quỷ bởi vậy trong thời gian ngắn nội tình huống sẽ không mất khống chế nhưng lâu dài không được qua một đoạn thời gian nữa sẽ như thế nào vẫn là ẩn số trên cùng chỗ giáng quản giả mạn đà la nhìn phía dưới tất cả sắc mặt của nàng không nói ra được khó coi cùng lâm bắc quỷ bột bọn họ đồng dạng nàng cũng biết lâm bắc muốn làm cái gì giáng quản giả mạn đà la rất phẫn nộ rất sốt ruột mãi đến không thể để lâm bắc kế hoạch thành công không phải vậy tất cả liền không còn cách nào văn hồi địa ngục vương tọa xuất hiện sẽ so mong muốn sớm quá nhiều nên làm cái gì lại tiếp tục như vậy địa ngục vương tọa sẽ xuất hiện mà ca ca nó bây giờ còn chưa có trở lại địa ngục cuối cùng chỉ có thể từ ta bên dưới đi can dự sao có thể can thiệp loại này sự tình ta hạ c h à n g cũng sẽ đặc biệt thảm l i ê n tính ngăn cản hắn ta cũng chỉ có thể còn lại một hơi qua nhiều năm như vậy nàng lần thứ n h ấ t dạng này khó chịu rõ ràng là chính mình cùng ca ca tỉ mỉ làm ra kế hoạch thế nhưng lại xuất hiện lâm bắc dạng này một cái cự đại biên số để tất cả đều biến thành không thể khống không được ta đến cuối cùng đập một lần có lẽ còn có một cơ hội dù sao không thể để địa ngục vương tọa quá sớm giáng lâm làm ra quyết định phía sau giáng quản giả mạ n đà la liền lập tức bắt đầu hành động tại cái kêu ba tên người chơi trong đầu trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên đinh các người trước h h phát nhiệm à n công động ẩn. t vụ Trưng người mặt ác quỷ sở dĩ sẽ hội tụ ở nơi đây là vì nào đó ác ma đang tận lực tiến hành tính toán nó dùng các loại thủ đoạn đem đám này ác quỷ lừa gạt tới nơi đây nó muốn đôi đám này ác quỷ hạ thủ nó làm mọi người cùng ác quỷ cùng chung đ ị ợ c nhân nó nghĩ làm cho cả địa ngục thay đổi đến hỗn loạn các ngươi phải làm chính là ngăn cản nó yêu cầu một sơ tán ác quỷ nói ra chân tướng để đám này ác quỷ giải tán trở lại bọn họ sở thuộc thôn xóm yêu cầu hai giải quyết thái họa có một đám ác quỷ bị ác ma k i a lấy buồn nôn thủ đoạn khống chế các ngươi cần tìm ra đám này ác quỷ đem đám này ác quỷ giải quyết đi yêu cầu ba thoát đi hoàn thành kể trên yêu cầu phía sau các ngươi cũng phải mau chóng thoát đi nơi đây ghi nhớ k ỹ tuyệt đối không cần đi nhìn thẳng vào ác ma kia các ngươi không cách nào chiến thắng nó nhìn thẳng vào kết quả của nó là h ẳ n phải chết không nghi ngờ hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể đạt được tương ứng khen thưởng sẽ tại phó bản kết toán lúc cùng nhau thu hoạch được nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành nếu không sẽ bị tại chỗ xóa bỏ trừng phạt thanh â m nhắc nhở rơi xuống ba người kia kinh ngạc hai mặt nhìn nhau bất luận cái gì cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác biệt không những không là đối phó những ngày ác quỷ, ngược lại là đến cứu vớt những ngày ác ủy a cái này trong địa ngục còn có ác ma đâu ta vẫn cho là nơi này chỉ có ác ủy xác thực ra ngoài ý định ta chưa hề đối mặt qua ác ma cái này ác ma chắc hẳn rất mạnh dù sao cũng là nhân loại cùng ác quỷ cùng chung địch nhân nói thế nào chừng nào thì bắt đầu hành động l i ê n hiện tại a thừa dịp ác ma kia còn chưa tới ba người này không nghĩ quá nhiều theo bản năng liền nghĩ đi chấp hành nhiệm vụ bọn họ thậm chí tại cao hứng nhiệm vụ ẩn bọn họ trước đây đều đủ phải biết nhiệm vụ ẩn mặc dù độ khó cao thế nhưng cho khen thưởng đều rất tốt nói xong một người trong đó liền động lên nắm chặt thời gian hướng về kêu bày ác quỷ chạy tới gặp tình huống như vậy hai người khác lập tức đuổi theo trên bầu trời gián quản giả m ạ n đà lạt h ì là đầy mặt thống khổ nàng trên người xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị đỏ trần cùng u nang đồng thời khắp nơi đều là bị lợi khí chia ra vết thương t ứ chi lấy cực kỳ q u ỷ dị tư thái vặn bèo lên trong cơ thể không ngừng có đồ vật đang nhanh chóng lúc đ í t tựa hồ là một loại nào đó cô n trùng trên giới xung quanh từng cái phương hướng đều hiện ra đại lượng ngọn lửa đen kịt chính đang điên cuồng tiêu h nướng thân thể của nàng a thật là đau ca ca ca n g ư ơ i mau tới mau tới cứu m ộ i m ộ i m ộ i thật khó chịu dáng quản giả m ạ n đà la đang thống khổ rẽ rồi lấy nàng vô số lần cảm giác chính mình sắp sẽ chết đi có thể mỗi một lần tại sắp chết thời điểm sinh cơ lại sẽ giống như bị khóa định đồng dạng chính là chết sống không cho nàng tắt thở một mực để nàng lưu có nhất định sinh mệnh lực không có cách nào chết đi chỉ có thể tiếp nhận t r ả tấn mặc dù tại kinh lịch loại này t r ả tấn nhưng g i á m quản giả mạng đà la không hối hận nàng cũng không muốn chết đi nếu như trả giá những này đại giới phía sau có thể để cho ta cùng ca, ca kế hoạch thành công như vậy liền không lỗ đều đáng giá g i á m quản giả mạng đà la đã sớm biết sẽ như vậy dù sao cũng là nàng một nhiều lần phạm sai lầm làm trái gián quản giả quyền h ạ mới rước lấy loại này chế tài phản vệ đ nguy nguy vì ngăn cản ngươi nàng lại phạm sai lầm cưỡng ép can thiệp trò chơi muốn thay đổi sự tính phát triển hướng đi bởi vậy nàng nhận lấy chế tài ngay tại tiếp nhận thống khổ phản vệ loại này kịch liệt đau nhức sẽ kéo dài thời gian rất lâu mà nàng đem tất cả những thứ này đều tính toán tại trên đầu ngươi cho rằng ngươi là dẫn đến loại đau này khổ căn nguyên là ngươi tồn tại mới để cho nàng bị loại này đối đãi cho nên nàng càng ngày càng hận ngươi hận không thể đem ngươi cho lột sống n ư ớ t sống nàng hận thấu ngươi nếu là về sau có cơ hội nàng đã quyết nhất định muốn hung hăng trà tấn ngươi tại nghỉ ngơi quá trình bên trong lâm bắc thỉnh thoảng liền sẽ nhìn hướng trên không mà mỗi một lần nhìn sẽ xuất hiện một cái cùng g i á m quản giả mạn đà la có liên quan tin tức cột bởi vì hắn rõ ràng gián quản giả mạn đà la đối với chính mình có rất lớn ý sẽ nghĩ các loại biện pháp cùng thủ đoạn nhắm vào mình phía trước là dạng này loại này n g à n cân treo sợi tóc tự nhiên càng là dạng này cho nên hắn mới sẽ thời khắc chú ý vì chính là phòng ngựa tình huống n g o ạ i ý muốn phát sinh mà sự thật cũng không có để lâm bắt thất vọng gián quản giả mạn đà la s á t thực mở rộng hành động nhận lấy rất nghiêm trọng chế tài xem ra lần này nàng phạm sai rất nghiêm trọng không cần nghĩ khẳng định là nhằm vào sai lầm của ta mà bây giờ duy nhất có thể buộc nàng làm loại này sự t ì n h không hề nghi ngờ chính là bị ta l ừ a gạt đến ác quỷ đại đội phải tranh thủ thời gian chạy tới hắn không có ý định lại tại cái này lưu lại nếu không kế hoạch rất có thể bị phá hư nhẹ một chút còn tốt đơn giản là phải nhiều hao chút sự tình đi rét t á c quỷ nhưng nếu như tương đối nghiêm trọng rất có thể liền sẽ thất bại trong căng tấc đều tới lâm b á c ra lệnh một tiếng lệ thuộc về hắn quỷ bộ toàn bộ tới hắn lấy ra thuấn di chỉ trâm nhắm ngay ban đầu cái thôn kia rơi phương hướng toàn bộ truyền thống một v ạ n mét sau một khắc một đạo quan g mang hiện lên lâm b á c cùng quỷ bộ bọn họ nháy mắt biến mất làm bọn họ xuất hiện lần nữa lúc đã đi đến vạn mét bên ngoài nhưng còn chưa tới cái thôn kia rơi lại lần nữa truyền t h n g khoảng cách vẫn là một vài mét lần thứ hai truyền t h n g kết thúc vẫn không có đến chỗ cần đến tiếp tục truyền t ố n g lần thứ ba về sau là lần thứ tư sau đó là lần thứ năm cuối cùng đi ngang qua dòng d ã năm lần truyền t ố n g phía sau lâm b á c nhìn thấy nhiều nhất ngoài ngàn mét cái kia hội tụ vô số ác quỷ thôn xóm cũng tương tự nhìn thấy chính tại tiếp cận ba cái kia xa lạ người chơi là bọn họ không có chút gì do dự lâm bác lại lần nữa sử dụng truyền t ố n g chỉ trâm chỉ bất quá lần này hắn truyền t ố n g không phải chính mình mà là ba cái kia không quen biết người chơi truyền t ố n g ba người kia trực tiếp truyền t ố n g đến ta trước người đây là truyền t ố n g chỉ trâm đặc thù công năng một trong truyền t ố n g lúc không hạn chế mục tiêu có t h chính mình, thể những ể là là cũng có n g ư ờ i kích h Có t ể đem hoạt truyền thống chỉ trâm đồng thời lâm bắc đem ma văn đường hoành đao từ trên đao kiếm thần rực gỡ xuống sau cùng ba người này hạ từ trước đến nay cũng không tính công tha dù sao một trăm một mươi bốn người đều giết lại giết ba cái người cạnh tranh cũng không sao chờ lấy ba người chết lại không một người chơi là người cạnh tranh nhưng bắt đầu đi, sau cùng vào lúc này nhưng là đột nhiên xuất hiện một cố lực lượng trong nháy mắt đem ba người bọn họ cho bà phủ bọn họ tại chỗ không cách nào động đậy chỉ có thể mặc cho cố lực lượng này xâm nhập sau một khắc bọn họ chỉ thấy một trận ánh sáng hiện lên ánh mắt hoàn toàn bị cái này chỉ riêng chứng cứ không nhìn thấy mặt khác bất kỳ vật gì làm ánh mắt khôi phục bình thường lúc ba người mới nhìn rõ tình huống xung quanh bọn họ phát phát hiện mình ở vào rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong vòng đây mỗi một tấm mặt mỗi một cái người bọn họ trước đây không lâu đều gặp tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể nhớ tới rõ ràng chính là cùng nhau tiến vào cái này phó bản người chơi khác những n à y người chơi từng cái mắt lộ ra sát cơ nhìn chằm chằm bọn họ trong tay cầm các loại xem xét liền rất đáng sợ quỷ khí là, là bọn họ đám kia bị giết chết người chơi bọn họ không phải đã trở thành lâm bắc quỷ b u c sao tất nhiên bọn họ tại chỗ này chẳng phải là nói sáng cái kia Tên kia c ũ một i luân c n phiên công kích về sau sau cùng cái này ba tên người chơi cũng cuối cùng bước lên người chơi khác đường lui tại kinh khủng công kích chúng mất đi sinh mệnh cuối cùng chỉ để lại chân c ộ t tay đức lâm bắc c ư ờ i tại mấy người kia trên thân lãng phí thời gian không cần thiết dùng nghiêm hình tra tấn loại này phương pháp đi tính ra đáp án chỉ cần trực tiếp giết l i ề n tốt giết về sau ba người này sẽ trở thành quỷ buộc từ quỷ buộc trong miệng hỏi ra đáp án có thể so với từ người chơi trong miệng ép hỏi bên trong đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần cho dù là hỏi đặc biệt tư ẩ n đặc biệt để người xấu hổ vấn đề quỷ buộc bọn họ cũng sẽ không chút do dự trả lời ta ta nhất định muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i thật đáng chết lại một lần ngươi lại một lần để cố gắng của ta thành công giá tràng trên bầu trời đang đứng ở cực h ạ n trong thống khổ g á n quản giả m ạ n đà la phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào đau đớn nàng đánh cược lần cuối trả giá to lớn đại giới đánh cược lần cuối c ũ n g bị lâm b ắ không không chơi dễ n tạ hình vũ bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác ủy người chơi phùng hiếu long bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác ủy người chơi vô khắc bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác quỷ. người chơi vo khắc bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác q ủy người chơi vo khắc bị lâm bắc giết chết đã trở thành một loại đặc thù ác ủy nhưng đột nhiên liền kích hoạt lên một cái nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ ẩn nội dung là cùng lâm bắc nghĩ không sai b i ệ t lắm đều là giáng quản giả mạn đà la là cách làm hắn cũng biết giáng quản giả mạn đà la mục đích làm như vậy l i ề u mạng cũng muốn ngăn cản ta sao tất nhiên dạng này vậy ta có thể phải nắm chắc thời gian bắt đầu đi sau cùng sắt lục nói g giết, trưng 532, giết. n xong câu đó lâm bắc khuôn mặt bên trên hiện ra một vệ kích động từ lần đầu đi tới cái này thôn làng bắt đầu hắn vẫn tại chờ mong giờ khắc này giáng lâm truyền t ố n g lâm bắc lại một lần kích hoạt thuấn di chỉ trầm truyền đưa đến mặt khác một trăm tên quỷ bộc u vị trí quỷ bộc u bọn họ gặp lâm bắc đột nhiên mang theo một đám quỷ bộc u xuất hiện lập tức liền chuẩn bị đối với lâm bắc chào hỏi miễn đi hiện tại có chuyện trọng yếu hơn toàn thể quỷ bộc u nghe ta mệnh lệnh một nháy mắt tất cả quỷ bộc u l ự c chú ý độ cao tập trung bọn họ đều biết rõ lâm bắc sắp truyền đạt rất trọng yếu chỉ lệnh quỷ bộc u bọn họ duy trì tuyệt đối yên tĩnh mỗi một người đều tại nghiêm túc nhìn xem lâm bắc kỳ thật bọn họ trong lòng đã có suy đoán loại này thời điểm truyền đạt nặng muốn mệnh lệnh tất nhiên cùng cách đó không lâm bắc cũng không có lãng phí thời gian lập tức truyền đạt cái này cái trọng yếu mệnh lệnh hiện tại bắt đầu toàn bộ phân tán ra trước tổ thành một vòng vây đem những cái kia ác quỷ cùng cái thôn kia rơi bao vây lại sau đó nghe ta chỉ lệnh một hơi đem những n à y thôn xóm đều dịp đi toàn bộ đều cho ta sử dụng toàn lực không cần có giữ lại chút nào nhất tốt một cái cũng không muốn bung tha ta sẽ tại thiên không c h i viện các ngươi hành động ra lệnh một tiếng tất cả quỷ buộc bắt đầu tàn ra rất nhanh một vòng vây tạo thành quỷ buộc ở giữa duy trì khoảng cách nhất định sẽ bị dùng các loại thủ đoạn dẫn tới chỗ này ác quỷ bọn họ cho bao vây lại chỉ cần lâm bắc lại lần nữa hạ lệnh bọn họ liền sẽ lập tức phát động tiến công lâm bắc đem tất cả người giấy lưu tại mặt đất sau đó liền ngồi cấm kỵ trí cao ma trượng bay vào trên không chỗ đi đến vị trí là thôn xóm trung tâm phía trên chỗ bởi vì gia tăng che đậy ma pháp cho nên hành tung của hắn không có bại lộ nhìn phía dưới đen nghị tác quỷ bày trong lòng lâm bắc không khỏi hiện ra một vệ phức tạp hắn sẽ đích thân giết những này ác quỷ muốn trách lời nói thì trách cái này phó bản a ta lại làm sao muốn làm cái người hiệu sát cảm t h ă n xong lâm bắc lập tức thôi động trong cơ thể lực lượng thả ra đủ kiểu công kích chuẩn bị mở rộng một phen sát giới đồng thời h ắ nội đ với phía dưới quỷ b u ộ c bọn họ hạ lệnh công kích cơ h ộ i là tại lâm bắc cầm thanh â m vang lên m á y mắt cái kia một trăm m ư ơ i bảy tên thực lực không đồng nhất nhưng đều rất mạnh quỷ b ộ c liền l i ề u lĩnh phát động công kích trong lúc nhất thời phô thiên cái địa công kích để người hoa mắt công kích từ bốn phương tám hướng hướng về đông đảo ác quỷ bọn họ đánh tới lâm bắc công kích cũng từ trên không trung rơi xuống đồng dạng hắn cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại mấy giây sau che đậy ma pháp giải trừ tất cả công kích toàn bộ rơi xuống mà những cái kia ác quỷ thậm chí còn không có ý thức được phát sinh cái gì liền có rất nhiều chết tại đột nhiên đến công kích chúng bọn họ không kịp đi làm ra phòng ngự muốn chạy trốn vọt tránh né cũng làm không được hội tụ ở nơi đây ác quỷ quá nhiều lẫn nhau chen đến cơ hồ không có lưu lại cái gì không gian hướng một phương hướng nào đó đi một bước l i ề n sẽ đụng tới mặt khác c ác quỷ lại càng không cần phải nói từng cái phương hướng đều có công kích bởi vậy ác quỷ bọn họ chỉ có thể tiếp nhận những n à y công kích dựa vào tầng ngoài ác quỷ tiếp nhận chính là cận chiến phương diện công kích tương đối gần bên trong ác quỷ tiếp nhận thì là v i ệ n chiến dạng này có thể để tránh cho ngộ thương nơi đây ác quỷ số lượng tại lấy tốc độ cực nhanh chết đi tại công kích buộc phát nửa chất phút liên có hàng vạn con ác quỷ bị vô tình bánh sát Đến tiếp t sau ố các đ n không g loại ma o pháp oanh kích các loại viễn trình cận trình vũ khí tập kích giấy đại quân người tàn phá bờ bãi mưa bom báo đạn khắp các nơi xuất hiện thậm chí còn có cao một mươi mấy mét người máy nhiều loại công kích hoa mắt trong địa n g ụ c phản g phất làm mở ra thứ hai trận đấu mùa giải ác quỷ bọn họ nghĩ muốn phản kích có thể là làm không được tất cả đều phát sinh quá mức đột nhiên đem tất cả ác quỷ đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị bọn họ chỉ có thể một mảnh tiếp một mảnh chết đi trên bầu trời vẫn còn tại tiếp nhận kịch liệt phản vệ giám quản giả m ạ n g đà la đem tại hạ phương chỗ phát sinh đơn phương đồ sắt chiến đấu xem tại trong mắt nàng nhìn tận mắt số lớn số lớn ác quỷ chết đi nàng so với ai khác đều rõ ràng tại lúc này bị giết chết ác quỷ bọn họ cuối cùng đều sẽ tính tại trên đầu lâm bắc sắt lục một phần tử không giáng quản giả mạn đà la tại tan nát cói lòng c h u lên không phải đau lòng những n à y ác quỷ cũng không phải là không muốn để những n à y ác quỷ chết đi mà là không muốn để cho những n à y ác quỷ tử vong tính toán tại lâm bắc trên đầu phía d ư ớ i nhiều như thế ác quỷ đừng nói là dết không còn một ngống liền xem như chỉ dết hơn phân nửa cũng có thể đạt tới dẫn tới địa ngục vương tọa điều kiện sẽ thành công để địa ngục vương tọa giáng lâm nơi này chỗ đến lúc đó chỉ cần ngồi lên địa ngục vương tọa liền đại biểu cho trở thành tân nhiệm địa ngục trí chủ đây là g i á n quản giả mạn đà la vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy sự tỉnh dừng lại cái tên vương bắt đà ngươi tranh thủ thời gian dừng lại cho ta không ngươi không thể làm như vậy địa ngục vương tọa là ta cùng k a k a trở thành địa ngục c h i chủ cũng chỉ có thể là ta cùng k a k a ngươi dừng tay có thể là nàng gào thét chú định vô dụng căn bản là không có cách chuyển vào đến trong thai lâm bắc mà toàn tâm ném vào đến trận này trong sát lục lâm bắc cũng không dành đi ngầm đầu nhìn dám quản giả mạn đà la tình huống hắn chỉ muốn vội vàng đem địa ngục vương tọa dẫn tới nhưng phía sau ngồi tại bên trên trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ nắm giữ thuộc về địa ngục c h i chủ lực lượng cường đại cũng bởi vậy lâm bắc tại toàn lực tiến hành công kích các loại công kích cùng không cần tiền đồng dạng được phong tích mà ra vâng phía dưới ác quỷ bị các loại công kích thôn vệ liền nhìn đều không thể lại nhìn thấy hắn chỉ biết là ác quỷ bọn họ đang không ngừng chết đi công kích khu vực trung tâm ác quỷ bọn họ tại tiêu thảm ta không muốn chết cầu các ngươi bông u tha ta ta thật vất vả mới sống đến nay cứu mạng vì sao lại phát sinh loại này sự t ì n h cùng trước khi đến nói xong hoàn toàn không giống cái này không phải chuyện gì tốt đều do đám người kia dù n g lời ngon tiếng ngọt đem chúng ta lừa gạt tới cái này hại chúng ta gặp phải loại này sự t ì n h ta thật muốn đem chúng nó đều giết bọn họ hận thấu những cái kia đưa bọn họ mang tới chỗ này ác quỷ mà những cái kia thân chúng nguyền rủa ác quỷ cũng không tốt gì bọn họ đang không ngừng chửi mắng lâm bắp không không phải nói chỉ cần chúng ta theo lời ngươi nói làm ngươi liền sẽ tha cho chúng ta một mạng sao nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào đại l ừ a gạt hắn chính là buồn nôn đại l ừ a gạt hắn từ đầu tới đuôi cũng không tính buông tha chúng ta phía trước lời hắn nói căn bản chính là tại họa bành nướng là vì l ừ a gạt chúng ta theo yêu cầu của hắn đi làm vì chính là giờ khắp n à y đến không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cắm ở một nhân loại trong tay lại một lát phía sau lập tức phương ác quỷ còn lại không đủ một phần mười lúc trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên ngươi s á t lục vô số ác quỷ địa ngục vương tọa đối ngươi rất hài lòng địa ngục vương tọa sẽ ở nửa giờ sau tới chỗ này chương năm t r ư ơ i bốn cưỡng ép xâm nhập gián quảng hẳn giả chương năm t r ư ơ i bốn cưỡng ép xâm nhập gián quảng hẳn giả trước mắt lâm bắt sáng lên nửa giờ cuối cùng chờ đến hắn làm nhiều như vậy sự tình bận rộn thời gian lâu như vậy chỗ vì chính là có thể đem địa ngục vương tọa dẫn tới vì chính là có thể trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ hiện tại tinh quang không phụ đi được người cố gắng được đền đáp chỉ cần đợi thêm nửa giờ mặc dù nửa giờ rất ngắn một cái trước mắt liền có thể đi qua thế nhưng lâm bắc không có buông lỏng cảnh giác ngược lại là càng gấp rút kéo căng bởi vì hắn rất rõ ràng cuối cùng này nửa giờ là nguy hiểm nhất một đoạn thời gian mà nguy hiểm liền đến từ phía trên nghĩ đến đây chỗ lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía phía trên lập tức muốn bắt đầu a sự tình phát triển đến trình độ này nàng tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn ta ngồi tại phía trên địa ngục vương tọa lúc này liên quan tới giáng quản giả mạn đà la tin tức c ủ a xuất hiện giáng quản giả mạn đà la mức độ nguy hiểm ngụy quỷ thân cấp năng lực sát lục hai nạn hảo cảm độ nàng đối ngươi căm hận đối ngươi chán ghét đã đến văn tự hình dung không ra tình trạng cẩn thận nàng đã bị dồn đến cực hạ nàng sẽ không từ thủ đoạn ngăn cả ngươi chỉ cần có thể ngăn cả ngươi liền xem như sẽ chết nàng cũng không quan tâm lập tức nàng lập tức liền sẽ giáng lâm hướng về phía ngươi mà đến đối với cái này lâm b á c không hề cảm giác ngoài ý mớn tất cả đều tại dự đoán bên trong mà hắn cũng không có cảm giác sợ hãi cùng hoảng hốt tới đi dù sao là chuyện sớm hay m u ộ n có lẽ muốn trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ liền nhất định phải vượt qua cửa hải này vô luận như thế nào sau nửa giờ ta đều sẽ ngồi tại phía trên địa ngục vương tọa liền xem như quỷ thần tới cũng ngăn không được ta lệ thuộc vào lâm bắc quỷ b u ộ c bọn họ vẫn còn tại điên cùng tiến hành công kích đối còn lại ác quỷ bọn họ đ u ổ i tận giết tuyệt một cái đều không có ý định bông tha dù sao lâm bắc không có h n g ngừng lâm bắc không h n g ngừng bọn họ cũng không dám nghe cứ như vậy không một lúc sau còn lại ác quỷ bọn họ cũng đều bị giết chết ác quỷ một cái không dư thừa toàn bộ địa ngục đều là như vậy địa ngục trống rỗng ác quỷ chết hết sạch dừng tay toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ chơ sẽ còn có cứng hơn một trận chiến Đại a còn có một trận chiến thật hay giả chủ nhân là đang nói của chứ tất cả người chơi cùng ác quỷ đều chết tại chủ nhân trong tay trong địa ngục đã không có những địch nhân khác ta cũng không hiểu rõ nhưng chủ nhân chắc chắn sẽ không, không có dễ theo nói lung tung khẳng định là phát sinh một số chúng ta không biết sự tình nghĩ nhiều như vậy làm gì theo chủ nhân nói làm liền tốt nghe ắ m ngươi kiểu a nói này còn giống như thật là rằng này cùng hắn nói là đang giúp chúng ta còn không bằng nói là đang tận lực nhằm vào chủ nhân lâm bác không có giải đáp những ngày nghi hoặc mà là tại kiên nhẫn chờ đợi rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua đúng lúc này nguyên bản một mực bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng Vâng anh. Nổ tung tiếng nổ lâm ớ n chuyển đến. l bác nghe tự i cái kia đi giữ lại. giữ n nhìn hướng trên không. Chỉ thấy một thân ảnh g hổng bên trong đi vào. Trưng Trưng thấy một trong Chỉ còn có giữ lại. Trưng 535, hắn vậy mà còn có vậy mà mà Lâm lỗ lại. bên bác vào. hắn hắn vậy nói một câu lúc này khoảng cách địa ngục vương tọa giang lâm còn có m ộ ư ơ i năm phút cũng chính là nói hắn phải tại m ộ ư ơ i năm trong phút giải quyết giám quản giả mạn đà la sau đó mới có thể an an ổn ổn ngồi tại trên địa ngục vương tọa nếu là không có giải quyết giám quản giả mạn đà la vậy đối phương tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế can thiệp lâm bắc không xác định địa ngục vương tọa d á n g lâm phía sau sẽ tồn tại bao lâu nếu như thời gian rất ngắn một cái sơ sẩy bỏ lỡ như vậy tất cả cố gắng đều sẽ h u ộ phí hắn không cho phép trường hợp này xuất hiện dù sao làm nhiều như thế trả giá nghiêm trọng như vậy lại giới chỗ vì chính là có thể ngồi trên địa ngục vương tọa đến nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản nàng ngụy quỷ thân cấp ta phía trước liền giết qua một cái còn không có mạnh đến không cách nào chống c ự trình độ nàng chỗ khó giải quyết nhất là nàng hai cái tiên ă n g lực sắt lục năng lực cùng thai nạn năng lực dù cho có đầy đủ lòng tin nhưng lâm bắc cũng không được ý tự lại chỉ có chờ trở, trở thành tân nhiệm địa ngục c h i chủ phía sau hắn mới có tâm tình đi cười tại tiến vào cái này phó b ả n phía trước ta liền nắm giữ đối kháng ngụy sức mạnh của quỷ thần cấp ác quỷ hiện tại lại phải đến như vậy rất mạnh lực quỷ khí đối phó ngụy quỷ thần cấp ác quỷ lúc sẽ chỉ càng nhẹ nhõm húng chi ta còn có nhiều như vậy giúp đỡ một k h ắ c đồng hồ thời gian vấn đề không lớn mà lúc này sử dụng đạo cụ cưỡng ép tiến vào cái này phó b ả n giám quản giả mạn đà la đang dùng cực đoán ánh mắt toán độc hung ác nhìn chăm chú lên lâm bắc vào sân thời gian so với nàng dự tính sớm quá nhiều trả ra đại giới tiếp nhận tra tấn cũng so với trong tưởng tượng nghiêm trọng vô số lần sau một khắc phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen xuất hiện tại dáng quản giả mạn đà la xung quanh tiếp lấy hướng về phía dưới phủ xuống đen nhánh họa diễm chối trải qua chỗ tất cả đều bị đốt triệt để sổ đổ vạn vật đều đang chịu đựng trí mạng thống khổ ăn mòn đồng thời loại này ngọn lửa màu đen đang không ngừng biến nhiều phản phất chỉ cần một mực tiếp tục kéo dài loại này hỏa diễm liền sẽ trải rộng thế giới thật là một chàng rất đáng sợ tai nạn lâm bắc ở phía dưới ngẩng đầu nhìn trên không đen nhánh hỏa diễm muốn dùng hỏa diễm đốt chết ta thật sự là khôi hải ta thân phận của băng tuyết nam vương cũng không phải nói đùa mặt khác thuộc tính lực lượng ca như phong lôi công trình bằng gỗ loại hình hắn có thể không có cách nào tùy tiện phá giải nhưng hỏa diễm đối phó có thể là rất dễ dàng quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm nháy mắt cực hàn lâm đông giáng lâm địa ngục nhiệt độ xung quanh thay đổi đến cực thấp trên bầu trời đen nhánh h ỏ a diễm tại trong c h ư ớ c mắt liền toàn bộ bị đông cứng biến thành đen nhánh khối băng không riêng gì h ỏ a diễm g i á n quản giả mạn đà la nửa người cũng theo đó đông kết đây là quỷ thần kỹ h ắ n vậy mà còn cất giấu loại này thủ đoạn g i á n quản giả mạn đà la lần thứ nhất gặp lâm bắc sử dụng ra quỷ thần kỹ phía trước chiến đấu bên trong lâm bắc sử dụng đều là mặt khác chiêu thức bởi vì làm căn bản không cần thiết sử dụng quỷ thần kỹ cho nên g i á n quản giả mạn đà la rất khiếp sợ nàng theo bản năng cho rằng lâm bắc có thể làm đến loại này trình độ tất nhiên là sử dụng tất cả vờ liếng đã dùng hết nắm giữ tất cả thủ đoạn có thể tuyệt đối không nghĩ tới lâm bắc vậy mà còn có điều giàu i ế m liên quan tới lâm bắc là băng tuyết nam vương một chuyện nàng cũng đúng là không biết nhiều năm trước tới nay giám quản giả mạng đà la cơ bản sẽ không cùng mặt khác giám quản giả tiếp xúc một mực đang vì trong lòng kế hoạch kia tại làm cố gắng bởi vậy rất nhiều tình báo nàng cũng không biết nàng cũng khinh thường tại đi tìm hiểu